Chương 985, Vạn vật làm kiếm, kiếm là vạn vật. Chương 985, Vạn vật làm kiếm, kiếm là vạn vật. Giờ phút này, Vô Trần kiếm giới cùng già lâu la giới ở trên trời lục biên giới giằng co, Vô Trần cùng thần điểu ánh mắt đối mặt, riêng phần mình sát cơ toé hiện. Trong nháy mắt kế tiếp, hai đại đạo tàng giới vực thịnh lình lấy giống nhau tư thái đánh tới đối phương, nhất thời tựa như hòa trời. Thế giới trên nửa cùng bên dưới nửa bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Chỉ nghe vang một tiếng ngập trời tiếng vang, lấy Vô Trần kim độ chỗ chiến trường làm trung tâm, thiên lục cơ hộ tại trong lúc thoáng qua liền băng diện 1/3. Không gian mảng lớn mảng lớn phá thoái, vô tận loạn thạch hội không phương phong chảy ngược cùng hỗn độn mà cuồng bạo linh lực quyện vào nhau bắn ra trùng điệp vô tận hủy diệt phong bạo bất luận tồn tại gì tại ở trong đó sự vật đều đem chôn vùi ở trong đó thế giới dưới sự va chạm không có người nào có thể may mắn còn sống sót cho dù là tại thượng giới trực tiếp lấy giới vực va chạm cũng là sau cùng liều mạng thủ đoạn sẽ không tùy tiện vận dụng dù sao đối với thất bại một phương tới nói hậu quả thường thường là khó có thể chịu đựng tại trong lúc mấu chốt này vô trần còn có lòng dạ thanh thản nhìn về phía quý mục vị trí dù sao tiểu tử này vì kéo dài tiến độ đến bây giờ trước đó cũng đã bị thường, nếu là bị tiểu thế giới đụng nhau dư ba ba cũng coi như không xong. Nhưng khi hắn ánh mắt chuyển qua thời điểm, trong lúc nhất thời nhưng không có tìm tới Quý mục thân ảnh nhân. Sớm chạy a, ngược lại là có dự kiến trước. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, Vô Trần Phảng phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, thấy đập vào mắt sau, con ngươi càng là không tự chủ mở to không ít tiểu tử này. Chỉ gặp Quý mục giờ phút này đưa thân vào Vô Trần kiếm giới bên trong, nhắm chặt hai mắt, kiếm nằm ngang ở đầu gối. Tại trên thân kiếm kia, còn bao trùm một tầng màu xương, mà tại Quý mục quân thân, nhất trọng lĩnh vực mới ngay tại thành hình. Này chính là vô trần kiếm vực. ở đây vực bên trong phi thạch là kiếm, cương phong là kiếm, cùng bạo linh lực cũng ngưng làm kiếm hình, liên liên tiếp phá nát các nứt không gian, tại lĩnh vực bao trùm phía dưới đều nhất nhất kết thành kiếm hình dạng. không có gì không phải kiếm, không có gì không làm kiếm. quý mục căn bản chưa từng tại kim tiên cấp bậc đạo tàng kích đụng nhau phía dưới trật vật chạy trốn, mà là lấy loại thiên tư này chắc tuyệt phương thức, chỉ để tan vào vô trần kiếm giới. tình cảnh này thậm chí để luôn luôn lạnh nhạt vô trần đều sướng suốt một chút. ngoại nhân không nhìn thấy. Nhưng làm tiểu thế giới chi chủ hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này bị kiếm giới bao khỏa cái kia nhất trọng kiếm vực, tựa như hắn tiểu thế giới chính lấy phương thức nào đó tân sinh. Tân duệ, kỳ tuyệt, lại tràn ngập vô hạn khả năng hào tiểu tử. Vô Trần nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Không chỉ là chính hắn, đồng dạng nhận lấy thể nội thư đạo kiếm hồn ảnh hưởng. Tại thời gian ngắn như vậy, Lâm tràng Tu thành kiếm vực nhập vào kiếm giới bên trong, dù là có cùng là kiếm đạo gia trị, loại này hành vi cũng đầy đủ yêu nghiệt. Quý mục Nguyên Bản cũng có kiếm vực, thậm chí hiệu dụng cũng là tiếp cận, đều là lĩnh vực lấy vô số thanh kiếm cấu tạo mà thành. Nhưng ở này trước đó Kiếm của hắn vượt châu ngưng kết chi kiếm kiếm ý đều quá mức phân tán, không có đủ quá lớn sát thương năng lực. Kiếm này vượt đối phó cùng cảnh thậm chí thấp cảnh tu sĩ cực kỳ thuận tiện, nhưng đối thủ cảnh giới một cao, có thể tạo được hiệu dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Nhiều nhất có thể tạo được máy giây hiệu quả, khó mà đóng đô thắng bại. Nhưng giờ phút này quan sát kiếm tiên vô trần kiếm giới, quý mục phát hiện nơi này mỗi một trôi kiếm đều có nó thần vận. Vạn vật làm kiếm, nhưng vạn vật lại đều có nó sinh mệnh. Nước đang lưu động, gió đang du đãng ngọn núi tại đứng lặng, vạn linh tại buông đầu. Vạn vật tuy là kiếm, nhưng kiếm cũng là vạn vật. Nếu không có như vậy. Kiếm giới làm sao lấy sử giới, chương 986. Vô trần kiếm vực, sát thân huyết vực, chương 986. Vô trần kiếm vực, sát thân huyết vực. Chỉ một chút, quý mục tựa như thể hồ có đỉnh, hiểu ra, lập tức liền biết kiếm của mình vực thiếu chính là cái gì. Hắn thiếu chính là sinh mệnh lực, biết sai ở nơi nào đằng sau, đội đứng lên cũng rất dễ dàng. Hắn thậm chí mới biết được chính mình vậy mà chỉ kém một tia. Thế là tại hai cái tiểu thế giới ầm vang đụng nhau thời khắc, quý mục kiếm vực nên đón cực hạn hoa. Thậm chí có thể nói hắn mở ra đã không đơn thuần là kiếm vực, mà đã là giới hình thức ban đầu bất quá càng làm vô trần kinh ngạc còn tại phía sau cơ hội chính là tại hắn nhìn thấy kiếm giới bên trong tân sinh kiếm vực đồng thời khác một bên già lâu la giới. một thân hắc bảo sát thần quý mục hiện hiện trong đó quanh thân huyết vực mở ra sát hồn ngưng tụ chậm rãi bước ra nguyên bản quý mục huyết vực liền chỉ là sát ý xếp chỉ có uy áp mà không uy năng như có minh mông như biển linh lực lại không biết như thế nào thi triển nhưng giờ phút này quan sát kim độ tòa này huyết khí kinh người già lâu la giới, sát thần quý mục từ đây suy ra mà biết lấy tự thân huyết khí ngưng tụ hồn sát ý sáng lập một thành khiến cho hắn tự thân huyết sát lĩnh vực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như địa ngục hiện hóa nhân gian. Toàn này có được nồng đậm huyết khí địa ngục chi thành hoàn toàn bởi vì gia lâu la giới mà thay đổi, cũng bởi vậy lây dính giới này khí tức, cuối cùng thậm chí đưa tới quỷ điểu vì đó chú đóng ở, cho là đây là bọn chúng trô ở mới. Gia lâu la giới bản chất chính là lấy cường đại nhất huyết khí sát ý ngưng kết, hóa thành giới vực. Quý mục lấy thường thức chi nhãn quan chắc đến điểm này, từ đó làm tự thân huyết vực dựa theo phương thức giống nhau phát sinh chất biến. Chính mình triệu hắn đi ra giới vực phát sinh như vậy sự tình, kim độ tự nhiên không có khả năng không biết. Trên thực tế hắn cùng vô chân một dạng, đã lăng thần có một hồi. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng có thể coi như quý mục lấy sức một mình cưỡng ép áp chế hai đại chân tiên một lát. Trên thực tế, quý mục có thể lâm trận thăng hoa hai đại lĩnh vực, trừ ra tự thân trọng thường, có thể xương tử chiến đến cùng nguyên nhân bên ngoài, đồng dạng còn có không ít vận khí thành phần ở bên trong. Một thì hắn lúc trước liền đã có kiếm vực cùng huyết vực, tự thân liền có nền tảng, chỉ cần một cơ hội. Thứ hai bởi vì vô luận là vô chân kiếm giới hay là già lâu la giới, đều không phải là bọn chúng hoàn chỉnh nhất, cường thịnh nhất trạng thái. Vô trần còn có song hồn chi lực, mà cái sau thậm chí chẳng qua là một sợi chiếu ảnh đây là hai đại đỉnh phong chân tiên riêng phần mình thông qua các loại thủ đoạn nghịch tiên cưỡng ép vượt cảnh thi triển triệu hán mới cho thưởng thức chi nhãn ghi chép quan chắc. Cuối cùng quý mục lĩnh hội thăng hoa khả năng đây là hắn tại trong tuyệt cảnh cho mình đổi lấy tài nguyên. Tuy có vô trần phù hộ, nhưng ở này trước đó quý mục đi ngang qua thiên lục trực diện 3.000 lục tiên thậm chí kim độ đều là thực sự tuyệt cảnh, như hắn sống không qua đến, cũng căn bản không có hiện tại. Nhìn xem già lâu la giới bên trong cái kia bỗng nhiên đứng lặng lên địa ngục chi thành, kim độ thậm chí hiện lên một loại đây là chính mình hổ bối, chính mình phải thật tốt coi trưởng ý nghĩ không thấy cái này ngục thành khí tức cùng mình đồng xuất một chuyện quỷ kia chim một cái tiếp một cái chạy tới rõ ràng là người một nhà thôi nhưng ý tưởng này chỉ là hiện hiện một sát na liền bị kim độ cưỡng ép chấn áp xuống ta mẹ nó đang suy nghĩ gì đó là cái nhân tộc là cái kẻ trộm trong cơn giận dữ kim độ trực tiếp liền muốn một bàn tay nghiền chết cái này không biết mùi vị tiểu tặc vô luận đối phương thiên phú kinh người như thế nào thậm chí có thể lịch thiên lấy tự thân lĩnh bực tan vào già lâu la giới bên trong đều không trọng yếu chỉ cần thân ở dưới này sự tồn tại của đối phương liền hoàn toàn do nó chứa thể suy một cái xông vào trong nhà trung mâu chụp chết chính là Chương 987, nhị giới trùng điệp. Chương 987, nhị giới trùng điệp. Bất quá ngay tại thần điểu phát động cánh, sắp động thủ thời khắc, cuối cùng nhưng lại chần chờ Nó tự nhiên chú ý tới đối diện chính đụng tới cái kia nhất trọng trong tiểu thế giới, quý mục đồng dạng hiện ra kiếm vực, trở thành kiếm giới một bộ phận điều này sẽ đưa đến rất nghiêm trọng một vấn đề. Nếu đem vô trần kiếm giới cùng ra lâu la giới cái này lưỡng trọng tiểu thế giới đặt ở cùng một cái cây cân phía trên, nó uy năng chất lượng có lẽ tương đương, làm cho cây cân ngang hàng. Nhưng bây giờ quý mục dung nhập, liền sẽ làm cái này cây cân bắt đầu phát sinh biến hóa, tân sinh giới trùng. Tại trong giới vực tuy nói không được địa vị vô cùng quan trọng, nhưng sinh ra ảnh hưởng cũng tuyệt đối không có khả năng coi nhẹ. Hiện tại, quý mục tại vô trần kiếm giới mở ra kiếm vực, lại đang già lâu la giới mở ra huyết vực, như vậy hai cái tiểu thế giới bây giờ trọng lượng vẫn như cũ đại thể tương đương. Nhưng nếu kim độ tại dưới cơn nóng giận trực tiếp đem cái này áo đen quý mục chục chết, như vậy sự tình liền sẽ hoàn toàn biến thành này lên kia xuống đối diện có ra chỉ mà nó không có chút nào biến hóa, thậm chí bởi vì bị bắt cóc vài tôn quy điều, còn sẽ có chỗ suy yếu, Tây cân tất nhiên sẽ bởi vậy bắt đầu nghiêng hiện tại hai cái tiểu thế giới đã bắt đầu đụng vào nhau làm ham mòn, nhưng giữa giới vực hủy diệt cũng không phải là một lần là xong, chính như nhân giới cùng trời lục lôi kéo đã kéo dài thật lâu, lại đây là thiên lục một phương chủ động từ bỏ chống lại, tìm kiếm dung hợp tình huống dưới, coi như tiểu thế giới chi chủ cố ý tăng tốc đụng nhau hủy diệt tiến trình, cũng muốn đối kháng một đoạn thời gian tương đối dài. nhưng vô luận như thế nào, tại quá trình này đã bắt đầu tình huống dưới, quý mục cưỡng ép gia nhập, liền trở thành đối với hai bên tới nói đều cực kỳ trọng yếu một cái thẻ đánh bạc. tại vô trần hiện ra kim tiên chi lực, thân là chiếu ảnh gia lâu la giới vốn là thế yếu một phần tình huống dưới. Kim Độ có căn đảm xóa bỏ tại tự thân trong giới vực mang đến cho hắn tăng cường Quý Mộc a. Đáp án là khẳng định. Cái kia che khuất bầu thiên thần điểu từ mỏ chim bên trong thở ra hai đạo bạch khí, cưỡng ép đem tầm mắt của mình từ áo đen quý mục trên thân chuyển đến gì, ngược lại chuyên tâm điều khiển già lâu la giới cùng kiếm giới đối kháng đấy, lòng mặc dù giống ăn phải con rồi phân một dạng khó chịu, nhưng Kim Độ còn cuối cùng cũng chỉ có thể trang nhìn không thấy. Vừa nghĩ như thế, càng khó chịu hơn. Giờ phút này Kim Độ nội tâm dù sao cũng hơi hối hận. Hắn cảm thấy mình lúc trước liền không nên đón lấy hạ giới nhiệm vụ. Nguyên bản còn tưởng rằng đó là cái công việc béo bở, chỉ cần làm tốt, công đức viên mãn. Tu Vi có thể tiến thêm một bước, thậm chí còn có thể đạt được thắng lợi sau vốn có ban thưởng. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, nhân tộc xương Cốt vậy mà đã cứng như vậy. Chủ yếu nhất là bên người còn theo một cái vô trần. Nhiệm vụ khó làm coi như xong, còn theo một cái cản trở phản đồ, Chủ yếu nhất là Ngọc Hoàng vậy mà có thể đồng ý hắn xuống tới. Kim Độ giờ phút này trong đầu có quá nhiều không hiểu sự tình. Giờ phút này hai cái tiểu thế giới ở giữa đụng nhau đã cực kỳ kịch liệt, thậm chí tương đương một bộ phận đều trùng điệp ở cùng nhau đồng thời bởi vì xen lẫn sụp đổ thiên lục biên giới, ba cỗ thế giới vĩ lực va chạm khiến cho nơi này hoàn toàn trở thành một mảnh hỗn độn chi địa. Theo va chạm tăng lên, Kim Độ liền phát hiện chính mình trước đó hay là quá tự tin. Song hồn quy nhất vô Trần chỗ triệu hồi ra kiếm giới cường đại, căn bản không phải hắn một cái chiếu ảnh thế giới có thể đối kháng, có tăng trưởng không có tăng trưởng đều như thế. Đối phương căn bản không quan tâm. Kim Độ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm giới dần dần dạo diệt ra lâu la giới bên trong một tôn lại một tôn quỷ điểu, chém băng một tòa lại một tòa thành trì. Hóa thành thần điểu bản thể nó không tự chủ được phát ra gào hét, nhưng trong mắt Bạo Ngược chí ý lại càng ngày càng nặng. Chương 988. Kiếm gia không hối hận. Chương 988. Kiếm gia không hối hận. Vô Trần kiếm giới bên trong. Quý mục ngay tại điên cuồng hấp thu giới này khí tức đến rèn luyện kiếm của mình vực, thỉnh thoảng liền sẽ mời đến vài thanh phi kiếm, tại chỗ gần quan sát cấu tạo. Ngay từ đầu hắn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhưng về sau phát hiện Vô Trần căn bản không quan tâm sau, hắn liền lớn mật không ít. Thậm chí Vô Trần phía sau gặp hắn ngưng luyện quá trình tựa hồ gặp được một kia bình cảnh, còn chủ động tại kiếm của hắn vực bên trong dựng nhất trọng lớn trường bản tay hoàn chỉnh thế giới, để dùng cho quý mục biểu thị linh hội. So sánh dưới thật ở già lâu la giới, mỗi lần chỉ dám thử một chút, thậm chí còn không thể không tùy thời kéo căng tâm thần, để phòng bị cái nào đó tâm tình không tốt thần điệu một bàn tay chụp chết sắt thần quý mục liền lộ ra đáng thương nhiều. tuy nói là hai cái đạo tàng tiểu thế giới ở giữa đụng nhau, nhưng hết thảy tựa như là cùng vô trần kiếm giới không quan hệ một dạng. một thế giới tại phá thành mà nhỏ, một thế giới sơn hà tĩnh hảo. chiếu ảnh đi ra già lâu la giới vừa chạm vào đụng phải kiếm giới biên giới tựa như hàn băng đụng phải đại nhật, cây bông đâm vào tinh thiết phía trên, không bị khống chế liền bắt đầu hòa tan vỡ vụn, đổ sụp suy diệt. Cái kêu một tôn lại một tôn khổng lồ mà giữ tận quỷ điểu ngay từ đầu còn lần lượt phóng tới kiếm giới, nhưng thường thường vừa dò xét cái đầu, đầu liền trong nháy mắt không thấy, không đau nhức biến mất. Quỷ điểu tuy nói sẽ không lại chết một lần, nhưng không chịu nổi kiếm giới tích chứa vô tận kiếm thế có thể trong nháy mắt liền đưa chúng nó xương cốt đều ép thành bụi phân đến trình độ này, còn muốn phục hồi như cũ nhưng liền không có dễ dàng như vậy đặt ở qua lại. Da lâu la giới vừa ra, quỷ điểu đều là da ngoài đồ sát ăn, nhưng bây giờ chuyện này tựa hồ triệt để phản tới, bọn chúng tựa như là chính mình bay đến trên thất gà vịt cá, đưa cổ chờ đợi thuộc về bọn chúng đồ đao rơi xuống, lưỡng giới đụng nhau đến nay còn không có bất luận cái gì một tôn quỷ điều thành công đạp vào kiếm giới lĩnh vực, mà đối với cái này trùng kết quả, vô trần tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. hắn giờ phút này đang đứng tại quý mục bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, ngẫu nhiên ngóng nhìn đối diện, nhàn nhạt mở miệng luôn nói tám bộ chúng giới vực vô song, không tầm thường tiên nhân có thể địch, à, đó là còn không có đụng vào ta. tiền bối nói rất đúng, quý mục thuận miệng lên tiếng, chợt liền tiếp theo cúi đầu ngưng luyện lấy kiếm của vực, không bỏ phân thần. như thế thời cơ tốt đẹp, mỗi lãng phí nhất sát đều là đối với sinh mạng của phụ. trước kia hắn tu tập chính là thư kiếm một đạo mặc dù mạnh nhưng bao nhiêu sẽ khiến khuyết một sợi phong mang, trách nhiệm, chờ mong, đầu vai đồ vật càng nhiều, suy tính liền cũng liền nhiều, làm việc liền sẽ không tự giác trở nên cẩn thận, thậm chí là sợ hãi. giờ khắc này ở kiếm tiên nơi này, quý mục cái này sợi phong mang ngay tại dần dần mũ đắp, như tinh thạch mài đao, chỉ toàn gió phất bụi, triển lộ độc thuộc về hắn nguyên bản cao cho gót. kiếm, bạn khi thẳng tiến không lùi, thẳng đến bổ ra vùng thiên địa này. cái gì là kiếm? nếu để vô trần đến đáp đáp án liền sẽ chỉ là bố chữ. không hối hận, không sợ. từ kiếm ý của hắn bên trong, quý mục rõ ràng cảm nhận được điểm này không phải là lỗ mãng, mà là khi kiếm ra một khắc này nên buông xuống tất cả, chỉ vì một kiếm này. Như vậy, phương không phụ kiếm rít kia vụ vụ thanh âm. Nhìn xem quý mục cái này giống như là đói bụng nửa năm đều không có ăn cơm xong dáng vẻ, Vô Trần lắc đầu. Liên tại lúc này, bờ bên kia già lâu la giới đột nhiên lấy cực kỳ thảm liệt phương thức, ra tốc vọt tới Vô Trần kiếm giới. Toàn bộ già lâu la giới vực giờ phút này giống như là hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, đại địa vỡ vụt, sơn hà phà toái, khắp nơi là bốc hơi huyết khí, vô cùng vô tận quỷ điệu cũng đều giống như là triệt để lâm vào điên cuồng, không ngừng từ sát thức muốn xông vào kiếm giới bên trong. Vô Trần ngẩng đầu nhìn một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng a, chó cùng rứt dậu. Chương 989, Tiên trụ cột giúp biển. Chương 989, Tiên trụ cột giúp biển. Theo giả Lâu La giới ra tốc vọt tới kiếm giới, thân điểu trên lưng bỗng nhiên vì đó cho nhẹ, mà nó vào thời khắc này đứng lên, mở ra hai cánh vốn không muốn như vậy, thôi. Thân điểu thở dài vỗ hai cánh, nhấc lên một trận gió lốc, thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên lên không. Liên tại lúc này, làm Chu Thiên Bố Vũ tế thế đại trận đầu mối then chốt, tất cả tiên trụ cột đều tại đây khắc bắn ra quang mang mãnh liệt. Thiên Lục nội địa, tồn tại một mảnh tiên linh chi hải. Mảnh này linh hải là thiên lục tất cả chạy xuôi nhánh sông cuối cùng hội tụ chỗ, có thể xưng thiên lục linh khí tinh nhất, tinh hóa hội tụ chi địa. Dựa theo kế hoạch ban đầu chính tự, mảnh này linh hải xác nhận ở trên trời lục dung nhập nhân thế đằng sau mới có thể vận dụng đến lúc đó thiên lục quy về nhân gian, song phương giới vực chất lượng sẽ ở cực lớn trình độ bên trên hướng tới đồng hóa, mà tiên nhân cảnh giới vào lúc đó có lẽ sẽ đồng bộ rơi xuống, chính cần mảnh này tiên linh biển đến khôi phục cũng duy trì nguyên bản chiến lực, không đến mức bị nhân tộc phản công. Nhưng bây giờ nhân tộc đều đã chủ động đánh vào thiên lục, đối mặt trạng thái đỉnh cao nhất Thiên lục của thiên Mảnh này Linh Hải lại giữ lại đã mất ý nghĩa, thậm chí còn có khả năng tư địch. Cũng không thể để chiến trường tiên nhân đều triệt hạ đến, trước chìm đến Linh Hải bên trong tu luyện đột phá đi. Nhân tộc cũng không phải đồ đẩn, không có khả năng trơ mắt nhìn xem xảy ra chuyện như vậy. Nguyên bản vì ứng đối có khả năng phát sinh tương tự tình huống, Chu Thiên Bố Vũ tế thế đại trận trừ có thể đem thiên lục dung nhập nhân thế bên ngoài, đồng dạng có thể mở ra tiêu sát hết thể địch nhân chỉ bất quá dạng này sẽ trên diện rộng tiêu hao thiên lục bản thân tài nguyên thậm chí so ngừng chuyển càng nghiêm trọng hơn cho nên trận đánh lúc trước quý mục thời điểm kim độ cũng không có lựa chọn vận dụng đại trận mà là bung ra đối với tiên nhân chói buộc khiến cho bọn hắn có thể không xuất thủ truy sát quý mục cũng chính vì vậy bây giờ duy trì chu thiên đại trận tiên nhân hiện tại cũng tại cùng nhân tộc các chiến đang không xuất thủ kim độ giờ phút này muốn tỉnh lại đại trận đã cũng không hiện thực từ quý mục xông vào thiên lục bắt đầu nhân tộc mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm tại mệnh môn của hắn bên trên bất quá bây giờ đã xác định vô trần phản thiên giới đây hết thảy sự tình giải thích cũng liền hợp lý bất quá làm lần này hạ giới người chủ đạo thiên lục bây giờ chỗ thể kim độ tự không có khả năng cũng chỉ bởi vì những chuyện này liền triệt để trở thành đợi làm thịt cứu non thiên lục bên trong tất cả tiên trụ cột đều vì hắn trưởng quản những này tiên trụ cột tuyệt đại đa số đều vây quanh linh hải xây lên vốn là chu thiên đại trận tiết điểm nhưng lại cũng không chỉ là gánh chịu lấy tạo dựng đại trận công năng giờ phút này thụ kim độ ngự sự, những này tiên trụ cột riêng phần mình hiện ra huy năng bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp điều linh hải bên trong bao hàm linh khí những này linh khí nồng nặc chứa nhất trọng thiên vực tinh hoa ở thiên giới cũng là đỉnh tiêm không phải là phổ thông tiên linh khí nhưng so sánh nó chất lượng chỉ ít mấy chục lần tại nhân gian linh khí giờ phút này chút linh khí bị tiên trụ cột điều lại từ tiên trụ cột đỉnh áp xúc nương tụ hóa thành từng đạo quang trụ sáng chói cuối cùng sông thẳng lên trời Quang chú tiến vào bầu thiên thần điều trong thân thể bởi vì trọng yếu nhất tinh hoa tiên linh chi hải bị lấy tốc độ kinh khủng như vậy rút ra toàn bộ thiên lục đại địa cũng bắt đầu xuất hiện vết rách cây cối qua trong giây lát khô héo hết thể sinh cơ đều tại tan biến tận thế giống như giờ phút này dáng lâm chỉ bất quá không người phát giác là những cái kia khô héo cây cối cùng vết rách tựa hồ cũng không phải là hiện tại mới xuất hiện mà là đã có một đoạn thời gian chỉ bất quá trước đó thật giống như bị lực lượng nào đó che lấp, bây giờ nguồn lực lượng kia tan đi, nó diện mạo mới chính thức hiện hóa ra ngoài. chương 990 thế giới chi kiếm, chương 990 thế giới chi kiếm, thiên lục trên không. bởi vì tiên chủ cột không ngừng chuyển vận linh lực, thân điều uy áp trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dày nặng. nó chỉ là xoay quanh tại biên giới, liền đủ để ảnh hưởng đến khác một bên mấy triệu nhân tộc đại quân, làm bọn hắn đầu vai bỗng nhiên chầm xuống, nhất thời như phụ trọng tiến lên. cho dù là tiên nhân, cũng đều bị cố này cường hành uy áp ảnh hưởng. Vô Trần kiếm giới bên trong, quý mục kiếm vực ngưng luyện đã có một kết thúc, thần có đủ đủ, thực lực tổng hợp xa không phải ngày xưa, nhưng so sánh, nếu dùng đến đối địch, cho dù là lục tiên chi cảnh, nếu không có đặc dị, cũng tuyệt đối không thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi vực này. Chỉ ít nếu là lại đối đầu cái kia kinh nguyên, quý mục tự nghĩ có thể làm được trong nháy mắt dùng kiếm vực đâm xuyên nó mỗi một phiến linh vũ. Hai lòng kết thúc tu luyện sau, quý mục ngẩng đầu nhìn phía trên một chút, trầm mặc một lát sau hỏi tiền bối, đây có phải hay không là có chút phiền phức? Vẫn được. Vô Trần lên tiếng, chợt lại như nghĩ tới điều gì. Hỏi ngược một câu, ta nhìn ngươi cố kia pháp thân bây giờ còn đang già lâu la dưới bên trong, không cần phải để ý đến hắn sao? Quý mục lắc đầu không cần, để hắn chết đi. Vô trần. Dường như nhìn thấy vô trần trên mặt kinh ngạc, quý mục lại giải thích một câu kỳ thật huyết vực ngưng luyện ta nhìn một chút là được. Sở dĩ đem giết thần hóa thân phóng tới bên kia là muốn thuận mấy cái quỷ điều, sau đó nếm thử đằng sau phát hiện nó mang không ra giả lâu la dưới, liền đành phải quan sát một chút cấu tạo, bây giờ cũng đều không sai biệt lắm. Vô trần toàn bộ hành trình nghe xong, khoe miệng không dễ dàng phát giác co lại. Tiếng lặng một hồi lâu, hắn cuối cùng gật đầu ta đã biết. Vừa dứt lời. Hắn đột nhiên đưa tay, giống như là cầm một thanh trường kiếm. Liền trong cùng một lúc, toàn bộ vô trần kiếm giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời đại địa, giang hà biển hồ, vạn vật sinh linh. Tại thời khắc này, có chuyện vật đều tại gây dựng lại, mỗi một chuôi kiếm đều tại một lần nữa tìm vị trí của nó. Toàn bộ kiếm giới đều tại sửa đổi nó hình dạng. Ngồi tại vô trần bên cạnh Quý Mục chỉ là nhìn thấy, một thanh lấy thế giới làm hòn đá tảng kiếm ngay tại thành hình, cũng chiếm hết toàn bộ thế giới. Khó mà hình dung thanh kiếm này to lớn. Lấy Quý Mục cảnh giới nhãn lực, cũng khó mà trông thấy kiếm phong cuối cùng. Nếu là phàm nhân bình thường sinh hoạt tại mảnh này kiếm trên lục địa, cuối cùng cả đời đều tuyệt đối không thể biết toàn cảnh của nó. ngọn núi bất quá là nó một đoạn, giang hà cũng không cách nào đuổi theo nó chiều dài. Đây là một thanh hoàn toàn lấy đại lục làm hòn đá tảng, thế giới chi kiếm. Giờ phút này Vô Trần đưa tay, liền chính là cầm thanh kiếm này. Khó có thể tưởng tượng Quý Mục giờ phút này thấy cảnh này kinh ngạc, tâm thần đều bị một màn này mạnh mẽ chấn động, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Kiếm đạo cực hạn, càng hợp như vậy. Cũng không có quan tâm quá nhiều Quý Mục, nắm chặt chuôi kiếm trong tay mắt, Vô Trần trong mắt bỗng nhiên bắn ra kiếm mang, xuyên thủng sơn hạ. Cánh tay phải gân xanh một cái trước mắt bạo khởi, động nhiên phát lực. Hắn hư nắm chuôi kia thế giới chi kiếm chua kiếm, hướng về toàn bộ nền đón giả lâu la giới, động nhiên một chém. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên lục vì đó yên tĩnh, không nghe thấy một tia tiếng vang. Nay cũng không phải là y mắng, mà là tất cả mọi người lỗ thai đều tại thời khắc này bị chấn đến mất thông, lại nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Mới từ quý mục cho hắn tạo thành thương thế khôi phục một chút, chuẩn bị gia nhập chiến trường thai tiên vừa mới đứng dậy không lâu. Hắn còn chưa kịp kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy mục tiên kinh hãi xuyên qua chiến trường hướng về chính mình xông lại. Trong miệng tựa hồ gào thét lớn cái gì, nhưng này Thanh Âm hắn lại hoàn toàn nghe không được. Chương 991, Kiếm mở một giới. Chương 991, Kiếm mở một giới. Thật kỳ quái a. Chính mình thế nhưng là Nhĩ Tiên, làm sao lại nghe không được đâu? Mang theo nghi hoặc như vậy, Nhĩ Tiên nhìn thấy mục tiên tại nửa đường dừng bước, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại ánh mắt của hắn bên trên, tựa hồ có thể nhìn thấy một vòng bí thương. Như vậy cũng tốt kỳ quái, rõ ràng là thiên nhân, làm sao lại bộc lộ bi thương đâu? Nhĩ Tiên có chút không hiểu, nhưng hắn giống như ý thức được cái gì. Hắn đưa tay hướng về chính mình hai bên sơ soạn, 6 cái lốt hai hắn một cái đều không có sở đến, hắn chỉ mò đến hoàn toàn mơ hồ thì nát. trong chốc nhóm này, nhị tiên tượn hồ mơ hồ nghe thấy được trước đây không lâu mục tiên sông lại hướng hắn giống bốn chữ kia phong bế nhị thức. bầu trời rầm rầm rơi ra huyết vũ, thiên lục biên giới, theo mũi kiếm chém xuống, toàn bộ khổng lồ già lâu la giới đã biến thành tề chỉnh hai cái nửa vòng tròn, chính chán nạn rơi hướng đại địa đây cũng không phải là là đơn thuần chém thành một nửa. máu thành, lầu cát, quy điểu. giới này bất cứ sự vật gì cấu tạo đều bị một kiếm này cắt thành hai đoạn. trải qua này một kiếm, lại không bất luận tồn tại gì có thể từ nơi này đứng lên đây là từ nhất căn nguyên. Thời hạn nhất địa phương một kiếm đoạn diệt, chạm đạo diện giới. Mà tại thời khắc này, trên bầu trời xoay quanh kim độ thậm chí trước tiên nghĩ tới không phải đau lòng, mà là may mắn với mình sớm đem giả lâu la giới vang ra ngoài. Nhìn xem cái kia từng cái từ đó trung tâm phân cắt thành hai đoạn quỷ điểu cùng thế giới, kim độ cảm thấy lấy chính mình trước đó trạng thái nên tiếp một kiếm này, kết quả liền cũng sẽ như bây giờ như vậy. Không, có bất luận cái gì sửa đổi. Vô Trần kiếm giới, vô Trần kiếm giới. Nguyên lai like đây chính là chân chính kiếm giới. Cái kia tại 33 ngày tiểu thế giới bảng danh sách bên trong, lấy thời gian ngắn nhất, lại lấy cường thịnh nhất tư thái đưa thân top 10 đứng hàng thứ 9 vô trần kiềm giới, chân chính bị qua một kiếm này đằng sau, kim độ đột nhiên hoài nghi, trên bảng danh sách những cái kia xếp tại hàng đầu tám bộ chúng giới vực, thật liền so giới này mạnh à? hắn hiện tại cảm thấy, có lẽ thật bất quá là chưa bao giờ va chạm qua thôi. giờ này khắc này, Đức gãy hai khối giả lâu la giới ầm vang đánh tới hướng thiên lục, toàn bộ đại lục bản khối nhận lấy kịch liệt trúng kích. tại phía xa khác một bên mấy triệu nhân tộc cùng tiên nhân đều tại thời khắc này bị đến từ dưới chân chấn động đột nhiên bắn lên, thăng lên không trung đường thánh tông ánh mắt tụ, bằng tốc độ nhanh nhất móc ra cây đàn hương thế giới, đem chín quân tướng sĩ đều thu nạp đi vào tránh cho bị cỗ này kịch liệt trùng kích liên lụy, nhưng tiên nhân nhưng là không còn vận tốt như vậy. Dù là quần tiên cấp tốc riêng phần mình ngựa không, cũng bị dày đặc bắn lên loạn thạch chi vụ không ngừng quét chúng, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng không còn một vị tiên nhân có thể bảo trì di vãng dung nhàn phong độ. Mà ở trên trời lục biên giới, Quý Mục cùng Vô Trần riêng phần mình đứng tại trên trường kiếm, Tuế Nguyệt tính hảo cho nên kỳ thật hai cái tiểu thế giới ở giữa rằng có cũng là trang. Quý Mục nắm nhìn phía dưới thảm liệt cảnh tượng, nuốt nước hỏi: "Vô Trần tự còn tưởng rằng người phải dùng đến già lâu la giới Sớm biết nó đối với ngươi đã sớm vô dụng, ta ngay từ đầu liền chém nó diễn cảm thấy mệt, thấy buồn, nhất trọng huyễn ảnh mà thôi, thật đúng là coi là tùy tiện cầm cái vỏ trứng gà con đều có thể cùng ta va bảo. Quý mục yên lặng tiêu hóa một hồi, cuối cùng chỉ chỉ trên bầu thiên tôn kia không ngừng thu nạp tiên trụ cột truyền lại linh lực cự điệu tiền bối, không bằng chúng ta trực tiếp đem nó chém, sau đó chúng ta liền có thể về nhà. vô trần trầm mặc tiền bối, quý mục lại kêu một tiếng ân chém không xong, quý mục trên mặt mang lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. chương 992 ánh sáng chủ của tạm diện. chương 992 ánh sáng chủ của tạm diện. Tại quý mục ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vô Trần ho nhẹ một tiếng nói ra ta có thể thi triển Vô Trần Kim Giới, là bởi vì ta cùng thư đạo kiếm hồn tương dung, cái này vốn là kim tiên thủ đoạn, nhưng bởi vì song hồn hợp nhất, ta có thể dùng chân tiên cảnh giới đến hiện ra. Bất quá song hồn tương dung một chuyện, cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. Chỉ ít đối với ta bộ pháp thân này tới nói, siêu việt cực hạn quá nhiều lực lượng thần hồn, là khó mà một mực gánh chịu, tựa như thời khắc này tiên lục khó có thể chịu đựng hai cái tiểu thế giới va chạm ở dạng. Đổi lại bản tôn, có thể không có áp lực chút nào, nhưng bây giờ không được. Cho nên, Quý Mộc nuốt một ngụm nước bọt. Vô Trần quay đầu lại nhìn về phía hắn, mỉm cười cho nên tại vùng ra một kiếm kia sau, ta chân tiên pháp thân không sai biệt lắm liền đến cực hạn, không cách nào lại tiếp nhận song hồn hợp nhất. Vô Trần kiếm giới tự nhiên cũng vô pháp duy trì, sau đó thư đạo kiếm hồn sẽ trở về quân tử kiếm, còn lại liền dựa vào ngươi. Trước đó là vì che giấu bí mật, cho nên thư đạo kiếm hồn cơ hồ chưa bao giờ triển lộ qua cái gì uy năng. Bây giờ ta đã cùng tiên tộc vạch mặt, cái này ẩn không ẩn tàng liền đều không trọng yếu. Có hồn này gia trì, quân tử kiếm chỗ triển lộ uy năng sẽ không thua tiên khí. Ngươi cầm nó, đi lên chém con chim kia, sau đó chúng ta liền có thể về nhà ngài đang nói đùa đúng hay không? Quý mục một cái chớp mắt nghẹn ngào, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Vô trần khỏe miệng nhẹ nhất, ta nhìn thấy ngươi đang cười tiền bối. Nhưng ta nói chính là thật. Quý mục lấy ánh mắt nhìn chăm chú vô trần hồi lâu, nhưng cái này đã dùng qua một chiêu hiện tại lại dùng tới đối phó vô trần liền đã không dùng được. Đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Quý mục thua trận. Hắn bất đắc dĩ chỉ chỉ trên thiên tôn kia khí thế đã bành trướng đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ cự điểu, hơi có chút khó có thể tin mà hỏi tiền bối, ngươi không thấy được nó so trước đó còn mạnh hơn sao? Ta thấy được. Ngài muốn để ta cùng nó đánh? Quý mục nói trở lại đột nhiên kèm theo một câu nó đều còn tại bành trưởng a. Vô Trần ngẩng đầu nhìn một chút, cười ha ha không có việc gì, nó lập tức liền trưởng không nổi. Ngay tại Vô Trần câu nói này ngữ vừa mới rơi xuống, đột nhiên ở giữa, thiên lục bên trong tất cả tiên trụ cột đều là trong cùng một lúc không có dấu hiệu nào ám đạm đứng im, cái kia không ngừng hướng trên không thần điều chuyển vận tiên linh chi lực của sáng cũng vào lúc này gián đoạn, thu lại quang mang đột nhiên biến cố làm cho kim độ giận mình, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ tăng phúc mặc dù cứng hãn, nhưng còn xa không có đạt tới kim độ trong lý tưởng hiệu quả. Nguyên bản theo nó mong muốn, là đem tiên linh biển cất giữ linh lực đều thu nạp tốn Đến lúc đó chính mình bộ pháp thân này không chỉ có thể đột phá chân tiên bình chứng, thậm chí có thể đạt tới kim tiên đỉnh phong, đủ để đãng diệt hết thảy biến số. Mặc dù trong thời gian cực ngắn thu nạp khổng lộ như vậy linh lực sẽ dẫn đến bộ pháp thân này không chịu nổi gánh nặng, từ đó nó no bạo hủy diệt. Nhưng ở này trước đó, đầy đủ kim độ hoàn thành Ngọc Hoàng giao cho nhiệm vụ của nó. Nguyên bản nó tự nhiên không nguyện ý tổn thất một bộ pháp thân, từ đó ảnh hưởng bản tôn, nhưng Vô Trần phản loạn cùng đối phương song hồn hợp nhất chỗ hiện ra chiến lực đều vượt ra khỏi dự tính của nó. Hiện tại đã không phải là so đo được mất thời điểm. Dù sao coi như chính nó không no bạo, Vô Trần cũng sẽ không giữ lại nó uy hiếp nhân gian nhưng để kim độ kinh ngạc chính là nó hiện tại thông qua tiên trụ cột thu nạp linh lực bất quá để cho mình bộ pháp thân này khó khăn lắm đột phá chân tiên miễn cưỡng đạt tới kim tiên cấp bậc cách trong dự đoán viên mãn đỉnh phong còn có một mảng lớn khoảng cách làm sao lại đột nhiên gián đoạn chương 993 âm tiên phá hải chương 993 âm tiên phá hải kim tiên sơ kỳ cùng kim tiên đỉnh phong có thể nói quả thực là hai thế giới tu sĩ hoàn toàn không thể so sánh nổi sơ kỳ cũng chỉ có thể sương kim tiên chỉ có đỉnh phong viên mãn mới có bao hàm toàn diện trí cảnh tên gọi đại la kim tiên kim độ lại lần nữa liêm thử ngự sử tiên trụ cột Quang mang mỗi lần sáng lên một sát na, liền lại lại lần nữa ảm diệt. Kim Độ phát hiện chính mình đối với tiên trụ cột khống chế chi lực có tại, nhưng là linh lực này lại là làm sao cũng điều không được. Sau khi xác nhận, Kim Độ nhất thời vừa sợ vừa giận, ánh mắt sắc bén quét về phía phía dưới cái kia hai đạo áo trắng vô trần, ngươi lại làm tay chân gì? Một bên, Quý Mục ánh mắt cũng rơi vào vô trần trên thân, trong ánh mắt ý vị cũng rất rõ ràng đối mặt một người một chim này nhìn chăm chú, vô trần giang tay ra ta nói ta cái gì cũng không làm, các ngươi tin a. Tin ngươi cái quỷ. Kim Độ Quý Mục nội tâm đồng thời lên tiếng nhưng người sau lập tức tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy vô trần nói tựa hồ cũng không sai. liền trong nháy mắt này, thiên lục nội địa tiên linh trong biển đung nhiên bắn ra một đạo khổng lồ mà tráng kiện của sáng, ngang nhiên trực kích thương khung. to lớn trùng kích tại thiên không tạo thành một đoàn to lớn quang vân vòng xoáy, thanh thế lừng lẫy, chiếu sáng toàn bộ thiên lục trung tâm. cùng lúc đó, một cô cực kỳ cường đại uy áp lấy cái kia tráng kiện của sáng dưới đáy làm trung tâm cấp tốc quét tán, quét ngang thiên lục. một lát sau, của sáng trùng kích chậm rãi tiêu tán, mà từ trong đó bước ra một bóng người, váy đỏ mạn vũ, tuyệt sắc thành nhưng nhìn thấy bóng hình xinh đẹp này trong nháy mắt, quý mục ánh mắt mắt trần có thể thấy sáng ngời lên theo hương. cái tiêu mỹ nhân tuyệt sắc nghe được kêu gọi, hướng bên này nhìn thoáng qua, ôn luyện cười một tiếng ánh mắt của nàng thanh tịnh, sóng nước lưu chuyển, nhìn về phía người yêu lúc, loé ra thế gian ôn nhu nhất ánh sáng, cùng nàng dáng tươi cười cùng nhau, tựa như cùng say trời ấm áp ánh nắng, làm cho người kìm lòng không được hòa tan ở giữa. nhưng khi nàng chuyển hướng kim đội lúc, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lạnh tấu xương, đáy mắt thanh tịnh dòng suối trong chốc lát trở nên giống như là biển gầm vân ra, dáng tươi cười dần dần thu lại, quanh thân đều là tản ra một cỗ cường đại mà khí tức nguy hiểm. Mà trên người nàng giờ phút này chỗ triển lộ cảnh giới khí tức cũng làm cho Kim Độ ánh mắt một cái chớp mắt trở lớn, đầy mắt không thể tin. Kịp phản ứng sau, cô này không thể tin lại chuyển hóa làm cực hạn nổi giận. Nó hiện tại rốt cuộc biết Vô Trần cho mình một bộ giả thân, sau đó đem hắn chân chính nữ nhi giấu ở chỗ nào rồi. Nó hiện tại cũng biết tiên chủ cột truyền lại tại sao phải gián đoạn. Bởi vì lúc trước tiên chủ cột chỗ điều, cũng đã là tiên linh biển còn lại tất cả, lại thế nào rút cũng không làm nên chuyện gì. Trong đó linh vận đã không tại, mà chỉ còn lại có thuần nước. Vô Trần tử vừa mới bắt đầu, đem hắn nữ nhi nhét vào tiên linh đáy biển. Tại hắn cùng quý mục, nhân tộc Vô trần liên tiếp quấn nhau dây dưa đồng thời, nữ oa này đã tại Linh Hải bên trong ngâm gần hai ngày, áp suất ngưng tụ nguyên một tòa thiên vực tinh hoa chỗ, coi như đem một con lợn nhét vào bên trong pha được hai ngày, không chết cũng đều pha thành yêu thánh, thúng chi là sẽ tự chủ người tu luyện. Mạng Ngọc Y Dị Hương giờ phút này triển lộ cảnh giới, không có bất kỳ lo lắng gì, thình lình đã đạt chân tiên tri cảnh, trở ngại kim độ đến đại la kim tiên tri cảnh nguyên nhân, ngay tại nơi này cảm thụ được Ngọc Y Dị Hương thời khắc này cảnh giới khí tức, quý mục sắc mặt không ức chế được triển lộ ra vui sướng, hắn biết kiếm tiên cho Ngọc Y Dì Hương một trận tạo hóa nhưng nguyên bản cảm thấy có thể đột phá thánh nhân trở thành lục tiên đã cao nữa là, nhưng không ngờ gặp lại liền đã là trợ tiên. chương 994 tiền căn hậu quả chương 994 tiền căn hậu quả không có khả năng thân điều tiếng giống giận dữ ở trên không ngủ vang lên coi như ngươi cho ta một bộ ưu hình giả thân, cũng không có khả năng tại dưới mí mắt ta đem nàng đưa vào tiên linh biển từ ngươi trở về thiên lục một khắc này bản tôn ánh mắt liền không có rời đi ngươi đối mặt kim độ gào thét vô trần cùng quý mục ngọc y hương riêng phần mình liếc nhau nhìn nhau cười một tiếng hoàn toàn chính xác tầm mắt của ngươi không có rời đi ta nhưng chính vì vậy ngươi mới có thể coi nhẹ ánh mắt bên ngoài sự tình. Vô Trần vừa nói, một bên nhẹ nhàng cũng chỉ, đầu ngón tay bóp ra một đạo vết kiếm, mà từ đạo vết kiếm kia bên trong, Kim Độ thình lình cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc truyền thống chi lực. Đúng lúc này, Quý Mục chậm rãi đưa tay, tinh bản hiện lên ở trong lòng bàn tay. Ngọc Y Di Hương có chút nghiêng đầu, trắng non mượt mà dưới vành hai, Ngọc Lộ chính lập loẹt tỏa sáng đến tận đây. Kim Độ não hải vành một tiếng, trên cơ bản toàn minh bạch. Ngay từ đầu, Vô Trần bước ra lục bắt về Ngọc Y Hương. Quý Mục từ thủy quân cái kia biết được lục tồn tại, phát giác không ổn chạy về ở trên đường một mực vận dụng tinh bản muốn truyền tống đến ngọc lộ chỗ, cuối cùng toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhưng cái này cũng không hề là tinh bản mất linh, truyền tống chi lực cũng chưa từng mất đi hiệu lực, mà là những này truyền tống chi lực đều bị vô trần lấy ra, phong tồn tiến vào trong vết kiếm đằng sau vô trần trở về thế lục, bộ phát khí tức, cùng kim độ dẫn đầu hơn 10 vị tiên nhân rằng co, trên thực tế là vì che lấp cái kia chợt lóe lên truyền tống ba độ, lại đằng sau chính là vô trần chịu thua, lấy u hình hôi hóa hiện ngọc y Thị hương thân, giao cho kim độ làm có tin. Mà ở thời điểm này, chân chính ngọc y Thị hương đã xuất hiện tại linh hải bên trong. nửa ngày sau, quý mục xông vào thiết lục, chế tạo rối loạn lấy che giấu tiên linh biển linh vận bị hấp phệ dẫn đến tiên lục sinh cơ biến mất quá trình trong lúc này vô trần bị kim độ phái đi chỉ toàn thần đài toa chấn kỳ thực dễ dàng cho giám thị nhưng cái này chính giữa vô trần ý muốn hắn lấy lực lượng một người làm cho chấn áp quần tiên trọng bảo mất đi hiệu lực để hạ giới quần tiên giữa bất chi bất giác lần lượt bài trừ thiên nhân thái thất tình hồi phục cùng có được kiện toàn thể chế nhân tộc khác biệt đột nhiên thất tình hồi phục sau thiên nhân không chỉ có không có trước đó dễ dàng cho mệnh lệnh thậm chí còn có thể bởi vì không có tập thể tín niệm từ đó sinh ra không ít ý nghĩa của mình cái này tương đương với đem bọn hắn từ nguyên bản chỉnh thể bỗng nhiên hóa thành năm bệ bảy mảng Như đem mạnh mà hữu lực cự thạch từ nội bộ nhất cử mại thành vôi một phần, cả hai dùng đền đệ người tính công kích hoàn toàn không thể so sánh nội đồng thời, cảm xúc hỗn loạn lại bị ngoại lực quấy giày thiên nhân càng khó có thể hơn phát hiện thiên lục các ngọn ngách biến hóa. Tận đến giờ phút này, quý mục còn hoàn toàn không biết rõ tình hình, hoàn toàn đảm nhiệm một cái hoàn mỹ diễn viên, các loại phản ứng bao quát rơi vào hiểm cảnh đằng sau lựa chọn đều là từ tâm, không có bất luận cái gì chỗ sơ xuất đợi cho về sau. Quý mục trốn vào ảo mộng kẽ nứt dấu kín, băng vào quân tử kiếm bên trong một nửa khác lực lượng thần hồn vô trần có liên lạc quý mục giải thích tiền căn hậu quả đến tận đây. Quý mục từ kẽ nước bước ra đằng sau, phía sau tất cả hành vi cùng dẫn hương, cơ hồ đều là các phương phối hợp lẫn nhau kết quả. Ngọc Y dị hương thu nạp linh hải, Đoạn thiên Lục can nguyên, Vô Trần tọa chấn chỉ toàn thân đại, phân tán thiên lục của tiên. Quý mục thì lại lấy thân vào cuộc, hấp dẫn ánh mắt mọi người, đồng thời cũng gánh chịu lấy nguy hiểm nhất nhân vật, mấy lần sinh tử một đường. Một khi chuyện đi hướng không đối, hắn đều phải quyết định thật nhanh, Triệu Hoán tiên kiếp lấy chấn nhiếp kim độ, mà chuyện này bản thân liền có chứa tương đương phong hiểm. Chương 995. Ngọc bụi không cảnh. Chương 995. Ngọc bụi không cảnh. Quý mục lần thứ nhất trong tuyệt cảnh triệu hoán tiên tiếp, là bởi vì Kim Độ đóng lại Chu Thiên Đại trận, để tất cả tiên nhân có thể rảnh tay diện sát quý mục. Nhưng cũng chính vì vậy, Đường Thánh Tông nhìn thấy thời cơ cường thế dẫn đầu nhân tộc đánh vào thiên lục, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới diễn ra một đợt tuyệt diệu phối hợp, mang đi quần tiên ánh mắt, để quý mục có thể tiếp tục chỉ hoán xuống dưới đợi cho lần thứ hai lúc. Quý mục một mình đối mặt Kim Độ, tình huống xa so với trận đánh lúc trước quần tiên lúc càng thêm nguy hiểm, kém chút liền bị Kim Độ một kích người chết. Lâm trận đột nhiên thông suốt, lấy thủ một lĩnh vực dấu vào tại tự thân mới sống tiếp được, đằng sau cấp tốc mở ra phá cảnh tiến trình. Tại sau này. Quý mục trên thực tế đã vô pháp dựa vào tự thân lực lượng đến gián đoạn đột phá độ kiếp quá trình, thiên đạo cũng không phải là tốt như vậy trêu đùa tồn tại, cho nên vô trần lúc này đã không thể không ra tay trợ giúp quý mục thoát ly thiên đạo sắp hạ xuống nhìn chăm chú, bởi vậy mới có quân tử kiếm trở tay một kiếm chẳng diện. Mặc dù bị chém một kiếm, nhưng kỳ thực là vô trần vì phong tàng ở quý mục khí tức, mà chỉ cần vô trần vừa ra tay, tất nhiên sẽ bị kim độ phát hiện, ý vị này thiên lục các phe quyết chiến liền sẽ tại thời khắc này bắt đầu, lưu cho ngọc y Đi hương thời gian liền không nhiều lắm. Cũng may hai ngày này ngọc y Đi hương chưa bao giờ có trong chốc lát nghỉ. Nàng liều mạng tại thôn vệ tiên linh trong biển linh lực, dù là tự thân đã đạt tới bao hỏa, thậm chí ra thịt cũng bắt đầu dặn nước, đều chưa bao giờ dừng lại qua quá trình này. Nàng biết bên ngoài quý mục đang vì này bỏ ra lấy cái gì. Hắn đang dùng mệnh của hắn đến vì nàng tranh thủ thời gian. Ngay từ đầu quý mục không biết, nhưng về sau biết tình huống thật sau một lời không phát, vẫn như cũ quay đầu liền đâm vào thiên lục sâu nhất nhất hiểm địa phương, dẫn đi chú ý của mọi người. Phía sau trong quá trình này, hắn thậm chí là từ đấy lòng cảm thấy vui sướng bởi vì Ngọc Y Dị Hương cũng không có gặp nạn đối với Linh Hải phía dưới Ngọc Y Dị Hương tới nói trong khoảng thời gian này cũng không phải là tựa như ngâm hai ngày linh tắm như vậy thoải mái hoàn toàn tương phản từ Thánh Nhân Cảnh Thuần túy dựa vào thôn vệ rộng lượng linh vận bá đạo như vậy phương thức tấn thăng chân tiên tuyệt không giống trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo quá trình của nó vô cùng thống khổ xa không phải thường nhân có thể chịu được trước đó vô trần từng âm thầm dựa vào vết kiếm kín đáo đưa cho Ngọc Y Dị Hương hai kiện đồ vật một kiện là nạp Thần Y Dị vật này phần lớn lưu truyền ở thiên giới tinh tộc ở giữa có thể giấu thần nạp hành xem như không thể lộ ra ngoài ánh sáng bảo vật một trong. Vô Trần cái này cấp bậc cực cao, có thể ẩn nấp Kim Tiên khí tức, mà trừ Phi là Tiên Tôn cấp bậc cường giả nhìn thẳng, nếu không trên cơ bản cũng sẽ không bị phát hiện. Hạ giới đằng sau, cảnh giới mạnh nhất bất quá Chân Tiên, cơ hội càng không khả năng. Kiện thứ hai là một bình thánh dược chữa thương, kỳ danh cựu truyền ngọc hồn nhỏ một giọt có thể người sống mấy cốt. Vật này tại Kim Tiên bên trong cũng là cực phẩm. Chân Tiên phía dưới, trừ Phi thần hồn diệt hết, Lục Thân không còn sót lại chút gì, nếu không bình thuốc này đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem người cứu trở về. Vì không bị phát hiện, những vật này truyền lại phương thức tới chém về sau tại quý mục trên người một kiếm kia tương tự. Vô Trần là thật sự rõ ràng cho Ngọc Y Ly Hương một kiếm, ở trên trời lục đông đảo ánh mắt giám thị phía dưới đem nàng đánh thành trọng thương. Nhưng không người sẽ chú ý, tại Ngọc Y Ly Hương trên người đông đảo trong vết kiếm, trong đó lại có một đạo dấu kín lấy truyền tống, pháp bảo, đan dược rất nhiều bí ẩn. Nếu như nguyện ý, vô Trần mỗi một kiếm đều có thể khai sáng một mảnh nhỏ bé đầu tiên, nạp tu di tại giới từ đây là ngọc đuổi không cảnh là kiếm đạo đạt đến cực cảnh hóa hiện một trong. Không có khả năng giấu người, nhưng dấu một chút cái gì khác lại là không có gì thích hơn bằng. Mà bí mật này, hắn tại thượng giới chưa bao giờ triển lộ qua. Chương 996. Đạo sĩ hòa thượng một Chương 996, đạo sĩ hòa thượng một, dựa vào nặc thần y Ngọc Y Lư Hương truyền tống đến Linh Hải hoàn toàn sẽ không để người chú ý mặc dù cũng không nhất định nhất định phải truyền tống, tại tiên nhân không thể nhận ra tình huống dưới đi qua cũng được, nhưng dạng này không thể nghi ngờ sẽ lãng phí thời gian dài. Lại thiên lục quần tiên ba nghìn, khó tránh khỏi không có công năng đặc dị người, lại có chu thiên đại trận tại vận chuyển, ở trên đường càng lâu liền càng có bại lộ phong hiểm. Thượng giới mỗi năm bị bắt tới tinh tộc số lượng là một cái số lượng cực kỳ khổng lồ, trong đó có tương đương một bộ phận đều là đang khoác hành áo tình huống dưới du tẩu từ đó bại lộ. Cho nên khi vô Trần ở trên trời lục bên ngoài phát hiện quý mục tinh bản truyền tống ba động lúc, không chút do dự liền huy kiếm lấy ra xuống dưới. Tại tiên nhân xem ra, đây là vì ngăn cản viện quân đến, nhưng trên thực tế, đây là vì để Ngọc Y Hương càng nhanh đến linh hải. Thuận lợi truyền tống sau, cầm trong tay cựu truyền ngọc hồn nhỏ, Ngọc Y Hương hoàn toàn là bất kể hao tổn tại thôn vệ linh hải bên trong linh lực. Thường thường mỗi chờ một lúc, nhục thể của nàng các nơi liền sẽ bị nồng đậm linh vận liên tiếp chất no bạo, mà nàng tại nuốt một dọn cựu truyền ngọc hồn nhỏ phục hồi như cũng đằng sau liền sẽ lại lần nữa mở ra thốn hệ, thậm chí tại chữa trị trong quá trình cũng không bỏ được gián đoạn. Lục thân không ngừng xé rách lại phục hồi như cũ, vài lần ngất, lại dựa vào thần hồn bản năng cưỡng ép tỉnh lại. Một mực không ngừng lặp lại quá trình này, Ngọc Y Ly Hương tại linh hải bên trong như là sinh sinh gặp hai ngày lang chỉ khổ hình, nó thống khổ khó có thể tưởng tượng. Mà cũng chính bởi vì vậy, tại thời khắc này, mới có nàng quét ngang toàn bộ thiên lục mà chân tiên chi uy. Nàng dùng hai ngày thời gian, hai ngày quý mục cùng nhân tộc chiến quân cùng phụ thân nàng vì nàng tranh thủ tới thời gian, rút tủ dưới đáy nổi, ngạnh sinh sinh từ kim độ trong tay, cướp đi gần một nửa linh hải tài nguyên. Khiến cho kim độ mạnh nhất ác chủ bài tại sốc lên trong mắt, hiệu dụng liền đánh mất một nửa. Tốt tốt tốt. Kim Độ thịnh giận đến đột điểm, ngược lại bật cười. Kim Tiên khí tức như báo tắc bình thường quấn lên toàn bộ thiên lục còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra đi. Kim Tiên thì như thế nào? Bất quá một đám người hô hợp, bà tôn trong trước mắt liền có thể đem các ngươi diện sạch sẽ. Kim Độ lời nói vừa ra, đột nhiên giật mình không đối. Tâm tình của mình ba động làm sao lại lớn như vậy? Trước đó mặc dù không biết vì sao duyên cơ sinh ra thất tình, nhưng vẫn luôn đang cố ý áp chế. Liền xem như vô trần phản loạn thậm chí phía sau một loạt biến cố nó đều vẫn như cũ duy trì lấy thiên nhân thái, dù là có lửa giận cũng đều áp chế ở đáy lòng. Nhưng ở giờ khắc này, Tâm tình của nó giống như là triệt để khống chế không nổi bình thường, như là cái kia hồng thủy vỡ đê, núi lửa dân trào, điên cuồng ra bên ngoài hề lên. Nó nổi giận ánh mắt lần lượt quét về phía ở đây toàn bộ sinh linh, thậm chí muốn đem bọn hắn đều giết sạch sành sanh. Trong những người này thậm chí bao gồm những cái kia bởi vì chính quân trở về lọ cờ mà không xuất thủ chạy đến nơi đây quân tiên, không thích hợp. Kim độ ánh mắt quét về phía toàn bộ thiên lục, gào thét lên tiếng ai. Cuối cùng nó tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt hướng về nơi nào đó chuyển đi. Nhưng ở này trước đó, một bóng người liền từ trong hư không đi ra, trong miệng hắn ngậm một cây không biết từ chỗ nào bẻ tới cỏ đuôi chó kẹ miệng khẽ nhếch, cái kêu một thân đạo bảo rộng lớn cũng che không được hắn tà mị, người đương thời như công tử, đương thời có một không hai, mà tại thân này lấy nói bảo nam tử tà mị bên cạnh, còn đứng lấy một vị hất lên cả sa, cầm trong tay thiền trưởng hòa thượng. thân thái của hắn điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, có một loại nhìn hết thương hại tăng điền lạnh nhạt, tựa như thế gian không có bất kỳ sự tình gì vật có thể làm cho hắn kinh ngạc động dung. chương 997 đạo sĩ hòa thượng hai chương 997 đạo sĩ hỏa thượng hai một cái bảo, một cái cả sa, cái này tự nhiên là nhận quý mục đưa tin, từ tinh không gấp trở về lý hàn y cùng nghĩa linh bọn hắn tựa hồ không ngờ tại cái này đã lâu. Ha ha ha ha ha. Lý Hàn Y Di phủ vừa hiển thần, liền tùy tiện cười to lên. Hắn một cái chớp mắt na gì đến quý mục bên người, chơi liều vô bờ vai của hắn nói ra để cho ta nhìn xem đây là ai. Ai u, lâu như vậy không gặp, người nào đó làm sao còn là bản thánh a? Nói xong hắn còn vỗ vỗ bộ ngực, đem tự thân cảnh giới khí tức thỏa thích triển lộ. Xong việc còn đắc ý hướng quý mục nhũ mày ngươi biết không? Tiểu gia tại tinh không đây chính là giết gia huy danh hiển hách, người đương ngoại hiệu Tiêu Diêu thánh. Một bên nghĩa linh thở dài, đột nhiên đứng xa một chút. Quý mục tự nhiên chú ý tới Lý Hàn Y dị cảnh giới đã lâu không gặp, chưa từng nghĩ đối phương đã trở nên đến trình độ như vậy. Xem ra hắn cùng nghĩa linh tại tinh không thu hoạch không ít. Nhưng đối với Lý Hàn Y dị nói tới giết ra huy danh hiển hách một chuyện, quý mục nội tâm còn nghi vấn. Lại thế nào? Tinh không cũng là tinh tộc cùng thiên tộc chu toàn chiến trường, trong đó du đã gần nấp cường giả nhiều vô số kể, tùy tiện đụng tới một cái đều đủ Lý Hàn Y uống một bầu. Làm sao có thể giết ra huy danh hiển hách? phần cảnh giới đột phá một chuyện, lúc đầu đích thật là nên chúc mừng một chút, nhưng quý mục đối với Lý Hàn Y thời khắc này tư thái không hiểu có chút khó chịu. Thế là hắn sững sốt một câu không phát chỉ là thở sâu sờ lên chuôi kiếm nhìn thấy quý mục động tác lý hàn y liền nguyên bản còn lông mày nuzz lên tựa hồ là muốn nói và bảo nhưng lập tức hắn liền đã nhận ra một cỗ thẳng vỏ thiên linh hàn ý để hắn toàn bộ thân thể cũng vì đó là một cái quý mục đẩy kiếm nửa tức đồng thời đem hắn kiếm vực mở ra một tia đó là vừa mới tiến hóa thay biến có thể tan vào kim tiên đạo tàng còn chưa bao giờ có người thử qua phong mang kiếm giới hạn giống lý hàn y trong nháy mắt liền sợ hắn một chỗ ngặt eo liền kéo quý mục tay động tác không gì sánh được rất quen tựa hồ đã đã làm trăm ngàn lần sau đó hắn hắc cười làm lành nói ai nha quý gia. Ta đều nhanh nhớ ngươi một chết. Ngươi cũng không biết ta tại tinh không đều trải qua dạng khổ gì thời gian, ai, một lời khó nói hết. Bất quá coi như lại khó lại khổ, ta cũng vẫn luôn nghĩ đến quý gia, ngày đêm tưởng niệm. Ta như vậy khắc khổ tu luyện, đúng vậy chính là vì sẽ có một ngày trở về, có thể giúp đỡ quý gia bận rộn không. Lý Hàn Ý liền nói đến đây lời nói một trận, ánh mắt ở trên trận cực tốc tìm kiếm, cuối cùng như ngừng lại đỉnh đầu kim độ trên thân. Hắn chỉ một ngón tay, có chút ít tự hào nói nhìn, xoa điệu này thiên nhân thái chính là ta phá, nó tâm thần bên trong giận trùng cũng đã gần trưởng thành đại thụ che trời. Ai không đối, nó giống như đang nhìn ta Nó hướng ta tới, quý gia cứu mạng. Thinh nộ thần độ thần điệu lấy vạn quân chi lực đắp xuống, ánh mắt của nó sắc hồng, vọt thẳng hướng Quý Mục cùng Lý Hàn Y Li vị trí, muốn trước hết giết chi cho thông khoái. Người sau dọa đến oa oa tiêu to, nhanh như chớp cũng không biết trốn chạy đi nơi nào đúng lúc này, Vô Trần cùng Ngọc Y Li hương thân ảnh tê động, một cái rút kiếm một cái hoành cầm, đồng thời ngăn tại Quý Mục trước mặt oanh một tiếng tiếng vang, vốn là tàn phá thiên lục đại địa lại lần nữa sụp đổ, bị tạo ra một cái hố sâu. Chỉ bất quá có lẽ là Vô Trần cùng Ngọc Y Li hương hai đại chân tiên liên thủ, sớm hợp lực đỡ được thần điệu lao xuống, chấn động ba động phần lớn bởi vậy bắn ngược đến trên không cũng không lan đến gần mặt đất quá nhiều. chương 998 ứng long tiểu nhị 1. chương 998 ứng long tiểu nhị một. chỉ là lấy quý mục vô trần ngọc y thì hương ba người vị trí làm trung tâm hạ xuống một khoảng cách tạo thành một cái cũng không tính khoa trương hố nhỏ. thật vừa đúng lúc này hố biên giới lại vừa vặn kéo dài tới đến nghĩa linh bên chân. vừa nghĩa linh mới vừa rồi không có đi cái kia mấy bước bây giờ liền đã cùng quý mục bọn người một dạng đứng tại dưới đáy hiện tại chẳng qua là bị trần phong nhẹ phẩy vào áo. có được để loạn tấn thông su cắt tỵ hung chính là trạng thái bình thường một kích không có kết quả. Thân điệu cấp tốc lên không, chuẩn bị lại một lần nữa lao xuống. Nó rộng lớn cánh chim trên mặt đất nhấc lên một trận lại một trận bão táp, loạn bụi mây mắt. Liên tại cái này bụi đất tung bay tràn cảnh bên trong, Lý Hàn Y ly thân ảnh xuất hiện ở khác một bên. Tâm hắn có sợ hãi vô vô bộ ngực, mang theo một chút kinh ngạc nói không phải đâu. Đây là nhân gian sao? Làm sao ngay cả kim tiên đâu có? Ngay vào lúc này, Lý Hàn Y ly thấy được khác một bên mỹ nhân Hồng Y ly, cười đùa phất tay chào hỏi cậu tử. Ngọc Y nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu đáp lại. Ngay vào lúc này, Lý Hàn Y Lệ đột nhiên phát hiện trên người nàng triển lộ cảnh giới khí tức, một cái chớp mắt đung nhiên tròn tròn trong mắt chân tiên. Lý Hàn Y Lệ hãi nhiên nghẹn nào. Lúc trước hắn một mực tại nghĩa linh trong bình bát, chỉ là căn cứ nghĩa linh dẫn đạo tiếp tục đối với một cái đại gia hỏa dùng hỉ nhạc trải qua âm thầm thực hiện ảnh hưởng, đối với ngoại giới cảm giác cũng không có bao nhiêu. Giờ phút này vừa ra tới, không nghĩ tới đúng là như vậy không hợp thói thường mộng ảo canh tượng. Nghĩ hắn tại tinh không kiệu từ nhất sinh, trải qua thiên tân và khổ, không ngừng tìm tinh hoạch mạnh vỡ khắc khổ tu luyện hỉ nhạc trải qua, cũng rất nhiều tinh tộc đối chiến, bị đánh không xuống mấy trăm lần, mới vừa có hôm nay cảnh giới tử làm sao lại chân tiên. Đây là hắn nhận biết thế gian kia sao. Trong chấp nhóm này, Lý Hàn Y cảnh giới cảm giác ưu Việt bị triệt để đánh nát, không còn sót lại chút gì đúng lúc này, thiên lục quần tiên riêng phần mình chen chúc mà tới, đem mọi người trùng điểm xuống lại, sát cơ thoái hiện. Mà tại khác một bên, Quý Mục, Vô Trần, Ngọc Y Dì Hương đã lên không, trực diện kim độ. Ngọc Y Dì Hương nhìn Quý Mục một chút, có chút lo lắng nói ra trên người người có tổn thương, muốn hay không trước trị liệu một chút. Con quái điểu này có ta cùng phụ thân của nhau. Quý Mục trầm mặt một cái mắt. Hắn biết mình đối với giờ phút này Kim Độ tới nói kỳ thật cũng chính là một bản tay sự tình, nhưng hắn thấy được Vô Trần cùng Ngọc Y Lý Hương vừa rồi thay hắn ngăn lại một kích kia đằng sau, người trước cầm kiếm tay có chút phát run, mà cái sau tựa hồ đã vụng trộm nuốt xuống một gǔ máu. Dù là Kim Độ cũng không có chân chính bay vụt đến Đại La Kim Tiên, chỉ là cảnh giới Kim Tiên, nhưng đối với chân tiên tới nói, vẫn như cũ có tuyệt đối áp chế năng lực. Kim Độ bản tôn thân là thiên Tôn, già lâu la chúng đứng đầu, bản thân chính là trên thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất chủng tộc một trong. Có thể tới vị trí này, không có kẻ yếu, bản thân liền là thiên phú chắc tuyệt tồn tại. Vô trần tại trong cùng cảnh có thể làm được các chế, nhưng ở cao hơn nhất cảnh tình huống, tình huống liền sẽ trái ngược. Huống chi chân tiên cùng kim tiên ở giữa trên lệnh mấy chục lần tại lục tiên cùng chân tiên, lúc lên lúc xuống, tựa như khác nhau một trời một vực. Mà chủ yếu nhất là trong cơ thể hắn thư đạo kiếm hồn đã trở về đến quân tử kiếm bên trong. Vô trần trước đó đối với quý mục lời đã nói ra thật đúng là không phải trò đùa, thật sự là hắn không cách nào song hồn dung hợp quá lâu. Ngọc Y Hương mặc dù đột phá chân tiên, nhưng thông qua bá đạo như vậy phương thức tăng lên hai cái đại cảnh, nàng bây giờ nhu cầu cấp bách rèn luyện cảnh giới. Chân chính có thể phát huy ra chiến lực cũng không nhiều, cái kia một mực không bị khống chế triển lộ cảnh giới khí tức chính là chứng cứ rõ ràng. Chương 999, ứng Long tiểu nhị hai. Chương 999, ứng Long tiểu nhị hai. Mặc dù giờ phút này có Lý Hàn Y cùng Nghĩa Linh gia nhập, có thể đối với Kim Độ làm ảnh hưởng, nhưng Quý Mục biết tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng. Hắn sở dĩ lên không, chỉ là muốn tại tình huống không ổn thời điểm trực tiếp đem Kim Độ kéo vào lôi tiếp. Nhưng Ngọc Y Tử Hương từ không có khả năng ngồi nhìn một màn này phát sinh, cho nên mới cũng có trước hỏi một chút. Dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Liên tại lúc này thần điệu ánh mắt rơi vào vô trần trên thân người sau a nha một tiếng nói ra lúc này giống như hướng ta tới nhất thời ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng lần này thần điệu nhưng không có rơi xuống trên bầu trời đột nhiên hết cách thổi lên một trận màu đen gió lốc đem thần điệu triệt để bao khỏa che đậy tầm mắt của nó ngay sau đó lại có một đạo thân ảnh khôi nô cầm côn liền nhập vào trong phong bạo ken một tiếng chiếu vào đầu của nó liền đến một chút nhưng một kích này đằng sau thần điệu đầu lại lệch ra đều không có lệch ra một chút mà người đánh lén trưởng côn đều kém chút tuột tay đồng một tiếng một thân lân giáp cầm trong tay trường côn thân ảnh nặng nghề mà đập xuống trên mặt đất. Tại quý mục ba người cách đó không xa cũng ném ra một cái hố to. Chậm đứng dậy lắc lắc tay tê, xuất sinh kia đầu làm sao cứng như vậy. Yêu này khí thế như hồng, thình lình đã tới yêu thánh. Thoả man đi, có thể gõ đến nó liền đã không tệ, lại nói ngươi không phải cũng là yêu, như thế mắng thật được chứ? Cách đó không xa, vân khí xoay tròn, hóa hiện ra một đạo tư thái thân ảnh phiêu dật. Lý Hàn Yrie nhìn người nọ trong nháy mắt liền kinh hỉ kêu sư tôn. Cái tiêu tư thái phiêu dật không phải người khác, lại chính là vô vi xem quan chủ, người xương thiên hạ đệ nhất tiêu giao đạo sĩ bọn hắn cũng nhận được vô lượng côn ngựa làm ngàn vạn hải thú đưa tin chạy về giờ phút này nghe được kêu gọi tiêu diêu tử quay đầu trên dưới nhìn lý hàn y lề một chút khẽ gật đầu có chỗ tiến bộ coi như không tệ lý hàn y cười hắc sư tôn tán thưởng thế nhưng là khó được một bên khác quăng nửa ngay tay rốt cục đem nguồn chấn kinh kia đệ xuống ứng liên thương ngẩng đầu nhìn về phía quý mục thư sinh có rượu không có quý mục ha ha cười một tiếng vừa định đưa tay lại phát hiện đồ cất giữ bây giờ đều tại đường thánh tông nơi đó nhất thời có chút xấu hổ hiện tại không có các loại làm thịt chim này ta đưa ngươi mười đàn được chưa Ứng liên thương vi có chút thất vọng, nhưng nhìn về phía Kim độ trong nháy mắt ánh mắt lại bắn ra nồng đậm chiến ý thư sinh nói cho, vậy liền khẳng định sẽ cho. Hắn giờ phút này nhìn con chim kia giống như cái kia đều không phải là đệ nhân, mà là mười đàn treo ở trên trời chờ đợi kiếm Nam Xuân liệt hữu, mùi thơm nước mũi. Cùng lão đạo sĩ kia ra ngoài mấy năm, một ngụm rượu đều uống không được, trong miệng hắn đều nhanh nhạt chết. Đông nhiên ở giữa, trên lục địa tất cả mọi người đều có sở cảm ứng, đều là ngẩn đầu. Thân điều kia vừa mới đập bay mây đen, liền đối diện đụng phải hai đạo trùng điệp cùng một chỗ, hiện ra thật tự, cực kỳ đạo thậm chí nhất cử xé nát hư không huyết sắc đau khí. Đao khí cũng không có chạy ngay cả ứng liên thương đều không có tạm động đầu lâu mà đi, mà la thẳng đến cái cổ cái kia nhìn yếu ớt nhất địa phương đương nhiên, một kích này cuối cùng cũng không có có hiệu quả. Kim độ cũng không phải là bị ngắm, trước đó liền đem cái này sợi đao khí chấn vỡ ép diện. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh quỷ mị đột ngột xuất hiện ở quý mục sau lưng, ưu tiếng nói ta cũng muốn. Quý mục đầu tiên là chấn kinh với mình vậy mà đối với hắn xuất hiện không có chút nào phát giác, ngay sau đó liền kịp phản ứng ngươi muốn cái gì? Diệu a. Chu cổn một mặt lẽ thẳng khí hùng, ngươi sẽ không không muốn cho đi. Chương 1000, Tinh tộc bộ hạ cũ. Chương 1000 Tinh tộc bộ hạ cũ. Tự chém diệt đầu rồng tàn hồn sau, chu cổn tâm kết đã giải. Coi trước đó song đao phá không khí thế, Thình Lình cũng đã tấn thăng đao thánh. Giờ phút này hỏi rượu, Quý Mục yên lặng dưới đáy lòng tính toán một chút tổn lượng, giật mình có chút căng thẳng. Những năm này hắn vung tay quá chán, gặp người liền đưa, sau đó lại không thêm bổ sung. Tại hắn rất nhiều bại gia hành vi phía dưới, bây giờ trang sáng trong lầu kiếm nam xuân tổn lượng đúng là sắp hao hết. Thanh thần hồ mặc dù có thể vô hạn chén, nhưng dù sao chỉ có một cái, cùng uống có thể, tặng người thì không tiện lắm. Xem ra đằng sau có thời gian muốn trưng cất rượu, ít nhất cũng phải lại tổn một chút bình rượu. Quý mục nội tâm nghĩ như vậy đến, bất quá giờ phút này ứng liên thương bên kia đều đáp ứng, Chu Cổn bên này tự nhiên không tiện cự tuyệt, cho nên dù là tổn lượng không nhiều, quý mục cuối cùng cũng ra nan nhẹ gật đầu đương nhiên sẽ không. Quý gia, một bên Lý Hàn Y chậm rãi tới gần, lịnh loạt mở miệng lăn. "A Lý Hàn Y dự có đi." Trên bầu trời, thân điểu sát y đã ngăn chặn không nổi. Cái này chung mâu một cái tiếp một cái đến, lấy nó làm bàn đạp, mỗi người đi ra đều muốn cho nó một chút, khi nó là cái gì? Lại đối mặt chính mình, bọn hắn một đia áp lực đều không có sao. Đúng là như vậy lẫn nhau vui cười. Đặt ở trước đó Kim Độ sẽ không xoắn xuýt những chuyện này, nhưng Lý Hàn Ý gì lại lấy hỉ nhạc trải qua vì nó gieo xuống giận trùng đằng sau, bây giờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng suy nghĩ của nó. Kim Độ chính mình cũng đã nhận ra điều này, một mực tại thể nội kiệt lực trấn áp, để tránh trong chiến đấu ra cái gì chỗ sơ suất. Còn cần trong một giây lát, đúng lúc này, Kim Độ ánh mắt quét về phía bốn phía không ngừng chạy tới thiên lục của tiên, xâm nhiên hạ lệnh bất kể đại giới, giết sạch bọn hắn. Cho ăn, ngươi có phải hay không có chút nhiều a? Ưng Liên Thương vai khiên xanh vương cồn, nhìn bốn phía chen chúc mà tới thiên nhân, nhất thời đúng là không biết nên đánh trước cái nào. Dù là hắn gần đây vừa phá Trên tay chính nữa, nhưng đối mặt loại trận thế này, cũng bị trong nháy mắt xông diệt chiến đấu dục vọng đây chính là mấy ngàn lục tiên a. Ngươi dù là đến mấy ngàn cái thánh nhân đâu, dù sao cũng là cùng cảnh, thực lực mạnh hơn, cũng không chịu nổi vây đánh a. Ứng liên thương thân là đế tinh một trong, có thể dùng ứng long huyết mạch tươi sáng cảnh thời điểm liền có thể đánh đơn yêu thánh, bây giờ tự thân thành thánh, tùy tiện đánh hai ba cái lục tiên tuyệt đối không là vấn đề. Vượt cấp chiến đấu, với hắn mà nói sớm đã là trạng thái bình thường, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể duy nhất một lần vượt lên mấy ngàn cái để cho người ta hơi kinh ngạc chính là. Lúc này, luôn luôn gan nhỏ nhất Lý Hàn Ý, ý lại là không chút nào hoảng, thân thể vẫn như cũ đứng thẳng, vai phong lấm liệt ánh mắt của hắn lần lượt quét về phía đối diện, hơi ngước cái cằm, lỗ mũi sông người u a, so nhiều người. Vừa dứt lời, hắn vỗ bên cạnh Nghĩa Linh bả vai để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nghĩa Linh lật ra cái lườm uýt. Có lẽ trên thế giới này duy nhất có thể làm cho hắn trên mặt cảm xúc biến hóa, liền chỉ có Lý Hàn Nghị vừa đối diện tiên nhân giờ phút này cũng đã gần đến cận, cho nên Nghĩa Linh cũng không có trì hoãn. Trong tay tử kim bình bắt hất lên, mấy ngàn đạo hoa quang nở rộ, trong lúc đó qua Quý mộ quanh thân liền bỗng nhiên xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh, lấp nhá lấp nhít liên miên một bảng. Kinh khủng nhất là, những bóng người này trên thân riêng phần mình khí tức đều là cực kỳ cường thịnh bá đạo, lại không có một vị thấp hơn lục tiên. Mấy năm trước Ngọc Hoàng giáng lâm, nhiều phiên là tử, cuối cùng mới có Thiên Lục 3000 lục tiên, còn dựng vào nhất trọng thiên vực. Mà Nghĩa Linh giờ phút này chỉ là tiện tay sơ mó, liền móc ra bằng nhau tinh tộc, chương 1001. Đại quân vây kín. Chương 1001 đại quân vây kín. Trong thời gian 2 năm, Nghĩa Linh cùng Lý Hàn Y li tại tinh không gián tiếp tại các đại tinh vực ở giữa, không ngừng thu thập tinh hạch mạnh nữa, thu nạp bộ hạ cũ. Có đế quân cờ sĩ tại, ở trong tinh không năm bè bảy mảng tản mát các nơi, tinh tộc không ngừng tụ hợp, cuối cùng như quả cầu tuyết bình thường càng lăn càng lớn. Thu nạp đến nay, đã có hơn 2 vạn người. Lại có thể ở thiên tộc tuần tra quân không ngừng tiêu sát còn sống đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, cường giả trong cường giả. Những này tinh tộc người cảnh giới tuyệt đại đa số đều là chân tiên, kim tiên không nhiều, nhưng cũng có vài tôn. Cho dù là lục tiên, cũng tuyệt đối là cảnh ngày đỉnh phong, tại cùng cảnh bên trong hán hưu đối thủ, thậm chí có thể vượt cấp một trận chiến mà không chết đương nhiên tại những này tinh tộc bên trong còn có không ít vừa mới dáng sinh không lâu, cảnh giới còn ở vào phạm giai trẻ nhỏ. Nhưng tinh tộc phụ mẫu đa số tiên nhân, sinh hạ dòng dõi thiên phú phần lớn cực mạnh, thêm chút tu luyện, không ra mấy năm liền có thể đột phá cảnh này. Cho nên đây cũng là nghĩa linh cùng lý hàn y dì một cái bình tĩnh không lay động một cái vui cười tùy ý nguyên nhân. bọn hắn là thật không lo. Tại tinh không trong mấy năm này, bọn hắn đã không biết cùng tiên đánh qua bao nhiêu lần quan hệ ba nghìn lục tiên. Đối với chưa hoàn toàn trưởng thành nhân tộc tới nói rất là do người, nhưng đối với đã cùng tiên nhân đánh qua mấy vạn năm quan hệ tinh tộc tới nói, thật đúng là không tính là gì chỉ bất quá bởi vì bây giờ nhân giới chất lượng không cách nào gánh chịu nhiều như vậy tinh tộc tiên nhân, cho nên Nghĩa Linh lấy bình bắt đem bọn hắn mang về lúc, để trong đó tuyệt đại đa số người đều tiến hành tầng sâu bản thân phong ấn, trừ những cái kia trẻ nhỏ bên ngoài, phần lớn đều riêng phần mình lâm vào trạng thái ngủ say, chờ đợi đằng sau lại đi tỉnh lại. Bây giờ ở trên trời lục bên trong, Nghĩa Linh cũng chưa đem tất cả tinh tộc đều tỉnh lại gọi ra, mà là căn cứ để lọt tận thông diễn thử, đo lường tính toán một chút thiên lục cực hạn gánh chịu năng lực, tỉnh lại 2.312 người. Lại những người này tuyệt đại đa số đều là lục tiên cảnh, ít có chân tiên cũng là áp chế cảnh giới miễn cho chấn vỡ thiên lục đằng sau lại tác động đến nhân gian đột nhiên biến cố làm cho kim độ cùng trời lục quần tiên đều là một trong chân cái gì như kim nguyên trang tuệ các loại càng là chọn cho mắt nhất thời tựa như thân ở trong động trước đó bọn hắn tuyệt đối không hề nghĩ tới đến một chuyến nhân gian không chỉ có không thể chen ép qua nhân tộc hiện tại ngược lại ở nhân gian bị hung hăng chen ép nếu như nói trận đánh lúc trước nhân tộc thiên nhân còn có thể làm đến áp chế thành hạo điêu luyện lời nói như vậy hiện tại đối mặt cùng cảnh tinh tộc chiến sĩ áp lực của bọn hắn lập tức liền lên tới lại không dừng như vậy một bờ khác nguyên bản còn tại quan sát phán đoán thế cục đường thánh tông lợi dụng đúng cơ hội, lại lần nữa vũ cây đàn hương thế giới, nhân tộc chín quân liên tiếp bước ra, đem thiên nhân tất cả đều vây kín. Giờ phút này thiên lục vòng ngoài cùng, hơn 1.7 triệu nhân tộc đại quân vây chặt như đem tối ở giữa là hơn 2.800 dư thượng giới thiên nhân, bởi vì cùng nhân tộc các chiến hồi lâu, trời, người hai tộc đều có thương vong, hao tổn không ít. Mà tại ở giữa nhất vòng, hơn 2000 vị tinh tộc chiến sĩ khí thế bừng bừng phấn chấn, từ trong chống đỡ thiên nhân, cùng người bên ngoài tộc hợp lực đem bọn hắn bao bọc tại ở giữa, thế cục trong nháy mắt bị chuyển không chỉ là thiên tộc, cái này đột ngột xuất hiện mấy ngàn tinh tộc chiến sĩ làm cho Quý Mục một phương cũng là riêng phần mình kinh ngạc. Vô Trần trước tiên nghĩ tới không phải kinh hỉ, mà là trong lúc bất chợt có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn tựa hồ là không phải đều không cần xuống. Bất quá nghĩ lại, như hắn không đến, nhân tộc cũng tuyệt đối chống đỡ không đến trợ giúp tất cả đều đến hiện tại, chỉ ít quê nữ cùng Quý Mục thiết định là có chút nguy hiểm. Trước 1002, Thần địa Phụ Châu. Trước 1002 Thần địa Phụ Châu. Bên này Vô Trần tâm tình vừa mới hơi dễ chịu một chút, một bên khác Quý Mục ánh mắt liền lần lượt quét về phía Lý Hàn Y lý cùng nghĩa Linh. Sắc mặt hơi có chút bất tiện làm sao mới phong xuất. Người sau liên nhau, nhìn nhau cười một tiếng hiện tại cũng không mượn. Trên không trung, nhìn xem trên lục địa đột một toát ra tinh tộc đại quân, thân điểu đã nhanh muốn đi rồi. Cái này một cái tiếp một cái, một vòng bộ một vòng, nhân tộc lúc nào có nhiều như vậy viện quân cùng tử giả? Không nên là tiên nhân vừa ra, vạn người quỳ bái a. Mà lại cái này ngay từ đầu làm sao cũng không tới, chỉ làm cho một người thư sinh một mình xông sáo thi lục. Chí ít để cho mình có cái chuẩn bị tâm lý a. Cái kia tinh tộc kim độ đã từng xuất linh qua tuần tra quân, lấy lật khắp toàn bộ tinh không như vậy tư thế tìm qua, 800 năm đều gặp không thấy một cái có thể gặp được một đội đều là quá may mắn, đây là làm sao tụ tập đến như vậy quy mô đi vào nhân gian. Kim độ chơ mắt nhìn xem nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thiên nhân liền đảo mắt liền bị tinh tộc cùng nhân tộc liên hợp bao vây, đoàn diệt hạ chẳng cũng gần ngay trước mắt. Lần này hạ giới chi hành, vốn cho là là đến vất công, nhưng không ngờ lại có nhiều như vậy khó khăn chắt trở. Giờ phút này Kim độ cơ hồ đạo tâm phá thoái, chỗ nào còn có thể an tâm chấn áp giật trùng. Gào thét một tiếng liền ngấp xuống. Cùng lúc trước một lần kia hạ xuống khác biệt. Giờ phút này thần điểu quanh thân đều là giấy lên ngập trời huyết khí, mỗi một phiến lân giáp đều như huyết ngọc giống như óng ánh sáng long lanh, thẳng đem thương khung đều nhuộm thành một mảnh xích hồng đắp xuống lúc, lấy thần điểu lưng làm trung tâm, một cái màu đỏ vòng xoáy đống nhiên thành hình. Nương theo lấy vòng xoáy lưu chuyển, lực lượng cường đại khiến cho không gian cũng vì đó dị vị vật mèo, trên dưới điên đảo rối loạn, phi thường lý có thể hình dung. Trước đó tất cả bị chấn động xuống loạn thạch dị vật đều như gió cuốn mây tản giống như nghịch của tới, rơi vào phong bạo kia trung tâm, tụ lại tại thần điểu trên sống lưng. Những đá vụn này loạn vật tại bị hút nhếp mà đến trong quá trình đều là sẽ nhiễm phải ra lâu la trên thân chim huyết khí. Từ giờ phút này bắt đầu, những đá vụ này tất cả đều bắt đầu tiêu đốt, trong đó chất hết thể đều bị kích phát, giống như đạn pháo liên tiếp xẹt qua bầu trời, cuối cùng như là sao băng đụng vào nhau kết hợp. Nhất thời thiên lục trên không giống như là rơi ra một trận hỏa hồng mưa sao băng quý vi chẳng quan, theo lao xuống tăng lên, tôi máu tiêu đốt thiên lục liệt thạch việt tụ càng nhiều, không ngừng hướng vào phía trong trồng chất sụp đổ, đương tụ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cuối cùng bọn chúng cùng thần địa gần như hòa làm một thể, toàn bộ hạ xuống quá trình như là một toa treo ngược, tiêu đốt lên dãy núi khổng lồ, từ phía dưới nhìn lại, tựa như là đại địa thay thế bầu trời, mà hướng phía vạn vật sinh linh ầm vang đổ xuống. Thời khắc này kim độ thình lình đã dùng tới liều mạng trạng thái, hoàn toàn bất kể hao tổn, bất kể đại giới, thậm chí không phân địch ta. Nó chỉ muốn hủy diệt hết thệ đem tất cả có thể động đều giết sạch, nhiệm vụ của nó tự nhiên cũng liền hoàn thành. Đây là già lâu la chim bản mệnh tiên phú một trong. Thần vương rơi, thần điệu phụ châu thương sinh hủy diệt. Đối mặt một màn này tận thế cảnh tượng, vô trần, ngọc y hề hương, tiêu giao tự nhiên phần mình liếc nhau, cùng nhau lên không, đón lấy cái kia rơi xuống huyết sắc núi. Lý Hàn Y ở một bên do dự một chút, cũng thả người đi theo. Lần này quý mục không tiếp tục cương ép theo sau, tại không độ kiếp tình ngũ giới. Hắn cảnh giới bây giờ sẽ chỉ kéo chậm vô trần cùng Ngọc Y Hương chân sau, mọi người lo trước lo sau. Tuy nói lĩnh vực của hắn đã có tương đương sát lực, nhưng cũng không thể càng ba cái đại cảnh ảnh hưởng Kim Tiên. Nghĩa Linh, ứng liên thương, Chu Cổn đồng dạng không lúc đích. Chương 1003. Vô Vi sư đồ. Trước 1003 Vô Vi sư đồ. Nghĩa Linh mặc dù tại tinh không tìm đến một khối thái nhất tinh hạch, tu vi đạt tới bản thánh, nhưng đạo tự thân nguyên vẫn như cũ phân tán ở thiên giới, cũng không hoàn chỉnh, cần ngày sau thu hồi. Trước đó hắn vẫn như cũ cũng không có quá mạnh chiến lược đương nhiên lục thông có đủ hắn có còn lại đế tinh khó mà so sánh cường đại phụ trợ năng lực không thể thay thế ứng liên thương từ gõ một côn đó sau liền hắn có tự mình hiểu lấy mặc dù hắn lúc đó không dùng toàn lực nhưng như thế một côn đập vào cự địa kia trên đầu đối phương lắc liên tiếp đều không có lay động cũng không có tất yếu nếm thử lần thứ hai Rồng cũng là muốn mặt mũi chu cổn cùng ứng liên thương phản ứng tương tự tấn thăng đao thánh hậu hắn có tự tin thuấn sát một vị lục tiền nhưng không có nắm chắc cắt ra một tôn thực lực đạt đến kim tiên cấp bậc thần địa linh vũ Một vị kim độ pháp thân, liền đem mấy vị đế tinh vừa mới đột phá chỗ dâng lên hào hùng đều dẫm tại lòng bàn chân. Thiên tôn kim tiên vốn là cách bọn họ quá mức xa xôi trên trường, trừ Lý Hàn Y lì bên ngoài. Chiến trường này, Lý Hàn Y lì đi lên hoàn toàn chính xác so còn lại đế tinh đi lên thích hợp hơn. Chí ít hắn có thể làm nghiêng ngắm, mà sẽ không bị thật đánh trúng. Tinh không một nhóm, làm cho Lý Hàn Y cảnh giới thực lực phát sinh một lần lại một lần chất biến. Phá thánh hậu tiêu diêu chân khí không chỉ có kéo dài hơn kéo dài, càng là lục tiên chân tiên không cách nào đột vào. Bình thường kim tiên không hao phí khí lực lớn, cũng căn bản sở không tới Lý Hàn Y lì góc cáo mà tại một bên khác, Lý Hàn Y thì còn có thể vận dụng Nam Hoàng Truyền thừa, tiếp tục đối với Kim Độ thực hiện ảnh hưởng. thuộc về người đánh không đến ta, ta còn có thể trước mắt người một mực lăn lư. Như vậy tiếp tục kéo dài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một vị Thiên Nhân có thể duy trì Thiên Nhân Thái khí đều có thể đem người tức chết, mà phần này nộ khí lại sẽ trở thành hỷ nhạc trải qua tư lương, như là gặp gỡ liệt hỏa tuổi khô. Như vậy một vòng lại một vòng tích xúc, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, hỷ nhạc trải qua gieo xuống tình trùng sẽ được gấp tăng thêm dài đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Lam đã từng chế bá Tam Giới Nam Hoàng Truyền Thế, Lý Hàn Y ngay tại dần dần hiện lộ độc thuộc về hắn cao chót vót. Giết người hắn không bằng còn lại mấy vị, nhưng nếu luận quấn người bốn cái cộng lại đều không đủ hắn đánh. Mà Lý Hàn Y Sư Tôn Tiêu Diêu tử, cảnh giới của hắn thực lực tại Quý Mục nơi này cũng vĩnh viễn là cái mê. Người này vĩnh viễn gặp mạnh thì mạnh, mà không thể theo lẽ thường thánh nhân mà nói, liền ngay cả hắn dạy ra Lý Hàn Y hiện tại cũng có tại hướng phương hướng này phát triển xu thế. Sơn Hải thế giới hệ thống tu luyện, tựa hồ hoàn toàn không thể ảnh hưởng đôi thầy trò này Tiêu Diêu chi đạo. Trên thực tế, Nam Châu bảy thánh bên trong, chưa từng có đạo thánh mà Tiêu Diêu tử cũng chưa từng thừa nhận qua chính mình là thánh nhân. Cái gọi là đạo thánh tên, đơn giản là giang hồ tự truyện bất quá từ khi tại tu di hải tao nộ qua sơn hải vô lượng côn đằng sau quý mục biết được một chút bí mật nghe nói qua ngày cũ di khách tồn tại bởi vậy đối với tiêu diêu tử thân phận bao nhiêu có một chút suy đoán đối phương lúc đó cũng tại nghe nói chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không có quá sóng lớn lan coi như đoán không đối tiêu diêu tử cũng tuyệt đối có nó bằng nhau là gì bất luận như thế nào quý mục tin tưởng hắn thực lực chí ít sẽ cùng thời khắc này vô trần cùng ngọc y ly hương tương đương chí ít sẽ không yếu hơn vô trần ngọc y ly hương vô vi xem sư đồ có bốn người này kéo dài kim độ một đoạn thời gian không thành vấn đề Mà Quý Mục cùng còn lại Đế Tinh việc cần phải làm cũng đã rất rõ ràng. Phối hợp ngay sau đó tinh tộc cùng nhân tộc đại quân, bằng nhanh nhất thời gian thanh lý mất phía dưới những này lục tiền, cuối cùng dẫn quân vây giết kim độ đây là nhất hiệu suất, cũng là ổn thỏa nhất phương thức. Nhân gian chưa hiện, giờ phút này mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trước 1004 Gió tanh mưa máu 1. Chương 1004 Gió tanh mưa máu 1 so một lần. Quý Mục ánh mắt quét về phía một bên Chu Cuộn cùng ứng Liên Thương. Hai người sau lưng nhau, ứng Liên Thương dẫn đầu nói nếu là ngươi thua, ta nhưng phải nhiều lựa ngươi hai vợ. Vừa dứt lời, cũng bất luận quý mục có đáp ứng hay không, hắn hất lên trường côn liền nện vào quần tiên bên trong. một bên chu cồn quét mắt quý mục, đem hai tay đặt tại bên hông trên song đao, nhẹ nhàng đẩy, nói câu: ta cũng là chợt liền thân dung nhân ảnh, chớp mắt không thấy. chắc hẳn cũng là tìm kiếm mục tiêu đi. nhìn xem lửa này lửa cháy hai người, quý mục khỏe miệng giật một cái đây là có bao lâu không say rượu à? lắc đầu, quý mục vây tay, thiên cương quân tử đồng thời vẽ ra trên không trung một đạo nguyên hồ, treo trở về bên hông. lập tức hắn xuất ra thanh thần hồ, chính mình trước miệng một hớp, chậm chậm rãi đi hướng chiến trường A hai năm là thật dài. Lúc này Thiên tộc, Tinh tộc, Nhân tộc, có thể xưng sơn hải thế giới khổng lồ nhất ba cái tộc đàn ở giữa đại hôn chiến đã bắt đầu. Nguyên bản khó gặp huyết vũ bây giờ không còn ngừng qua, hôn hợp có tiên nhân vậy ra máu tươi, toàn bộ thiên lục đều bị kín một tầng cực nặng màu đỏ. Quý Mục đi vào chiến trường, trước tiên liền thấy một cái thân ảnh chật vật. Hắn nhẹ nhàng a một tiếng phong thủy luân chuyển a. Kim Nguyên giờ phút này căn bản không dám hiện ra bản thể. Hình thể càng lớn mục tiêu lại càng lớn, từ đó chết liền càng nhanh đạo lý này hắn linh hội xem như tương đối sớm một cái. Bởi vì linh hồn muộn, hiện tại cũng đã chết giờ phút này thiên lục tiên nhân tác dụng duy nhất, tựa hồ chính là cuối cùng hạ xuống một trận huyết vũ, nhuận nhất nhuận đồng dạng tàn phá không chịu nổi thiên lục đại địa, để sắp phá nát thế giới này có thể kiên trì lâu hơn một chút. kim nguyên có chút không thể nào tiếp thu được đường đường thượng giới tiên nhân, tam giới trí tôn trùng tộc, làm sao lại luân lạc tới trình độ như vậy? 3.000 tiên nhân cỡ nào trở thế? làm sao lại gây ở nhân gian? lao tổ đang làm gì? tính toán, lao tổ tự thân khó bảo toàn. kim nguyên nội tâm thở dài, hóa thành nhân hình hắn đem hết toàn lực tu liêm khí tức, để cho mình tận lực không để cho người chú ý, đồng thời bằng vào tự thân ưu thế tốc độ, ở trong chiến trường không ngừng nazi hắn từ trước tới giờ không cùng người dây dưa, chỉ cầu không ai phát hiện chính mình. Hiện tại trên chiến trường mục tiêu còn rất nhiều, tuyệt đại đa số tinh tộc cường giả cùng nhân tộc quân trận gặp một kích không chúng, quay đầu liền sẽ đi tìm kế tiếp, không cần thiết tại đơn nhất tiên nhân trên thân lãng phí thời gian. Kim nguyên chính là nhìn chuẩn lúc rảnh rỗi này, dây dùa cầu tồn cho tới bây giờ. dạng này hắn, nếu là đặt ở trước kia, khẳng định là bị chính mình khịt mũi coi thường, tâm thủ đến tận xương thủy đường đường tự tiên, sao có thể như vậy rồi doanh cầu thả, ham cầu sinh. nhưng bây giờ, quả nhiên vẫn là mệnh càng khẩn yếu hơn. cứ như vậy. Điệu thấp kim nguyên tại trong một mảnh hỗn loạn dần dần rời xa chiến trường hải tâm tới gần biên giới nhưng ngay lúc hắn sắp tìm tới cơ hội từ biên giới chỗ thoát ly chiến trường thời khắc một đạo kiếm quang đống nhiên mà tới chém dụng một tún hắn vốn là không có thừa bao nhiêu kim mao kim nguyên giật nảy mình quay đầu thấy rõ người tới càng là hồn đều dọa không có đúng là người thư sinh kia giờ phút này người quen gặp lại kim nguyên một tia ôn chuyện tâm tình đều không có kim quang lóe lên liền muốn chạy trốn nói đùa chính mình trước đó đuổi người này hơn nửa ngày thậm chí vận dụng tiên trụ cột pháp trận cũng không có đem hắn giết chết hiện tại thì càng đừng suy nghĩ mà lại chính mình chịu đựng luân phiên đại chiến tàn phá, trạng thái sớm đã trượt. Mười thành bên trong chỉ còn lại hai ba thành. Trước một nghìn năm, gió thanh mưa máu hai. Trươn một nghìn năm gió thanh mưa máu hai. Tâm thần nhục thân đều là gánh vác, chỗ nào khả năng đối mặt lao tổ này tự tay truy sát đều như cũ nhè nhóc tương bừng đến bây giờ quý mục. Lại chủ yếu nhất là quý mục từng mang đến cho hắn sinh tử một đường cực hạ đáp bách, lúc đó trực tiếp đem hắn hồn nhanh dọa không có, căn bản không còn dũng khí đối mặt quý mục. Nguyên bản lấy kim nguyên lục tiên đỉnh phong thực lực, chăm chú quyết đấu phía dưới có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian giờ phút này chiến ý hoàn toàn không có chỉ muốn chạy trốn tự nhiên không có đủ bao nhiêu chiến lược ngay tại trong nháy mắt này quý mục trần quang thuẫn bộ đồng thời năm ngón tay mở ra đối với kim nguyên vị trí bỗng nhiên một nắm vô trần kiếm vực bỗng nhiên mở ra đem hóa thành kim quang kim nguyên bao khỏa tính cả chuông quanh hắn vị trí tất cả đều chém thành một mảnh chân không kim nguyên liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra nhục thân liền trong nháy mắt trôn vùi tại vô tận kiếm thế phía dưới thân hồn chết so nhục thân chém một chút nhục thân sụp đổ thân hồn cụ hiện kim quang thần diệu liền bại lộ ở bên ngoài kim nguyên thần hồn không kém nhưng ở kiếm vực vô hạn đâm xuyên bên trong cũng chỉ là kiên trì một hồi, công hiến một trận, kêu thảm kêu rên, cuối cùng đống nhiên như mây khói tiêu tán. Cuối cùng thời khắc hắn kỳ thật muốn cầu tha tới, nhưng quý mục hiện tại không có thời gian nghe. Dù sao thành thánh sau yêu vật cùng tiểu nhị đều vô cùng dữ dội, một hồi này đều đã riêng phần mình chém giết hai vị lục tiên. Nếu không có quý mục nhớ kim nguyên mang cho qua hắn chiếu cố, hắn cũng sẽ không cố ý quấn xa như vậy tới bổ một kiếm này. Nếu không đoạn đường này đều đủ hắn giết mấy cái tiên nhân rồi. Bất diệu a, trên bầu trời mưa máu tựa hồ lại nồng nặc một chút, chém chết kim nguyên sau. Quý mục xoay chuyển ánh mắt, lại vừa vặn lại cùng trong chiến trường một ánh mắt đụng vào nhau. Là mặt sáu mắt, là cái kia từng phong cấm qua chính mình mắt biết tiên nhân. a Quan ra ngao hẹp, không phải cửu nhân không gặp vỡ. Cùng quý mục ánh mắt đối mặt, mục tiên phút chốc giật mình, không chậm trễ chút nào quay người liền bắt đầu phi nhanh. Những này trước đây không lâu ở trên trời lục đều trọng quan chiếu qua quý mục các tiên nhân bây giờ gặp lại quý mục, không có một cái nào không phải bỏ mạng chạy trốn. Nếu là ở một ngày trước, một cái sơ sẩy, quý mục liền phải chết trong tay bọn họ. Nhưng bây giờ. Thế cục đã triệt để khác biệt đối với bọn hắn cho mình tạo thành trận vật cùng sát cơ, quý mục đều cần bọn hắn lấy mệnh đến trả. Hắn giết càng nhanh, liền có thể càng sớm dẫn quân đi trợ giúp Ngọc Y thì hương các nàng. Lúc này quý mục mắt tối sầm lại, lại lần nữa đã mất đi mắt biết. Mục tiên tại quay người chạy trốn đồng thời, vẫn không quên cho hắn đến truy cập. Trên thực tế đối phương đồng thuật là đang nhìn nhau thời khắc phát ra, phản ứng cũng không chậm. Nhưng quý mục hoàn toàn không thèm để ý hắn đều không có đi cố ý phân biệt mục tiên đạo tàu vị trí, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nhếch linh. Đông Nam 37 dặm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, quý mục đẩy kiếm ra khỏi vỏ chiếu vào vị trí kia liền chém ra một kiếm, Mục Tiên vừa mới đến vị trí này, thậm chí còn có chỉ nửa bước cũng không từng rơi xuống đất, liền bỗng nhiên bị một kiếm này chém trúng lưng, nhất thời lảo đảo lật về phía trước lăn tốt một khoảng cách làm sao có thể, nội tâm của hắn tràn đầy kinh hãi. Tại mất đi mắt biết lại hắn còn dựa vào tiên thuật phong bế tự thân khí tức tình huống dưới, giống như là hắn hoàn toàn biến mất tại quý mục tầm mắt cùng thần thức cảm giác bên trong, đối phương là thế nào biết mình vị trí? Lại kiếm khí kia tựa hồ tới còn nhanh hơn hắn, hắn chậm một chút nữa có lẽ cũng không đợi kịp. Nhưng Mục Tiên trung quy là không có cơ hội suy nghĩ nguyên nhân trong đó một đạo huyết sắc dao găm đã tại hắn quay cuồng điểm cuối cùng chờ đợi cũng đâm xuyên qua bộ ngực của hắn vẫn thần nhỏ lại bắt đầu ăn nó rất ưa thích nó hiện tại chủ nhân trước 1006 gió tanh mưa máu ba trước 1006 gió tanh mưa máu ba tại nghĩa linh lục thông dự phán cùng quý mục sát lực phía dưới sớm đã mệt mỏi mắt tiên trong nháy mắt trả đầu hắn sáu con mắt đều chưa từng nhắm lại khí tức trên thân liền đã bị vẫn thần nhỏ đều thôn vẹo hầu như không còn một vị tiên nhân hoàn chỉnh tinh huyết để cái này tà khí càng trở nên nóng ánh sáng long lanh bây giờ vẫn thần nhỏ cấp bậc mặc dù không rõ nhưng lại có thể tùy tiện đâm xuyên thánh giai cùng lục tiên nhục thân phòng ngự. Lại vật này vô tung vô ảnh, thấy máu tựa như phụ cốt chi truy, thẳng đem người hấp về hầu như không còn phương chịu bỏ qua, cực kỳ tà tính. Kết thúc mắt tiên sau, quý mục triệu hồi vẫn thân nhỏ, ngựa không ngừng vó liền nhập vào tiên nhân tụ tập nhiều nhất khu vực trong. Giờ phút này một tòa tiên trụ cột cơ cấu địa vực, có hơn 200 tiên nhân đồng thời tụ tập ở đây. Tinh tộc cùng nhân tộc cho bọn hắn mang tới áp lực đã làm cho bọn hắn buông xuống qua lại từ ngạo, bắt đầu đồng lực hợp tác. Giờ phút này lãnh đạo nhóm này tiên nhân là Trang Tuệ, làm tiên binh một tròng, hắn so mặt các tiên nhân càng biết được tụ lại lực lượng bẻ bảy mảng sẽ chỉ ra tốc tăng tác. Cho nên tại cái khác tiên nhân từng người tự chiến, loạn cả một đoạn thời điểm, hắn tụ hợp một nhóm người, lấy tiên trụ cột làm cố thủ chi địa, liều chết phòng ngự. Tại hắn từng đạo chỉ lệnh bên dưới, cái này hơn 200 vị tiên nhân sừng suốt đánh lui một đợt lại một đợt tinh tộc cùng nhân tộc tiến công. Giờ phút này linh quân vây công nơi đây tinh tộc là nhược Hy cùng nhược Lê thị đệ, chung hai chi tinh tộc, hơn 100 người, lệ thuộc nam hoàng tử bộ. Tại tinh không thời điểm, hai bộ này đều là lâm vào dạ xoa chúng vây quanh trục giết bên trong, cuối cùng ngộ nhập quỷ bí đen dưới, ở trong đó cùng chúng nó quần nhau mấy trăm năm. Về sau nghĩa linh cùng lý hàn y lữ thông qua nguyệt âm chi linh có liên lạc bọn hắn, song phương tụ hợp, một phen chắc trở từ đó thoát khốn đi theo nhược hy một bộ nguyệt âm chi linh tên là đỏ âm, nhược lên một bộ thì làm lăng ông. Về phần nguyệt âm chi linh tộc trưởng nguyệt nhi cơ hồ chưa từng rời đi nàng thái nhất đế quân, có lẽ là còn không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt ánh mắt của mọi người. Lần này nghĩa linh tỉnh lại hơn 2.000 tinh tộc bên trong cũng không có nàng, nàng vẫn tại nghĩa linh bình bát bên trong. Nguyên bản nhược hy tỷ đệ hai bộ tộc nhân tại đen giới bên trong không ngừng hao tổn biến mất, bị đen giới thôn vệ, cuối cùng các loại nghĩa linh bọn hắn lúc chạy đến, liền chỉ còn lại có tộc trưởng cùng nguyệt âm chi linh. Khết thể bất quá bốn người. Nhưng theo đằng sau một đoàn người lấy đế quân danh nghĩa ở trong tinh không du đảng, càng ngày càng nhiều tinh tộc không ngừng tụ lại mà đến. Nhược Hi Nhược Lê hai bộ cũng một lần nữa phát triển lớn mạnh, riêng phần mình thu nạp hơn 10 vị tinh tộc, giờ phút này đang cùng Trang Tuệ xuất lĩnh tiên nhân tác chiến, khép lại một phần ba chiến trường. Mà tại một bên khác, rất tượng tự mình dẫn năm mươi, man hổ quân tướng nơi đây trùng điệp vây quanh, kết nộ long trận không ngừng lấy hỏa pháo tiến hành đánh kích. Hắn một mực đuổi theo Trang Tuệ đến nơi này. Nếu như trước đó biết, Trang Tuệ tuyệt đối sẽ không đi treo chọc như vậy một đầu chó dại, thậm chí còn gọi hắn là tiểu tướng. Quý Mục liền xông vào vùng chiến trường này. Nhưng phát hiện bọn này tiên nhân cũng không chỉ hắn một cái. Tại liên tiếp chém chết ba lượng tiên nhân sau, Ứng Liên Thương cảm thấy không quá đã nghiền, ngẩng đầu liền nhìn thấy trang tuệ bên này. Dù sao tuyệt đại đa số tiên nhân đều tán loạn vô tự, một cái hình thành trận thế tiên nhân đội ngũ liền lộ ra rất là xuất chúng. Khoe miệng của hắn nhất câu, lộ ra một vòng chiến ý thanh vương côn trên không trung vung ra một mảnh côn ảnh, gác ở đầu vai, Ứng Liên Thương liền khiêng trường côn, từng bước một hướng bên kia đi đến. Hắn mỗi một lần giậm chân, toàn thân đều sẽ dọc theo rồng, bao trùm đến tứ chi cùng đầu ngón tay, hai tay cũng tại thời khắc này hóa thành rồng, như như sắt thép khổng vũ hữu lực. Chương 1007. Gió tanh mưa màu 4. Chương 1007. Gió tanh mưa màu 4. Long tộc đặc Hưu mắt dọc ở đây tế bắn ra quang mang mấy liệt, hình như có Long ảnh du đang trong đó ứng liên thương quanh thân cơ bắp phồng lên, tráng kiện đuôi dài đem đại địa rút ra từng đạo dấu vết, tràn ngập bạo lực mị cảm đầu vai Thanh Vương Côn thân côn kim hắc nhị sắp phủ văn lưu truyền, tản ra vô cùng nặng nề khí tức ứng liên thương tấn thăng yêu thanh sau, làm hắn sen lẫn đổ vận, Thanh Vương Côn cũng trưởng thành vì thanh khí. Ngay cả đi mấy bước sau, hứng liên thương bắn long hóa liền đã hoàn thành, đầu vai Thanh Vương Côn cũng bắn ra một dòng nước nóng, tựa như cùng hắn hợp thành một thể. Liên tại lúc này, ứng liên thương lại lần nữa phóng ra một cước, đống nhiên đập mạnh, toàn bộ thân hình trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất bật lên, như như đạn pháo nện vào tiên nhân trận liệt bên trong. Kim Hắc phủ Văn Lưu chuyển thanh vương côn thế như vạc quần, tại chỗ liền đem một vị đang cùng tinh tộc đối chiến tiên nhân nện thành thịt nát. Đang cùng vị này tiên nhân đối chiến tinh tộc quả thực giật nảy mình. Trước một khắc đối phương còn rất tốt, thế lực ngang nhau, cảm giác chí ít còn có thể dây dưa được ngày, không nghĩ tới sau một khắc liền biến mất, máu thậm chí tung tóe chính mình một thân hắn ngơ ngác hướng về đột một xuất hiện ở đây ứng liên thương nhìn lại khi thấy rõ hắn mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất tinh ấn vị này tinh tộc lập tức túi đầu tham kiến tinh quân ứng liên thương khoát tay áo cầm côn lại lần nữa đánh tới hướng một vị khác phụ cận tiên nhân chờ ta thật có tinh quân thực lực lại gọi đi mà tại một bên khác ứng liên thương cây gậy chưa đầy bảo hắn chọn chúng vị kia mục tiêu cũng đã chết trước một bước bị kết thúc tại một đôi tung bay song đao phía dưới ứng liên thương trong nháy mắt dừng bước hùng hùng hổ hổ nói một câu đây là ta cho tốt chu cổn hiện thân thu đao vào vỏ không có gì gợn sóng đáp vừa vặn đến cái này cho tay Nói xong, tựa hồ cũng là cảm thấy mình câu này không có gì sức thuyết phục, cuối cùng hắn lại tăng thêm một câu ngươi cũng có thể cơ ta. Nguyên bản vẫn chỉ là hùng hùng hổ hổ ứng liên thương giờ phút này khí chửi ẩm lên đi con bà nó chứ. Lao tử nhìn đều nhìn không thấy ngươi, ai biết ngươi muốn giết cái nào. Chu Cổn nhún vai vậy ta liền không có biện pháp, ai bảo ngươi động tác chậm như vậy. Ta hắn. Ứng Liên Thương vừa định giận mắng lối ra, lại tại lúc này bỗng nhiên nghe thấy được cách đó không xa động tĩnh, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ gặp Quý Mục đồng thời mở ra không bụi vực cùng sát thân huyết vực, 72 đạo hóa thành trọng lâu treo ở trên không. Quân tử kiếm màu xương cùng thiên cương kiếm hình lam đồng thời chiếm hết vùng thiên địa này, vẫn thần nhỏ thỉnh thoảng xuyên thẳng qua, thu hoạch cái này đến cái khác thiên nhân tính mệnh. Hắn giờ phút này tựa như một cái cự đại cối xay, ngay tại một vòng lại một vòng nghiền nát không có lực phản kháng chút nào hạt đâu. Chỉ là một lát, đông nhiên gặp biến cố phản ứng không kịp thảm tao giết chóc thiên nhân liền có mười mấy vị. Trang tuệ thật vất vả hình thành chân thế, trong ngay mắt bị quý mục một người sẽ mở một lỗ hổng cự đại. Lục tiên thực lực cùng thánh nhân sắp xỉ, sẽ không vượt qua quá nhiều, khác biệt duy nhất liền chỉ ở trèo lên thiên muôn sau nó chống ngưng sử dụng đều là tiên khí tiên lực mà ở trên trời lục bên trong, cho dù là nhân tộc tinh tộc, điều thiên địa nguyên khí cũng đều là mở dạng, cũng không có bao nhiêu ưu thế đặc dị. Ngũ phương đế tinh cùng cảnh chiến lực cơ hồ không người nào có thể siêu việt, mà đối mặt rơi vào hạ giới, thực lực trước bị cắt giảm một tầng lục tiên, càng là có thể tùy tiện nghiến chết. Quý mục tại mấy năm trước, liền vượt biên chém chết hỏa thánh cùng đầu rồng, bây giờ 72 đạo bản thân, hai đại lĩnh vực lấy kim tiên thủ đoạn rèn luyện tân sinh, hành nghịch này lục tiên cảnh, nói chi là uống nước đơn giản như vậy cũng không chút nào quá đáng. Chương 1008. Gió thanh mưa máu năm Trước 100008 gió tanh mưa máu năm ứng liên thương cùng chu cồn liếp nhau, vô cùng có an ý đồng thời ý miệng. Một cái trường côn, một cái song đao, đồng thời cắt tiến chiến trường. Cho chuyện tiếp một hồi, bên kia thư sinh liền phải đem nhóm người này giết sạch. Tiên trụ cột đỉnh chót. Khi Trang Tuệ nhìn thấy cái kia toàn thân áo trắng xâm nhập chiến trường, cùng cái kia đứng lặng hư không tầng 72 lâu lúc, hắn trong mắt lập tức hiện lên một vòng che lấp, chỗ càng sâu càng là cất giấu vung đi không được sợ hãi. Mà trận địa hơn 200 tiên nhân vốn là đau khổ thủ vững, giờ phút này thình lình bị Tam đại đế tinh xâm nhập chiến trường, đi lên chính là một phen chém dưa thái rau. Phòng tuyến lập tức sụp đổ, loạn cả một đoàn ổn định. "Đừng lui, lui liền chết." "Thi pháp a, chạy cái gì?" Trang Tuệ kiệt lực muốn ổn định thế cục, nhưng là giờ phút này quần tiên tan tác giống như hồng thủy vỡ đê bình thường, thế không thể đỡ. Dù coi như có một chút không có bị phá tan tảng đá, cũng căn bản ngăn không được chạy xiết xuống giang hà đang chết. Trang Tuệ dưới đáy lòng giận mắng một tiếng, nhưng ngay sau đó, hắn liền cùng một đạo bình tĩnh không lay động ánh mắt đối mặt ở cùng nhau đó là quý mục ánh mắt. Bình tĩnh, là bởi vì đối phương đang xem một người chết. Trang Tuệ toàn thân lông tơ dựng thẳng, da đầu siết chặt, không chậm trễ chút nào xuất thủ. Hiện tại cục diện này, căn bản sẽ không có người giúp hắn ngăn lại Quý Mục. Thuận lúc hắn có thể là Lâm Thời chủ tướng, nghịch cảnh lúc ai quản hắn là ai. Là ai cũng không đáng đến tiên nhân vì đó bỏ ra tính mệnh. Tiên nhân chưa bao giờ bảo trạch nói chuyện. Huống chi lần này hạ giới tuyệt đại đa số lục tiên đô thuộc về quân lính tàn mạng, Lâm Thời chiêu mộ mà đến, càng không có cái gì lực năng tụ, binh bại tự nhiên núi đổ. Trang Tuệ biết rõ giờ phút này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại hắn biết được hiện tại coi như chạy trốn, thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng đột phá chúng đây, mà ở trước đó Quý Mục nhất định có thể đuổi theo. Tốc độ của đối phương hắn từng chứng kiến, thậm chí có thể sánh vai già Lâu La tộc Kim Nguyên, bình thường truy đuổi hắn đều không chạy nổi, huống chi tại trong loại quân. Đến lúc đó một vị chạy trốn chiến, lực điểm không thể nghi ngờ đều sẽ bại lộ ở trước mặt đối phương đem phía sau lưng lưu cho đi nhân, cùng chịu chết không khác. Cho nên Trang Tuệ tại cùng Quý Mục ánh mắt đối mặt trong ngáy mắt, liền quyết định thể sống chết đánh cược một lần. Cùng Tôn Nghiêm loại hình không quan hệ, thuần túy là cân nhắc lợi hại phía dưới, bất đắc dĩ chúng được ra tối ưu giải. Nhìn thấy Trang Tuệ không tránh không né, ngược lại nâng thương hướng về chính mình mà tới, Quý Mục lông mày lên, lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Ngược lại là đầy đủ tỉnh táo. Giờ phút này Trang Tuệ Chu thân ngân giáp lưu quang, hợp ở mũi thương một chút, từ một chút bên trong trận thả hào quang, trong lúc thoáng qua liền đã buôn tập đến quý mục phụ cận, ngân thương đâm về quý mục tim đối mặt đỉnh phong lục tiên một kích toàn lực. Quý mục cũng không kinh thường, ngay sau đó lấy tay trái quân tử kiếm thi triển thủ một tức lựu thủ, mà tay phải nâng lên chính là một kiếm hạ nhiên. Mũi thương điểm bạch mạc, một mảnh mênh ngông, hạ nhiên khí dài và giảm, kiếm khí thẳng đến huy quang. Một kích không thành, Trang Tuệ cấp tốc chuyển đổi thế thái, mạo hiểm lấy cán thương dữ lấy chém về phía đầu lâu mình thiên thương, mũi kiếm nhuệ khí thậm chí thấu đem tới. Tại mi tâm của hắn lưu lại một đạo dấu vết, thuận khuôn mặt của hắn nhỏ xuống trên mặt đất đây là như thế nào chầm một kiếm. Trang Tuệ đỡ thương tay tại một chút rung dậy, dưới chân thậm chí đã khảm nạm xuống đất, đau khổ kiên trì. Bây giờ quý mục trên người Hạo nhiên khí đã cố bằng bạc chi thế, như nộ giang trào lên, thẳng sâu hắn hải, dùng cái này ra chỉ đến thi triển Hạo nhiên quý nhất, mỗi một kiếm đều nặng như sơn nhạc. Trang Tuệ lấy hai tay mang lấy trôi kia đơn bạc trường kiếm, lại giống như là vai kháng dây núi, phụ biệt cả, cả một cái thiên địa trọng lượng đều đặt ở trên người hắn, chưa 1009. Gió tanh mưa mau sáu Trước 1009 gió tanh mưa máu sáu đây là bảng bạc đại thế chi kiếm, cuồn cuộn dòng lũ, cọ rửa hết thảy, độc một sao trống đỡ. Quý mục cầm kiếm tay phải tiếp tục phát lực, rất có không đem Trang Tuệ ấn vào trong đất không bỏ qua trạng thái, mà tay trái của hắn cũng ở đầy tế giơ lên. Quân tử kiếm màu xương lưu chuyển, huynh ép mà tới, thẳng đến lấy Trang Tuệ cái cổ mà đi. Trang Tuệ cắn răng một nghiêng thân thương, đồng thời giữ lấy quý mục song kiếm, nhưng cùng lúc đó hắn gánh chịu lực đạo cũng là sắp đạt đến hắn tự thân cực hạn. Bàn chân lại lần nữa chìm xuống, đã tới mắt cá chân. Hai tay gân xanh ngưng lên, giống từng đầu giữ tận mãng xoay quanh, như muốn bạo liệt sắc mặt tại dưới trọng áp cũng là đỏ lên, toàn thân căng thẳng, nói không nên lời bất luận cái gì nói đến đúng lúc này, một vòng màu màu lóe lên, vẫn thần nhỏ thuấn phát mà tới, lơ lửng tại trang tuệ mi tâm, trong chốc lát liền có thể chui vào đem ngươi biết có quan hệ thiên binh tin tức nói cho ta biết, tha cho ngươi một sợi thần hồn. quý mục lạnh giọng mở miệng, trang tuệ sắc mặt lộ ra một vòng đắng chát. thân ảnh của hắn tại quý mục kiếm ép phía dưới lại lần nữa chầm xuống một phần, hai cánh tay hắn không cầm được phát run, gian nan mở miệng ngươi hỏi ta cái này, cùng trực tiếp giết ta cũng không khác gì là, quý mục nghe vậy như có điều suy nghĩ xem ra đứng hàng thiên binh tiên nhân hẳn là đều bị hạ cấm chế một khi bại lộ thiên binh bí ẩn liền sẽ phát động cho nên trang tuệ mới có thể nói cái này cùng giết hắn cũng không khác gì là xem ra muốn sớm biết thượng giới quân đội một chút tin tức cũng không phải dễ dàng như vậy ngươi giết qua tinh tộc sao đây là quý mục vấn đề thứ hai trang tuệ chần chờ một cái trước mắt chợt mở miệng không có phúc thử một tiếng vang nhỏ vẫn thần nhỏ trong nháy mắt chui vào trang tuệ mi tâm thôn phệ hết thảy trang tuệ con người đột nhiên lớn cuối cùng liền như ngừng lại nơi này hắn chần chờ một chớp mắt kia cũng đã là hắn chân thật nhất trả lời nắm ngọc y dị hương quan hệ Quý mục đã từng tu tập qua bảy âm tông hoạch tâm cấm pháp, bao nhiêu có thể dò xét lòng người biết, nhất là càng tại đối phương bối rối sợ hãi thời điểm càng có thể thành công. Bất quá coi như không dựa vào cái này, chuyến này hạ giới quần tiên bên trong nếu có hạng người lương thiện có thể là tinh tộc, Nghĩa Linh tại vừa rồi cũng liền đã cáo chi. Nhưng trên thực tế Nghĩa Linh là trầm mặc. Cái này chứng minh chuyến này hạ giới bên trong chân chính cất dấu tinh tộc, chỉ có vua Trần một người. Quý mục sẽ hỏi Trang Tuệ câu này, bất quá là kính trọng hắn Lâm Trận không lùi vũ dũng, cáo chi nguyên nhân cái chết của hắn. huyết nhận nhợ sợ, Trang Tuệ chán nản ngã xuống đất. Tiên nhân tử vong trừ ra thiên địa đồng bi mưa máu. Trên bản chất cùng phạm nhân cũng không có bao nhiêu khác biệt, thời khắc sinh tử, vạn vật bình đẳng. Quý Mục rút kiếm quay người, lại lần nữa giết tiến chiến trường đây là một trận nhằm vào thiên nhân đổ sát. Không có cái gì đạo nghĩa cùng thương hại, không tồn tại chính nghĩa hay là sai lầm, chỉ có người chết ta sống, một phương diệt hết mà phương hưu. Dù sao tại thiên nhân chiếm ưu thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không cho nhân tộc cơ hội nói chuyện. Thiên lục bên trong, huyết vũ đậm đặc gần mực. Sau 2 canh giờ 3000 hạ giới lục tiên tất cả đều liên tội, toàn bộ thiên lục sắc thái đều hóa thành huyết hồng. Trên đại địa chạy xuôi nhân tộc, tinh tổ máu, lộn xộn cùng một chỗ đương nhiên nhiều nhất, vẫn như cũng là tiên nhân máu. Mùi tanh tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Trên không trung thần điều ở trong quá trình này trở nên càng ngày càng nóng nảy, thuật pháp thần thông sát tính càng ngày càng mạnh. Nhưng vô Trần bốn người một mực chống đỡ thế công của nó, không để cho nó ảnh hưởng đến lục địa chiến trường nữa phần. Kim Tiên Sơ Kỳ, đối với bốn người này liên thủ đội hình tới nói, cũng không phải là như vậy không thể vượt qua. Chương 1010, Đế quân tụ họp. Chương 1010 Đế quân tụ họp. Thần Thăng Chân Tiên sau Ngọc Y dì Hương hiện ra cực kỳ cường đại, tính bền dẻo cùng sát lực, đồng thời lấy âm đạo cho thấy tuyệt vô cận hữu phụ trợ năng lực. Tại mấy năm trước, nàng vốn là Nam Châu Giang Hồ Thiên Phú nhất là xuất chúng thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Chỉ bất quá tính cách có lẽ là theo nàng phụ thân, ngay từ đầu nàng đối với tu hành cũng không quá để bụng, tùy duyên tùy tính, thẳng đến về sau gặp phải quý mục mới có một tia bước thiết cảm giác. Dù sao lấy Đế Tinh làm người trong lòng, hơi lười biếng một hồi, liền theo không kịp cước bộ của hắn. Ngọc Y Hương từ không muốn như vậy, nếu không thật sự là tự thân Thiên Phú đầy đủ, lại thế nào khả năng tại Linh Hải bên trong cua ra một cái chân tiến cảnh? Tu sĩ tầm thường đi bảo đã sớm hoặc chết chìm hoặc cho ăn bậy bụng tại nửa đường, căn bản chống đỡ không đến cuối cùng đối mặt kim tiên cảnh thần diệu. Ngọc y thì hương cấp tốc thích ứng tự thân cảnh giới, càng bị đánh càng mạnh đằng sau thần diệu phát cuồng, nàng liền tiến tới chuyển đổi thành phụ trợ trạng thái, âm vực mở ra, cầm âm gián tiếp thời khắc, làm cho không chúng tác chiến mấy người đều hứng chịu tới gấp bội thức linh lực tăng phúc. Về sau Ngọc y gì hương phát hiện cái này tăng phúc cho đến tiêu diêu tử cùng Lý Hán y dì ở đôi thầy trò này trên thân hoàn toàn lá lắc ví. Hai người này phương châm chính một cái chân trượt giống như cá nhau bình thường, chính diện tác chiến không phát huy được bao nhiêu tác dụng, cho nên Ngọc y thì hương cuối cùng liền chủ yếu cung cấp vô trần một người coi là thật tiên cảnh âm đạo tăng phúc rơi vào cùng là một người trên thân, kết quả của nó cực kỳ kinh người khủng bố. Vô Trần cảnh giới linh lực lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ điên cuồng tăng nhanh, vô hạn tới gần kim tiên, cơ hồ lấy lực lượng một người tiếp nhận kim độ đằng sau mấy vòng trùng kích. Con gái ruột tự mình phụ trợ, trận chiến này hắn đánh cực kỳ thoải mái, tiếng cười thỉnh phảng vang lên, ở chân trời thật lâu không tiêu tan. Cũng chính bởi vì trên không kịch liệt giao phong, khiến cho bầu trời tự nhiên trở thành cấm địa, để tiên nhân cho dù muốn chạy trốn, trước tiên cũng sẽ không lựa chọn được không. Dù sao trên lục địa chí ít vẫn là có thể đối phó địch nhân, mà chỉ cần ngẩng đầu một cái Tùy tiện một đạo dư ba đều có thể đem bọn hắn đáng diệt thành cho. Giờ phút này, tại thần địa lại một lần cùng vô trần va chạm đằng sau, song phương đều ngừng lại, lại đánh đã mất bao nhiêu ý nghĩa? Bởi vì phía dưới chiến đấu đã kết thúc, tàn phá đến cơ hồ đã nhìn không ra đại lục diện bạo thiên lục trên đại địa, xương giết, thần diệt, man hổ, vỡ liệt, đạc tiên, xung linh, trục tinh, vũ ngưng, ly hỏa, chín quân chỉnh tề bảy trận. Các tướng sĩ mặc dù từng cái nhìn đều tà náo bại lũ, chật vật không chịu nổi, nhưng bọn hắn ánh mắt lại không gì sánh được sáng tỏ. sắc mặt là phân chấn, bước chân là nhẹ nhàng, nắm chặt binh khí tay thì là kiên định. Bọn hắn vừa mới xem chết 3000 đội tiên. Đây là đủ để được ghi vào sử sách một trận chiến. Đối mặt tiên nhân áp bách cùng ngã mạn, nhân tộc không còn nén giận, mà là chính diện tuyên chiến. Chiến thắng. Mặc dù cái này cách chân chính đánh lên 33 ngày, phản công tiên nhân còn rất dài một khoảng cách, chuyến này hạ giới lục tiên cũng nhiều là tiên nhân tầng dưới chót, không thành biên chế, không cách nào đại biểu tiên nhân chân chính chiến lược, nhưng đây không thể nghi ngờ là bước ra bước đầu tiên, cực kỳ trọng yếu một bước. Điều này đại biểu lấy nhân tộc đã từ tiên nhân phủ đỉnh, ba khấu cũ bái thời đại bắt ra, bước vào kỷ nguyên mới. Mà tại nhân tộc chín quân khác một bên, Hơn 2000 tinh tộc tướng sĩ sắp xếp thành một cái phương trận, riêng phần mình thần thái nghiêm túc, khí thế quán thông mây xanh. Tại bọn hắn ngay phía trước, Quý Mục, Nghĩa Linh, Ứng Liên Thương, Chu Cổn riêng phần mình đứng thẳng, Lý Hàn Ilya cũng là từ trên không rơi xuống, cùng bốn người đứng ở một khối. Thiên Cương, Thái Nhất, Tham Lang, Thiếu Hạo, Nam Hoàng đây là bọn hắn đế quân. Tại thời gian qua đi ngàn năm vạn năm đằng sau, tại nhân gian tái tụ họp, trước 1011. Thiên khai một đường và đạo Thự quang. Trước 1011 Thiên khai một đường và đạo tự quang. Một màn này đối với nhân tộc tới nói có lẽ đã nhìn lắm thành quen, cũng không lạ thường nhưng đối với tinh tộc các tướng sĩ tới nói không còn bất cứ chuyện gì càng có thể làm cho bọn hắn lệ nóng danh trọng nếu như Hy Nhược Lê làm âm hồng âm các loại tinh tướng giờ phút này tất cả đều khó mà khống chế tự thân cảm xúc toàn thân không ngừng run rẩy chịu đựng qua bao nhiêu không thấy ánh mặt trời thời gian mới rốt cục chờ đến giờ khắc này Vạn Tái Tuế Nguyệt tinh tộc rắn mất đầu đối mặt thiên tộc lùng bắt chỉ có thể co đầu rút cổ cậu thả ẩn nút sống tạm bỡ một khi bị bắt chờ đợi tướng của bọn hắn là khó có thể tưởng tượng ác địa ngục đều đã là yêu cầu xa với đội ngũ của bọn hắn không ngừng phân hóa tàn mát cuối cùng, có tương đương một bộ phận đều cắt đứt liên lạc, lại có chính là bị trực tiếp tiêu diệt trong tinh không. hoàn cảnh sinh tồn chi ác liệt, ngay cả cửu u đều khó mà nhìn theo bóng lưng. dù sao vô luận là nhân tộc hay là ưu hồn, đều có một tầm giới vực chi cách, tùy tiện không được xuất nhập. mà tinh tộc, cho tới bây giờ đều là trực diện thiên nhân, trực diện trên thế giới này cường đại nhất bá đạo tộc đàn đế quân tại vị trước, tinh tộc số lượng đâu chỉ ngàn vạn. mà tại hiện tại, lý hàn y cùng nghĩa linh dựa vào nghe âm chi linh gọi hàng không biết bao nhiêu tinh vực, cuối cùng cũng mới gọi về cái này 20 Không không không tướng sĩ đối với lần này hạ giới lục tiên tới nói, đây coi như là tính áp đảo số lượng, nhưng so với khổng lồ 33 ngày, 20. Không không không số lượng thật lại không tính là gì. Có lẽ như cũ có không ít tàn mát tinh tộc không có thu đến triệu hoán, không biết đế quân hồi phục. Nhưng coi như những này tàn mát tinh tộc tất cả đều tử thủ, cũng tất nhiên không có tinh tộc toàn thịnh lúc 1 phần 10. Có thể còn sống sót, không có chỗ nào mà không phải là trải qua vô số kiếp nạn, tâm thần tràn đầy vết thương. Bọn hắn là trải qua ngàn trận chiến vạn chiến chiến sĩ, sống đến bây giờ, chỉ vì thủ trong lòng cái kia một tia phiêu miểu hy vọng. Mà bây giờ bọn hắn rốt cục thấy được ánh dạng đông quý mục hiện tại ở vào tinh tộc trận liệt tít ngoài rìa, nhưng lại đến gần khác một bên nhân tộc chín quân. Tinh cảnh này, liền tựa như hắn giờ phút này chính là gác ở hai tộc ở giữa một cây cầu, là song phương lẫn nhau liên kết đầu mối then chốt cùng chứng kiến đường thánh tông đang nhìn hắn, còn lại tứ tinh cũng đang nhìn hắn. Vô trần đang nhìn hắn, ngọc y huy hương cũng đang nhìn hắn, sóng mắt uốn nu. Chín quân tướng lĩnh, tinh tộc các tộc, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Hắn là nhân tộc tiên sinh, tinh tộc đế quân, là viên kia dẫn đạo chúng tinh Bắc cực. Hắn là phương hướng. Mà lúc này giờ phút này, hắn trầm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu thiên tôn kia tĩnh mịch xuống thần điệu giúp ta cùng Ngọc Hoàng mang câu nói. Quý mục vừa nói, một bên chậm rãi đưa tay. Thái Bạch Ngự binh quyết dẫn đạo vạn quân một trong sợi, rót vào trong màu xương trong trường kiếm. Quân tử kiếm phát ra một tiếng rung khắp thiên địa vù vù, đồng thời bị Quý mục kiên định giữ tại ở trong tay. Tay hắn nắm lấy chôi này gánh chịu vạn quân chi lực của kiếm, chỉ hướng tôn kia che đậy nửa tòa thương khung thần điệu, chậm rãi mở miệng chúng sinh, diễn phần mình có đường, không muốn làm quân cở. Trên mũi kiếm rọi, chỉ hướng hùng thương khung kia, chỉ hướng tòa kia chí cao ngọn núi để tay của hắn đường rỗi dài như vậy. Núi này, chúng ta từ trèo lên chi một chữ cuối cùng âm rơi xuống, quý mục mi tâm đống nhiên sáng lên, nở rộ thần quang, bàng bạc hạo nhiên khí như một tòa như trụ trời thốt nhiên mà lên, thẳng đến tương cung. nhất thời kiếm trong tay như ngưng nguyện, đống nhiên một chém, kiếm khí dài vạn dặm, như lồng lộng ánh trăng, xương chiếu một thế, thẳng khai thiên ánh sáng. nguyên bản đã gần như cực hạn thiên lục bị một kiếm này triệt để chém ra, giống như là bị từ nội bộ bị bổ ra to lớn vỏ trứng, từ cái kia nứt ra vạn dặm trong khe hở, nhân thế quang minh chiếu vào, phá trừ giới này hết thảy u ám. gió nhẹ quét, mang đi nơi đây mùi tành, mang đến tứ châu sinh cơ. thiên lục đã chết, nhân thế tân sinh. Chương 1012, Thiên hợp một đường, vạn giới không ánh sáng. Trước 1012, Thiên hợp một đường, vạn giới không ánh sáng. Thân điệu cuối cùng cũng không có làm gì nữa, bởi vì nó biết làm gì nữa cũng không có ý nghĩa. Phía dưới không phải một người, mà là một cái trình thể. Nó giết không được tất cả mọi người, liền cũng giết không được bất kỳ một người nào. Cho nên nó cuối cùng chỉ là bình tĩnh nên đón một kiếm này, chôn vùi tại cái kia lồng lộng ánh trăng bên trong, hòa tan tại thiên khai một đường hào quang phía dưới không muốn làm quân cờ a. Tại tự thân chôn vùi trước đó, nó yên lặng lặp lại câu này, đột nhiên tự giễu cười ai muốn đâu. Phá toái trong thế giới bị non âm thanh trầm rãi quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. tiếng gió giả dích, mưa phùn bàng hoàng. chiến sự kết thúc, quý mục vốn muốn cùng tinh, người hai tộc đại quân cùng nhau rút lui thết lục, thông qua dáng lâm chi môn rời đi thế này, trở lại nhân gian. nhưng còn chưa đi ra bao xa, vô trần, tiêu giao tử, đường hoàng, nghĩa linh mấy người liền liên tiếp ngẩng đầu, dường như cảm ứng được cái gì. quý mục không có ngẩng đầu, chỉ là yên lặng dừng bước. một lát sau, hắn trầm rãi quen người, địch đại quân tiến lên phương hướng, đạp trở về cái kia ngay tại phá toa thế giới. một người đầu hành chỉ để lại một cái bóng lưng các ngươi đi trước. Đây là ta cướp, ta muốn bước qua đi đối mặt Đông đảo đưa tới ánh mắt, hắn nói như thế. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng cầm kiếm tay lại có chút trắng bệnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đi xem Ngọc Y hương một chút, bởi vì hắn không dám. Vô Trần Phong ấn cũng không hề hoàn toàn phong bế quý mục đột phá vào trình, hoặc là nói chỉ là tạm thời trái lấp. Lúc đến bây giờ, quý mục khí tức trong người rốt cuộc hoàn toàn bạo phát, mà xem như trời bỏ đi con cuối cùng nhất trọng thất tinh thánh kiếp, cho dù là giờ phút này trưởng thành đến trình độ như vậy quý mục, cũng không có bao nhiêu nắm chắc vừa qua. So với trước đó kết số cuối cùng này một kiếp, có thể xưng hẳn phải chết chi kiếp, nó uy năng dù coi như trước sáu người đều cộng lại cũng không bằng. Tu Di như thế nào mới bằng lòng buông tha dạng này một cái đến từ tình không họa lớn trong lòng. Đáp án là không thể nào. Quý Mục không gì sánh được rõ ràng điều này. Từ đạp vào thiên lục, không, từ chỗ xa hơn, từ bước lên con đường tu hành một khắc này bắt đầu, hắn liền đã thấy được một ngày này. Cuộc sống khác trên đời này có lẽ đều có được rất nhiều lựa chọn, nhưng hắn không có. Từ đầu đến cuối, hắn liền chỉ có cái mạng này định chi lộ. Trực diện tiết kiệm, hướng chết mà vô sinh. Quý Mục sợ sệt cùng thời khắc này ngọc y dị hương đối mặt, hắn không dám trong lòng của hắn hổ thẹn, nàng là hắn tại cái mạng này định địa ngục trên đường, duy nhất tham luyến ngọt ngào. hắn biết có lẽ sẽ có cuối cùng cũng có một ngày này, nhưng hắn y nguyên không cách nào ngăn chặn chính mình bản năng, giống thiêu thân lao đầu vào lửa, khó tự kiềm chế. Chính vào lúc này, một cỗ cực kỳ cường hoành thánh uy bỗng nhiên từ quý mục trên thân bắn ra, quét ngang toàn bộ thế giới. hắn giờ phút này tựa như là một đoàn bị nhen lửa đống lửa, cháy hừng hực lấy, tại dưới bầu trời đêm đốp rung động, phá thanh tiến trình, triệt chỉ để không cách nào ngăn cản. vô cùng vô tận linh uy thủy như biển mây giống như tầng tầng cuốn lên không trung, đụng vào tuy là thánh cảnh nhưng giờ phút này quý mục trôi triển lộ ra như thế, không ngờ hoàn toàn không kém gì chân tiên, mà liên tại cùng một thời gian, một đường kia thiên quang đống nhiên khép kín, thiên lục một lần nữa lâm vào đêm tối. tại cái khe này trong ngoài, giờ phút này tất cả đều bị mây đen trôi lấp đầy. giờ phút này, tây châu đại địa đang lúc giờ ngọ, rõ ràng là ánh nắng nhất là hừng hực thời khắc, lại có một nửa thương không triệt để hóa thành đen kịt. trong đó không thấy vật vật, như mãi mãi không thấy đáy vực sâu ngang qua ở trên không, không ngừng lan tràn mở rộng, tựa như muốn thôn phệ toàn bộ nhân gian. trước 1013, tự có nhân gian, tiêu dương vạn trượng. Chương 1013 tự có nhân gian, Tiêu Dương và Trượng. Ngọc Y dị hương cái thứ nhất dừng bước. Vô Trần sắc mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, nhưng nhà mình khuê nữa không đi, hắn cũng chỉ đành ngừng lại rượu của ta hắn còn không có cho ta. Ứng Liên Thương nói như vậy lấy, ngừng lại, mấy người khác cơ hồ cùng hắn đồng thời, cũng không có chậm hơn bao nhiêu. Cứ như vậy, thứ tinh dừng bước. Theo sát phía sau, 2.312 tinh tộc dừng bước đường hoàng lắc đầu, dừng bước. Sau đại chiến, cựu quân bàn bạc còn thừa 153 vạn 7.600 tướng sĩ, dừng bước. Thiên Lục tất cả mọi người đều là nơi này khắp giẫm chân. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Quý mục bước chân một chút xiêu biến chìm, như có vô số một tay tại nắm kéo hắn, làm hắn nửa bước khó đi. Cuối cùng hắn dừng bước lại, nhìn lại đám người, đáy mắt chua chua đây là làm gì? Trở về, trở về a. Đây là thiên kiếp ai, nhiều người không dùng a. Các ngươi đều muốn chết tại cái này sao? Không biết từ khi nào bắt đầu, Quý mục đã lệ nóng doanh trọng. Hắn tại khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất thời điểm, cũng chỉ là muốn dùng thiên kiếp đến đem hạ giới quần tiên lôi xuống nước, dùng tính mạng của mình vì nhân gian xóa đi một trận nguy cơ. Chưa bao giờ nghĩ tới khiến cái này người thân nhất đến thay mình cản kiếp. Mà bây giờ. Những cái kia hắn đã từng muốn phù hộ có thể là phù hộ qua người, toàn bộ ngừng lại, đi theo cấp bộ của hắn. Hắn là bọn hắn dẫn đường người, bọn hắn là hắn canh các người. Thiếu một thứ cũng không được. Phía trước mọi người, Ngọc Y Y Hương cái thứ nhất mở miệng người đã đáp ứng ta, người muốn cưới ta. Ta. Không đợi Quý Mục mở miệng, Ngọc Y Y Hương liền đánh gay giống như mà hỏi ngươi muốn đổi ý sao? Ta. Quý Mục đầy ngập lời nói nhất thời giống như ngăn ở trong miệng, nói không nên lời nửa điểm. Mà trên người hắn thời khắc này thánh vận đã trở nên càng ngày càng mạnh, không cách nào không chế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiếc không, mây đen ám trầm như mực giống như một tôn hồng hoàng cự thú chiếm cứ lên đỉnh đầu chọn cơ muốn nuốt chúng ta sẽ không đi người an tâm độ kiếp chơi sập xuống còn có chúng ta đây là quý tiểu thạc nói lời nhưng quý mục phảng phất từ trong ánh mắt của mọi người đều nghe được câu này trời sập xuống còn có chúng ta hắn lau mặt một cái đột nhiên cười ngọc y dị hương cảm thấy nụ cười kia là nàng nhìn thấy qua nhất sáng rỡ dáng tươi cười như xuân nuộn đại địa vạn vật khôi phục thế là nàng liền cũng cười dáng tươi cười là sẽ cảm nhiễm một cái truyền 10 cái 10 cái truyền trăm cái tầng tầng tiến dần lên trong chốc nhoáng này quý mục thấy được thật nhiều thật nhiều người đều dơ cao lên nằm đấm dùng sức vung dậy, đồng thời cười đối với hắn nói ra hưu giống. Tiên sinh vì Vũ, chỉ là tiểu kiếp, đế quân dây lát có thể sang. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta lão kim cũng có thể cho tiên sinh trợ uy lực trận, đời này thật không có sống ngưỡng ví. Ngươi đây coi là cái gì? Đợi lát nữa nhìn ta chém nát hai đạo lôi, đó mới là có thể ghi vào già phả sự tình. A, ta bổ ba đạo. Các ngươi đều không được, ta há mồm liền có thể nuốt mười đạo. Làm sao không nghẹn trước ngươi? Một cái không được, chúng ta một cái đội cùng tiến lên, sao cũng phải đem mây đen kia làm xuống đến một hồi. Mặc kệ, mạnh mẽ lên. Cái này từng tiếng hò hét trợ uy trung điệp tại một khối, hóa thành tầng tầng lớp lớp thanh âm thủy triều, cuốn lên không trung, tại Quý Mục bên tai vang vọng thật lâu. Nụ cười của bọn hắn là như vậy sắc lạ, thật sâu khắc ở Quý Mục nội tâm, trở thành hắn trong trí nhớ trọng yếu nhất một tờ, mỗi lần nhớ lại, còn tại trước mắt. Một màn này chống đỡ lấy hắn đi cực kỳ lâu. Trước 1014 Hạo Nhân Minh Ngông, lồng lộng một kiếm. Trước 1014 Hạo nhiên Minh Ngông, lồng lộng một kiếm. Những âm thanh này thủy triều giống như để cử lấy Quý Mục thân thể, chống đỡ lấy lưng hắn để hắn đứng càng ngày càng cao, càng ngày càng cứng chắc, giống như cùng thiên địa sóng vai, mà hắn vào thời khắc này, rút kiếm. Con ngươi của hắn bị xoa sáng tỏ, lóe ra nhật nguyện giống như hào quang cùng kiên định không thay đổi ý chí, cứ như vậy đón mảnh hắc ám kia, cùng tại sao lưng vạn chúng chú mục trong ánh nhìn chăm chú, xuất kiếm. Hạo nhân minh mông, lồng lộng một kiếm. Quý mục toàn thân tinh khí, thần ngưng làm một điểm, tại mũi kiếm chố bắn ra, tại sông núi bên trên lập loè, trùng trùng điệp điệp, khắp chiếu sơn hà, thẳng cùng cái kia ẩm xuống đạo thứ nhất thiên lôi đụng vào nhau. Đạo thứ nhất hạ xuống thiên lôi cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi thánh giai phạm chủ đủ để sánh vai lục tiên đỉnh phong. Nhưng ở quý mục dưới một kiếm này, đúng là bị trong nháy mắt đụn nát. Cái tia lồng lộng kiếm khí càng lên càng cao, từ không bay đầu lại, cuối cùng trực tiếp chém tiến vào mảnh tia ảm ảm trong mây đen. Mây đen quay cuồng một hồi, dường như bị chọc giận, chợt lại một đạo tiếp lôi chém bổ xuống đầu, nó màu sắc tím đậm, nó vi đã đạt chân tiên. Quý mục thở sâu, mi tâm tinh ấn tỏa hào quang rực rỡ. Trong bầu trời tăm tối, đột nhiên có ngân hà sáng lên, quần tinh lấp lóe, nương chúng tinh chi lực làm một cố, quý mục nắm chặt thiên gương, một cái chớp mắt hàng trăm vạn kiếm, tại màu tím sậm lôi đỉnh dáng lâm con đường bên trên xây lên một tòa kiếm lâu. Đây là hạo nhiên thức cùng ngừng mê thức kết hợp, lấy tinh lực chém ra, tự mình múa lạc tinh sông Lôi đỉnh cùng kiếm lâu một cái chớp mắt giao hội đang giải trừ một sát Na kia Từ mũi nhọn bắt đầu, kiếm lâu không ngừng mà vỡ vụn diệt vong, mà màu tím sậm lôi đỉnh tốc độ thì càng ngày càng chậm. Song vương không ngừng lẫn nhau trùng kích tiêu giảm đến cuối cùng, kiếm lâu tán làm khắp trời đây sao? Mà màu tím sậm lôi đỉnh còn xuất lại một sợi, đánh rất tại quý mục đầu vai. Quý mục thân thể lập tức lắc một cái, tóc dài tản mát một sợi, lạnh sinh sinh tiếp nhận đạo này tà lôi. Nhập thân hơi tê dại, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Tại pha thánh tiến trình bên trong, hắn tự thân hết thảy đều tựa như tân sinh. Mỗi một sát na đều muốn so trước đó càng mạnh, trước đó chịu thương thế, ảm đạm tinh hạch, sớm đã tại lôi đỉnh hạ xuống trước một khắc tất cả đều phục hồi như cũ, một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhập thánh trước liền đã có chạm tiên chi lực, cái tiêu nhập thánh đằng sau đâu? Đúng lúc này lại một đạo kiếp lôi tại trên không lưu tụ, một tôn màu vàng đầu rồng lại tại trong mây đen thăm dò, xâm nhiên nhìn về phía quý mục, coi khí thế, không ngờ có kim tiên chi uy. Nơi xa trong mọi người, liền ngay cả vô trần giờ phút này cũng không khỏi động dung thánh giai tiếp, lại sẽ xuất hiện kim tiên cảnh lôi đỉnh. Từ vừa mới bắt đầu, ngọc y hương liền nhìn chầm chầm quý mục. Ánh mắt chưa bao giờ rời đi một sát na. Lúc này cảm nhận được đạo thứ ba lôi đình uy năng, nàng thần sắc không khỏi lộ ra một vòng lo lắng. Nàng bước chân khẽ nhúc đích, tựa hồ không bị khống chế liền muốn tiến lên. Nhưng ngay lúc này, Vô Trần đưa tay đè xuống bờ vai của nàng, thần thái túc mục đạo chờ một chút. Quá sớm nhúng tay, đối với hắn và đối với chúng ta tới nói đều không phải là chuyện tốt. Ngọc Y thì hương thở sâu, nghe theo lời của phụ thân ngừng lại, nhưng nhìn về phía Quý Mục trong ánh mắt, vẫn như cũ ẩn chứa vùng đi không được lo lắng. Một bên khác, mấy vị đế tinh vị trí Nhiễu linh ánh mắt nhìn chăm chú Tôn kia Kim Long, đột nhiên mở miệng hắn vĩnh viễn sẽ không xách cái này, nhưng ta nghĩ chúng ta hẳn phải biết, một mình hắn tại khiêng tất cả chúng ta cướp. Trời bỏ đi con, vốn không ứng chỉ có hắn một người. Ứng liên thương, chú cốn, Lý Hàn Y thì câu là trầm mặc. Mà liên tại trong chốc ngắn này, Tôn kia Lôi đỉnh màu vàng cự long ngầm vào xuống, mang theo tận thế giống như hủy diệt hào quang, mạnh liệt xông về quý mục, chương 1015. Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc một. Chương 1015 quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc một. Tôn này Kim Long mang cho quý mục gấp thậm chí còn hơn nhiều ngày từ đầu một mình đối mặt kim độ một chỉ kia cho dù Quý mục đã phá cảnh, cùng lúc trước rất là khác biệt, nhưng tôn này lôi đỉnh ngưng tụ kim long cũng không phải là chân tiên nhưng so sánh mà là chân thật đạt đến kim tiên. Thiên lục tiếng hò hét đều biến mất. Tất cả mọi người nín thở, Khẩn Trương nhìn xem một màn này. Quý mục thâm hút khẩu khí, lĩnh vực liên tiếp mở ra, tầng 72 lâu không ngừng bị lớn, đem hắn bọc lại phù hộ trong đó. Lần này hắn không tiếp tục lấy công đối công, mà là chuyên chú vào phòng thủ. Một kích này nếu như hắn khiên không xuống, đây cũng là không có chuyện sau đó. Thường Đức chi thân bao trùm nhục thanh linh tuấn bao trùm tân hồn. Sinh sôi không ngừng duy trì sinh cơ. Tất cả có thể đem làm pháp bảo phòng ngự tiên khí, giờ phút này đều bị hắn quăng đi ra. Ngự thủy che đậy địa hỏa áo đỏ thần tuấn, một mạch ném ra mấy chục cái, tại tầng 72 lâu bên ngoài lại xây lên một tòa cao lầu. Chu Tiên Chi trên lúc, hắn thuận tay nhặt được không ít. Mặc dù những pháp bảo này phần lớn đều là chuẩn thần khí cùng thần khí cấp bậc, đối mặt Kim Tiên cấp bậc diệt thế thần lôi có thể tạo được hiệu dụng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng dù là có thể tiêu hao một sợi, đối với Quý Mục tới nói cũng là nhiều hơn một sợi sinh cơ. Mà tại cái kia Kim Long triệt để đắp xuống trước đó, Quý Mục lấy thủ hộ lĩnh vực giấu vào tự thân, lại lần nữa dùng ra trước đó chống được kim độ một chỉ ngự thủ phương thức một thân tinh huyết, linh khí, thần hồn, một tiên một sợi, tất cả đều thành kiếm, cố thủ duy nhất đồng thời quân tử kiếm màu xương lưu truyền, bạo phát ra vạn trượng kiếm mang, riêng lấy thân kiếm chi lực là quý mục gia chỉ tầng tầng lớp lớp thuần trắng chi vực. Trước đây thư thánh bằng kiếm này chém ra nhân thế một đường quan minh, thanh kiếm này tự thân liền ngưng tụ tương đương trình độ hạo nhiên chi khí, còn có kiếm tiên một nửa thần hồn giấu tại trong đó, khả năng đủ phát huy cực hạn uy năng tương đương khả quan. Đồng thời bởi vì thư đạo kiếm hồn theo một ý nghĩa nào đó cùng kiếm hồn tương dung kết làm một thể, nó tự thân cũng là kiếm này một bộ phận, bởi vậy sẽ không để cho thiên kiếp uy lực tăng cường. Mà trong cùng một lúc, Thiên Cương kiếm hấp thu liên tục không ngừng tinh lực, đồng dạng thi triển thủ một thức, nó thủ hộ chi vực hiện lên nhàn nhạt màu lam, cùng quân tử kiếm cùng nhau, không ngừng vì quý mục điệp ra lĩnh vực cố thủ. Từ ngoại bộ nhìn lại, thuần trắng cùng lam nhạt song sắc lĩnh vực chi bích càng chồng càng dày, chính như tường thành bình thường, đem quý mục trùng điệp bao khỏa trong đó. Liên tại thời khắc này, cái kia tính hủy diệt lôi long chi trụ ẩm vang đập xuống, dẫn đầu cùng tiếp xúc, là quý mục vãi ra những pháp bảo kia tiên khí. Cái này mấy trụ kiện ngũ quang thập sắc, đến từ thượng giới phòng ngự chỉ bảo tại cái kia lôi long oanh minh mà qua trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, vẹn vẹn trì hoán một tia cực kỳ nhỏ không thể thấy thời gian. ngay sau đó, lôi long quanh một tiếng đâm vào to lớn trọng lâu phía trên, nó hạ xuống quá trình lần đầu rõ ràng một trận phá thánh đằng sau, quý mục tất cả lĩnh vực đạo tắc đều nên đón toàn diện thăng hoa, có một lần bay vọt về chất, trước đó dùng cái này lâu chỉ có thể phong chấn trang thuế, nếu là hiện tại lại tới ra, có thể trực tiếp đem nó sinh sinh đẻ chết ở bên trong, cả hai ở giữa không thể so sánh nổi. gần trăm lĩnh vực lẫn nhau trùng điệp, vô luận là dùng đến tiến công vẫn là dùng đến phòng ngự, đều là cực kỳ cường thế. nhưng giờ phút này đối mặt lôi long. Tầng 72 lâu chỉnh thể đều đang rung động, tại gánh chịu lấy khó có thể tưởng tượng trọng lượng cùng ý năng. Tại cái kia mỗi một trọng lâu trung tâm, giờ phút này đều xuất hiện một bóng người, tòa trấn trung đường, liều chết ngự thủ đây đều là quý mục quen thuộc nhất các sư huynh. Nhìn chăm chú những thân ảnh quen thuộc này, quý mục hốc mắt không khỏi lướt át. Chương 1016, quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc hai. Chương 1016 quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc hai. Tại tầng 72 trong lầu, quý mục đem tất cả đối với các sư huynh tưởng niệm cùng ký ức đều hóa thành thực thể, lực tại cái này mỗi một trọng trong lĩnh vực, tựa như bọn hắn chưa bao giờ đi xa. Tầng 72 lâu, cũng nói là một tòa đủ để khiến Tiên Tôn kinh diễm lĩnh vực đạo pháp, không bằng nói đây chỉ là quý mục là sư huynh bọn họ ngừng tạo một chỗ chỗ ở, trong này cất dấu hắn mấy năm tâm huyết. Dũng tình sâu vô cùng, dùng đạo chí thuần. Cũng chính vì vậy, cho nên nó mới xa so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, tại tầng 72 lâu dưới đáy, cũng là quý mục vị trí, một thân áo vải đại sư huynh luôn yên chậm rãi đưa tay, đặt ở quý mục đầu vai. Tại trong ánh mắt của hắn, tựa hồ nhiều một vòng linh khí, tựa như vâng sóng lại. Thân thái của hắn vẫn như cũng là như vậy ôn hòa, nhìn về phía cái tiêu hủy thiên diện địa lôi đỉnh cự long cũng không mất nó tinh khí đã đến bước này sao hắn tự mình lẩm bẩm đại sư huynh quý mục trần chờ hoán một câu hắn nóng nhìn đạo thân ảnh này nhất thời hoảng hốt lại không phân rõ đây là hiện thực hay là mộng cảnh đúng lúc này nôn nguyên vũ nhẹ quý mục bà vai tán thưởng mở miệng tiểu sư đệ ngươi làm rất không tệ tầng 72 lâu là một cái rất kỳ diệu lối suy nghĩ đâu ta trước đó liền không có nghĩ đến may mắn như vậy không phải vậy các sư huynh riêng phần mình đều chỉ có thể giáng lâm một sợi ý chí có thể đến giúp cũng rất ít quý mục con ngươi một chút xíu có vào nhiên liền muốn đứng dậy sư huynh Nhưng ngay lúc giờ phút này, bởi vì khó có thể chịu đựng cái kia cố trọng áp, tầng 72 lâu từ đỉnh chót bắt đầu, nhất trọng nhất trọng hướng xuống sụp đồ. Kim tiên cảnh lôi đỉnh quá mức khủng bố, xa không phải bây giờ tầng 72 lâu có thể ngăn cản. Nhưng lôi đỉnh mỗi rơi một tầng, đều sẽ xuất hiện một sát na trì trệ, tựa như mỗi một tầng đóng giữ sư huynh, đều đang dùng tận chính mình toàn lực đến kéo dài nó rơi xuống. Khi nó cuối cùng đi đến Quý Mục tầng này lúc, tầng 72 lâu đã so Quý Mục trong dự đoán thủ vững thời gian chỉ hoãn muốn càng làm trưởng hơn lâu mấy lần, tiêu hao lôi đỉnh chi uy cũng vượt xa ngay từ đầu mong muốn. Cuối cùng Lôn nhìn về phía Quý Mục, Ôn Hỏa cười một tiếng ủng hộ Á Tiểu Sư đệ. Vừa dứt lời, Lôn Liên ánh mắt lạnh lẽo, thả người liền đụng phải Kim Long. Khi song phương tiếp xúc một khắc này, hắn thân ảnh hư ảo đúng là bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, lại lạnh sinh sinh đem cái kia Kim Long định trở về một đoạn. Một sát na đằng sau, Lôn Liên thân ảnh chợt tiêu tán, tầng 72 lâu bị lôi đỉnh chi huy triệt để nghiền nát, trong thời gian ngắn lại không cách nào tái xuất. Kim Long giống như kinh với mình bị đỉnh về cái kia một đoạn, nó thần thái trở nên càng thêm dữ tợn, nó vô cùng phẫn nộ gầm thét, lại lần nữa hướng về Quý Mục rơi ép xuống. Nhưng ngay lúc này, đối mặt uy nghiêm của nó, Quý Mục lại đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Hắn cười không gì sánh được vui vẻ mà tùy tự ý, tựa như hắn giờ phút này căn bản không ở dưới thiên kiếp, mà là tại cái kia trong truyền thuyết trong giao chỉ, tắm rửa lấy vô tận linh dịch. Mà ở phía ngoài, Lôi Long vẫn như cũ gầm thét, cùng cái kia tầng mấy ngàn điệp ra lên thủ hộ chi tường đụng vào nhau. Phong Vân Mị quyển, Lôi Hải Tần Mát. Toàn bộ thiên lục nội địa đều tại cố này kinh khủng thiên uy phía dưới không ngừng hướng phía dưới sâu đổ, hữu quân cùng tình tộc đều không thể không bắt đầu ngự không đứng thẳng. Ngắm nhìn cái kia bị bao khỏa tại Lôi Long chi trụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được quỷ mục, Vô Trần không khỏi gật đầu đều mỗ chút này, hắn đúng là đều có thể cười ra tiếng có ta lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong phạm. Hắn rất vui vẻ hoàn toàn không để ý đến lão phụ thân lời nói, Ngọc Y lý hương tự mình nói ra. Chương 1017, quần quận tiên lôi, sao diệt nhân gian? 1. Chương 1017 quần quận tiên lôi, sao diệt nhân gian? 1. Nhất trọng nhất trọng thủ hộ chi vực không ngừng vỡ vụt. Tại lôi đỉnh diệt thế chi vi bên dưới, cái kia nặng nề xanh trắng vực tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn biến, trở nên yếu kém đứng lên. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, vô luận là thiên cương hay là quân tử, đều tại liên tục không ngừng lấy tinh lực cùng hạo nhiên khí bổ sung thủ hộ chi vực một khắc chưa ngừng đương nhiên thủ hộ chi vực bổ sung tốc độ xa xa không đuổi kịp lôi đình hủy diệt tốc độ nhưng ở trong thời gian này kim long chi lực bị cực lớn trình độ bên trên tiêu hao không ít cuối cùng nương theo lấy một tiếng oanh thiên liệt địa vang vọng thủ hộ chi bích triệt để bị nghiền nát đánh xuyên kim long thân thể tàn phế vẫn như cũ u ám gầm thét bổ vào quý mục trên thân thương đức chi thân đang run rẩy tàng thanh linh thuẫn tại vụ vụ Lục thân đang tiêu đốt thần hồn đang gầm thét lỗ thay nghe không được bất luận cái gì tiếng vang não hải tổn không xuống nửa điểm suy nghĩ hết thảy hết thảy đều ở dưới sấm sét im miệng không nói Tại thời khắc này, toàn bộ tàn phá thiên lục tại cỗ này kịch liệt trùng kích vào đống nhiên băng tán, chật để hủy diệt, như là sụp đổ vào trứng. Thầy Châu đại lục, rơi ra một trận lưu tình quang vũ. Vô số tu sĩ lên không, muốn chặn đường cái này vô tận vậy ra đá vụt, nhưng cuối cùng lại phát hiện những thiên thạch này không có một viên có thể rơi trên mặt đất, sớm tại giữa không trùng cũng đã thiêu đốt hầu như không còn. Mà mỗi một quả đốt hết thiên lục thiên thạch, đều sẽ phóng xuất ra đại lượng nồng đậm tiên linh khí, làm cho người thế chỉnh thể chất lượng phi tốc bay vụt đây là giới vực ngay tại ăn. Thế giới cùng người bi hoan cũng không tương thông. Mà ngày hôm đó lục sụp đổ điểm trung tâm, một mảnh phương viên mấy ngàn dặm hình cái vòng hố to thành hình, không biết có bao nhiêu sinh linh đều chôn vùi tại trận này, giới vực hủy diệt trong dư âm. Cũng may mấy ngày trước Quý Mục đối với Liêm láo tướng quân nhắc nhở làm ra hiệu quả, trường hà một bờ nhân tộc tại tu sĩ cấp cao dẫn đạo bên dưới liên tiếp rút lui. Mặc dù tại quá trình này tiến lên trong lúc đó đưa tới huy Nguyệt Vương Triều trên dưới cùng bách tính đại lượng bất mãn, nhưng cuối cùng đều bị Liêm phách lấy cực kỳ tư thái ương đè xuống. Dù vậy, như cũng có rất nhiều cận kề cái chết không theo điều lệnh, không muốn ly biệt quê hương, có thể là muốn mạo hiểm kiếm một chén canh người tồn tại. Nhưng những người này đều không ngoại lệ đều là trôn vùi tại thế giới sau cùng phát sáng bên trong trở thành vô tận cho bụi một bộ phận một bờ khác linh tộc bởi vì trở về kim phượng cùng dòng nước tinh một đám cấp tộc thiên kiêu đồng dạng rút lui một bộ phận đương nhiên còn có tương đương số lượng linh tộc ngược lại đem cái này xem như cơ duyên đi ngược dòng nước cuối cùng kết quả của bọn hắn cùng những cái kia trở thành cho bụi nhân tộc không có gì khác biệt chỉ bất quá linh tộc thân thể có lẽ sẽ để bọn hắn hóa thành bụi càng thêm loé sáng một chút tại lấy thế giới làm tên quái vật khổng lồ trước mặt cho dù ngươi là loại tộc nào ra sao cảnh giới có gì chấp niệm tồn gì lo lắng đều không có bất cứ ý nghĩa gì đối xử như nhau sinh tử nhất niệm. Thiên Lục không có trở thành nhân gian tòa thứ năm đại lục, nhưng cuối cùng lại cải biến toàn bộ Tây Châu đại địa diện mạo, cũng làm cho sinh hoạt ở nơi này hai đại tộc đàn yên lặng tương đương một đoạn thời gian dài. Giờ phút này, hình cái vòng trong hố to, cựu quân cùng tinh tộc tướng sĩ riêng phần mình thần sắc khẩn trương ngắm nhìn khói bụi dày đặc nhất chỗ, đang đợi một kết quả. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mọi người ở đây tâm đều nhanh muốn treo cổ hỏng thời điểm. Giữa hố to, một bộ cháy đen thân ảnh lung la lung lay đứng dậy, hắn dùng cái tia tay khô héo chống đỡ kiếm duy trì đứng thẳng, mặt hướng đám người. Chờ hắn há miệng ra, giống như đang bật cười, cũng lộ ra một loạt trắng loáng răng hàm nhưng hắn đang cười, nhìn xem hắn hơn một triệu người nhưng không có một người đang cười. Chương 1018, quần quần thiên lôi, sao diệt nhân gian. 2. Chương 1018 quần quận thiên lôi, sao diệt nhân gian. 2. Thời khắc này Quý mục Cơ hồ đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Toàn thân trên dưới, không có một chỗ hoàn hảo địa phương đừng nói là cái kia một thân vạn năm không đổi áo trắng, chính là trên người hắn ra, hiện tại cũng không tìm ra được một khối. Một thân cơ bắp càng là trên diện rộng rút lại, dư lôi càng là ở trên người hắn không ngừng ken ken rung động. Lôi đỉnh nâng lên phần lớn là bụi. Mà cái kia khói đặc quวน cuộn, nhưng đều là từ quý mục trên thân thiêu đốt huyết nục mà đến. Mỗi thiêu đốt một sợi, đều lại biểu cho mảng lớn mảng lớn thủ hộ kiếm thế bị cưỡng ép phá hủy. Bộ dáng thê thảm làm cho người khó mà nhìn thẳng. Chỉ có tại cái kia tiêu hắc xương cốt ở giữa, mới có thể mơ hồ trông thấy một sợi du tẩu quang mang đó là sinh sôi không ngừng đạo tắt chi quang, là duy nhất có thể chứng minh quý mục còn sống biểu hiện. Giờ phút này hắn run run dậy dậy đứng đấy, người nghe tự thân mùi khét lẹn. Ngược đầu, không gì sánh được tiêu ngạo đứng đấy. Chín quân, tinh tộc sĩ tốt tất cả đều quay đầu, năm chạn xong quyền, không dám nhìn một màn này mà như quý tiểu thạc Ngọc Y Dị Hương đám người hốc mắt tại một màn này đập vào mắt, vành mắt trong nháy mắt liền đã ướt át, không dám tưởng tượng quý mục tiếp nhận lớn cỡ nào đau lớn đang thu nạp linh khí lúc Ngọc Y Dị Hương từng thừa nhận tương đương với lăng trì đau nhức tị liệt, nhưng giờ phút này quý mục tại một khắc bị lại tương đương với nàng hai ngày tổng cộng thậm chí còn hơn. Tại Ngọc Y Dị Hương trong tay hai cái tiểu gia hỏa cuộn cong lại, run rẩy, hơi thở mong manh, sớm đã bởi vì không chịu nổi mà một lần mất đi ý thức, nhưng cuối cùng nhưng lại thường thường bị đau nhức tỉnh, sau lại lại lần nữa hôn mê, như vậy lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu. Tại chiến sự lúc kết thúc, có lẽ là có chỗ dự cảm. Quý mục cũng không lại đem vơm bướm cùng tiểu vô lượng mang theo trên người, mà là để bọn chúng đi tới Ngọc Ý thì Hương nơi này. Làm trung mệnh cộng sinh giả, vô luận quý mục gặp dạng gì đau khổ, các nàng đều có thể cảm giác biết. Cho dù là sớm có chỗ chuẩn bị, hai cái tiểu gia hỏa ý thức một cái trốn vào mộng cảnh một cái trốn vào hư không nơi xa, ngăn cách tuyệt đại đa số đau khổ, nhưng vẫn như cũng là đau đến chết đi sống lại, toàn thân run rẩy. Dưới tình huống như vậy, quý mục vẫn như cũ kiên trì đứng dậy, đứng tại giữa thiên địa này. Khó có thể tưởng tượng hắn là dựa vào lấy như thế nào ý chí đến chèo trống. Hắn còn tại cười. Ngọc Ý Hương lại chỉ mươn khóc lòng của nàng đau quá, cái kia một thân tiêu hắc, giống như là lòng của nàng tại gặp chân hỏa tiêu đốt, tiêu rên mà y mắng. liên tại thời khắc này, trên bầu trời lại lần nữa mây đen cuồn cuộn, dường như phát giác được quý mục khí tức cũng không hề hoàn toàn chôn vùi, tiếp lôi lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. không bao lâu, liền có một sợi màu trắng tinh lôi mang tại trong mây tỏa hiện, xuyên thẳng qua không ngừng. cái này một sợi chợt hiện uy năng, đúng là hoàn toàn siêu việt một đạo trước kim tiên cảnh tiếp lôi, đạt đến đại la kim tiên chi cảnh. tiêu hấp thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn đạo thần lôi kia, im lặng không nói. hắn biết hắn kiên không xuống đạo này. bình thường thiên kiếp, cho dù là thánh giai cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua phạm vi này. Dù là người độ kiếp thiên tư mạnh hơn, đến cuối cùng cũng sẽ hạ xuống tương đương với cảnh này đỉnh phong kết lôi. Ngọc y di hương chỗ độ thánh giai đã là như thế, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có cơ hội vượt qua. Mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng tuyệt sẽ không thập tử vô sinh. Nhưng đến quý mục nơi này, thánh kiếp đạo kiếp lôi thứ nhất chính là lục tiên cảnh, cất bước cũng đã vượt ra khỏi cảnh này cực hạ. Đằng sau mỗi một đạo, càng là làm được mỗi một đạo đều ngay cả cả một cái đại cảnh. Lục tiên, chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên. Như vậy xuống dưới. Có phải hay không chỉ cần quý Mục không chết, Thiên Tôn cảnh thần lôi cũng làm theo hàng, chương 1019. Quần Quận Thiên Lôi, sao diệt nhân gian? 3. Chương 1019 Quân Quận Thiên Lôi, sao diệt nhân gian? 3. Cái này cùng Thiên Tư không quan hệ, thuần túy là là hủy diệt mà sinh. Như thế kết số, nhìn trung tam giới trên dưới, mấy ngàn trên vạn năm lịch sử, cũng là chưa từng nghe thấy, thế gian lệ đầu. Thật hoàn toàn không cho một tia đường sống. Thu Di đối với quý Mục sát tâm, nồng đậm đến cực hạn. Hao phí tự thân tất cả, thậm chí có các sư huynh liên kết trợ giúp, quý Mục năng chống đỡ Kim tiền cảnh tiếp lôi đã là cực hạn liên cái này hắn đều đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi giờ phút này đạo đại la kim tiên cảnh dược ngục bạch lôi lại là làm sao đều khó có khả năng vượt qua quý mục chậm rãi thở dài đối mặt lôi kiếp như này tựa hồ vô luận hắn cố gắng thế nào tu luyện sau cùng kết cục cũng sẽ là một dạng hắn chẳng lẽ còn có thể ở hạ giới tu thành cái thiên tôn phải không coi như hắn muốn thiên đạo cũng tuyệt không có khả năng cho hắn cơ hội này hiện tại cái này vượt xa khỏi thường quy thánh kiếp chính là chứng cứ rõ ràng đúng lúc này hắc vân trung dược bạch lôi cũng ngưng tụ hoàn thành nó trở nên càng ngày càng sáng tỏ thậm chí đem đám mây đen kia đều chiếu rọi thành màu trắng trở nên như xoay tròn mây trắng giống như hiền lành dễ thân. Nó không có kim long khổng lồ, thậm chí lộ ra rất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tán phát khí tức lại so kim long kinh khủng mấy lần. Quý mục biết, nó muốn xuống. Tại cuối cùng này thời khắc, Quý mục trầm rãi quay đầu, trong mắt mang theo thật sâu quý luyến, thăm hỏi hướng ngọc y thì hương phương hướng. Hắn muốn cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, liền một lần cuối cùng. Hắn muốn theo nàng nói một tiếng thật có lỗi, ta thất đức. Hắn cưới không được nàng. Hắn rất muốn khóc, nhưng hắn không có. Hắn muốn cuối cùng trong mắt của nàng nhất định là muốn kiên cường. Suy nghĩ nhắc niệm và chuyện, Quyến luyến lưu luyến. Nhưng khi Quý Mục ánh mắt quay tới trong ngáy mắt, hắn lại không thấy gì cả. Quý Mục kinh ngạc như vậy trong ngáy mắt. Nhưng chợt, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, một tia ngay cả đại La Kim Tiên cảnh kiếp lôi đều không có mang cho qua hắn sợ hãi, rũ dậy ngẩng đầu đã thấy cái kia một bộ hồng y y đang đứng lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, Tuyệt Đại Phương Hoa, một thân hồng la theo gió mạn vũ, dáng tươi cười giống đóa hoa giống như xinh đẹp ta tới rồi, nàng nhẹ nhàng nói không. Quý Mục hoảng sợ mở miệng. Chưa hoàn toàn khôi phục khuôn mặt đều có thể thấy rõ ràng hiện ra sợ hãi. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, lại không chỉ là Ngọc Y hương một người càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện ở Ngọc Y Dì Hương bên người, đi tới Quý Mục đỉnh đầu, ngắt tại kiếp lôi trên con đường phải đi qua. Tứ lại Đế Tinh, Nghĩa Linh, Ứng Liên Thương, Lý Hàn Idi, Chú Cổn, hai đại chân tiên chiến lực, không đủ, Tiêu giao tử, tinh tộc tướng lĩnh, Nhược Hi, Nhược Lê, Lam Âm, Đỏ Âm các loại, tiểu quân chủ tướng, quý tiểu thạc, Vân trữ, Đỗ Thanh, Tất Thanh Thiền, Linh Vũ. Lấy những người này cầm đầu, hơn 2000 tinh tộc tướng sĩ, cùng toàn bộ mấy triệu nhân tộc đại quân đột nhiên lấy bài sơn đạo hải chi thế vọt tới, tranh nhau chen ngăn tại Quý Mục trước người. tránh hết ra, tránh hết ra chớ làm tổn thương ta tiên sinh, thế sống chết là đế quân hộ đạo, mẹ nó, chờ lâu như vậy, rốt cục đến phiên lão tử đan chàng, một ngụm 10 đạo lôi, nuốt không nổi ta liền đi chết, người chết đi, lão tử một ngụm đem liền mây kia đều nuốt, mẹ nó, sáng sớm cũng chưa ăn cơm sao, từng cái chạy chấm như vậy, đâu ngọn gió đều để khác đội đoạt hết, nương hy thất vị trí tốt cũng bị mất, đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi, quý mục ngơ ngác nhìn bọn hắn, thất thần không nói gì, liền tại thời khắc này, trên bầu trời mây đen bắt đầu kịch liệt quay cuồng biến hóa, tiếp lôi ngưng tụ khí tức lúc khi còn yếu mạnh, thậm chí có chút lộn sột. Chương 1020, Cuốn Cuộn Thiên Lôi, Sao Diệt Nhân Gian, 4. Chương 1020, Quần Cuộn Thiên Lôi, Sao Diệt Nhân Gian, 4 đối với Thiên Kiếp tôi nói, nó phải không ngừng thích ứng mỗi một cái kẻ xông vào cảnh giới. Ở đây trên cơ sở đến hoạt động cả Kiếp Lôi Vi Năng, nhưng thời khắc này kẻ xông vào số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, đến mức nó không thể không một mực sửa đổi Kiếp Lôi Vi Năng cấp bậc. Nhưng gặp trong mây đen kia, một cái chớp mắt hiện lên ngàn vạn loại sắp Thái Lôi đỉnh thiểm điện, đem tầng mây kia đều chiếu rọi thành màu sắc rực rỡ, nhưng vẫn như cũ chưa từng xác định bổ sung dưới. Thiên Kiếp gặp mạnh thì mạnh nhưng quý mục thánh kiếp bản thân đã nhảy ra thông thường dù sao lấy đại la kim tiên chi xét đánh thánh đã sớm nhảy thoát trong cõi u minh sơn hải pháp tắc, xem như tu di tùy hứng mà vì đó như vậy động tác dù là đối với hắn tới nói cũng không phải là hoàn toàn không có hao tổn khi mấy triệu nhân tộc cùng tinh tộc xâm nhập lại trong đó tuyệt đại bộ phận cảnh giới đều chưa từng siêu việt thành gia cái này khiến cho kiếp vân lâm vào trình độ nhất định hỗn loạn nhất thời cũng không biết nên tăng hay là nên giảm lấp lóe không biết bao lâu đằng sau kiếp vân rốt cục dừng lại tất cả sắp thái quy về một chỗ lại ngưng tụ ra một tia trước nhưng đạo lôi đình này không phải khác Lại chính là trước đó rực ngục bạch lôi vẫn như cũng là đại la kim tiên cảnh. Tại thiên kiếp phán định bên trong, cái này xâm nhập tất cả mọi người không có đủ ngăn lại lôi này năng lực, cho nên vô luận kiếp lôi như thế nào tăng giảm, cuối cùng cũng chỉ sẽ là cảnh này. Trừ phi có kim tiên hoặc trở lên cảnh giới cường giả xuất thủ đánh xuống mới có thể là càng mạnh tiên lôi. Tu Di có lẽ có thể cưỡng ép sửa đổi tiếp lôi đối với quý mục binh năng, nhưng sửa đổi tất cả mọi người phán định đối với nó no tới nói cũng là một kiện khó có thể chịu đựng sự tình. Tại sơn hải căn này phòng lớn bên trong. Hắn chỉ là trong đó một nhiệm kỳ chủ nhân, mà không phải phòng ở bản thân đúng lúc này đường Thánh Tông thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở quý mục sau lưng. Đối với hắn cái tia cháy đen bóng lưng liền chụp một chút người còn đang chờ cái gì? Quý mục giật mình bừng tỉnh, một mảnh cháy đen bên trong, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Nếu đám người xâm nhập cũng không có gia tăng kiếp lôi binh năng, như vậy, hắn chậm rãi đứng dậy, rút ra đứng lặng tại trong hố to trường kiếm, bỗng nhiên gầm thét tam quân bảy trận ba. Trong một chớp mắt, quý tiểu thang hất lên trường đường, một chỉ thượng thiên thần diện bảy trận. Ngọc Y Dị hương trở về đến ly hỏa trong quần, mở ra phượng nữ hùng hậu âm nguyên bỗng nhiên khuyết tán ly hỏa bảy trận thất thanh thiền linh vũ đỗ thanh liên tiếp gầm thét vấn liệt xung linh trục tinh bảy trận vấn trử, gãm nếp rất tượng sư giết vũ nương man hổ bảy trận cuối cùng đường thánh tông vung lên đế bảo bên hông thượng phương bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ bảy trận đạp tiên trong một chớp mắt thần diệt man hổ hai tôn do trận liệt chi lực ngưng tụ cự nhân đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên đều cầm một phương cao nữa là mà đứng ly hỏa quân mở ra một đóa to lớn đỏ sen hủy diệt mà sán lạn khí tức bỗng nhiên nở rộ, đem hư không đều thiêu đốt nhắc lên trận trận bọn sóng. Xương sắc quân ngưng tụ ra một thanh ngưng kết gió xương cự phủ, phong mang của nó chi duyệt, đủ để khai sơn liệt địa. Vẫn liệt quân kết thành một thanh tựa như núi cao cự truy, phụ trọng đâu chỉ ngàn vạn, đục xuyên hậu thổ cũng không tại nói xuống. Vũ ngưng quân thượng không hóa hiện một viên màu xanh thẳm bảo châu, nó khí tức nở rộ lúc, hãn hải không bọn sóng, tất cả đều đứng im. Xuân linh quân ngưng tụ ra một tôn linh xảo hiệu, ma trục tinh quân cấu kết tính lực, cụ hiện ra một tòa quang mang vạn trượng cung điện, trấn áp chư thiên. Cuối cùng đạp thiên quân chỗ cụ hiện rõ ràng là một thanh phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần thượng phương bảo kiếm. chương 1021, quần cuộn thiên lôi, sao diệt nhân gian, nam. chương 1021, quần cuộn thiên lôi, sao diệt nhân gian, nam. nó mũi kiếm ngưng tụ chính là tam quân ý chí kết hợp. huyết tinh, linh khí, thần hồn giờ phút này độ cao nhất thống, tận kết hợp một chỗ, như cái kia hai tôn thần linh cự nhân, nở rộ đỏ sen, gió xương cự phủ, sơn nhạc trọng truy, định hải châu, linh lộc, tinh điện, thượng phương bảo kiếm đều là các quân binh trận chi lực cùng ý chí biểu hiện thống hợp sẽ ở trình độ nhất định thụ chủ tướng sở tu chi đạo ảnh hưởng, từ đó bày biện ra khác biệt tư thái. Những này ngưng tụ ra chiến kiện binh trận trọng bảo cũng sẽ lẫn nhau liên kết, tương hối là một thể. Tại Thái Bạch Ngự binh quyết bên trong, một trang này tên là Cựu Nguyên Hóa một trận. Trận này có thể cực lớn trình độ bên trên yếu bất binh trận chi lực đối với chủ tướng đánh vác, lại có thể làm cho mỗi một từng cái thể ở giữa càng thêm thống hợp, liên hệ càng thêm chặt chẽ, cuối cùng sinh ra tăng phúc càng thêm hòa hợp không ngại. Xem như Thái Bạch Ngự binh quyết tu luyện tới phía sau, càng cường đại hơn một loại tiến hóa. Lúc trước liền xem như sáng tạo pháp quyết này Lưu Văn Đỉnh, thủ ngay lúc đó quốc lực hạn chế cũng chưa từng đem pháp quyết này thôi diễn đến trình độ như vậy, thậm chí tại chính thức trên chiến trường ứng dụng. Cựu Nguyên Hóa 1, hắn nhiều nhất lấy 100. Không không không tướng sĩ là một cỗ, dùng đến quang ngũ nguyên, còn thừa thứ tư đều là tôi diễn, chưa bao giờ chân chính ứng dụng qua. Nhưng bây giờ, ở Tân Sinh nhân tộc Cựu quân bên trong, một trang này lại bị thôi diễn đến cực hạn. Lại không bèn bèn như vậy, mỗi một cô tướng sĩ số lượng thậm chí viễn siêu lưu văn kính lúc đó xuất lĩnh 100. Không không không số lượng, nếu không có trước đó từ trận một bộ phận, hiện tại mỗi một quân số lượng đều là đã từng gấp hai. Cho nên có thể nói, Thái Bạch Lữ Bình Cửu Nguyên Hóa một đây là ngay cả binh thánh tự thân, đều chưa từng thấy qua rầm rộ. Liên lại kiếp vân kia không ngừng cuộn cuộn, nhưng tụ xúc thế trước đó, Đường Thánh Tông đã đánh tỉnh quý mục, cửu quân bày trận, cuối cùng hắn một thanh lấy xuống bên hông thượng phương bảo kiếm, ném về quý mục. Tiếp nhận kiếm này trong ngay mắt, quý mục cảm giác được chính mình phảng phất cầm hết thảy. Cái kia vũ khí trên không lưng tụ cựu linh, tất cả đều có thể vì đó sử dụng, hắn một cái ý niệm, liền có thể làm cho chuôi Kiên Nguy Na cự kiếm ra khỏi vỏ, chạm thiên giật điện. Không chỉ có như vậy, hắn tự thân khí tức điên cuồng bay vụt. Thái Bạch Ngự binh quyết điên cuồng vận chuyển, phối hợp thương đức chi thân, không ngừng tiếp thu đến từ mấy triệu binh trận cựu nguyên hóa một vĩ lực. Thánh nhân, Thánh nhân Đỉnh Phong, Lục Tiên, Lục Tiên Đỉnh Phong. Chân Tiên, Kim Tiên Đại La Kim Tiên. Thậm chí ở cảnh này vẫn chưa ngừng, cơ hồ muốn nhất cử đột phá tầng kia hàng rào, nhưng cuối cùng lại tựa hồ như bị giới hạn giới này, tạm như ngừng lại cảnh này Đỉnh Phong. Cựu quân chủ tướng bên trong, bất kỳ một người nào bằng vào Thái Bạch Ngự binh quyết đều có thể có tiên nhân tri lực, như Quý Tiểu Thạc mang vạn người liền có thể đối kháng Chân Tiên. Như vậy Quý mục Dĩ Thái trắng Ngự binh quyết tụ lại hơn 150 vạn người binh trận chi lực có thể làm được trình độ gì? Cựu quân chủ tướng gánh chịu binh trận chi lực đều có cực hạn muốn tăng lên, không thể nghi ngờ cần càng cường đại hơn cảnh giới thực lực, cùng nục thân gánh chịu năng lực, thậm chí tự thân ở trong quân châu góp nhặt hy vọng, tín ngưỡng, thiếu một thứ cũng không được. quý mục thân là binh thánh thân truyền một trong, tại mấy năm trước liền có thể làm đến đồng thời khống chế mấy chục vạn linh tộc đại quân chi lực. lúc đó hắn còn ở vào minh đạo gái này đại cảnh bên trong, cảnh giới cũng không cao, sở dĩ có thể ngự sử mấy chục vạn linh tộc, cho thấy là bởi vì hắn cường tuyệt thiên phú và lúc đó linh tộc đã đặt mình vào tuyệt cảnh, nếu không ngưng kết thì hắn phải chết không nghi ngờ. mà bây giờ quý mục đã thân là thánh nhân, lại hắn tự thân là trời cường, thân có đạo nguyên, thể nạp tinh hoạch tự thành vũ trụ, phá thánh đằng sau đây hết thể cũng đều liên đối phát sinh chất biến, trên thiên phú có 102 nhân, nhân gian. Mà tại một phương diện khác, mặc dù hắn binh tướng quyền giao trả lại cho triều đình, nhưng vô luận là ở trong quân hay là tại giang hồ, hoặc là tại tầm thường bách tính nhân, nhân gian, tiên sinh cái tên này, vĩnh viễn có vượt mức bình thường lực ngụ tụ, chưa 1022. quần quận tiên lôi, sao diệt nhân gian. 6. Chưa 1022 quần quận tiên lôi, sao diệt nhân gian. 6. Khác lại không luận. Chỉ nói lấy cây đàn hương thế giới dung luyện nam châu, đối với cái này châu tu sĩ mà nói, liền không khác tạo hóa chi ân cái này tương đương với quý mục tại từ từ đăng sơn lộ bên trên, đồng thời đẩy tất cả mọi người một mảng lớn. giờ phút này, tam quân ý chí đều là thuộc về hắn, nguyện vì hắn sử dụng. phần này tín nhiệm tự nhiên làm cho thường đức chi thân không ngừng tăng trưởng, thậm chí vượt xa khỏi đạo này cực hạn, làm cho quý mục gánh chịu năng lực kịch liệt tiêu thăng. phóng nhãn toàn bộ nhân gian nứt hạnh, huy vọng, ý chí, năng lực, thiên phú đủ loại điều kiện thêm vào một thân, có thể gánh chịu cựu nguyên hóa một chi lực, trừ thánh tông bên ngoài, tuyệt không phải hắn không ai có thể hơn. cái này khiến đương quý mục nắm chặt thanh kiếm này trong mắt, lại như bình thường bình thường, không tốn sức chút nào. Sinh sôi không ngừng hình quang càng ngày càng thịnh, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn triệt để bá quạ. Những cái kia bị lôi đình thiêu đốt điện cháy nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng phục hồi như cũ, thuận xương cốt sinh trưởng, trong lúc thoáng qua liền đã hoàn hảo. Nhưng bởi vì trước đó áo trắng sớm đã tổn hại tại dưới kiếp lôi, cho nên tại phục hồi như cũ trong quá trình, cái kia có thể sưng hoàn mỹ thân thể lập tức liền muốn bại lộ tại mấy triệu người trước mặt. Bao quát ngọc y dị hương ở bên trong, đông đảo nữ tu đều là rũ cổ, con mắt hoàn toàn không bị khống chế nghiêng mắt nhìn qua đến, diễn phần mình gương mặt tưởng đỏ, nhưng lại tràn ngập chờ mong đây chính là tiên sinh cụ. Khủ. Vô số trung nguyên nữ tử giấc ngộng trong lòng, chỉ bất quá lại sớm đã lòng có sở thuộc, việc này đã không biết làm cho bao nhiêu nữ tử tinh thần chán nản. Lúc này nếu có thể ở đây do nó, không thể nói trước cũng coi là giải quyết xong một cọp tâm sự. Không chỉ có là nữ tử, liền ngay cả các tộc đàn ông tướng sĩ cũng đều nhịn không được ném nhìn sang, trong đó nhất là lấy tinh tộc chiếm đa số. Nhưng một bên Vô Trần tựa hồ đối với một màn này đã sớm chuẩn bị. Tại quý mục nhục thân phục hồi như cũ trong ngáy mắt, hắn liền nhanh chóng vì đó phụ thêm một kiện áo trắng, trong nháy mắt kín kẽ, đưa tới tốt một mảnh hứa thanh. Cũng không biết hắn là từ lâu làm Ngọc Y hương giống như có chút đáng tiếc rời đi ánh mắt, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng thở ra. Dù sao những ngày tương lai đều hẳn là nàng một người, cũng không thể sớm bị người phân đi. Vừa mới khôi phục như cũ Quý Mục lánh bất đinh liền bị người cho mặc quần áo xong, nhất thời sửng sốt một chút, nhưng cấp trên tiếng lầm lầm vang không dung hắn có quá nhiều ý nghĩ, một cái chớp mắt liền thú nhiếp tinh thần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời lên tay cầm trong hư không thanh cự kiếm kia. Dương Quý Mục nắm chặt khí này trong nấy mắt, Kiểu bảo bên trong còn lại bát bảo một cái chớp mắt đạm chỉ còn lại một đạo hư ảnh. Mà cùng lúc đó Thừa Phương bảo kiếm lại là chủ thể không ngừng biến lớn. Uy áp cũng không ngừng thay biến, tựa như còn lại bát bảo chi lực, tất cả đều quy về kiếm này một thân. Cuối cùng kiếm này chi cự, không thua kém một chút nào vô chần trước đây không lâu ứng đối kim đội châu cụ hiện trôi kia thế giới chi kiếm, thậm chí còn hơn. Trên bầu trời, rương ngục bạch lôi không ngừng tại trong tầng mây xuyên thẳng qua tụ lực, giờ phút này tốc độ đã đạt tới cực hạn, làm cả bầu trời nhìn đều là hoàn toàn trắng bệnh. Ngay trong nháy mắt này, lôi đỉnh chợt hạ xuống, mang theo diệt thế chi vi mà rơi, cũng đương theo lấy một tiếng rung khắp sơn hải lôi mình, mà một bộ áo trong kia, thì lên kiếm trong tay hắn, đón lấy cái kia đạo lôi đỉnh màu trắng của sáng, mấy triệu vũ khí. Sơn Hải các tộc cùng kêu lên phát ra một đạo gầm thét chém ba. Những này giống như là biển gầm rộng rãi tiếng giống giận dữ cuối cùng từng cái tập kết tại Quý Mục bên hai, cộng đồng đề cử lấy hai tay của hắn, đề cử lấy chuôi kia cùng thế giới đủ cao thượng phương bảo kiếm, đối với cái kia quần quần mây đen, Vô tận Minh Ngông, đống nhiên một chém, chương 1023. Quần quần thiên lôi, sao diệt nhân gian? 7. Chương 1023 quần quần thiên lôi, sao diệt nhân gian? 7. Một tiếng kịch liệt vang vọng phía Tây Châu làm trung tâm, hướng về toàn bộ nhân gian khuế tán mà lôi quang kia cùng kiếm quang đụng nhau quang mang trước một bước truyền khắp hơn phân nửa nhân gian, khiến cho cái này tu di sân chân, tất cả đều hóa thành một mảnh ban ngày. tứ châu rung động, hãn hải níu quyền, ngàn vạn dãm đám mây hôi phi yên diệt, Chứ này xương bạch, hết thể đều không gặp, ngàn vạn đức sinh linh đều là túi đầu rung rẩy, không dám ngẩng đầu. không biết qua bao lâu, nhân gian chúng sinh mới từ cảnh giới kẻ cao nhất bắt đầu, lần lượt khôi phục một tia nhìn năng lực, dần dần hướng xuống tiến dần lên. nhưng coi như khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt đại đa số sinh linh cũng là mở miệng tứ phương, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, làm tây châu dân bản địa. Vô luận là Huy Nguyệt hay là Linh Quốc, giờ phút này đều vô cùng may mắn tại nghe theo vị tiên sinh kia khuyên bảo từ đó rút lui, trước đây không lâu những cái kia bán trách thanh âm giờ phút này phần lớn tiêu tán vô tung, lại nghe không thấy nửa điểm. Tại Tây Châu khác một bên trên biên cảnh, Huy Nguyệt Vương Triều Đường Kim Hoàng Đế cùng Đông Đạo Đại Thần đều là run run rẩy rẩy nhìn đứng ở phía trước nhất vị lão giả kia Liêm. Liêm lão tướng quân, chúng ta còn rút lui sao? Vừa mới khôi phục thị lực không lâu, Liêm Pha thần sắc ngưng trọng nhìn về phía anh Sa Giang phương hướng, mặc dù hắn suy đoán anh Sa Giang hẳn là sớm đã không có ở đây. Nghe được đám người chất hỏi, hắn lấy lại tinh thần, không gì sánh được chắc chắn nói rút lui thế nhưng là nơi này đã là Tây Châu biên giới, chúng ta còn có thể triệt hồi cái nào? Hoàng đế có chút đau thương mà hỏi. Liêm Phái nhất thời không có trả lời, ánh mắt của hắn giống như xuyên qua trùng điệp viết Hải, nhìn phía biển khác một bên đi Nam Châu. Cái gì? bọn hắn đại quân đều tại cái này, chúng ta mấu chốt này đi qua, vạn nhất bị hiệu lầm thành đánh lén xâm chiếm một phương làm sao bây giờ? Có đại thần có chút ít lo lắng hỏi đúng vậy a đúng vậy à, cái kia Nam Châu đại quân không biết cùng thứ gì chiến đấu, có thể đem Tây Châu vang ra như thế một tòa hồ sâu. Nếu là bị hiệu lầm, quay đầu chẳng phải là trong trước mắt chẳng phải diện chúng ta? Một vị khác đại thần tán thành nói. Liêm Pha nhìn thoáng qua cái này cả chiều giá áo túi cơm, chỉ cảm thấy lưng của mình lại còn xuống một phần. Hắn thở dài, thanh âm trầm rãi quanh quẩn ở giữa thiên địa chúng ta không phải đi xâm chiếm, chúng ta cũng không có bản sự này. Thiên địa sinh biến, chúng ta là đi tìm nơi nương tựa bọn hắn. Lấy nước phụ thuộc thân phận. Lời nói bỗng nhiên dừng lại, Liêm Pha thở sâu, chậm chỉ vào bao quát hoàng đế ở bên trong tất cả triệu thần tức miệng mắng to có các nguyên này một đám không muốn phát triển thủng cơm còn chưa tính, chẳng lẽ còn muốn hủy huy nguyện tương lai hàng ngàn hàng vạn tốt đẹp binh sĩ sao? Một bên khác, tại Tây Châu cái kia kéo dài mấy ngàn dặm hình cái vòng trong hố to. Quý mục vẫn như cũ duy chỉ lấy huy kiếm tư thế, mà hai cánh tay hắn đã hết đều bị máu tươi chiếm hết đây là hắn vung ra một kiếm kia lại dưới. Nếu không có thường đức chi thân, hắn thời khắc này đủ thân có lẽ sẽ so sánh với một đạo kim lôi đập tới đằng sau còn thảm. Ngừng đầu nhìn lại trên không trung, cái kia sâu không thấy đấy trong mây đen tâm giờ phút này lại xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, thật giống như bị một kiếm xuyên thủng. Trên thực tế cũng chính là vì thế, xí ngục bạch lôi đã triệt để trôn vùi tại một kiếm này đâm xuyên phía dưới, không có hoàn thành mục tiêu của nó, kiếm khí dư ba thậm chí tác động đến xuyên thủng sau lưng nó mây đen, khiến cho thật lâu chưa từng bình phục trong đại quân, nhấc lên một trận gieo hò thủy triều. Nhưng như quý mục vô trần, tứ tinh cùng đường thánh tông cầm đầu đại năng thần thái, nhưng như cũng nghiêm túc. Thời gian dần trôi qua, đám người cũng phát giác được không đối, chậm rãi đã ngừng lại gieo hò. Bọn hắn phát hiện kiếp vân tuy bị suy thủng, nhưng lại cũng không tiêu tán. Chương 1024. Quân quận Tiên Lôi, sao diệt nhân gian? 8. Chương 1024 Quân quận Tiên Lôi, sao diệt nhân gian? 8. Trong quân trận, đám người tiếng hoan hô dần dần yếu bớt, cho đến biến mất. Thay vào đó, là một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Lại sau này, chính là vĩnh cửu Tịnh Trong mọi người tâm đều dần dần nhức lên, một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc quanh quần tại bọn hắn não hải còn có một đạo tiếp lôi sao? Có lẽ, vấn đề này vốn có hay không định. Dù sao tại hiện tại nhân gian, vô luận lấy loại phương thức nào, như thế nào mưu lợi, đều không nên xuất hiện thiên tôn cảnh lực lượng. Cái này tới một mức độ nào đó có khả năng sẽ dẫn đến nhân gian giới trên diện rộng sụp đổ, từ đó hủy diệt sơn hải thế giới nền tảng. Nhưng ở giờ khắc này, hắn đối với quý mục sát tâm tựa hồ muốn còn hơn nhiều bỏ ra đại giới này. Hình cái vòng trong hố to đám người chỉ là nhìn thấy Cái kia vốn nên tiêu tán trong mây đen, tâm đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớp đầy, cuối cùng lại lần nữa chiếm cứ mảng lớn bầu trời. Một mảnh đen kịt, nặng nề đặt ở trong lòng mọi người. Trong ngay mắt kế tiếp, những mây đen này đột nhiên co lại nhanh chóng, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ, khó mà miêu tả hán hình dạng, giống người mà không phải người, giống như vật không phải vật, giống như là có thực thể nhưng lại giống không có vật gì, không thể nhìn thẳng, khó mà ký ức đau lợi thiên, ngọc hoàng trong cung. Một mình ngồi ngay ngắn ngọc hoàng đột nhiên nhìn về hướng thiên giới nơi nào đó, sắc mặt mặc dù như thường, nhưng nội tâm đã nhấc lên thao thiên cử lãng trước đây không lâu mới vừa vặn tiếp đi tu di, vậy mà, tỉnh, khi đạo thân ảnh kia xuất hiện ở trong hư không một khắc này, vạn vật đều im lặng, tất cả mọi người tại đây nội tâm đều ở đây khắc dâng lên một cỗ lớn lao sợ hãi, tựa như tự thân trái tim tại lúc này bị người siết ở trong lòng bàn tay, sinh tử đều do nhất niệm đây là tới tự sinh mệnh, thần hồn, thậm chí ký ức chỗ sâu nhất, nhất đầu nguồn sợ hãi, là một loại thượng vị giả đối với phạm linh tuyệt đối áp chế cùng không chế, các tướng sĩ vẹn vẹn duy trì lấy không quỷ cũng đã hao hết toàn bộ khí lực, thậm chí đây là tại quá trắng ngự binh quyết binh trận vẫn như cũ có hiệu lực gia trì tình dưới, trừ quý mục bên ngoài. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua hắn, nhưng hắn đứng ở hư không, tất cả mọi người biết hắn là ai. Nguy Nguy Sơn Hải, Vô Thượng thiên Đạo, một đạo thánh kiếp độ đến cuối cùng, lại đưa tới hắn tự mình hạ trận. Giờ phút này, vạn vật phía trên hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía cái này đông đảo chúng sinh. Kỳ quái là, mọi người cũng không nhìn thấy hắn con mắt, nhưng lại cũng có thể cảm giác được hắn nhìn chăm chú. Bị hắn ánh mắt đảo qua lúc, vô luận ra sao cảnh giới, thân phận ra sao, ra sao sinh linh, đều có một loại cờ hết đứng ở trước mặt đối phương cảm thụ. Mà cuối cùng, hắn trong cõi u minh ánh mắt như ngừng lại quý mục trên thân ta, vẹn, vẹn giết ngươi một người. Để bọn hắn rời đi thôi. Sinh linh đồ thán, ta chỗ không muốn cũng. Lời vừa nói ra, hình cái vòng trong hố to đám người một trận trầm mặc. Không có người sẽ hoài nghi Tu Di là giết không được ở đây mấy người này mới muốn thả người, bởi vì đối phương triển lộ thiên uy, cao miểu mà vung ngẩn. Nếu nói một đạo trước đại La Kim Tiên chi Tri lôi triển lộ ra khí tức uy năng là một viên cự thạch, như vậy giờ phút này đạo thân ảnh chính là một mảnh dây núi liên miên, căn bản là không có cách đo đạc cùng cảm giác. Có lẽ cái này đều không chỉ là thiên tôn, mà là càng thêm huyền diệu, không thể nói nói cánh giới. Hắn thật chỉ là muốn giết quý mục một người, không muốn liên lụy quá nhiều, tác động đến quá rộng. Thậm chí liền ngay cả cái kia Ngưu phản thiên tộc vô trần, hắn cũng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn giờ phút này cho đám người mang tới áp bách, cực kỳ khó có thể tưởng tượng. Một mảnh trong yên tĩnh, Quý Mục chậm rãi thở hát ra. Hắn vừa định cất bước, đã thấy một bóng người xinh đẹp ngăn ở trước mặt mình. Chương 1025, Quần quận tiên lôi, sao diệt nhân gian. 9. Chương 1025 quần quần tiên lôi, sao diệt nhân gian. 9. Ngọc Y dị hương gắt gao kéo lại Quý Mục tay, thần thái vượt mức bình thường khắc. Tựa hồ là muốn đem hắn vĩnh viễn định ở chỗ này, nhưng ở cái kia một đôi trong mắt như thu thủy giống như trong đôi mắt, lại ẩn có nước mắt lấp loé. Tuy không nói, cũng đã đinh thái nhức óc. Gặp nàng như vậy, Quý mục hốc mắt đồng dạng ướt át thật có lỗi. Theo Hương, mới mở miệng, hắn phát hiện thanh em của mình khản khàn đáng sợ chết một mình ta dù sao cũng so tam quân diệt hết nơi này tốt hơn. Húng chi đối với hắn tới nói, giết một mình ta cùng giết mấy triệu người đều một dạng đơn giản, không có gì khác nhau. Lại kéo lên các ngươi, không có ý nghĩa. Quý mục biết giờ phút này thế cục đã 10 phần sáng tỏ, giải thích không giải thích đã mất ý nghĩa. Nhưng trừ cái đó ra, hắn thực sự không biết nên nói cái gì, tựa như hắn bây giờ nói ra mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cuối cùng đều sẽ đâm vào trong lòng của nàng, mang cho nàng vô cùng vô tận thống khổ. mà đối mặt quý mục như vậy giải thích, ngọc y thị hương vẫn như cũ chưa từng buông tay, chỉ là kiên định nói ra ta cùng ngươi cùng một chỗ. một bên, vô trần há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, lại đột nhiên bị ngọc y thị hương chừng trở về. giờ khắc này, phụ thân nhìn thấy nữ nhi đỏ bừng đôi mắt, tựa như là ứng kích thích mèo con tại chân hộ nó trên thế giới này quý giá nhất sự vật. vô trần chậm rãi trầm mặc ánh mắt của hắn rời rạc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. năm đó hắn bị buộc lên giới Ngọc Đường đã từng triển lộ qua đồng dạng ánh mắt, hắn nhớ đến bây giờ, lúc đó nếu không phải có khảm mạnh xuất thủ, nói không chừng liền không có đằng sau cầm thánh. Hai mẹ con quả thực là trong một cái mô hình khắp đi ra. Vô trần thở dài, cuối cùng không nói gì nữa. Ngay vào lúc này, Quý Mục lay động một cái hai người nối liền cùng một chỗ hai tay, nhưng không có lắc lư. Ngọc Y Dị Hương vận dụng nàng chân tiên cảnh toàn lực, Trong mặc một cái trước mắt, Quý Mục đối với sau lưng Đường Thánh Tông nói ra bệ hạ, có thể giúp ta chuyện sao? Quý Mục, ngươi dám? Ngọc Y Dì Hương thanh em đột nhiên cất cao vài lần, gọi ra Quý Mục tên đầy đủ. Tại Quý Mục trong ấn tượng, đây là lần đầu. Nhưng hắn không có cách nào. Cho dù tim như bị lõa cắt, hắn cũng không có khả năng để Ngọc Y Hương theo hắn đi chết. Mà trừ sẽ phải độ tử kiếp chính mình bên ngoài, hình cái vòng trong hố to duy nhất còn có năng lực áp chế cũng giam cầm chân Tiên Cảnh Ngọc Y Hương người, liền chỉ có đường Thánh Tông một người. Có lẽ Tiêu Giao Tử cũng có năng lực như thế, nhưng Quý Mục càng có khuynh hướng hướng đường Hoàng Sinh giúp đỡ. Quý Mục biết vị bệ hạ này thực lực tuyệt sẽ không yếu, lại mặc dù chưa bao giờ đối ngoại triển lộ qua, nhưng hắn có thể kết hợp binh trận chi lực, cũng sẽ không thấp hơn chín quân bất luận một vị nào chủ tướng, thậm chí vô cùng có khả năng siêu việt chính mình cho dù suy đoán sai lầm, một bên vô Trần cũng sẽ không ngồi nhìn. Nhưng để cho ra một tiếng này sau, Quý Mục lại chậm chạp không được đến đáp lại. Hắn hơi có chút kinh ngạc quay đầu đã thấy lúc này Đường Thánh Tông trên trán tràn đầy tiết ra mồ hôi, thần thái khi thì thống khổ khi thì bằng hoàng, không ngừng biến hóa, lộ ra rất là do dự cùng u ám, không biết xảy ra chuyện gì vậy hạ. Quý Mục lại kêu một tiếng đúng lúc này, Đường Thánh Tông thật sâu hít thật sâu một hơi thở dài, lại đông nhiên đem khẩu khí kia phun ra, tựa như làm ra quyết định gì, toàn thân bỗng nhiên chợt nhẹ ánh mắt của hắn nhìn về phía Quý Mục thật có lôi, tiên sinh vừa nói cái gì? Chẳng không nghe rõ. Muốn mời ngài giúp ta một việc Tiên sinh mời nói, "Giúp ta đem nàng mang về." Trước chờ một chút không đợi Quý Mục nói xong, Đường Thánh Tông liền ngắt lời hắn. Chương 1026, Quần quần thiên lôi, sao diệt nhân gian? 10. Chương 1026, Quần quần thiên lôi, sao diệt nhân gian? 10. Quý Mục vi sửng sốt một chút. Liền thấy lúc này, Đường Thánh Tông tay phải một đám, lòng bàn tay hiển hiện một vật. Lại không phải khác, chính là đại biểu cho Đại Đường Vương quyền biểu tượng trấn quốc đế ấn. Ấn này ngay ngắn đại khí, màu ngà sữa tránh xanh, mà tần âm khắc lấy đế ấn hai chữ, hiển hóa thời khắc, quang mang vào trượng vị nghiêm ngàn vạn ấn này vì năng cùng một nước khí vận cùng một nhịp tở, liên hệ đến đại đường mỗi một ngọn núi sông, mỗi một vị bách tính. Cái này cả một cái quốc gia tất cả, cộng đồng sáng lập đến này, nó cũng không có chân chính thực thể, mà là thuần túy lấy ngàn vạn nước nguyện lực ngưng tụ mà thành, quốc mạnh thì mạnh, quốc yếu thì thậm chí không có đủ nguyện lực ngưng ấn tư cách. Tại thời khắc này, ấn này liền đại biểu cho đại đường. Khi thánh tông xuất ra ấn này trong mấy mắt, Nam Châu trên đại địa, tất cả sinh hoạt tại này sinh linh bạch tính đều là ngẩng đầu, có cảm ứng. Trường An thành, vừa mới về đến trong nhà, chút bỏ quan bảo, thay đổi thường phục hoa nguyệt nơi này khắp ngẩng đầu. Tại thời khắc này, trước mắt hắn giống như nổi lên tòa kia rộng rãi chiến trường. Hắn nhìn thấy nhân tộc chín quân ngang nhiên hướng về 3.000 thượng tiên phát khởi công kích, cái kia quyết tuyệt một màn nhìn tâm huyết của hắn bành trướng. Thật lâu không có khả năng bình tĩnh, ánh mắt nhất chuyển, hắn thấy được một cái quen thuộc thân ảnh áo trắng quý huynh. Hoa Nguyệt tự lẩm bẩm, từ trường an từ biệt, hắn có lẽ lâu không từng gặp quý mục, nhưng đối phương truyền thuyết lại thường thường liền truyền đến bên thay của hắn. Hoa Nguyệt thấy được quý mục một thân một mình đạp vào thiết lục, nguyện lấy tự thân lắng lại tiên nhân chi kiếp, phù hộ nhân tộc, lại tại quần tiền truy sát bên dưới không ngừng thụ thương đấm máu, dãi dùa cầu sinh hắn thấy được hắn ở trên thiên tôn pháp thân truy sát bên dưới chật vật mà chạy vài lần sinh tử một đường hình ảnh đột nhiên nhấc chuyển hoa nguyệt thấy được trong ấn tượng luôn luôn phong thái ử điệu hắn bị thiên lôi nhất cử chém thành cháy đen hoàn toàn thay đổi chỉ có thể dây dội lấy thống khổ từ trong hố to bỏ lên lại ngay cả đứng đều cơ hồ đứng không vững cuối cùng chỉ có thể dùng kiếm chu trên mặt đất để duy trì đứng thẳng không biết từ khi nào bắt đầu hắn đã nước mắt chảy ròng hắn lại thấy được các tộc tướng sĩ tranh nhau chen lấn lao tới mà đến ngăn tại trước mặt hắn bảy trận hướng lên trời bên mông một kiếm một màn này để hắn nắm chặt song quyền chỉ hận chính mình không tại hiện trường mà tại hiện tại. Hắn thấy được cái kia chí cao ý chí dáng lâm nhân thế, không chút nào không để ý tới nhân gian khó khăn, chỉ biết muốn dẫn đi bọn hắn tiên sinh. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vẫn nộ như núi lửa giống như cơn trào, căn bản là không có cách ngăn chặn. Ngay vào lúc này, Hoa Nguyệt nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập. Nhìn lại, liền nhìn thấy muội muội từ trong nhà chạy ra, lo lắng nhìn mình, dù chưa nói chuyện, nhưng đáy mắt đã đủ rưng rưng vấn. Bọn hắn đi ra cửa chính, đi ra phía ngoài, lại phát hiện trên đường tất cả đều là như bọn hắn một dạng người. Thương nhân quan viên, người buôn bán nhỏ, đông đảo bất tính. Vô luận thân phận ra sao, ra sao cảnh giới, giờ phút này đều tất cả đều từ trong nhà đi ra lẳng đầu nhìn về phía tôn hướng kia hiển hóa tại toàn bộ nam châu trên không đế ấn đáy mắt của bọn họ tràn đầy phẫn nộ song quyền của bọn họ càng nắm càng chặt sống lưng bọn họ càng rất căng thẳng bọn hắn chân đạp đại địa đỉnh đầu thương khung lửa giận trong lòng đang tiêu đốt hừng hực. tại thời khắc này lấy đường thánh tông cùng nam châu là hai đầu lấy quốc lực thúc giục đế ấn hóa thành từng đạo cầu đối đem đại đường bách tính ánh mắt tất cả đều dẫn dắt đến chiến trường làm bọn hắn mặc dù tại phía xa ngàn vạn dặm lại như là đặt mình vào một chỗ cũng lấy tạo hóa chi lực làm bọn hắn tại thời gian cực ngắn liền nhớ lại toàn bộ chiến tranh cùng độ kiếp quá trình. Chương 1027. Quân quận Tiên Lôi, sao diệt nhân gian. 11. Chương 1027. Quân quận Tiên Lôi, sao diệt nhân gian. 11. Lấy đế ấn thôi động quốc lực bao trùm toàn bộ Nam Châu sau, đường thánh tông thanh em quanh quẩn tại toàn bộ nam cảnh trên không tư hữu thượng thiên, bạo ngược vô đạo. Mấy năm trước tiên nhân phát động thú triều, tu di giáo tàn sát thần châu, lấy lại lượng ta đồng tộc đống hài cốt tích, dẫn tiên thần hành thế, dùng hết các loại thủ đoạn, bức hiếp tộc ta. Ta nhân tộc thánh hiền liều chết phản kháng, mới đổi lấy nhân gian cái này khó được thanh bình. Mấy năm trước thảm trạng rõ mồn một trước mắt. Trước đây thư thánh cùng đại tướng quân anh linh đến nay dù đã tại cửu u, còn có những cái kia chiến tử các tướng sĩ, tên của bọn hắn một mực toàn khắc vào trong lòng chấm, không dám quên, không thể quên. Bọn hắn tượng nặng không gần như chỉ ở chấm nơi này, đồng dạng tại Nam Châu các quận, tồn tại ở đại đường mỗi một vị con dân trong lòng. Hiện tại, bọn hắn làm trầm trọng thêm, lại lần nữa giáng lâm, muốn diệt hết tộc Ta Chi tương lai, đem chúng ta biến thành bọn hắn nuôi nhốt vật, thậm chí là ngay cả vật cũng không bằng tồn tại. Nếu không có tiên sinh, chúng ta thậm chí liền tại trước mặt bọn hắn ngẩng đầu cơ hội đều không có. Nhân tộc đã quỷ vằn năm Chẳng lẽ hiện tại còn muốn tiếp lấy quỷ đi xuống sao? Đối mặt Đường Hoàng một tiếng này chất vấn, Hoa nguyệt sắc mặt bởi vì dùng sức ma đỏ lên, hắn giơ cao lên cánh tay, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét không uốn. Bên cạnh Hoa Kiến Liên cũng như ca ca bình thường, cơ tú khí nắm tay nhỏ, thần thái xục sôi. Nàng cũng không nhất định biết được nhiều chuyện như vậy, nhưng nàng biết vị kia một thân sạch sẽ áo trắng, khí chất ôn hòa đại ca ca hiện tại gặp phải nguy hiểm. Nếu không phải là có cái này, nhất trọng quan hệ tại, Hoa Nguyên mấy năm này ở kinh thành căn bản không có khả năng xuôi gió xuôi nước, chức quan mặc dù không cao, nhưng vô luận gặp được ai, đối đãi bọn hắn đều là hòa hòa khí khí. Hoàn toàn không, có kém một bậc cảm thụ. Là hai lượng tiền bán quân tử kiếm, việc này ở kinh thành đã truyền làm một đoạn giai thoại. Coi như bất luận những này trong cõi u minh chiếu cô ôn nhu như vậy, nhưng lại không mất khôi hài đại ca, ca Hoa Kiến Liên cũng không muốn nhìn thấy hắn nhận bất cứ thương tổn gì, huống chi là tử vong, mà không chỉ có là hoa nguyện hinh ngộ. Giờ phút này trên con đường, toàn bộ trường an thành, trung nguyên, thậm chí cả tòa Nam Châu đại lục, vô số dân chúng tu sĩ đều ở giờ khắc này phát ra bọn hắn gầm thét không uấn. Từng tiếng gầm thét thủy triều xuyên thấu qua ấn, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Trên không trung Tu Di nguyên bản tựa hồ còn có chút hang hái nhìn xem Đường Thánh Tông chơi đùa, nhưng ở giờ khắc này, hắn sắc mặt bắt đầu một chút xíu biến hóa. Đúng lúc này, Đường Thánh Tông phát ra một tiếng chất vấn chúng ta Tiên Sinh mệnh, nên giao cho hắn sao? Không nên ba. Đường Thánh Tông thở sâu nguyện vì Tiên Sinh người, là chấp người, vì nhân tộc người. Thừa Đế ấn chi tiếp dẫn, cấu kết mệnh hồn. Chúng ta cùng chống chọi với kiếp này. Chuyến này gần như thập tử vô sinh, thắng không có chỗ tốt, thua bỏ mệnh, không phải là lấy hay bỏ, toàn bằng tự nguyện. Người muốn Kim Quang tiếp dẫn, vung lòng tâm thần, chớ có kháng cự. Không muốn người, liền mời các ngươi ghi lại đây hết thảy, vô luận thành bại. Này đều là ta nhân tộc vạn thế bất diệt chi công. Vừa dứt lời, đế ấn một cái chớp mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, như đại nhật giống như hào quang chiếu rọi toàn bộ nhân gian. Trong đường phố, hoa nguyệt mù đầu, gặp một sợi hào quang chiếu xuống tại trên người mình, hắn dang hai cánh tay, không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý kim quang cũng tiếp dẫn đi tự thân mệnh hồn, cùng đế ấn hòa làm một thể. Trương An thành nội, ngàn vạn tu sĩ bách tính đều là đồng dạng động tác, lựa chọn kháng cự người tiếp dẫn cực kỳ bé nhỏ, chương không còn 1,1028. Quân quần thiên lôi, sao diệt nhân gian. 12. Chương 1028 quần quần thiên lôi. Sao diệt nhân gian. 12. Trung nguyên các quận, quần quận Nam Châu. từng đạo hoặc sáng hoặc tối người tí hon màu vàng thuận đế ấn tiếp dẫn chi quang đi tới chiến trường. Nhất thời đế ấn không ngừng phóng đại, như muốn cao bằng trời. Đế ấn bởi vì quốc vận mà sinh, quốc vận càng mạnh mà càng mạnh. Nhưng giờ phút này cũng không vận thế giành rụm, nhưng đế ấn lại trở nên càng ngày càng cường đại. Đây là bởi vì những này đến tu sĩ bách tính, bọn hắn chính là quốc vận bọn hắn liền quốc gốc dễ thân. Nhất thời hình cái vòng trong hố to kim quang như mưa khó mà tính toán tu sĩ bách tính tất cả đều lấy mệnh hồn chi thân đến nhìn chăm chú trên bầu tiên đạo thân ảnh kia đường thánh tông cầm trong tay đế ấn thần sắc cảm khái nhìn xem một màn này cuối cùng hắn chậm rãi ngẩng đầu đáy mắt lóe ra cực hạn băng lãnh cùng điên cuồng nhìn về phía tu di đại lục nhân tộc ngàn ngàn vạn thử hỏi tu di dám giết hết không toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên yên lặng lại không nghe một tia tiếng vang tu di không có mở miệng ngàn vạn nhân tộc cũng là lặng im nhân tộc đã làm ra lựa chọn hiện tại tất cả mọi người đang chờ đợi hắn lựa chọn quý mục có thể giết Nhưng hắn cũng không muốn giết nhiều người như vậy, nếu không cũng sẽ không chỉ làm cho Quý Mục lưu lại, mà thả đi những người khác. Theo một ý nghĩa nào đó, đây đều là sơn hải thế giới tư lương. Nhưng nếu những người này ngăn cản hắn, làm trái hắn chu sát Quý Mục, mấy triệu số lượng, khẽ cắn môi cũng liền liền giết. Nhưng ở hiện tại Đường Thánh Tông lấy đế ấn liên hệ lên toàn bộ Nam Châu, làm cho cái này chiếm cứ nhân gian lớn nhất tỷ trọng một bộ phận, tất cả đều tham dự tiến đến. Hắn hiện tại muốn giết, ngàn vạn còn chưa hết. Thượng giới 33 ngày tất cả tiên nhân cộng lại, số lượng cũng không vượt qua nhân tộc một nửa. Cho nên tại Sơn Hải thế giới, nhân tộc tại Sơn Hải sinh linh bên trong chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu một bộ phận, vì sợ quá lớn mạnh, từ trước có nhiều áp chế, nhưng chưa bao giờ để nó chân chính diện tuyệt qua. Mà bây giờ, hắn muốn chặt xuống một đao này à? Hoàn toàn có thể gặp phải. Tại một đao này đằng sau, tương lai thượng giới mấy ngàn năm đều sẽ không còn có tân sinh tiên nhân. Mà tiên nhân thiếu đi, hắn sẽ chịu đói. Vĩnh Cửu giống như trầm mặc. Cuối cùng, Tu Di ánh mắt quét về phía phía dưới gần như vô biên vô tận biển người, nhìn chăm chú bọn hắn từng cái e ngại nhưng lại ánh mắt kiên định, đột nhiên cười thú vị. Hắn ánh mắt quét về phía đường Thánh Tông, ở trên người hắn dừng lại hồi lâu, cuối cùng có chút nhất chuyển, như ngừng lại quý mục trên thân, vĩnh cửu giống như nhìn chăm chú sau. Hắn đúng là không hề nói gì, liền vẫn tiêu tán. Lần này cực kỳ triệt để, liên đối mây đen cũng tán đi vô tung. Nhập Thánh Đỉnh Phong, thất kiếp tiêu hết, chân trời tái hiện ánh dạng đông, vạn rằng không mây, trường phong phá lãng mà tới. Mà tại hắn sau khi rời đi, hình cái vòng trong hố to người ta tập hợp vẫn như cũ duy trì lấy lúc trước nghiêm túc, hồi lâu không có động tác, quý mục trầm rãi quay đầu, kéo cái kia một mực liên hệ lấy chưa từng buông ra tay. Nhìn về phía Ngọc Y Ly Hương, lại phát hiện người sau cũng đang nhìn mình. Trong con mắt của nàng ẩn hàm nước mắt, nhưng nàng khỏe miệng lại khôngức chế được dương lên, lại như là đang cười ngươi đây là khóc hay là cười nha. Quý Mục nhẹ nói lấy, lại đưa tay nhẹ nhàng nhặt đi khỏe mắt nàng nước mắt. Liên tại thời khắc này, Ngọc Y Ly Hương đung nhiên nhào tới trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi thật phải đi. Quý Mục cái mũi chua chua, đồng dạng đem mỹ nhân chăm chú ôm tại trong ngực. Hắn đem đầu chôn sâu nhập tóc của nàng, không gì sánh được tham người nghe giữa tóc nàng hương khí, không bỏ được buông tay. Liên tại thời khắc này, hình cái vòng trong hố to Ngàn vạn người triệu bạo phát ra không có gì sánh kịp tiếng hoan hô. Nó thanh trấn thế gian, thật lâu không tiêu tan, chương 1029. Đại xá thiên hạ. Trước 1029 đại xá thiên hạ. Nam Châu, Nô Đồng quận. Một vị phong trần mệt mỏi hán tử đứng ở đi hướng cửa thôn trên con đường, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem những ký ức này bên trong đường nhỏ. Hắn đứng ở chỗ này hứa cửu, hứa cửu cũng không có động tác. Thẳng đến có một vị đối châu lao hán đi ngang qua nơi đây, cẩn thận chu đáo hắn một hồi, đột nhiên kinh hô một tiếng hạo tử, là người sao? Hán tử bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn về phía lao hán thời có chút xấu hổ cười cười tam thúc là ta lão hắn thân thể coi như cứng rắn đi nhanh hai bước tiến lên lần lượt ở trên người hắn nhéo nhéo vô vô, rất là kích động cuối cùng hắn dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi ngươi không phải trước đó thất thủ bị thương người, bị phủ nhai nhốt vào sao tại sao đi ra ta quốc gia có việc mừng cho nên cho ta phóng xuất nhưng là cũng nghiêm lệnh ta không có khả năng tái phạm nếu là không thay đổi ta về chính phía sau bắt về liền trực tiếp mất đầu đấy hắn tử vừa nói một bên lấy tay tại trên cổ khoa tay một chút cái kia tam thúc bị dọa đến vụt vụt lui lại vậy ngươi sửa lại sao đổi đấy đổi đấy dọc theo con đường này ta đều tại đổi, không chiếm đạo lý ta đều từ trước tới giờ không động thủ. Tam thúc như thả lỏng một hơi nhẹ gật đầu, chợt lại đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì hỏi việc vui gì à? Ta thế nào không biết? Hán tử hơi kinh ngạc nhìn Tam thúc một chút chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Tam thúc chống lúc lắc giống như lắc đầu không biết. Hán tử nghĩ lại, nô đồng quận chỗ xa xôi, nhất là bọn hắn cái thôn này còn tại trong núi, sự tình chậm một chút cũng bình thường. Hắn nhẹ gật đầu, thần thái không mất phần chấn hướng Tam thúc giải thích nói tiên sinh muốn cùng thất âm tông tiên nữ tông chủ đám cưới để ăn mừng cái này vừa vui, ta hoàng đế hạ lệnh đại xá thiên hạ, mà lại cho mỗi một vị phụ cận thủ để đều gọi bạc, mệnh lệnh xếp đặt tiến hội ba ngày, ta dân chúng đều có thể đi ăn, danh sơn phổ thiên đồng khánh đâu? Tam thúc nghe được câu đầu tiên liền sừng sốt một chút, nghe phía sau càng là chừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin chuyện lớn như vậy, làm sao đều không có người nói cho ta biết ta? Ngay vào lúc này, trong núi trong thôn có bảy tám người vô cùng lo lắng từ trên đường tới, xa xa nhìn thấy lao hán, nhất thời đều chạy tới ai nha, ngươi cái vương lao đầu con, tìm ngươi đến chưa đều không có ảnh, từng ngày liền biết thả ngươi hai con trâu kia. Huyện phủ trước bày xuống đại yến phụ cận hai cái người trong thôn đều đi, còn kém chúng ta, nếu không phải vì tìm ngươi, chúng ta bây giờ đều ăn được. Ai, ngươi không phải cái kia. Hạo tử, tại sao trở lại? Hạo tử vừa định mở miệng, lại nghe vừa rồi người kia nóng nảy quát tay háo ai được rồi được rồi, đi nhanh lên đi nhanh lên, để nói sau, đã chậm cho người ta ăn không có đều. Vậy ta Châu làm sao bây giờ a? Tam thúc vô vũ chính mình Châu, người sau bỏ họ một tiếng ai của ngươi, ngươi cùng Châu đi qua đi. Chúng ta đi trước, đám người cùng nhau hướng hắn liếc mắt, vòng qua hắn đi. Hạo tử do dự một chút, mắt nhìn Tam thúc. Cuối cùng cũng quay đầu đi theo đám người ở bên trong mấy năm này, hắn nhưng thật lâu chưa từng ăn món chính. Tam thúc là người, nhìn xem đám người càng chạy càng xa bóng lưng, hắn đột nhiên kịp phản ứng hay, các ngươi chờ ta một chút. Châu Từ Bỏ. Ta gia đình này trừ ta đều thành tiên lão ra, có đại năng lực, chờ bọn hắn trở về, ta lại để cho bọn hắn cũng bay đến trên đỉnh núi tìm. Chương 1030, Trước hôn nhân quyên bảo. Chương 1030 trước hôn nhân quyên bảo. Nam Châu, Thánh nhân học cung. Hôm nay, nguyên Bản làm thiên hạ người đọc sách chiều Thánh tri chi địa học cùng khắp nơi đèn kết hoa. Liền ngay cả cái kia lấy màu ngà sữa ngọc thạch chế tạo sơn môn cổng đến bây giờ đều treo đầy lừa đỏ. Mỗi một vị gia vào học sinh trên mặt đều tràn đầy hỉ khí, gặp người liền cười, khắp nơi lưu tâm. Hôm nay là bọn hắn tiên sinh ngày đại hỷ, không có bất kỳ cái gì một vị học sinh nguyện ý vào hôm nay trở thành cản trở một cái kia, riêng phần mình đều đánh lên 10 phần tinh thần, toàn tâm toàn lực lo liệu trong ngoài mọi việc, thậm chí muốn so đối đai chính mình sự tình còn muốn chăm chú. Bên trong học cung bộ mới xây một chỗ bệnh viện, không lắm xa hoa, nhưng mái hiên nhà phòng góc hành lang, khắp nơi đều lộ ra tâm tư bên trong còn sắp đặt một khối nhỏ với rau là kiến tạo công tượng sư phụ tuân theo quý tiên sinh dặn dò cố ý lưu lại mà cái này kiến tạo công tượng sư phụ nhưng cũng là có lai lịch lớn người này họ diêm từng tham dự qua hoàng cung kiến tạo lần này cũng chính là thụ đường hoàng khâm điểm đến thánh nhân học cung là quý mục dựng phòng cưới xây thành đằng sau không yên lòng quý tiểu thạc từng cưỡng ép lôi kéo quý mục đến kiểm tra thực hư cuối cùng ở bên trong trong trong ngoài ngoài lặp đi lặp lại vòng vo ba canh giờ sừng suốt không có tìm ra một chỗ ma bệnh không khỏi rất là thán phục đằng sau quý mục mệnh nhân mang theo lão sư phó đi thư các chọn lấy bản bí tịch người sau hài lòng đi Giờ phút này, Quý Mục chút bỏ cái kia thân vạn năm không đổi áo trắng, đổi lại một thân đỏ thâm tân lang quan bào, đang ngồi ở phòng cưới bên trong, ngồi nghiêm chỉnh, nghe Quý Tiểu Thạc đối với mình đi ra ngoài đón dâu trước răng dạy. Nguyên bản quá trình này ứng do phụ thân hoàn thành, nhưng Quý Mục song thân đều là đã không tại, duy nhất có thể được xưng tụng trưởng nối, liền chỉ có Quý Tiểu Thạc vị này trưởng tỉ. Tổ nãi nãi cùng tổ gia gia mặc dù tại, nhưng đều đã là khí linh chi thân, lại cũng không hoàn chỉnh, tuyệt đại bộ phận thời gian đều cần rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vậy cũng không bên trên ghế. Hôm nay Quý Tiểu Thạc không nói ra được nghiêm túc. Ngay cả luôn luôn thân mật nhỏ mục tử cũng không từng teo lên một lần, mà là đổi dùng càng chính thức xưng hô thay thế. Phụ mẫu không tại, nàng chính là cái nhà này giờ phút này duy nhất phụ hình cơn gió mạnh, ngươi cùng y thì hương đi đến hôm nay không dễ dàng, quá trình này chính ngươi muốn so ta càng thêm rõ ràng. Về sau trở thành người một nhà đằng sau, nhất định phải cố mà chân quý, không cần cô phụ người ta, cũng đừng ủy khuất chính mình. Các ngươi đều là đại năng tu sĩ, thiên tư chất tuyệt, tương lai vô hạn, rất nhiều chuyện có thể nhảy ra thông thường, không theo thế tục ánh mắt đến, nhưng một chút căn bản sự tình không có khả năng sửa đổi. Trường mối muốn mời, vô luận phương nào nhưng không có khả năng bởi vì trưởng bối mà để cho mình nàng dâu bị hủy khuất trong đó cân bằng cần bàn tay mình nắm nàng dâu muốn sủng bất cứ lúc nào đều cần như vậy có việc chớ có số ruột sinh khí phải dỗ dành chớ có cái đêm tiểu gia muốn giữ gìn không có khả năng bại hoại yêu thương cần che chở mới có thể khỏe mạnh sinh trưởng nếu không nhiều làm hao mòn tại lâu ngày bên trong mà không biết kết hôn là hai cái cá nhân điểm cuối cùng lại là một cái tiểu gia tân sinh ngươi cùng nàng tương hỗ là một thể giáp tay đồng hành làm bạn vĩnh hằng các ngươi xác nhận người thân nhất siêu việt hết thảy những này đã là tỷ đối với ngươi khuyên bảo đồng thời cũng là đối với ngươi chúc phúc, hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên quên hôm nay. Hiện tại, đi ra cửa tiếp ta làm tân nương tử đi. Quý tiểu thạc nói đến đây, trên mặt rốt cục toát ra một vòng dáng tươi cười. Mà lúc này quý mục chậm rãi đứng dậy, trinh trọng hướng về quý tiểu thạc thi lễ yên tâm đi lao tỉ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói mỗi một câu nói. Còn không có đã kết hôn, đối với cổ đại hôn lễ quá trình lễ tiết cũng không hiểu nhiều lắm, liền không kiên trì viết, thô sơ giản lược dựa theo ý nghĩ của mình viết linh tinh một trận, nếu có tí vết, mọi người xin không nên phiền lòng. Chân 1031 mũ vượng khăn quàng vai. Chân 1031 mũ vượng khăn quàng vai. Thất âm Tông, Ngọc Khê Các. Tông chủ Ngọc Y Y Hương giờ phút này, một thân đỏ thắm trang phục lộng lẫy, đứng tại trước gương. Mặt mày của nàng như vẽ, con ngươi như thu thủy hiện sóng, thân hình bị tỉ mỉ định chế áo cưới hoàn mỹ phát hỏa ra đến. Hai vị đồng dạng xuất trần mỹ mạo tiên tử đang vì nàng tỉ mỉ cắt tỉa tóc dài, một chi đẹp đẽ cây bóng nước ngọc châm nghiêng cắm vào búi tóc, lóe ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Tại cái kia trang phục lộng lẫy thật dài rắc sợ phía trên, lấy kim tuyến thêu khe hở lấy một cái sinh động như thật phượng hoàng, nó chính hợp lũng lấy hai cánh, nghỉ lại tại cây đồng đầu cảnh. Ngọc Y Dì Hương ngồi lặng lặng, Hồng môi có chút lên, lộ ra vui sướng cùng chờ mong. Hôm nay nàng không phải cái gì tông chủ, cũng không phải cái gì chân tiên, nàng chỉ là một vị đợi gả tân lương. Đống nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng như gió nhẹ giống như nhẹ vang lên, vô trần thân ảnh xuất hiện ở ngọc khê các bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình cái kia như minh châu giống như sáng chói nữa nhi, mỉm cười. Nhìn thấy phụ thân đến, ngọc y hương liền vội vàng đứng lên, đi vào bên ngoài hướng vô trần hành lễ phụ thân. Vô trần hướng nàng nhẹ gật đầu, tán thán nói rất đẹp. Thân là lấy kiếm nhập đạo tiên nhân, vô trần rất là thuận thúy, sẽ không nói trải qua tân trang chuốt ngôn tử, cho nên cái này ngắn hai chữ, liền ẩn chứa hắn rõ ràng nhất ca ngợi. Nghe được một tiếng này không còn che giấu tán thưởng, Ngọc Y Ly Hương cười, dáng tươi cười xinh đẹp như hoa chuẩn bị thế nào. Vô Trần hỏi, nói xong hắn vừa chỉ chỉ ngoài núi ta nhìn tiểu tử thúi kia đội nghi trượng đã từ Thái Sơn xuất phát, phô trương là thật không nhỏ. Cha, Ngọc Y Ly Hương lực có chút oán trách nhìn Vô Trần một chút. Người sau đống nhiên vô hốt một cái lại quên lại quên, không thể gọi hắn tiểu tử thúi. Đập mấy lần làm cảnh cáo sau, Vô Trần vừa nhìn về phía Ngọc Y Ly Hương, thần xác lộ ra một vòng cảm hại phụ thân những năm này cũng không có chiếu cố đến ngươi cái gì, đều là ngươi mẫu thân đem ngươi nuôi đến lớn như vậy. Bất luận vì sao lý do Vi phụ đều để hai mẹ con nhà người chịu không ít khổ, cho nên cái này xuất giá trước với bảo, Vi phụ tự nhận là không có tư cách gì nói. Ngọc Y Dị Hương vừa định mở miệng, đã thấy vô trần khoát tay áo, Thần Thái nói nghiêm túc Hương Nhi, Vi phụ một mực thiếu ngươi một tiếng này xin lỗi. Có lẽ đối với nhân tộc tới nói, ta không nợ cái gì, nhưng duy chỉ có đối với ngươi, còn có ngươi mẫu thần, ta vẫn luôn tâm hoài ấy nấy. Ta bắt đầu thấy ngươi thời thượng tại ta Tạ lót, gặp lại ngươi đã duyên dáng yêu kiều, sắp xuất giá, ngươi trưởng thành, những năm này ngươi chịu khổ. Vô trần chậm rãi nói, Thần Thái ôn nhu mà ẩn hàm đau đớn giờ khác này hắn cũng không phải cái gì sấp trá sơn hải kiếm tiên hắn cũng chỉ là một vị phụ thân một vị chưa từng tham dự vào nữ nhi trưởng thành mà tâm hoài tiếc nối cùng ấy nái phụ thân ngọc y di hương an tính nghe trong mũi vị chua đợi vô trần nói xong nàng cất bước tiến lên ôm lấy phụ thân của mình không sao cha ta không trách ngươi ngươi hôm nay có thể tới tham gia ta đại hôn ta thật rất vui vẻ trước kia ta nằm ngậm cũng nghĩ không ra sẽ có một ngày này chính là nếu như mẹ tại cũng liền tốt một câu cuối cùng âm thanh giống như non bé không thể nghe Ngọc Y Hư Hương thần sắc lộ ra một vòng đau thương, nhưng cái này bôi đau thương thâm tàng tại vô trần áo bào rộng lớn bên dưới, chưa từng hiển lộ ở bên ngoài. Ngay vào lúc này, một tiếng du dương côn minh quanh quẩn tại toàn bộ cô sạ trên núi không. Theo sát phía sau là mấy trăm con linh điểu hêm thai huyễn giải, như cùng ở tại chân trời tấu vang lên một khúc hoàn mỹ tiếng nhạc. Chương 1032: Kiếm tiên ngăn cửa. Trước 1032: Kiếm tiên ngăn cửa. Sơn Hải vô lượng côn hiển hóa ra nó khổng lồ bản thể, bay lượn ở trên trời. Trong miệng nó ngậm lấy một đóa to lớn mà xinh đẹp hoa, trên thân thể khổng lồ treo đầy lửa đỏ. Tại nó bên người thất thải mà mộng ảo huyền thế linh mộng điệp điệp vũ nhẹ nhàng, dẫn linh hàng ngàn hàng vạn con hồ điệp phi hành, như là cầu vòng tản mát hòa tan ở nhân gian. Cự côn là kiệu, mộng điệp hóa mẫu, bách điểu tấu âm. Một đường hoa tươi rực rỡ, bay khắp Thái Sơn đến Cô xạ Sơn cái này một đoạn, đều là lấy linh lực hóa sinh. Vô số tu sĩ bách tính người gặp đều reo họ, chúc phúc thanh âm lâu dài không dứt. Cứ như vậy, đón dâu đội ngũ bay qua nửa tòa Nam Châu, một đường đi tới Cô xạ Sơn bên ngoài Tân Lang Quan Kiệu tới rồi. Đông đảo thất âm tông tiên tử Hoan hô chạy tới Ngọc Khê nhai, thần sắc tràn đầy phấn chấn. Vô Trần chỉ lên trời bên ngoài nhìn thoáng qua, Lắc đầu cái này thối nhỏ tiểu tử này tới độ rất nhanh. Vừa dứt lời, hắn thả người nhảy lên, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía sơn môn để cho ta tới chắn ngăn cửa. Ai? Ngọc Y Di Hương vừa gọi ra một tiếng, liền gặp Vô Trần thân ảnh đã không thấy. Nàng chợt tức dậm chân nào có cha vợ tự mình ngăn cửa. Ngay vào lúc này, sau lưng một mực đứng hầu hai vị trại phát tiên tử yếu ớt ở một bên nói câu những người khác cũng không chặn nổi à. Ngọc Y Di Hương nơ ngác một chút, nghĩ lại, phát hiện thật đúng là Đường Kim nhân gian, có thể cùng quý Mục đối đầu đối đầu mấy chiêu, thật không nhiều lắm đương nhiên, còn có cực lớn một bộ phận người ta tại đại hôn ngăn cửa lúc đều muốn Tân Lang Hưng ca làm thơ mới có thể vượt qua kiểm tra, nhưng cũng không thể để cho người ta cùng học cung đương đại tiên sinh so đấu văn đi. So sánh xuống, tuyển hạng tựa hồ thật không nhiều lắm. Ngọc Y thì Hương bật cười. Tân Lang quá mức siêu còn bật tụy, xem ra cũng không hết tất cả đều là chuyện tốt. Nhưng tưởng niệm đến đây lúc, Ngọc Y thì Hương lại không chút nào vì thế dáng vẻ khổ não, trong mắt đều là kiêu ngạo cùng ngạc nào. Lại tại lúc này đón dâu đội ngũ lần đầu đỉnh chỉ tiến lên, chỉ vì phía trước đứng thẳng một bóng người. Kiếm Tiên Vô Trần, vẫn đứng tại cự côn đỉnh đầu quý mục chưa từng lãnh đạo, lập tức không người tiền bố. Bởi vì chưa vào cửa Cho nên hắn còn chưa từng đổi giọng. Vô Trần cầm trong tay ngọc lưu kiếm, khẽ ngẩng đầu, thần sắc mang theo một tia xem kỹ dưới đường người nào. "Tiểu tử Quý Mục, tới làm gì?" "Tới đón ngài khuê nữ về nhà." Vô Trần ánh mắt trừng một cái, trong môi hừ lạnh một tiếng đánh thẳng ta, mới có thể đi vào cửa. Quý Mục nghe vậy hơi sững sờ, nhưng trước khi đến bao nhiêu cũng có chút mong muốn, rất nhanh liền phản ứng lại hưu một tiếng nhẹ vang lên, thiên cương quân tử hai kiếm riêng phần mình ra khỏi hàng, lơ lửng ở bên người hắn tiền bối, chân tiên khí tức quá mạnh, đối với cái này thế bất lợi, không bằng chúng ta lẫn nhau hạn chế tại thánh giai đến đánh đi. Vô Trần vừa định đáp ứng, đông nhiên cảm thấy không đối, phản ứng lại, lẫn nhau hạn chế tại Thánh giai. đây chẳng phải là liền hạn chế hắn một cái. Tiểu tử này dáng dấp thanh tú, tâm tật rất, trước mặt hắn hơi có chút bất tiện nhìn chăm chú quý mục hồi lâu, đột nhiên cười cũng được. Bất quá đã ngươi truy cầu cùng cảnh quyết đấu, vậy ta tự nhiên cũng phải duy trì bản hoàn tất trạng thái. Nếu muốn hạn chế tại Thánh giai, cái kia quân tử kiếm bên trong thư đạo kiếm hồn cũng sẽ cùng ta hòa làm một thể, ngươi ý như thế nào? Quý Mục nội tâm thầm mắng một tiếng, người cha vợ này cũng không phải người hiền lành. Vô trần ngó cửa, tất nhiên là mười phần khó giải quyết. Quý Mục trước tiên liền muốn ra cùng cảnh quyết đấu. Dù sao vượt biên đánh chân tiên, Quý mục dám. Nhưng vượt biên đánh chân tiên vô trần, cái kia Quý mục trừ phi là điên rồi. Trước 1033. Phất cờ họ Diêu. Chương 1033 Phất cờ họ reo. Vô Trần thân là kiếm tiên, tất nhiên là tâm cao khí ngạo. Hắn cùng Quý mục hai người kiếm đạo tạo nghệ đều là không thấp, so tài nói tự nhiên cũng sẽ là lấy kiếm làm chủ, cho nên khi Quý ánh mắt minh chính đại đưa ra cùng cảnh quyết đấu lúc, Vô Trần đương nhiên sẽ không ở trước mặt cự tuyệt. Dù sao nếu là cự tuyệt, chẳng phải là trực tiếp liền thừa nhận cùng cảnh bên trong không bằng Quý mục? hay là tại cùng là kiếm đạo cự phách tình hồ dễ. Phương diện khác thì cũng thôi đi, thắng thua cũng không đáng kể. Tựa như vô trần đương nhiên sẽ không để ý quý mục ngâm thi đối nghịch năng lực mạnh hơn hắn, nhưng duy chỉ có kiếm đạo, bọn hắn ai cũng sẽ không để cho ai, hướng chi trước thấp một đầu. Bất quá nếu là cứ như vậy đáp ứng, vô trần lại cảm thấy chính mình thua thì hoảng. Dù sao mình bộ pháp thân này là chân tiên, một hạn chế chính là hai cái đại cảnh, mà quý mục bản thân liền là thánh nhân, đối phương nói lên hạn chế đối với hắn chính mình tới nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên hơi suy nghĩ, vô trần tại đáp ứng đồng thời lại đưa ra muốn cùng kiếm hồn tương dung. Cử động lần này đã tăng cường hắn tự thân, lại suy yếu quân tử kiếm trọng khí này tại quý mục trong tay bị năng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện đồng thời đồng dạng, tại hắn không có cự tuyệt quý mục đề nghị tình tính dưới, hắn muốn cùng kiếm hồn tương dung, quý mục cũng tương tự không có khả năng cự tuyệt, hắn vô trần không muốn thừa nhận cùng cảnh không bằng người, quý mục liền nguyện ý, hắn tốt xấu cũng muốn đại biểu lão sư của hắn tranh một chuyến đi, lại chỉ những thứ này bất luận, cái này thất âm tông cửa, quý mục luôn luôn đến tiến a, không phải vậy hắn tới làm gì? Quả nhiên, tại vô trần nói ra dung hợp kiếm hồn đề nghị này không lâu, quý mục liền nắm lô mũi đem quân tử kiếm đem tới. Thư đạo kiếm hồn nhiều có hào hứng từ trong kiếm bước ra, cùng Vô Trần tương dung, phía sau Vô Trần lại đem quân tử kiếm ném về cho Quý Mục. Nhưng giờ khắc này ở kiếm khí này bên trong đã mất khí linh phá trấn. Tại cùng kiếm hồn tương dung đồng thời, Vô Trần cũng đem tự thân cảnh giới phong ấn tại thánh giai. Giờ phút này, một bạch kim một hồng y liễu vào hư không lẫn nhau đối mặt, diễn phần mình ha ha ha nở nụ cười. Từ bọn hắn gặp mặt một khắc kia trở đi, quyết đấu cũng đã bắt đầu. Một đợt này mặc dù ai cũng không có chiếm tốt, nhưng lại đem bầu không khí tô đậm đến mức cực hạn. Cự côn cùng thải điệp chậm rãi lui lại, là hai người chống đi một khối chiến đấu sân bãi. Tại cự côn phần lưng, Một đám đứng đứng khổng lồ đón dâu đội ngũ riêng phần mình hướng về phía cái kia tập hồng Ilya phất tay, họ hét trợ uy. "Quý tiểu thạc, nhỏ mục tử ủng hộ, sớm đi đem nàng dâu lĩnh về nhà, người lão tỷ ta vẫn chờ uống rượu đâu." Phấn khởi bộ dáng cùng nàng trước đây không lâu khuyên bảo Quý mục nghiêm túc một trời một vực. "Chú cồn, chúng ta đi trừ khử một chút dư ba đi." Ứng Liên Thương, "Tốt." Hai đại đế tinh nói đi là đi, liên quyết nhảy xuống lưng côn, lẫn nhau tại chiến trường một góc dùng tự thân thánh lực chống lên một đạo ngăn cách lĩnh vực. "Lý Hàn y, quý gia, đừng để tẩu tử chờ lâu. Để một thân trang sức màu đỏ mỹ nhân chờ đợi quá lâu là một loại sai lầm." Bất quá ra tay cũng đừng quá ác. Dù sao về sau hay là người một nhà, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thời gian không dễ chịu. Nghĩa Linh nhìn về phía một bên Trương Chi Lâm. Người sau hiểu ý, chiếu vào Lý Hàn Ý đi ở đầu liền chụp một chút ý miệng. Ngao, đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ, ngũ đường, đệ tử tiên sinh vi vũ." Một kiếm khi mấy triệu sư, ai nói thư sinh không có khả năng kiếm quan thiên hạ. Ỷ Thiên vạn dặm cần trường kiếm, một kiếm xương hàn 14 châu. Vờ bên kia, Thất Âm Tông chúng tiên tử hai mặt tứ phương ta chúng ta cũng phải như vậy gọi sao? Tạm biệt đi, thật là ngu. Ân, đồng ý. Tán thành. Chương 1034. Song kiếm quyết đấu. Chương 1034 Song kiếm quyết đấu. Cự trên lưng quân điển tiểu tráng, mà không thay đổi rót rượu. Tê ngạc, ánh mắt chết lặng phong rượu. Mỗi người bọn họ đều không có tham dự vào các đường đệ tử trợ trận bên trong, chỉ là riêng phần mình đang không ngừng lặp lại động tác trên tay. Bởi vì quý mục trước đây không lâu đột nhiên giật mình nhà mình giấu rượu không nhiều lắm, mà đại hôn lại cơ hồ là nhất tiêu hao giấu rượu số lượng sự tình đồng thời vô Trần Chính Miệng nói thời gian của hắn không nhiều, cho nên quý tiểu thạc quay đầu liền tới nhà Hạ Tư mời, tiến triển tốc độ quá nhanh. Cho nên quý mục tại thời gian này cất rượu liền đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Nhưng quý mục cuối cùng nghĩ ra một cái coi như không tệ ý tưởng, dùng xanh thần hồ lô rót rượu. Mặc dù trang sang trong lầu rượu không nhiều lắm, nhưng là trang rượu cái vọt nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đồng thời xanh thần trong hồ lô giấu rượu lấy không hết, ba hồ lô liền có thể đổ đầy một vỏ, dùng để cứu cấp không có gì thích hợp bằng. Bất quá thử mấy lần đằng sau, quý mục phát hiện chuyện này quá buồn thẻ. Dù sao sanh thần trong hồ lô rượu tuy không hạ, một hồ lô tiếp một hồ lô, nhưng nếu như duy nhất một lần rót quá nhiều, nó còn cần một đoạn thời gian ngắn đến giảm sóc, đại khái môi lấp đầy năm đàn muốn chậm lại một khắc, mới có thể lần nữa có rượu đổ ra. Dù sao đây chỉ là một kiện vương khí, thế là quý mục tại rót đầy năm vò rượu đằng sau, liền gọi tới chính mình hai cái tiện nghi đồ đệ. Người sau ác ngộng dễ dàng cho giờ phút này bắt đầu. Thậm chí giờ phút này đón dâu trên đường, bọn hắn vẫn chưa ngừng. Không chỉ là cự côn bên trên những người này, cự côn du hành tốc độ cũng không tính nhanh, cho nên tại trên nửa đường, có đại lượng tu sĩ đi theo mà đến. Thật náo nhiệt là bản tính trời cho con người. Lại mấy năm gần đây nhân tộc tấp nập gặp thiên nhân áp bách, mỗi một vị tu sĩ đỉnh đầu đều đè ép một toàn núi lớn. Dưới cho áp Nam Châu có rất ít như vậy thịnh sự để cả nước cùng vui mừng. Cái này không chỉ là quý mục cùng ngọc y hương đại hôn, đồng dạng cũng là tất cả vùi đầu khổ tu các tu sĩ một lần khó được thỉnh thoảng. Dù sao trưởng thành trên đường, chân chính nghỉ ngơi lại có bao nhiêu đâu. Cho nên trên đường đi đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, trên trời một to lớn cử vật, trên mặt đất ồ ương ương dòng người. Lịch đại đón dâu trong đội ngũ chưa từng nghe qua có như thế quy mô người. Giờ phút này vô chân ngăn cửa có một không hai thiên hạ hai vị kiếm tu sắp diễn ra một trận cùng cảnh quyết đấu tin tức này vừa truyền ra đi văn phong chạy đến nơi đây tu sĩ càng là vô số kể dù sao cũng là nhân tộc đứng đầu nhất hai vị tu sĩ nếu có thể tại quan sát trong quá trình lĩnh hội cái một chiêu nửa thức có lẽ có thể bù đắp được mấy năm khổ tu đây chính là khó gặp một lần đại cơ duyên mà ở trung tâm chiến trường vô trần cùng quý mục không có chút nào để ý tới ngoại giới thanh âm cùng biến hóa chỉ là riêng phần mình cầm kiếm đối lập lẫn nhau khóa chặt khí tức không ngừng tất cao rốt cục tại trong nháy mắt nào đó hai người thân ảnh đồng thời biến mất lớn như vậy trong một vùng hư không. Không thấy chút nào bọn hắn bóng dáng, duy gặp hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem trong lĩnh vực hết thảy đều cắt chém một mảnh hỗn độn. Đại địa yếu ớt như là đậu hũ, thành khối thành khối lật lên. Phế rừng, dãy núi, vân khí, trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì. Chiếm cứ hai sừng, duy chỉ thánh lực phòng hộ lĩnh vực chu cổn cùng ứng liên thương cùng tiêu lên phát ra kêu đau một tiếng, hiện nhiên đều là làm lên tình đối mặt hai người này quyết đấu, cho dù bọn hắn là đế tinh, cũng không khả năng làm đến tùy tiện lắng lại giữa ba. Chỉ là trong nháy mắt, quý mục cùng vô trần liền giao phong không biết bao nhiêu lần. Trên chiến trường Muội kiếm giao hội tiếng vang như mưa nặng hạt bình thường chuyển khắp bốn phía, quanh quẩn tại tất cả người quan chiến trong hai. Chương 1035, Kiếm vực tân sinh. Chương 1035 Kiếm vực tân sinh. Quý mục quân tử kiếm mặc dù không có kiếm hồn, nhưng cùng Vô Trần dung hợp một nửa khác thư đạo kiếm hồn đương nhiên sẽ không xử suất âm thầm ảnh hưởng kiếm thể tiểu động tác. Không chỉ là thư đạo chính khí ảnh hưởng, đồng thời cũng là Vô Trần tự thân ngẫu nghệ. Bất quá quân tử kiếm tuy bị suy yếu, nhưng phá thánh đằng sau, làm quý mục bản mệnh thánh khí Thiên Cương kiếm lại tại dưới lôi kiếp tấn thăng đến thánh giai, năng chiếu trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một kiếm vung ra đều có cực kỳ nặng nề bàng bạc tinh lực ngưng kết, càng khó xử lấy chống đỡ. Cứ như vậy đối chiến lược khắc, hai người thân ảnh riêng phần mình hiện hóa, trên thân đều không gặp thương thế, nhưng cánh tay lại riêng phần mình xuất hiện rất nhỏ trình độ run rẩy. Nhưng chỉ là một sát na, hai người lợi dụng động tác giống nhau đồng thời đưa tay. Vô Trần kiếm vực đồng thời triển khai, ầm vang đụng nhau. Không có chân tiên cảnh gia trị, cho dù song hồn hợp nhất, Vô Trần cũng thi triển không ra kim tiên cảnh Vô Trần kiếm giới. Nhưng làm kiếm này vượt đầu ngân, Vô Trần kiếm giới cũng không phải là đợi đến nó trở thành giới đằng sau mới lộ ra cường đại. Trước đó, nó kiếm vực hình thái cũng là độc lĩnh phong tao mặc dù trở ngại cảnh giới không thành giới vực nhưng tương tự cũng là một tòa giới chủng, trong lĩnh vực người mạnh nhất. bất quá quý mục mặc dù đi sau mà tới lâm chàng học nghệ không lâu nhưng ở này trước đó hắn cũng có được cực kỳ nồng hậu dạy đặc kiếm đạo nội tình thi triển bực này cũng là không kém. trong lúc nhất thời quan chiến đám người chỉ là nhìn thấy hai tòa cực kỳ khủng bố xương bạch kiếm vực cầm vang ở giữa đụng vào nhau bạo và phát ra mánh liệt chấn động như hai tòa băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên tại mũi bỗng nhiên va chạm vạn vật đều là xoáy diệt ở trong đó chu cổn cùng ứng liên thương đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Người trước sắc mặt đỏ lên, mà cái sau trực tiếp cho thấy bán long hóa trạng thái, dốc hết toàn lực duy trì lấy ngăn cách lĩnh vực, không lan đến đến mọi giới đám người ở thời điểm này, đánh nhau người có thể không kiêng nể gì cả, nhưng duy trì lĩnh vực người cần phải mệt mỏi nhiều. Dù sao song phương kiếm khí thuật pháp va chạm lực lượng, có thể xa so với những thuật pháp này vừa mới thi triển ra thời điểm muốn mạnh hơn mấy lần, dư ba cũng không nhất định liền so trực diện đơn giản. Tại hai đại đỉnh phong kiếm vực trong đụng chạm không ngừng duy trì lấy cái lồng này, hoàn toàn không thua gì trực tiếp tiến đụng vào vô trần kiếm vực bên trong. Tại hai người riêng phần mình chống một hồi đằng sau cự côn bên trên nghĩa linh đột nhiên mở miệng, mặt hướng Lý Hán Y gì ngươi cũng đi đi. bọn hắn không có ý tứ mở miệng, nhưng tỷ thật lập tức liền muốn không chịu nổi. vừa mới nhập thánh, thuế biến chưa hoàn chỉnh, liền muốn chống đỡ chân tiên cấp đối chiến dư ba, cũng thuộc về thực là làm khó bọn hắn. bất quá ba người các ngươi cộng lại vừa vặn. Lý Hán Y ha ha cười một tiếng, từ cự côn bên trên nảy xuống, gia nhập phòng ngự thánh che đợi duy trì bên trong. lúc có màu trắng tinh tiêu giao chân khí gia nhập, các loại tản mát va chạm linh lực rất nhanh liền đạt được cân bằng, làm cho lồng phòng ngự hướng tới ổn định. mà tại lồng phòng ngự nội bộ, kiếm vực ở giữa va chạm như cũ chưa từng kết thúc. Vô Trần kiếm vực tinh khiết mà tinh, xương kết thành kiếm, kiếm kết sơn hà đây là hắn cả đời tu hành kiếm đạo tinh hoa thể hiện. Quý mục kiếm vực không giống như vậy thuần túy, nhưng thắng ở dung nạp tiến vào rất nhiều khác biệt linh lực đạo nguyên, làm cho này vực một lần nữa tỏa sáng tân sinh, đi hướng không hoàn toàn một dạng con đường đến giờ phút này, cái này đã không đơn thuần là Vô Trần kiếm vực, mà là thật biến thành Quý mục lĩnh vực của mình. Tại kiếm của hắn vực bên trong, có Hạo Nhân thư đạo chi khí, Sâm Nhân sát đạo chi khí, Bàng bạc vô ngần tinh lực. Những này khác biệt linh lực đạo nguyên cộng đồng tiến vào chiếm giữ đến kiếm vực bên trong, hóa thành hoàn toàn khác biệt kiếm giới sinh linh. Chương 1036 Thần nữ chi tơ. Trước 1036 Thần nữ chi thơ. Tinh lực hóa thành vực này tinh thần, kỳ hình như kiếm lâm treo ở không trung, chiếu lạnh ánh sáng tại ngàn vạn. Thư đạo chi khí ngưng tụ thành tràn ngập kiếm ý văn tự, thành trì. sát đạo chi lực thì ngưng tụ thành vực này khổng lồ nhất một tòa hình kiếm ngọn núi. Cuối cùng 72 đạo bên trong cũng có tương đương một bộ phận hòa tan vào đến, hóa thành vật vật. Bùi quang hóa ngày, thường đức chi thân hóa lục địa, sinh sôi không ngừng hóa dòng nước. Vạn sự vạn vật đều có nó thần vận, nhưng lại không mất kiếm đạo nguyên bản phong mang. Cứ như vậy, Vô trần kiếm vực cùng quý mục tân sinh kiếm vực va chạm, người trước hoàn toàn chính xác sát lực vô địch, vài lần đều kém chút đem quý mục kiếm vực ép diện, cho thấy lực phá hoại kinh người. Nhưng trải qua va chạm xuống tới, quý mục kiếm vực lại như cũ cứng chắc, có không có gì sánh kịp tính bền dẻo đợi cho về sau. Vô trần kiếm vực dần dần không còn chút sức lực nào, mà tân sinh kiếm vực vẫn như cũ sinh tức không ngừng, ẩn thắng một tia. Tia này cũng không chỉ là kiếm vực bên trên so đấu, đồng thời cũng là cảnh giới so đấu, cùng là thánh giai, quý mục thánh lực hùng khó có thể tưởng tượng, siêu việt của kim, lại hắn còn có liên tục không ngừng tinh lực gia trì, một trong một ngoài có thể xưng lấy không hết, dùng mãi không cạn. Vô trần trên kiếm đạo chát tuyệt tuyệt luân, nhưng thánh lực lại cũng không giống như quý mục như vậy hùng hậu, lại hắn cũng không phải là đế tinh, tự nhiên cũng không có tinh lực gia trì. Tiếp tục duy trì kiếm vực đụng nhau, đối với tu sĩ linh lực tiêu hao là dọa lượng. Bởi vậy khi vô trần không có trước tiên nghiền nát quý mục kiếm vực, một lúc sau, hắn tất nhiên hao tổn bất quá quý mục. Thuần túy luận kiếm, quý mục tự nhận chí ít hiện tại còn không bằng kiếm tiên, nhưng hắn thắng ở các phương diện đều không có bất luận cái gì thiếu khuyết. Trong chớp nháy này, hai người đồng thời tán đi kiếm vực không đánh sao? Quý mục vi có chút kinh ngạc, dù sao căn cứ hắn suy tính. Vô Trần căn bản liền không có sự xuất toàn lực đương nhiên, hắn cũng giống vậy. Vô Trần nhìn một chút quý mục trên người cái kia một thân tân lang quan phục, lắc đầu coi như vậy đi, ý tứ ý tứ là được rồi. Tiếp tục đánh xuống, vạn nhất đem ý phục của ngươi phá vỡ sẽ không tốt. Ta thân này đổ không có cái gọi là, nhưng vẫn là muốn cho khuê nữ của ta trông thấy một cái dung nhan đoan trang người. Ngươi đi đi. Dặn dò nói ta liền không nói, đối với nàng tốt một chút. Vô Trần thần tình vi có chút buồn vô cớ, tránh ra sau lưng con đường. Quý mục hướng hắn túi người hành lễ, chợt thân ảnh lướt lên, liền rơi vào thất âm tông tông môn phía dưới. Hắn cũng không có bay thẳng đi vào mà là từ nơi này chậm rãi cất bước, từng bước mà lên, ven đường hàng trăm hàng ngàn thất âm tông tiên tử gọi tới vây xem, vui cười mong đợi, nhìn xem hắn một thân cẩm tú hồng y lìa, dáng người thon dài, đi lại thong dong, manh mối kiên nghị, lưng thẳng tắp, bên hông ngọc bội linh lang, len ken rung động. cái kia đông đảo tiên tử bên trong, lang y lìa cũng ở trong đó. nhìn xem cái kia tự có tĩnh khí nam tử từ trong núi chậm rãi mà đến, khoe miệng nàng cũng không tự giác lộ ra dáng tươi cười. dạng nam tử này ai không thích đâu. cứ như vậy, quý mục từng bước từng bước đi tới ngọc khê nai, thấy được tòa kia linh xảo độc đáo lầu cát. Ngoài cửa đứng hầu lấy hai vị tiên tử, chính là trước đây không lâu là Ngọc Y thì hương sắn đuôi tóc trang điểm hai vị kia, gặp Quý Mục đến, các nàng riêng phần mình hướng hắn túi người hành lễ, chợt tối lui. Quý Mục Hàm Tiếu đáp lại đợi các nàng sau khi rời đi. Quý Mục ở ngoài cửa hít một hơi thật sâu, trận một bước bước vào trong các. Rèm châu nhẹ quyển. Hắn thấy được như thế nào một bóng người. Phản phất trong truyền thuyết thần nữ tọa lạc ở thiên trì, cái kia hết thể cảnh trí ở trước mặt nàng đều mất nhăn sắc. Nàng tồn tại, chính là hàng trăm vạn bài thơ tiên. Chương 1037. Thu thủy hiện sóng. Chương 1037 Thu thủy hiện sóng trong tinh thất, ngọc Ý hương nhìn gương mà ngồi, tóc của nàng đen mà sáng, ngọc trâm doanh ánh sáng, tỏa ra như tuyết giống như da thịt, nàng mắt nhược thu ba, môi đỏ nở nàng, dáng người xinh đẹp mà mặt giống như hoa đào. hôm nay nàng không giống ngày thường làm tông chủ giống như như vậy bá khí hiện ra bên ngoài, mà hiển lộ hết vũ mị cùng ôn nhu. khi thấy quý mục thân ảnh lúc, nàng cái tia nguyên bản bình tĩnh như thu thủy đáy mắt thoáng chốc háy động lên ngàn cơn sóng đợt, cũng đã không thể bình tĩnh, vẹn vẹn một chút, nàng tựa như bị thua tướng quân mở dạng, không ngừng né tránh lấy ánh mắt, không dám cùng quý mục nhìn nhau đẹp đẽ mà trắng non gương mà xinh đẹp bất tranh khí dâng lên một vòng hửng đỏ giống cái kia hoa anh đào tại trong gió nhẹ nở rộ, tại thệ thùng bên trong phóng thích ra độc nhất vô nhị lương khí, thấm lòng người phi. Nàng cúi đầu, nghe quý mục đủ dày từng bước một đạp ở lầu cắt trên ván gỗ, cột cột rung động, tựa như là giống tại nàng trong lòng, làm nàng tâm cũng như động tĩnh kia bịch bịch vang lên đến cuối cùng, tim đập của nàng càng lúc càng nhanh, cái kia thùng thùng tiếng vang cũng dần dần lớn ất hết thảy, thậm chí lớn ất cái kia đủ dày đạp đất tiếng vang. cứ như vậy, khi nàng nhịp tim nhanh nhất, cơ hồ nghe không được bất luận cái gì tiếng vang thời điểm, quý mục đang cầm hoa đi tới trước mặt của nàng, tân lang chậm rãi cúi người, khoe môi bám vào tân lương bên hai, giống như trong lúc lơ đàm chạm đến một chút khiến cho người sau lập tức như bị tiếp lôi quét chúng giống như run rẩy một chút trong mắt thu thủy hiện sóng xương ngủ trằn đầy nhất thời tựa như nhanh khóc lên ngay vào lúc này cái kia bám vào bên thay khoe môi trầm rãi mở ra nhẹ giọng mà ôn nhu nói phu nhân ta tới ân một tiếng mỉm non thực cốt tiêu hồn quý mục trầm rãi đưa tay một bàn tay nắm ở ngọc y di hương tuyết trắng cái cổ tay kia tìm được phía dưới quét qua chỗ cứ như vậy đưa nàng bế lên ngọc y di hương toàn bộ hành trình không dám động đậy giống mẹo con một dạng co lại thành một đoạn ngay vào lúc này nàng lối mặt quý mục cưỡng ép lại gần con mắt phu nhân vì sao không dám nhìn ta Ngọc Y Dị Hương ánh mắt tới lui, bối rối không thôi. Ngay tại nàng mở ra môi đỏ chuẩn bị ấp úng mở miệng thời điểm, quý mục lại đống nhiên túi đầu. Cắn nàng cái kia tiểu diễm lướt sát cánh môi. Ngọc Y Dị Hương đống nhiên mở to hai mắt, trong đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống dỗng thang không dậy nổi bất luận cái gì suy nghĩ, chỉ còn lại có đối với trên môi xúc cảm cùng ấm áp không ngừng thăng hoa. Nàng muốn nói cái gì, nhưng môi đỏ lại bị không ngừng ngăn chặn cắn xé, cuối cùng đều chuyển biến thành không thể ức chế gì. Cũng may nơi đây chỉ còn lại hai người, cho nên trừ bọn hắn bên ngoài cũng không ngoại nhân nghe nói môi của các nàng cánh chặt chẽ dán vào lấy, chốt mũi cùng chốt mũi thỉnh thoảng giao thoa ma sát, thậm chí có thể ngửi ngửi được đối phương thở ra tới hơi thở. Lưỡi của các nàng phong cuốn quyển, dây dưa không nứt. cứ như vậy không biết dây dưa bao lâu, quý mục mới buông ra ngọc y dị hương cánh môi, nhưng vẫn như cũ thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực còn khẩn trương sao. Ngọc y dị hương sắc mặt đỏ hồng, nhẹ hừ một tiếng, quay lầu đi. Quý mục cười cười, nhu hòa ôm nàng đứng dậy, hướng lầu các bên ngoài đi đến. hắn ôm tân nương của hắn đi tới ngọc khê nai. Sơn hải vô lượng côn đã sớm chờ ở cô sạn ngoài núi, ở trong hư không an tĩnh chờ đợi. Thất thải linh ngọc điệp mang theo bảy điệp viện chuyển nhảy múa đương quý mục ôm ngọc Y Dì Hương đi ra lúc, ngàn vạn cái hồ điệp tại bướm bướm hiệu lệnh bên dưới lẫn nhau trùng điệp tại một hồi, dừng lại tại Ngọc Khê nhai cùng Sơn Hải vô lượng côn con đường ở giữa, trở thành nhất giai lại nhất giai thất thải hà Bậc thang. Chương 1038 Kim Phong Ngọc lộ. Chương 1038 Kim Phong Ngọc lộ. Tất cả thải điệp đều đã sớm bị điệp nhi huyễn lực bao khỏa, bởi vậy cũng sẽ không bị chân chính đả thương. Giờ phút này, một thân áo bào đỏ quý mục liền giẫm lên những này hà bạt thang, ôm trong ngực ngũ vượng khăn quàng vai Ngọc Y Ly Hương, từng bước một leo lên không trung. Thật dài váy đỏ rựe vĩ đem bọn hắn sau lưng hà bập thang từng cái bao trùm, trên đó lấy kim tuyến tiêu chế phượng hoàng tựa như sống lại một dạng, tại dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhu hòa đếm không hết linh điểu nơi này tế bay qua bầu trời, phát ra êm thai cùng reo vang. Nhất thời bách điểu điều triệu phượng, thiên ngoại phi quang ở trên lục địa, cự côn bên trên, thất âm tông trong ngoài. Thứ tinh, quý tiểu thạc, vô Trần, tiên tử, học sinh, tu sĩ, nghe tiếng mà đến bách tính. Vô số người đều là ngẩng đầu nhìn cái này tuyệt mỹ một màn, triển lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Kim Phong Ngọc Lộ, thiên tiêu gia nhân. Bọn hắn rốt cùng đi tới Từ đó núi cao đường xa, rắp tay đồng hành, vĩnh viễn không chia lìa đây không phải kết thúc, mà là bọn hắn bắt đầu. Lấy nhà danh nghĩa, Ngọc Y Ly Hương một mực tại Quý Mục trong ngực, không gì sánh được thân tĩnh. Mặc dù ngày bình thường dáng người thon dài cao gầy, nhưng ở cô lại thành một đoàn giờ khắc này, liền lộ ra mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, để cho người ta không khỏi tâm sinh thương tiếc đi tới đi tới. Ngọc Y Ly Hương dần dần phát hiện, Quý Mục mặc dù tại ôm hắn, nhưng là hai tay tại hơi run rẩy, giống như là bưng lấy một cái đồ sứ giống như cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên Lai, like, hắn cũng không có biểu hiện ra như vậy bình thường. Hắn cũng rất khẩn trương một phát giác được cái này, ngọc y thì hương ngược lại liền không thế nào khẩn trương, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Tựa như khẩn trương cảm giác này có nó hạn mức cao nhất, khi nó rơi vào trên người một người thời điểm, một người khác liền có thể thoát thân, rất là kỳ diệu. Nhưng nàng cuối cùng cũng không có vạch trần quý mục, chỉ là đem đầu nhẹ nhàng tựa ở bộ ngực của hắn. Ngoại giới sơn hà rực rỡ, điều kiện vô hạn, nhưng nàng lại chỉ nghe gặp hắn tiếng tim đập. Từ giờ khắc này bắt đầu, nàng có một vị phu quân, nàng có quãng đời còn lại dựa vào, hắn có một vị người yêu. Hắn có tâm linh chỗ rừng đương quý mục ôm ngọc Y dị hương thuận thất thải hạ bậc thang sắp leo lên cự côn kiệu hoa thời điểm, Ngọc Y dị hương nhìn cách đó không xa độc thân đưa mắt nhìn chính mình vô trần, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Nếu là mẹ cũng tại liền tốt. Ngọc Y dị hương trong lòng nghĩ đến, mà cái này cũng đã không phải là nàng lần thứ nhất nghĩ như vậy. Liên tại thời khắc này, nàng đột nhiên trông thấy cách đó không xa vô trần khẽ miệng phát họa lên một vòng dáng tươi cười. Ngọc Y dị hương chỉ cảm thấy cái kia cười cùng bình thường không giống nhau lắm. Nhưng vào lúc này, vô trần diêu trên ngón tay trời, chậm rãi đưa tay 1, Khi hắn đếm tới cái cuối cùng đếm được trong ngáy mắt Bên mông chân trời, đột nhiên không có dấu hiệu nào nứt ra một đạo ngang qua vạn dặm khe nước, giống như là một đạo vết kiếm, trong chốc lát đem trời xanh một phân thành hai. Mà từ vết kiếm kia kẻ nứt ở giữa, có thể trông thấy lồng lộng lỗ cát trên bạch ngọc kinh. Cách cực kỳ nặng nghề giới bích nhân gian cùng trời giới, lại bị một kiếm này nứt ra ra một cái khe, khiến cho thiên nhân túi đầu có thể gặp người, nhân tộc ngẩng đầu có thể nhìn tiên. Ngọc hoàng cung quyết, tiên ban sắp xếp đông đảo chúng sinh, nhân giới chưa tu đều nhìn thấy màn này, bao quát quý mục ở bên trong, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh hãi. Mà không chỉ có là bọn hắn. Chính là cái kia vô tận trang nghiêm thượng giới tiên ban, cũng có không biết bao nhiêu tiên nhân khống chế không nổi nét mặt của mình, từ đó mặt lộ thần sắc. Cho dù là cái kia ngồi tại trí cao chỗ ngọc hoàng, nó con ngươi cũng tại một cái chớp mắt này phóng đại một tia, bất quá trong chớp mắt liền khôi phục như thường. Nhưng có thể biểu lộ tại bên ngoài, mặc dù không rõ ràng, cũng có thể chứng minh hắn giờ phút này nổi tâm chấn kinh, chương 1039. Một kiếm khai thiên. Chương 1039 một kiếm khai thiên. Trước đây không lâu tu di đột nhiên thức tỉnh, ngọc hoàng thậm chí đều không có như vậy động dung. Kim độ pháp thân đã vẫn, đối với hạ giới ký ức đã quy vị bà tôn, Ngọc Hoàng tự nhiên cũng hiểu biết hạ giới vô trần phản loạn một chuyện. Chỉ là hắn bên này vừa lấy được tin tức không lâu, chưa động thủ, đối phương liền đã trước chỉnh xuất động tính lớn như vậy. Ngọc Y Di Hương cũng không hề hoàn toàn đắm chìm tại hôm nay mở một đường quần quần bên trong. Từ cái nước kia mở ra bắt đầu, nàng liền có điều cảm ứng giống như, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến tiên ban bên trong một chỗ ở nơi đó, một bóng người xinh đẹp chính ôm đàn mà đứng. Nàng dung mạo cũng là tuyệt mỹ, bộ dáng giống như là cùng Ngọc Y Dì Hương trong một cái mô hình khắc đi ra, cực kỳ tương tự. Bóng hình xinh đẹp này tự nhiên không phải người khác mà chính là Ngọc Y Hương mẹ để cầm thánh. Bây giờ đã khi sưng cầm tiên, nhìn thấy mẫu thân thân ảnh một khắc này, Ngọc Y Hương kẹm nén không được nữa khóc lên, nhất thời như hồng thủy vỡ đê. Mẹ ruột của nàng tới tham gia nàng đám cưới. Mặc dù cầm tiên tư thái rất là lãnh đạm, giống nhau có thiên nhân thái tiên nhân, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ thuận cái khe này rơi vào phía dưới, rơi vào nữ nhi của nàng trên thân. Bởi vậy tế thuận khe hở thăm hỏi nhân gian tiên nhân vô số kể, mà Ngọc Hoàng lại vội vàng che lấp chính hắn chỗ sơ suất. Bởi vậy nàng thời khắc này ánh mắt lại bình thường bất quá, như bốn bề tiên nhân một dạng. Không chút nào để người chú ý, nhưng chỉ có mẹ con các nàng tự mình biết hiểu. Cái nhìn này, bách chuyển ngàn niệm. Quý mục sờ lên trong ngực không ngừng run rẩy gia nhân, ngẩng đầu nhìn lên. Thoạt kẽ nước kia, hắn thấy được kẽ nứt càng phía trên hơn đứng vững một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn toàn thân áo trắng, quanh thân lại lóe ra sáng chói kỳ mang. Trong tay ngọc lưu mũi kiếm mang vô địch, che đậy chư thiên, ép một đám tiên nhân đều không người có can đảm giờ phút này ngẩng đầu. Hắn là vô trần bản tôn, là cái kia lấy sức một mình, hoành ép 33 ngày cùng cảnh vô địch kiếm tiên, cùng hạ giới cái kia nhìn coi như ôn hòa pháp thân khác biệt, thượng giới vô trần. Từ đầu đến chân đều tản ra lửng lấy vô địch khí tức, duệ không thể đỡ. Cách lượng dưới xa, đều có thể cảm nhận được cái kia cố lạnh tấu xương kiếm bí. Giờ khắc này, hắn đã không phải sử thượng trẻ tuổi nhất đại La Kim Tiên. Hắn là từ xưa đến nay, trẻ tuổi nhất thiên tôn. Một cái không cần thiên đạo thừa nhận, mà là một mình nhân hồn, thành đạo một khắc chí cao tồn tại. Đại La Kim Tiên đã vô địch, như vậy tiên tôn đâu? Đạo này ngang qua bầu trời kẽ nước chính là đã án. Khi đạo thân ảnh kia đặt chân hư không lúc, vô luận là cách Ngọc Hoàng gần nhất long tồn, hay là trước đây không lâu mới cùng vô Trần từng có khúc mắc kiếm độ, giờ phút này đều là ý lặng. Tính cả còn lại 8 bộ chúng đứng đầu cùng 33 ngày chư thiên tiên chủ, không người nơi này quành khắc thân. Thật sự là vô Trần giờ phút này bộ phát ra khí tức quá mạnh, ai cũng không nguyện ý làm cái kia cái thứ nhất chim đầu đàn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, vô Trần trạng thái này căn bản duy trì không giải, hoàn toàn là lấy đốt đạo dung hồn làm đại giá để duy trì. Quá trình này gần như không thể nghịch. Cho nên chỉ cần mặc kệ, một hồi chính hắn cũng liền đốt sạch, không đáng hiện tại sở hắn rủi ro. Dù sao tại trong lúc mấu chốt này, ai cái thứ nhất đụng lên đi, ai liền có khả năng bị hắn cái thứ nhất mang đi. Ha ha ha ha ha, một đám bao cỏ. Ngày bình thường từng cái uy nghiêm đoan trang, hiện tại cái mông lại ngồi so với ai khác đều ổn, đây đỉnh tiên nhân, lại không người dám đứng ra cản ta một kiếm. Có lẽ là ở thiên giới áp chế thất tình hồi lâu, lúc này một khi bung ra, khó mà ngăn chặn, vô Trần muốn so bình thường lộ ra càng thêm hào phóng tùy ý hắn cười lớn, mũi kiếm từng cái quét về phía ở đây tiên nhân, lại không một người đứng dậy đáp lại. Nhất thời tiên nhân tối đầu, chư thiên đều im lặng, chương 1040. Duy ngã độc tôn. Chương 1040 Duy ngã độc tôn. Thiên thượng nhân gian, như chết tính mệnh. thằng đến, ngồi tại trí cao chỗ đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy, Nó phang nóng nhìn phía dưới cái kia đạo lửng lơ thân ảnh, thần thái vẫn như cũ uy nghiêm, đạm mạc mở miệng vô trần, đường đi hẹp. Cho dù ngươi Mưu phản tiên tộc, cũng không phải không có thuốc nào cứu được, tội gì như vậy lúc đạo, tự tuyệt đường lui. Vô Trần hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm chết đi, trực chỉ Ngọc Hoàng Ngọc Hoàng thất phu. Một kiếm này vốn định chạm tại ngươi Ngọc Hoàng cung bên trên, nhưng khuê nữ của ta hôm nay đại hồn muốn nhìn một chút mẹ nàng, ta liền trước tha cho ngươi một mạng, mở trời, cho nàng nhìn một cái. Lời nói xoay chuyển, Vô Trần âm điệu bỗng nhiên tất cao, lại là đối Lây Quý Mục nói quý tiểu tử. Có thể từng thấy rõ. Trên trời này nhân gian, ai là thứ nhất kiếm? Quý mục toàn thân sớm bởi vì rung động mà một chút rung rầy, mồ hôi cũng thấm ướt y phục. Nghe được kiếm tôn vô trần tra hỏi, hắn đột nhiên lập thân thẳng tắp, lên tiếng giận dữ hét từ xưa đến nay, không ai bằng kiếm này. Ngài, chính là thứ nhất. Hắn biết chưa từng bùi hạ giới bắt đầu, liền sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Ngọc Hoàng biết được hạ giới sự tình, tuyệt không có khả năng bỏ mặc một viên khổng lồ như vậy cái đinh đâm vào thửa giới, tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Chỉ là trong khoảng thời gian này hạ giới vô trần còn tại, lại một mực phong khinh vấn đạm, bốn chỗ rũ đảng. Cái này khiến cho vô luận là Ngọc Y Dì Hương hay là quý mục, đều hoàn toàn không nghĩ tới giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Nghe được Quý mục Khan cả giọng gầm thét, vô trần tiếng cười to quanh quần tại toàn bộ thiên thượng nhân gian ha ha ha ha ha ha ha. Nói rất hay, không làm gì con rể của ta. Liên tại thời khắc này, Sớm Đại Nhẫn Mại đến cực hạn ngọc hoàng giơ giêu chỉ một ngón tay giết. Ra lệnh một tiếng. Trong một chớp mắt, Long Tôn, Kim Tôn, tám bộ mọi người có tôn giả, cùng 33 ngày thiên vực chi chủ, trong nháy mắt đồng thời xuất thủ, thẳng hướng vô trần. Lúc này lại không ra tay, liên đợi đến sau đó bị thanh toán đi. Cũng may có ngọc hoàng mệnh lệnh, tất cả thiên tôn đều là đồng thời xuất thủ, không có gì tuần tự phân chia. Giới vực tử có nó chữa trị năng lực cho nên mặc dù vô trần có thể một kiếm được không xuyên thủng lưỡng giới, nhưng tử không có khả năng để đạo khe hở này một mực tồn tại. Liên tại đầy trời tiên thần cùng nhau xuất thủ đồng thời, một kiếm khai thiên khe hở cũng nơi này khắc chậm rãi khép kín. Nhưng từ cái kia không ngừng co vào khe hở ở giữa, như cũ có thể nghe được cái kia từng đợt như sấm sét nổ vang, cùng kiếm tôn vô trần cái kia không ngừng tiêu tán thân thể. Từ nơi sâu xa, ngọc y thì hương tựa như nghe được một câu khoe nữ, nguyện vọng của ngươi, cha nghe được. nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, đã thấy hạ giới vô trần pháp thân tại thời khắc này cũng là quanh thân phiu lên kim quang, mỉm cười, theo gió tán đi bản tôn tuyệt diện, phát thân tự nhiên vô tổn, trong ngay mắt này, ngọc y huy hương trực tiếp khóc thành lệ nhân. bất quá liền tại thời khắc này, quý mục cần có cảm giác, hắn đưa tay sờ về phía quân tử kiếm, cảm giác tại trong kiếm kia, giống như ẩn ẩn nhiều hơn cái gì, trở nên càng thêm ngưng thực mà cường đại. hắn đột nhiên ý thức được cái gì, liền đưa lô hai tại ngọc y huy hương bên hai, nhu thanh nói một câu, người sau lập tức ngừng tiếng khóc, sững sốt một chút, sau đó phốc một tiếng bật cười. lúc này thiên liệt đã triệt để khép kín, quý mục ôm ngọc y đi hương bước lên sau cùng thất thải hà Giai, tại cự côn du dương huyết dài âm thanh cùng linh điệp bảo hộ bên dưới, từ từ đã đi xa. Lúc dáng mây lơ trời, gió hơn người ở giữa. Một thân đỏ thâm cẩm y hai bóng người lẫn nhau tựa sát ngồi tại cự côn đỉnh đầu, bơi về phía thế giới kia cuối cùng. Chương 1041. Đông đảo và Vật, Phương Thảo Y 1. Chương 1041 Đông đảo và Vật, Phương Thảo Y một, Thời gian cực nhanh. Diệp Sinh lá Dụng đã có 5 cái luân hồi, mà nhân gian cũng đã đi qua 5 năm vậy. Trường An thành. Một cái sinh sắn lênh lợi, mặc màu hồng váy ngắn tiểu nữ hài chính chạy tại hoàng cung trên đại đạo. Nàng xem ra có 4-5 tuổi lớn nhỏ, có được một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài, mắt to chớp chớp, sáng tỏ như là trên trời ngôi sao. Dường như gặp cái gì tốt chơi sự tình, nàng một bên chạy một bên khanh khách mà cười cười, dáng tươi cười như là ánh nắng giống như ấm áp, người gặp đều vui mắt. Mà tại nàng phía trước, một vị ước chừng có 8-9 tuổi lớn nhỏ, người mặc màu vàng nóng miện phục, đầu đầy bẩm tím Nam Hải đang dùng dốc hết toàn lực chạy trước, thậm chí không tiếc vận dụng trên người bảo mệnh pháp khí đến để tăng tốc độ. Một bên chạy hắn còn một bên quay đầu, không ngừng nhìn về phía sau lưng liều mạng truy đuổi chính mình không thả tiểu nữ hài, thần sắc một lần lộ ra hoảng sợ, thậm chí đều nhanh nuốt khóc đi ra. Hình ảnh này rất là kỳ dị. Cái kia ở phía trước Nam Hải kích cỡ nói ít cũng so phía sau Tiểu Nữ Hải cao hơn gấp đôi, lại tự thân cảnh giới cũng đều đạt đến lập môn, thiên phú tại trong cùng thế hệ tuyệt không tính thấp, thậm chí còn có bảo mệnh pháp khí tại thân, kết quả lại luân lạc tới bị truy đuổi một phương, nhỏ truy đánh lớn còn chưa tính, càng làm cho người ta kinh ngạc là thân phận của song phương đứa bé trai kia một thân màu vàng nóng biệt phục nhìn mười phần lộng lẫy, dám mặc cái này màu sắc của áo, nhất là tại hoàng cung, trên thân không mang theo điểm hoàng gia huyết mạch căn bản khống chế không nổi, mà Nam Hải này nhưng cũng chính là một vị thân vương trưởng tử, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là Đường Thánh Tông chất tử một trong. Mà tiểu nữ hải kia mặc màu hồng váy ngắn mặc dù đáng yêu nhưng là người người có thể mặc cũng không là gì dưới tình huống như vậy nhìn thân phận càng tôn quý một phương lại là như là chó nhà có tang bị truy đánh một đường nhất làm cho người khiếp sợ là trên ven đường không ít cung nữ thái giám đều là nhìn thấy màn này nhưng vô luận là ai cũng chỉ là nhìn qua một chút liền lập tức thu nhiếp tinh thần cúi đầu làm chính mình sự tình nhất thời không gì sánh được chăm chú đối với ngoại giới phát sinh sự tình mắt điếc thay ngơ tựa như hoàn toàn không có trông thấy một dạng nếu là ở bình thường như vậy trong hoàng cung ồn ào lôi rỡn sớm đã có người đi ra ngăn lại nghiêm khắc bảo Dù nói thế nào, nơi này cũng là hoàng cung. Nhưng giờ phút này tiểu nữ hài một đường đánh đứa bé trai kia tiếng kêu rên liên hồi, trong cung nhiều như vậy đại nội cao thủ, không gây một người đi ra, càng không người thay cái kia thế tử giải vây, tựa như đều biến mất bình thường ác mộng giống như truy đuổi lại kéo dài một hồi. Rốt cục, chạy trước chạy trước, thế tử xa xa liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức chạy tới. Thân ảnh quen thuộc kia không phải người khác, lại đúng là hắn mẹ ruột của mình đợi cho phụ cận lúc, trong đáy mắt, trong lòng hắn kìm nén tất cả uỵ khuất tất cả đều một mạch đều phóng thích ra ngoài, qua một tiếng liền khóc lên, nào tới mẹ ruột trông được mẹ. Quý vân theo nàng đánh ta. Đoan Vương Phi nhìn thấy con của mình mặt mũi tràn đầy xanh một miếng dương một khối một thanh nước mũi một thanh nước mắt chảy tới, bị người đánh giống như là một con lợn một dạng. Trong lòng ngay sau đó chính là một vòng lửa cháy. Ai to gan như vậy, dám ở hoàng cung hành hung làm càn. Còn đem không đem Đoan Vương phủ để ở trong mắt? Mặc dù Đông đảo Vương gia bên trong Đoan Vương cảnh giới cùng quyền thế không tính là mạnh nhất, nhưng cũng không phải có thể như vậy mặc người khi nhục. Đoan Vương Phi hạ quyết tâm, hôm nay liền xem như nháo đến ngựa tiền, việc này cũng sẽ không tốt. Như thế nào đi nữa? Con trai của nàng cũng là thiên tử cháu ruột, đánh hắn ha không chính là đánh tiên tử mặt, chương 1042. Đông Đảo Văn Vật, Phương Thảo Y 2. Chương 1042 Đông Đảo Văn Vật, Phương Thảo Y 2. Trong lúc nhất thời, Đoan Vương phi đang đằng sát khí hướng phía sau nhìn lại, lại cảm giác thân ảnh tiểu tiểu kia tựa hồ cũng có chút nhìn mắt, giống như gặp qua. Ngay vào lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới nhi tử vừa rồi khóc lóc kể lễ lúc nâng lên danh tự, Quý Vân Y. Quý Vân Y. Quý. Vừa rồi nhìn thấy nhi tử bộ dáng trong nháy mắt bị tức vấn đầu. Giờ phút này kịp phản ứng Đoan Vương phi toàn thân đều run rẩy lật, trong lòng lửa trong nháy mắt bị dội tắt, sát khí cũng không thấy. Ngay vào lúc này, tiểu nữ Hải Quý Vân Y thì chạy tới phụ cận. Nàng nhìn xem chạy tới Đoan Vương phi trong lòng ngực thế tử, thân sắc giống như lộ ra một vòng buồn rầu. Tại người ta mẹ ruột trước mặt lại đánh người ta thân nhi tử, có phải hay không có chút không tốt lắm. Nhưng là, nàng đích sắc cảm giác mình còn không có giáo hấn đúng chỗ đối phương còn không có nhận lầm đâu. Trong lúc nhất thời, Quý Vân y giống như lâm vào một loại nào đó xoắn Đoan Vương phi chú ý Quý Vân y thần sắc, nội tâm lục một tiếng. Nàng đẩy ra trong ngực nhi tử, đột nhiên nghiêm nghị chất vấn nghi tử, ngươi đến cùng ở bên ngoài làm chuyện gì thương thiên hại lý mới treo đến quận chúa khổ cực như thế đuổi theo. Thế tử trong lúc nhất thời ngộ, làm sao luôn luôn ôn nhu mẫu thân trong lúc bất trận trở nên hung ác như thế? Xảy ra chuyện gì? Thường ngày chỉ cần mình vừa khóc, mẫu thân sẽ một mực ôm hắn, dỗ dành hắn, sau đó cuối cùng khẳng định sẽ cho hắn ra mặt. Hôm nay đây là thế nào? Nhìn thấy nhi tử cứ thế tại nơi đó, chậm chạp không có trả lời, đoan vương phi mịt mờ nhìn thoáng qua đối diện tiểu nữ hải, thấy đối phương mặt không biểu tình, nàng thở sâu. Linh khí cụ hiện, một đầu màu tím trường tiên bị nàng giữ tại ở trong tay nói hay không? Nàng dùng roi chỉ vào thế tử, cắn răng hỏi. Thế tử nơi nào thấy qua như vậy chiến trận? Trên lệch to lớn cũng làm cho hắn không biết làm thế nào, lập tức qua một chút, so trước đó khóc lớn tiếng hơn. Ngay vào lúc này, đối diện quý vân y lại mở miệng hắn đoạt người bán hàng rong mức quả, sau đó không cho người ta tiền, cuối cùng còn đem người đã thương. Thanh âm thanh tịnh em hai, như thanh tuyển giống như chảy xuôi, tinh tế tỉ mỉ dễ nghe. Chính nắm chặt trường tiên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đoan vương phi nghe được lý do này phản ứng đầu tiên đầu tiên là sững sờ. liền cái này cũng bởi vì cái này, ngươi liền phải đem con của ta đánh thành dạng này. Quý Vân Y dù tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ thông minh mẫn cảm. Nhìn thấy Đoan Vương phi một cái chớp mắt lóe lên vẻ mặt không thể tin, nàng nhíu nhíu mày hắn không nhận sai. Mà lại, điều này rất trọng yếu. Đoan Vương phi tính lặng, cuối cùng méo méo trường tiên, ngưng âm thanh mở miệng việc này đích thật là hắn làm không đối. Dạng này, ta lập tức để cho người ta đem tiền cho người bán hàng dòng kia đưa qua, lại phụ tặng 100 lượng chữa thương phí, tiểu quận chú ý như thế nào. Quý Vân Y nhẹ gật đầu, lại lắc đầu đưa tiền là là. Nhưng hắn không biết sai, lần sau sẽ còn đi đoạn. Đoàn Vương Phi hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu đùng một tiếng. Nàng một roi liền quất vào thế tử trên thân. Ta để cho ngươi cướp người ta đồ vật. Đùng. Ta để cho ngươi không biết sai. Đùng. Ta để cho ngươi gây quận chúa không vui. Đùng. Thế tử đau đến hoa oa khóc lớn, tiếng khóc quanh quần tại hơn phân nửa trong hoàng cung, thật lâu không tiêu tan. Nhưng nghe đến cuối cùng lúc, Quý Vân y li chân mày nhíu chặt hơn. Nàng không nói gì nữa, phối hợp quay người đi. Từ thân điện. Chính đoàn ngồi tại kỳ án trước phê duyệt tấu chương Đường Thánh Tông bút đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi người nào ở bên ngoài ồn ào. Chương đông đảo Văn vật, phương thảo y y thế ba, chương một đông đảo Văn vật, phương thảo y y thế ba. nghe được đường thánh tông tra hỏi, đứng một bên tổng quản tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói ra hồi bẩm thánh thượng, tựa hồ là ngọc dung quận chúa cùng đoan vương thế tử tại bên ngoài lên chút tranh chấp. ngọc dung, đường thánh tông cuối cùng tựa hồ chỉ nghe được cái tên này ngọc dung hai chữ, chính là tiên sinh đến nữ lúc, đường thánh tông vì con gái hắn khâm định công chúa phong hảo, lấy đó vinh sủng. nghe được cái tên này, đường thánh tông khoe miệng khó được lộ ra một vòng ý cười nàng đến đây lúc nào hoàng cung, hồi bẩm bệ hạ, ngay tại hôm nay, đường thánh tông tính toán bên dưới thời gian nhẹ gật đầu ngược lại là có một năm không thấy, mau đưa nàng triệu tiền đến, để cho nhìn nàng một cái hiện tại dài cao bao nhiêu. Tổng quản lĩnh mệnh đi, không bao lâu, Quý Vân Y Y vẫy lên miệng nhỏ, đi theo tổng quản đi vào tử thần điện đường Thánh Tông Dương mắt nhìn lên lu, đây là ai đem ngọc của ta dung công chúa tức thành dạng này a? Quý Vân Y Y lắc đầu, không nói gì đường Thánh Tông ánh mắt quét về phía tổng quản, người sau bờ môi ông động, âm thanh truyền vào hai đường Thánh Tông suy tư một cái trước mắt, cuối cùng cười nhìn về phía Quý Vân Y ra hai tay đến, ngọc dung, một năm không gặp, tới để chăm ôm một cái. Quý Vân Y Y đi tới đường Thánh Tông trước mặt, bị người sau một thanh ôm lấy. Như thế cái linh lung đẹp đẽ tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, dù là vị này nhân gian địa vị tôn quý nhất nam nhân, cũng kìm lòng không được lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười ngọc dung là cảm thấy các nàng làm không đối. Quý Vân Y Nhi nhẹ gật đầu nàng cũng không phải là muốn cho con của nàng đổi sai, nàng chỉ là sợ sệt cha mẹ của ta thân hòa hoàng đế thúc thúc ngài, còn có bên cạnh ta âm thầm đi theo nhược hy tỷ tỷ, cũng có thể là ta tự thân triển lộ minh đạo cảnh giới, dù sao cũng không phải là thật cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Như vậy nhỏ nhắn xinh xắn tuổi nhỏ nữ hài, nhưng lại có vượt mức bình thường thanh tĩnh. Đường Thánh Tông An Tinh nghe xong, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Chậm Dãi nói ra sợ hãi cùng e ngại vĩnh viễn so chân chính đạo lý càng có thể khiến người ta ký ức khắc sâu, Ngọc Dung, đây là bản tính con người. Lấy đạo đức uy buộc không được tất cả mọi người. Đây là phụ thân ngươi cùng chấm đều chưa từng làm được sự tình. Nhưng chúng ta sử dụng người trước đồng thời lại không thể quên người sau, con đường của ngươi còn rất dài, có thể từ từ trải nghiệm. Hiện tại, liền chớ có vì thế khổ não. Người cái tuổi này, liền nên chơi nên áo, vui chơi giải trí, mặc đường phố đi ngõ hẻm, chơi đùa nhân gian, đừng suốt ngày học phụ thân ngươi cái kia khổ đại cửu thâm dạng. Chờ chúng ta có một ngày đi, ngươi lại đến nghĩ những thứ này cũng không được. "Đến, Ngọc Dung, đây là người thích nhất đậu xanh hoa mơ bánh ngọt, nếm thử hương vị, không đủ chấm lại để cho người đưa." Đường Thánh Tông vừa nói, một bên từ trên bàn cầm lên một đĩa bánh ngọt, đưa tới Quý Vân Ý Liễu trước mặt. Người sau tại nhìn thấy cái kia bánh ngọt trong ngáy mắt, con mắt liền vì bừng sáng, không kịp chờ đợi đưa tay cầm lên một khối, một ngụm vào trong bụng, lột ngạt lập tức bị từ trong bụng chen ra ngoài, tan thành mây khói ăn ngon. Đường Thánh Tông cười ha ha, vung tay áo bảo đem lự thiện phòng bánh ngọt tất cả đều cho quận chúa lấy tới. Một mực tại tử thần điện chờ đợi hơn nửa ngày, Quý Vân Ý Lễ mới lưu luyến không rời từ bên trong đi ra. Nơi này bánh ngọt là toàn bộ Nam Châu bên trong món ngon nhất. Lấy nàng minh đạo cảnh giới, lúc này cũng là nhịn không được ở một cái, có thể thấy được nàng ở bên trong đã ăn bao nhiêu. Không chỉ có đem nàng ăn thỏa mãn. Thời điểm ra đi, nàng còn dùng tay nâng thật nhiều bánh ngọt, dự định mang về từ từ ăn. Có thể cho phụ thân phân hai khối ân tính toán, hay là một khối đi. chương 1044, Đông đảo Văn Vật, Phương Thảo y y4 chương 1044, Đông đảo Văn Vật, Phương Thảo Y.Y.4 -y -y Phụ thân mỗi lần tới đến Trường An. Quý Vân Y nghi đều sẽ chạy tới nơi này, tuyệt đại bộ phận lý do cũng là bởi vì nơi này có rất thật tốt ăn, đương nhiên hoàng cung đối với nàng xưa nay không thiết hạ, nàng muốn đi đâu đi đâu, ai dám ngăn cản nàng sau đó còn muốn thụ trưởng trị. Hoàng đế thúc thúc cũng rất thân thiết, mỗi lần đều sẽ để cho người ta cho nàng làm, ăn không được còn để nàng ôm lấy đi. Làm quý mục cùng ngọc y thì hương sinh hạ nữ nhi duy nhất. Quý Vân Y thì sinh ra tới chính là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, có thể xương vạn chúng chú mục. Mẫu thân là chân tiên, phụ thân là đỉnh phong thánh nhân. Khi hai người này kết hợp, quý Vân Y sinh ra tới liền có cường tuyệt thiên phú, sinh mà minh đạo chỉ bất quá có lẽ là quá nhỏ tuổi. Quý Vân Y dĩ mặc dù có minh đạo cảnh giới, tự thân lại không cách nào tiến hành khống chế. Tựa như là chưa từng ngưng luyện qua đám mây linh khí, số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng lại vô tự. Nếu là một mực như vậy, tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng may, cha hắn là quý mục, quý mục từng vì Quý Vân Y dĩ thiết hạ bốn đạo phong ấn, Tiêm long, nhập hư, lập Luân, minh đạo, mỗi một đạo phong ấn đối lập lấy một cảnh giới, lấy ngoại lực cưỡng ép dẫn đạo, để cảnh giới của nàng về tới chỗ thấp, từng bước một bắt đầu lại từ đầu. Mỗi một cảnh giới đạt tới cực hạn, chỉ để vững chắc khống chế đằng sau, mới có thể bài trừ một lớp phong ấn. Dù vậy, quý vân ý về việc tu hành cũng triển lộ ra không có gì sánh kịp thiên phú. Chứ năm thứ nhất không có thay đổi gì bên ngoài đằng sau mỗi một năm, nàng đều có thể bài trừ một lớp phong ấn đợi cho năm nay nàng năm tuổi, quý mục vì nàng 7 phong ấn đã đều tất cả đều bài trừ, mà cảnh giới của nàng cũng khôi phục được minh đạo, lại là triệt để vững chắc khống chế đằng sau minh đạo cảnh. Dù là đương kim nhân thế tiên khí sinh sôi, tu sĩ cảnh giới chỉnh thể trên diện rộng ngày lên, quý vân Y cảnh giới thiên phú tại trong cùng thế hệ cũng là gần như không tồn tại trước đây không lâu đoan vương phụ vị thế tử kia bị truy đánh thời điểm tự nhiên không phải không nghĩ tới phản kháng mà là phản kháng đằng sau phát hiện hắn là đúng là mẹ nó đánh không lại a tại quý vân ý sau khi rời đi tử thân điện đường thánh tông gọi tổng quản cái kia đoan vương phi còn tại trong cung sao hồi bẩm thánh thượng đoan vương phi mang theo tiểu vương ra đi tử lan điện thăm viếng tỷ tỷ của nàng tiểu phi trước mắt vẫn tại cung đường thánh tông nhũ nhũ mệ nàng lắc lư có hơi lâu để nàng trở về đi về sau cũng làm cho nàng không dùng để tiểu phi muốn gặp nàng tỷ muội liền để chính nàng ra ngoài gặp tổng quản lĩnh mệnh mà đi đường thánh tông vẫn cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương cho đến trăng lên giữa trời. Lúc Hải Thanh Hạ Yến, Sơn Hà Tinh Hảo, Từ Thiên Lục một trận chiến sau, nhân dân sẽ không có gì chiến sự lớn, ngược lại hướng vào phía trong phát triển, phát triển không ngừng. Trừ gạo nếp còn kém một bước, mà Ngọc Y Thủy Hương đã làm thật tiên bên ngoài, vẫn chử, quý tiểu thạc, Đỗ Thanh, linh vũ, tất thanh tiền, rất tượng các loại chín quân chủ sẽ tại những năm gần đây liên tiếp thành thánh, còn có xuất từ kiếm cấp tiểu kiếm tiên lý thiện nguyện cũng là thành thánh. Chủ trưởng trong thành trưởng an bên ngoài an bình rất nhiều công việc, cho tới bây giờ, những người này cảnh giới phần lớn đã triệt để vững chắc, thậm chí có muốn hướng lục tiên tiến phát tình thế. Thiên Lục Tiên Khí rất thế, thánh nhân đã không phải cuối cùng. Còn có cây đàn hương thế giới bao trùm toàn bộ Nam Châu, ngăn cách nhìn trộm, bởi vậy vô luận là ai đều không cần lại áp chế thần hồn cảnh giới, mặc cho nó dã man sinh trưởng liền có thể. Thiên Lục một trận chiến mặc dù hung hiểm, thương vong cũng nhiều, nhưng những năm gần đây chín quân tướng sĩ bỏ mình thiếu thốn vị trí đã đều bị một lần nữa bổ đủ, gia nhập không ít máu mới, trước đó người chết trận người nhà cũng đều là nhận lấy cực kỳ phong phú bồi thường. Bi văn lưu danh. Chương 1045. Vui vẻ phồn linh. Chương 1045 vui vẻ phồn linh. Cùng tiên nhân cùng thiên đạo chính diện giao phong để tuyệt đại đa số chín quân tướng sĩ đều có chỗ càng nộ, coi như lúc đó không hay biết, sau đó xem cũng có cực lớn giúp ích. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại trong 5 năm này, tụ quân bách vạn số lượng tướng sĩ cảnh giới trình thể đều chỉ ít bay vụt một cái đại cảnh. Đương kim sĩ tốt bên trong, lập luôn cảnh trừ phi có cực kỳ chỗ hơn người, lại thiên tư tung hành, phương có thể đặc biệt thu nhận, nếu không hết thể không đủ tư cách đi quan hệ có thể là thông qua mưu lợi các loại phương thức tiến đến, càng là một khi phát hiện, toàn bộ họ chém. Hiện tại chín quân vô luận là một quân nào, đều là lấy minh đạo cảnh làm cơ sở, nhập đạo Hợp đạo là đội ngũ trưởng quan, bán thánh cấp bậc tướng lĩnh khắp nơi đều có, thực lực tổng hợp chiếu so mấy năm trước đã tăng mấy lần. Lấy hiện tại quy mô này, lại cùng mấy năm trước thiên lục tiên nhân làm dáng, dù là không ta trợ tình tộc chi lực, chín quân cũng có lực lượng đem bọn hắn triệt để trấn áp. Mà cái này nhảy lên không chỉ có thể hiện tại trong quân ngũ, cho dù là giang hồ tản tu, các đại môn phái nhỏ tu sĩ, thực lực cũng là xuất hiện cực lớn tăng nhanh bay vọn. Liên ngay cả một chút cảm giác linh lực khó khăn, không có thiên phú gì bách tính lao nhân, gần 2 năm cũng sẽ cảm thấy thân thể so trước kia tráng kiện không ít, tăng thọ duyên nhiên. Thăng lên không chỉ có là người, còn có giới vực. Dùng thời gian mấy năm yên lặng đem sụp đổ thiên lục mảnh vỡ lần lượt thôn vệ dung luyện đằng sau nhân giới chỉnh thể chất lượng trên diện rộng tăng trưởng. Dĩ vang thánh nhân giận dữ liền có thể đánh cái sơn băng địa liệt, hiện tại thì hoàn toàn có thể dung nạp đỉnh phong chân tiên cấp bậc cường giả liều mạng đối chiến, thậm chí có thể gánh chịu một bộ phận kim tiên chi lực. Về phần cao hơn đại là kim tiên hoặc là thiên tôn, thì không hề nghi ngờ như cũ sẽ đối với thế này tạo thành tổn hại. Bất quá trong thời gian ngắn nhân gian còn ra không được cường giả bực này, cảnh giới cao nhất thất âm tông tông chủ đến bây giờ cũng bất quá là khó khăn lắm triệt để vững chắc lại nàng bạo lực bay vụt mà đến chân tiến cảnh. Chư nhân giới cùng nhân tộc liên tiếp quy mô bay vụt bên ngoài, tứ đại châu thế lực cũng riêng phần mình có một chút biến hóa. Huy Nguyệt Vương triều hoàng đế từng tại 5 năm trước chiến sự sau khi kết thúc, xuất lĩnh cả triều văn võ đến đây tìm nơi nương tựa. Cả nước hợp nhau, cái này là thật là kinh ngạc đại đường triều đình một chút. Nhưng cuối cùng người sau lại là cự tuyệt, không có tiếp nhận. Bất quá cùng lúc đó, đại đường triều đình cũng không có hoàn toàn bỏ mặc Huy Nguyệt mặc kệ. Bọn hắn phái linh cường giả tiến vào chiếm giữ Tây Châu, cấu kết hai bên mờ. Cuối cùng làm cho Huy Nguyệt cùng Linh Quốc hai cái Tây Châu bạn tổ thế lực lớn nhất tại Điệu Giải Hạ Đạt thành ngưỡng chiến, từ đây lẫn nhau không xuất binh diễn phần mình phát triển nước giếng không phạm nước sông coi đây là bắt đầu đại đường triều đình tại tứ châu các nơi đều mắc khung lên mấy trăm cái truyền thống trận đồng thời thay phiên bị phái phái đại năng tu sĩ đi hướng các nơi diễn đạo giáo hóa cùng có lợi liên hệ đồng thời sàng chọn thiên phú xuất chúng người đi đi về phía nam cảnh hiệu lực đương nhiên nếu có nguyện vì nhà mình quốc người đại đường triều đình cũng không ngăn cản cứ như vậy vô luận là huy nguyệt hay là linh quốc hoặc là thần châu cùng ma tộc bất luận cái gì hữu thức chi sĩ chỉ cần muốn đều có thể quyết định vận mệnh của mình thi triển tự thân khát vọng trong đó có đại lượng huy nguyệt thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đi hướng nam châu nhưng cũng không ít tại Nam Châu đổi dưỡng mấy năm đằng sau, dứt khoát lựa chọn về tới tổ quốc của mình, muốn sắn Cao ốc chi tướng nghiêng. Như vậy mấy năm phát triển, không chỉ là Nam Cảnh, toàn bộ nhân gian tứ đại bộ châu, vô tận vương triều, đông đảo chúng sinh, thậm chí là rộng lớn hắn hải đều do này thu lợi, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mà tại Nam Châu có tương đương địa vị cùng phân lượng Ngũ Phương Đế Tinh, năm năm này cũng không có thư giãn, vẫn như cố khắc khổ tu luyện, không ngừng tăng trưởng. Chương 1046 Ngũ Tinh Chi đỉnh một. Chương 1046 Ngũ Tinh Chi đỉnh một. Trước nghĩa linh cùng Lý Hàn Ý thì hai cái này cực đặc thủ bên ngoài. Chu cổn cùng ứng liên thương thánh giai cảnh giới triệt để vững chắc. Lại đây chỉ là linh lực của bọn hắn cảnh giới ứng liên thương thân là ứng long, nhục thân đương thời có 1.02, không, không người có thể địch, hắn hóa rồng đằng sau lực lượng muốn xa xa siêu việt linh lực của hắn cảnh giới. Linh lực của hắn cảnh giới thậm chí không bằng hắn nhục thân lực lượng một phần 10. Như thế nhục thân, hắn coi như đứng ở nơi đó, chân tiên phía dưới cũng hoàn toàn không phá nổi phòng ngự của hắn. Chỉ có chất tiên mới có thể mang cho hắn một chút vết thương, mà chỉ có đỉnh phong chân tiên mới có uy hiếp được tính mạng hắn năng lực đương nhiên, cái này lẫn nhau đều là lẫn nhau đối phương có thể phá vỡ hắn nhục thân, uy hiếp được hắn. Hắn đồng dạng có được một gậy đạp nát đối phương sọ não lực lượng. Chu Cổn Nục thân mặc dù không mạnh, nhưng hắn thần hồn cảnh giới lại đạt đến thần linh viên mãn. Hư linh, Nguyên linh, Thiên linh, Thần linh. Thân này hồn tứ cảnh, mỗi cảnh đều là phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, trong đó Thiên linh hậu kỳ chính là tuyệt đại đa số thánh nhân thần hồn cảnh giới, về sau mỗi đột phá một tiểu cảnh đều đại biểu cho bay vọt về trước. Ma Chu Cổn thần hồn, vào thiếu hạo truyền thừa, không ngờ siêu việt thiên linh hậu kỳ năm cái tiểu cảnh nhiều. Lục Tiên thần hồn đa số thiên linh viên mãn. Lục Tiên Đỉnh Phong, lại chú ý tu luyện thần hồn người thì bình thường có thể đạt tới thần linh sơ kỳ, chỉ bất quá cũng là số rất ít. Chỉ có chân tiên mới thật sự là đối ứng thần linh cảnh thần hồn tồn tại. Chỉ bất quá liền xem như chân tiên Đỉnh Phong, cũng chưa chắc liền có thể có được thần linh viên mãn thần hồn, bởi vì một khi đạt tới cảnh này, chân tiên cơ hồ có thể lập tức bắt đầu đột phá kim tiên tiến trình. Cho nên Chu Cồn tại hiện tại liền tu luyện tới thần linh viên mãn, có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào. Đơn thuần lấy thần hồn cảnh giới, hắn liền có được tuấn sát chân tiên sơ kỳ chiến lực. Về phần thực lực càng mạnh chân tiên có thể là đỉnh phong, mặc dù không phải như vậy bảo hiểm nhưng cũng chí ít sẽ không bị thua. Hai người này mới vào thánh lúc đều có thể giết lục tiên, mà tại 5 năm sau hiện tại, bọn hắn đều là đã có thể địch nổi chân tiên mà không bại. Mà linh lực của bọn hắn cảnh giới đều không từng vượt qua thánh phạm chủ. Thánh giai cùng nhập hư lập luôn các loại trước bốn cảnh khác biệt, cũng không có như vậy tình thế tiểu cảnh phân hóa. Như lấy một chén nước nêu ví dụ. Mới vào thánh lúc, làm một thành thủy mãn, thủy mãn đến hơn chín thành thì làm thánh giai đỉnh phong. Về phần chén nước lớn bao nhiêu, đằng sau có thể giả bộ bao nhiêu, trang bao nhanh, toàn bằng tự thân cố gắng cùng thiên phú. Chén nước lớn nhỏ toàn bằng trước bốn cảnh tích lũy cùng nội tình. Thiên phú và tích lũy khác biệt, thậm chí có thể xuất hiện mười mấy lần trên lệch. Lấy phổ thông thánh nhân nêu ví dụ, sau khi đột phá có thể giả bộ trở lượng nước có lẽ là 1 tôn, thiên phú xuất chúng người lại có 2 3 tôn. Về phần như là linh vũ rất tượng như vậy và người không được một chín quân chủ đem, nhập thánh đằng sau cất bước chính là 10 tôn. Mà như quý mục chu cổn các loại ngũ phương đế tinh, thì căn bản liền không thể dùng tôn để hình dung, mà là dùng định. Cho nên thánh nhân cảnh giới này, hạn cuối ngay tại cái kia, mà lên hạn lại là cực cao. Trong lịch sử thiên phú chắc tuyệt có thể ở cảnh này địch nổi tiên nhân tiên tài nhiều vô số kể, đây cũng là đi lên vượt biên số lượng nhiều nhất, dễ dàng nhất nhất cảnh. Dưới tình huống như vậy, đế tinh hoàn toàn có khả năng thể hiện ra mấy chục lần tại bình thường thánh nhân chiến lực, nhưng cùng lúc đó, bọn hắn ở cảnh này đựng nước quá trình này cũng sẽ là vô cùng dài, dù sao vật chứa càng lớn, trang bị thể lượng thì càng nhiều. Thời gian 5 năm, liền xem như linh lực cảnh giới tu vi bay vụt nhanh nhất quý mục cũng đều không có đạt tới năm thành thủy mãn, chu cột bốn thành, ứng liên thương thì vẹn vẹn góp nhặt ba thành. Chương 1047. Ngũ tinh chi đỉnh hai Chương 1047 Ngũ tinh chi đỉnh hai. Mặc dù đế tinh đều cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thiên về linh lực tu vi, tại cái khác phương diện đều có cậy vào, nhưng tiến triển như vậy do đầy, cũng có thể biết bọn hắn ở cảnh này bên trong gian nan. Như chín quân chủ đem tất thanh tiền cùng vấn chữ, hiện tại thủy mãn trình độ đều đã đạt đến chín thành nhiều. Lại hướng phía trước hơi tiến một bước, liền có thể đạt tới lục tiên chi cảnh. Tốc độ này so ngũ tinh cộng lại cũng còn phải nhanh đương nhiên, linh lực cảnh giới tăng lên chậm chạp không có nghĩa là chiến lực cũng là như thế. Thiên cương, thiếu hạo, Tham Lang, trước mắt chủ chiến tam đại đế tinh, đừng nói là cùng cảnh thánh nhân liền xem như trước hai cảnh tiên nhân đều có thể hoàn toàn không để vào mắt, mà đổi thành bên ngoài hai vị cảnh giới mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng ở phương diện khác nhưng cũng có cực kỳ cường đại phụ trợ năng lực. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói đế tinh truyền thừa chính là bọn hắn có thể nhảy ra chủ lưu hệ thống tu hành vô liếng, làm ngũ tinh đứng đầu. Mấy năm này quý mục trừ vội vàng cùng phu nhân sinh con cùng tu luyện bên ngoài, cũng không có xem nhẹ thần hồn cùng nhục thân, thuật pháp thần thông cũng không có rơi xuống. Lấy thiên phú của hắn, nhân gian thu thập tuyệt đại đa số thuật pháp thần thông, vẹn vẹn nhìn một lần liền có thể tiện tay thi triển, liền xem như hơi phức tạp, nhìn một chút cũng liền ghi tạc não hải tùy thời đều có thể lọt qua năm năm lắng đọng tu hành sau quý mục liền ngay cả chính hắn hiện tại cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào linh lực trên cảnh giới hắn năm thành thủy mãn có lẽ là nhân gian hiện nay tất cả thánh nhân tổng cộng cường độ nhu thân mặc dù không bằng ứng liên thương nhưng cũng là ngũ tinh bên trong trừ ứng liên thương bên ngoài mạnh nhất thân hôn cảnh giới quý mục cũng như là chu cổn bình thường tu luyện đến thần linh viên mãn không quá nghiêm khắc nghiên cứu tới nói thân hồn của hắn cũng không phải là hoàn toàn là tu ra tới càng nhiều hơn chính là bị bổ qua sau bán ngược. nói như vậy thiên càng mạnh tu sĩ vượt qua đằng sau quả tặng cũng liền càng mạnh Nhân quả tổng cần cân bằng đây là thiên địa pháp tắc một tròng, Tu Di cũng không cách nào vòng qua. Bất quá có lẽ là không muốn thiên cương quá mạnh, cho nên Tu Di cuối cùng lấy cái xảo, đem cuối cùng thất tinh thánh giai phản hồi phân tán cho lúc đó tham dự độ kiếp tất cả mọi người. Cũng chính là Nam Châu nhân tộc, nếu không lấy lúc đó kiếp lôi cường độ, thậm chí cuối cùng hắn còn tự thân hạ trạng như vậy phản hồi tất cả đều dành dụng tại trên người một người, vô cùng có khả năng đạp đất liền thành liền một vị đại la kim tiên. Mà nhìn Nam Châu là người ngưng tụ trình độ, đến cảnh này quý mục vô cùng có khả năng hoàn toàn không cần thiên đạo tán thành, trực tiếp vượt qua cảnh này. Phía Nam Châu hoặc cây đàn hương thế giới thành tiểu thiên tôn. Tu Di làm sao có thể để hắn toàn nguyện? Bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, trước mắt Nam Châu nhân tộc thiên phú phổ biến so còn lại ba châu sinh linh cao hơn một bậc lớn, đây cũng là trong mấy năm này chính quân cùng Nam Châu tu sĩ tiến cảnh tu vi tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Bình thường một cái đại cảnh, trừ ra thiên phú cực kỳ xuất chúng người bên ngoài, bình thường tu hành, đối với tu sĩ bình thường tới nói chí ít cũng là 20 năm các bước. Nhân thế hấp thu thiên lục, chỉnh thể chất lượng bay vượt sau, quá trình này bị rút ngắn đến 10 năm. Mà quý mục thiên kiếp quả tạo, thì để Nam Châu tu sĩ thời gian tu luyện lần nữa rút ngắn bảy thành cũng chính là còn lại thời gian 3, 4 năm. Dưới tình huống như vậy, Nam Châu tu sĩ chỉ cần không lười biếng, trên cơ bản đều có thể tại trong vòng 5 năm tăng lên một cái đại cảnh, thiên phú xuất chúng người càng nhanh, tăng lên càng nhiều đương nhiên, làm thiên kiếp chủ yếu phản hồi người. Coi như tu di lại thế nào mưu lợi phân tán, quý Mục Như cũng ở trong đó chiếm cứ tương đương phân lượng. Lần này phản hồi để thần hồn của hắn cảnh giới trực tiếp tăng nhanh đến thần linh hậu kỳ, mà tại trong 5 năm này lại tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Chương 1048, Ngũ tinh chi đỉnh ba. Chương 1048 Ngũ tinh chi đỉnh ba. Cho nên thực tế đơn thuần thần hồn tốc độ tu luyện, chu cổn mới là ngũ tinh bên trong nhanh nhất một cái. Dùng thời gian 5 năm liền từ thiên linh hậu kỳ đuổi theo đến thần hồn viên mãn, tốc độ này phóng nhãn thiên thượng nhân gian, đều cơ hồ tìm không ra cái thứ hai. Nhục thân, linh lực, thần hồn, tinh, khí, thần. Trừ ba cái này cơ sở cảnh giới bên ngoài, quý mục thể nội hoàn chỉnh tinh hạch có thể tàng nạp tinh lực đồng dạng lại tương đương với một cái thánh giai. Tương đương tại linh lực tu vi cái này đỉnh bên ngoài, chính hắn còn có được mặt khác một tôn đỉnh. Cho nên hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, chính hắn đều khó mà tính ra. Nhân gian bây giờ căn bản không có có thể giúp hắn đo đạc tồn tại. Bình thường đối chiến, hắn đều là đem chu cồn cùng ứng liên thương hai người một khối kêu lên, cơ bản ngang hàng. Nghĩa linh đạo nguyên không hoàn chỉnh lại không luận Lý Hàn Y thì hắn thì là đụng đều không mang theo đụng. Chưa trở lên những này ở phía sau hai năm thần hồn cảnh giới vững chắc sau, quý mục còn hướng tàng nạp tại quân tử kiếm bên trong vô trần phân hồn thỉnh giáo như thế nào chia cắt thần hồn. Thứ năm năm trước Thiên Khai một đường sau, vô trần thượng giới bản tôn tại tiên chúng dưới vây công vẫn lạc, hạ giới pháp thân cũng tiêu tán theo, nhưng ở cuối cùng tiêu tán trước, vô trần hết thề ký ức cùng kiếm đạo bản nguyên đều dung hội đến trong kiếm cùng thư đạo kiếm hồn tương hợp. trước đó, bản tôn cái kia một nửa là chủ hồn, thư đạo kiếm hồn thì làm phó, cả hai ở giữa vẫn như cũ có khác biệt. vô trần thậm chí không quá thừa nhận thư đạo kiếm hồn cái kia một nửa là chính hắn, nhưng ở ký ức cùng đạo nguyên hoàn chỉnh tương hợp sau, thư đạo kiếm hồn liền đại biểu vô trần tất cả ý chí. lại kinh khủng nhất là đạo này kiếm hồn, hắn là có thể tu luyện, cho nên khi người thời nay ở giữa thần hồn cảnh giới mạnh nhất không phải ngũ vương đế tinh bên trong bất luận một vị nào, cũng không phải thật tiên cảnh ngọc y lê hương, mà là thân là kiếm hồn vô trần, lại hắn còn tại trong kiếm, có thể nói tùy thời đều tại quý mục bên cạnh. Có như thế một tôn tiếp thân đại thần truyền thụ kinh nghiệm, Quý Mục kiếm đạo có thể nói là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lại còn thành công phân ra chính mình bốn thành thần hồn, nuôi dưỡng ở trong tinh hạch tu luyện. Mặc dù quá trình này vô cùng thống khổ, nhưng bây giờ phân hóa ra cái này một nửa thần hồn cảnh giới cũng đạt tới thiên linh viên mãn, chỉ cái một bước liền có thể đột phá thần linh. Một khi xong hồn dung hợp, Quý Mục đoán chừng chính mình thậm chí có thể lấy cảnh giới bây giờ bộc phát ra đủ để địch nổi kim tiên một kích. Mặc dù phương pháp này có lẽ sẽ đối với hắn nhục thân tạo thành tổn hại cực lớn, thậm chí có khả năng sụp đổ ngã cảnh, nhưng cũng là hắn hiện tại cường đại nhất át chủ bài một trong. Đương nhiên tàng nạp vô trần thần hồn mạnh mẽ quân tử kiếm cũng là át chủ bài một trong bốn. Trường An, ám hương lâu. Một bộ áo trắng đi vào nơi đây. Trên mặt của hắn bám vào một tấm mặt nạ, dáng người thoát non dài, bên hông treo hai thanh trường kiếm cùng một cái bầu rượu, khác một bên còn mang theo một khối ngọc bội ám hương lâu nữ tử thấy hắn một chút, liền cười nhẹ nhàng tiến lên đón vị công tử này, đường tiền hay là nhã gian. Nhã gian. Một vị thân mang màu tím nhạt quần lụa mỏng nữ tử viện chuyển đem nam tử dẫn vào lầu 2 một gian nhà thất, Lo Pha trà đằng sau liền chậm rãi lui đi, đương Kim Ám Hương lầu chiếu so 10 năm trước quy mô bành trướng không phải một chút điểm, hiện tại nơi này hoàn toàn phát triển thành thất âm tông tiên tử dùng để lịch luyện Hồng Trần Hạ tông. Trước kia nơi này phần lớn là không nhà để về phàm nhân nữ tử, ngẫu nhiên mới có một hai cái thất âm tông tiên tử mượn nhờ Hồng Trần chi khí đến rèn luyện, tự nhiên cũng chỉ là mãi nghệ. Hiện tại thất âm tông quy mô khổng lồ, công pháp đạt tới bình cảnh tới đây trong lầu tìm kiếm đột phá tiên tử tự nhiên vô cùng nhiều. Trước 1049, có nữ Ám Hương trước 1049 có nữ Ám Hương. Bình thường tốn hao cái 1-2 năm, mỗi một vị thất âm tông tiên nữ liền có thể tụ lại đến tương đương thể lượng Hồng Trần chi khí, đủ để các nàng đột phá hạch tâm công pháp tu luyện, đằng sau cũng liền rời đi, sẽ có đám tiếp theo mới tiên tử đến. Cho nên hiện tại Ám Hương trong lầu nữ tử mặc dù không thể lục vào, nhưng mỗi một vị đều là đến từ đại tông môn lịch luyện tiên nữ, dung mạo khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất, lại tài nghệ xuất chúng, âm tư thế em hai, mỹ diệu thể nghiệm thậm chí viễn siêu trước đó. Khách nhân tới nơi này cũng tự nhiên đều chuyển biến thành uống trà nghe hát, ngẫu nhiên nhìn một chút tiên tử hiên Gia thịt giao dịch đã sớm bị thủ tiêu đại đường bây giờ quốc lực cường thịnh bách tính ăn cư lạc nghiệp lưu lạc đầu đường tên ăn mày cùng bán mình nữ tử trên cơ bản đều đã nhìn không thấy tại nhã gian ngồi xuống sau nam tử tháo trắng nóng nhìn một phía dưới mặt nạ thần sắc lộ ra một vòng hoàng hốt khỏe miệng có chút câu lên hình như có không ít hồi ức mà tại một bên khác vừa rồi dẫn đạo hắn nhập thất nữ tử vừa mới xuống lầu liền bị hai ba vị tiên nữ đồng bạn kéo đến một bên ai từ âm ngươi không cảm thấy vừa rồi ngươi dẫn lên lâu nam tử kia rất như là tiên sinh sao mấy vị tiên nữ rất là phân chấn thật ở cô xạ sơn tông trong môn tiên tử, nương tựa theo ngọc y thì hương quan hệ, có lẽ thỉnh thoảng có thể gặp một lần tiên sinh. Câu cái chỉ điểm cái gì? Nhưng giống các nàng những này còn cần đến ám hương lâu lịch luyện, trên cơ bản cảnh giới đều hơi thấp, muốn nhìn thấy tiên sinh thật rất khó. Nhất là giống bọn hắn những này mấy năm gần đây mới gia nhập tông môn người mới, đối với tiên sinh ấn tượng đều chỉ dừng lại ở tiền bối các tỷ tỷ khẩu thuật bên trong, tự nhiên càng hiếu kỳ khát vọng. Mà đây cũng chính là thất âm tông, Phạm là thay cái tông môn khác, thậm chí liền xem như trong triều đình những cái tia đại quan thân vương, muốn gặp tiên sinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe được các đồng bạn tra hỏi, từ âm hơi nghĩ nghĩ. Nhớ lại một chút trước đây không lâu cảm giác, cảm thấy tựa hồ thật là có điểm, nhưng nàng chợt lại lắc đầu tạm được, cũng chỉ là giống, không thể nào là hắn. Mấy năm này giả bộ như vậy già trang còn thiếu sao? Mỗi ngày ám hương lâu đều được tiến đến mấy cái, đừng thấy lạ không lạ. Cái kia trên thiên chợ, quân tử kiếm cùng thiên cương kiếm hàng nhái khắp nơi đều là, thiên cương 20 lượng, thêm 2 lượng phụ tặng quân tử kiếm, tăng thêm xanh thần hồ lô, đồng tâm ngọc, áo trắng trọn vẹn xuống tới đều không cần 50 lượng. Trên đường cái tùy tiện nhìn lên, trăm người bên trong liền có một cái tiên sinh, đều không cần tìm. Mà lại ngươi nhìn những này, bắt trước tiên sinh đều muốn mang mặt ạ nếu không rất nhanh liền lộ tẩy. Nghe được từ âm lời nói, mấy vị tiên nữ cũng đều cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ bất quá ánh mắt nhưng vẫn là không tự kiềm hãm được liếc về phía lầu hai. Thật sự là người bắt trước này khí chất thật có chút quá mức xuất chúng. Lầu hai nha gian, dưới mặt nạ quý mục có chút bất giác dĩ. Hắn tự nhiên nghe được chúng nữ đối thoại, lấy hắn hiện tại thần hồn cảnh giới, chỉ cần muốn, toàn bộ Nam Châu bất kỳ ngóc ngách nào người đang nói cái gì, hắn đều có thể nghe được. Chỉ bất quá hắn bình thường không có rảnh rỗi như vậy. Sở Dĩ đeo lên mặt nạ, tự nhiên là bởi vì như lấy bản mạo gặp người, như vậy hắn hiện tại vô luận đi đâu cơ hồ đều là muôn người đều đổ xô ra đường chẳng diện. Dạng này vô luận là hắn hay là tu sĩ bất tính, đều không cần làm chuyện khác. Một tấm mặt nạ liền có thể cho hắn giảm bất không ít phiền phức, cớ sao mà không làm? Lại bởi vì người bắt trước đông đảo, hắn hoàn toàn cũng có thể lẫn vào chính hắn đông đảo người bắt trước bên trong, tựa như hôm nay dạng này, hoàn toàn sẽ không để người chú ý chương 1050. Nhã các tụ đầu một. Chương 1050 Nhã các tụ đầu một. Lần này Quý Mục mang theo nữ nhi giải an là bởi vì Nghĩa Linh mấy ngày trước đây đột nhiên đưa tin, mời Ngũ Tinh tụ lại, nói là có chuyện quan trọng thương lượng vừa vân ý lìa cũng nghĩ ăn trong hoàng cung bánh ngọt quý mục không có việc gì không có ý tư muốn dù sao cũng là tiên sinh ra mặt vẫn là phải mỏng một chút đường thánh tông cũng chính là nhìn chuẩn điểm này cố ý không chủ động hướng hoàng cung đưa kỳ thật chính là muốn cho hắn mang theo tiểu vân ý không có việc gì liền hướng hoàng cung chạy đương nhiên chủ yếu là tiểu vân ý lìa có hắn không có hắn cũng không đáng kể cho nên lần này vừa đến trường an quý mục liền trực tiếp đem tiểu vân ý lìa buông ra muốn đi đâu đi đâu gần nhất tu luyện cùng có bài tập đều hoàn thành rất tốt là nên buông lòng một chút có tinh tộc chân tiên nhược hy tùy thời âm thầm đi theo không ai có thể uy hiếp được quý vân ý an toàn. Lại năng tự thân cũng có tương đương chiến lực, cũng có đại lượng mẹ nàng vì nàng chuẩn bị chân bảo bản thân, đối đầu thánh nhân trong thời gian ngắn cũng đều sẽ không rơi vào hạ phòng, căn bản không cần lo lắng đem nàng buông ra sau, Quý Mục cũng có thể yên tâm xử lý chính mình sự tình. Chính là bởi vì là nghĩa linh, cho nên mới sẽ để Quý Mục coi trọng như vậy. Có sáu thông, lại có được đế quân toàn bộ ký ức nghĩa linh mỗi một lần triệu hoán, đều tất nhiên sẽ là đại sự đổi thành mấy cái kia, cuối cùng đều đơn giản chính là ba chữ, không có rượu. Hát hát hát, uống chết bọn hắn tính toán. Quý Mục vừa nghĩ tới chính mình mãi mãi xa đều tích lũy không nổi rượu liền tức giận bất bình. Mỗi lần một tích lũy một chút, ngươi một vò, hắn ba hũ, hắn lại ba hũ cuối cùng liền lại thừa cái hồ lô. Quý mục cuối cùng sẽ gặp địa chỉ tuyển tại nơi này. Thứ nhất là khuê nữ muốn ăn bánh ngọt. Thứ hai là hắn cũng thuận tiện muốn về tới đây nhìn xem. Dù sao đây là hắn cùng phu nhân lần đầu gặp nhau chi địa, tràn đầy hồi ức. Thứ ba nơi này là phu nhân địa bàn. Bốn bỏ năm lên, cũng liền chẳng khác gì là hắn đương nhiên, bởi vì không có tháo mặt nạ xuống, cho nên hắn dùng sân bãi này cùng uống trà hay là phải trả sổ sách, bất quá cuối cùng tốt xấu hay là tiến phu nhân túi. Phu xa không lưu ruộng người ngoài thôi. Ngọc Y Dị Hương lần này cũng không có theo hắn cùng nhau giải an, bởi vì nhỏ vô lượng côn gần đây muốn tiến hóa phá cảnh, Ngọc Y Dị Hương liền lưu thủ tại học cùng vì đó hộ đạo. Trước đó, vương bướm, bướm đã đột phá trưởng thành một lần, trước mắt nó cùng ứng liên thương một dạng, đồng dạng là một tôn thánh giai tiên thiên thánh linh. Dù là đặt ở thừa giới, tiên thiên thánh linh cũng là cực kỳ hi hữu, không gặp được mấy cái. Bởi vì quý mục tu vi không ngừng tăng trưởng, làm hắn trung mệnh khế ước chi linh, vương bướm, bướm cùng nhỏ vô lượng tự nhiên đều hứng chịu tới cực lớn trình độ bên trên phản hồi, dù là không thế nào tu luyện, cũng đều có thể nước lên thì thuyền lên. Sau khi đột phá, vương bướm, bướm cực kỳ khủng bố liền xem như Chu cẩn cùng ứng liên thương bực này để tinh chiến lực rơi vào nàng huyễn bực bên trong trong thời gian ngắn cũng căn bản đừng nghĩ kịp phản ứng lục tiên chân tiên cũng là phải bị cực kỳ mãnh liệt ảnh hưởng không chỉ có như vậy sau khi đột phá vương bướm, bướm còn từ linh ngọc điệp bản nguyên trong truyền thừa thu được không ít cực kỳ cường đại thậm chí là quỷ dị năng lực ám hương trong lầu mùi hương thoang thoảng quanh quẩn. một mặt che lụa mỏng tiên tử thản nhiên ngồi ở chính giữa đường ôm ấp tỷ bà ngón tay ngọc khêu nhẹ lệ mặt nửa che nhất thời tin lành lương thiện Ngâm quanh quần mà tại cái kia tỉ bà tiên tử cách đó không xa lại có một vị thân mang màu tím nhạt quần lụa mỏng nữ tử trần chuỗi hai chân, cùng với âm luật nhẹ múa, dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, lại chính là trước đây không lâu dẫn quý mục lên trên lầu vị kia. Nàng tay háo dài trên dưới xoay chuyển, dáng múa nhẹ nhàng mà linh động, như là một cái hồ điệp trong gió phi bay. Trước 1051 nhã các tụ đầu 2 Trước 1051 nhã các tụ đầu hai đang khiêu vũ lúc từ âm ánh mắt thỉnh thoảng sẽ quét về phía tầng hai nơi nào đó, nhưng nàng phát hiện gian kia trong nhã thất nam tử cùng với những cái khác khách nhân hoàn toàn không giống. Tiên tử tấu nhạc múa. Ở trong tối hương lâu mặc dù không tính lúc nào cũng đều có, nhưng cũng không phải tùy thời có thể gặp. Một khi tiếng nhạc vang lên, tuyệt đại đa số khách nhân ánh mắt đều sẽ bị hút tụ mà đến. Nhưng nhã gian này bên trong bắt trước tiên sinh giả dạng người chỉ là ngay từ đầu nhìn qua một chút, liền tự mình bắt đầu tính toán phòng trà, thậm chí lấy ra mấy quyển tảng thư bắt đầu đọc qua, tu tập thuật pháp không nói những cái khác, khí chất khối này ngược lại là thật học rất giống. Thử âm nội tâm thầm nói, mà trên thực tế, Quý Mục thật bắt đầu tu tập thuật pháp. Một tấc thời gian, một tấc vàng. Thiên nhân ngọn núi lớn này đặt ở đỉnh đầu, cho dù là tăng lên lại nhanh, đều vẫn cảm giác không đủ. Càng là tu sĩ tu vi cường đại, càng là có cố bức thiết cảm giác, huống chi là hắn này từng cái con cao nhất tu sĩ. Cứ như vậy tính toán gần nửa canh giờ, Quý Mục quyển sách trên tay đều đổi mười mấy bản đằng sau, một vị đồng dạng mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở trong nhã thất u, "Quý gia, ngươi cái này có thể không đúng tính à. Tẩu tử đang ở trong nhà đâu, ngươi vậy mà đến bên ngoài trồng hoa." Quý Mục hợp lên quyển sách trên tay, chậm rãi dương mắt tới an vị. A Lý Hàn Y liền ngoan ngoãn ngồi xuống để cho người ta hơi kinh ngạc chính là, luôn luôn phong lưu thành tính hắn giờ phút này tới nơi này, lại là nhìn không chớp mắt liên liên đối bên dưới lúc chọn vị trí đều là đưa lưng về phía khiêu vũ thiên nữ, không dám chút nào nhìn qua một chút. quý mục nhìn thấy một màn này, không khỏi dâng lên một tia hào hứng làm sao. em dâu quản như thế nghiêm, vậy mà để đã từng lý đại lãng tử đều đổi tính. lý hàn y dì vô kỳ án cái gì gọi là đổi tính? đạo gia ta vẫn luôn là cái chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, không nhốn mũi trần, chưa từng có phóng đăng qua. quý mục cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. kéo dài một hồi sau, lý hàn y cuối cùng thua trận, sắc mặt một khổ quý gia, người phong cách hành sự tất cả mọi người là biết đến, thỏa thỏa quân tử phong thái, cho nên tẩu tử tin tưởng ngươi đừng nói là cách một tầng lầu khiêu vũ, liền xem như đến trên một cái giường thì sao? Làm theo không ai tin người sẽ đủ. Nhưng nhà ta không giống với a. Lý Hàn Y Dì gãi gãi đầu, có chút buồn rầu. Quý mụ cười lắc đầu có người trói buộc, là một chuyện tốt. Nhìn càng nghiêm, chứng minh em dâu càng để ý ngươi. Cái tiêu ngược lại là Lý Hàn Y gì cười hát cho chuyện cái gì đâu một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lý Hàn Y Dì bên người để cho người ta hơi kinh ngạc chính là hắn đồng dạng đưa lưng về phía phía dưới nhảy múa tiên tử cùng Lý Hàn Y ngồi ở một đoạn, một chút chưa nhìn Lý Hàn Y Dì bị giật nảy mình nhìn hăm hăm hướng một bên Chu Cổn đại ca, ngươi đi đường có thể hay không có chút động tĩnh. Chu Cổn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái từ trong bóng dáng của ngươi chui ra ngoài, không đi. Cái này rất đáng sợ. Vậy ngươi đem bóng dáng thu lại. Không ngồi tới. Vậy liền ý miệng. A đối diện, Quý Mục đồng dạng có chút hăng hái nhìn về phía Chu Cổn nhà ngươi quản cũng nghiêm. Chu Cổn chậm rãi thở dài đây không phải nghiêm không nghiêm chuyện. Nếu như ta ở trên đường nhìn nhiều một chút nữ tử khác, tuyết nhi có thể sẽ nếm thử đem con mắt của ta móc ra, làm không được lời nói nàng liền sẽ nếm thử đi đem nữ tử kia giết. Quý Mục. Lý Hàn Yiye, chương 1052 nhã các tụ đồ ba trước 1052 nhã các tụ đồ ba châm nhắc sau một hồi quý mục rốt cục biệt xuất một câu cái này chứng minh nàng rất để ý ngươi lý hàn y di tán thành giống như liên tiếp gật đầu có người trói buộc là một chuyện tốt tân đại khái chu cuồn khoát tay áo tựa hồ không quá lại muốn thảo luận cái đề tài này chính vào lúc này thiu một tiếng nhẹ vang lên lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong nhã các không có cái gì lo lắng hắn cũng lựa chọn ngồi ở cùng lý hàn y đi chu cuồn chỗ một loạt đưa lưng về phía phía dưới từ âm đây là nghĩa linh ngay tâm ngay tại hắn bình bát bên trong đi đâu đều muốn đi theo quý mục lặng lặng nhìn bọn hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nói ra thật có lỗi, ta lần sau sẽ chuyển sang nơi khác. Trung đường nhảy múa từ âm lúc này chỉ cảm thấy có chút phát điên. Những người này đều chuyện gì xảy ra? Lao nương như thế không có mị lực sao? Tầm mắt của nàng chuyển hướng còn lại gian phòng, phát hiện khách bên trong trên cơ bản đều là nhìn không chuyển mắt, ánh mắt không bỏ được rời đi một cái chớp mắt. Này mới đúng mà, ánh mắt lại quay lại gian kia nha thất. Ba cái lớn như vậy cái ốt đồng loạt nhắm ngay chính mình. Từ âm trong nháy mắt hàm răng sinh ngứa, kém chút duy trì không được nhảy múa lúc mỉm cười, nghĩ lại lại vì thế mà kinh ngạc. Mấy người kia sẽ không phải là có đồng tính chi đang mê đi. Ngay vào lúc này, nhã gian bên trong, nương theo lấy đông một tiếng tương đối rõ ràng tiếng vang, Ứng Liên Thương thân ảnh khôi ngô kia xuất hiện ở trong phòng. Hắn đầu tiên là quan sát một chút bốn người, chợt dường như ý thức được cái gì, cuối cùng đi thẳng tới ba người dãy kia, nhưng không có quay người, mà là hít sâu một hơi cái kia thanh nhã hư khí, sau đó liền lớn như vậy phương thưởng thức nhìn về phía từ âm, cái kiauyện chuyển dáng mua thật đẹp. Ba quát quý mục ở bên trong, bốn người khỏe miệng đều là co lại. "Chú cồn, đi, đừng giả bộ, còn tưởng rằng chúng ta thật không biết người chuyện giả sao đúng vậy." Lý Hàn Y, y "Ngươi nếu là thật có thể thưởng thức tới này cái" Chúng ta năm cái bên trong liền sẽ không chỉ còn lại có ngươi một cái quán côn. Nghĩa Linh, cho con, ngươi chen đến ta, hướng bên cảnh thoáng. Quý mục, nếu không, chúng ta trực tiếp bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Ứng Liên Thương một mặt phẫn hận quay người, đưa lưng về phía bên trong cột ngồi xuống. Thật sự là hắn không hiểu nhiều đến thưởng thức, chỉ là muốn khí khí đám người. Chỉ bất quá cuối cùng rõ ràng không thành công, ngược lại bị hung hăng giễu cật một đợt nói đi, chuyện gì? Hắn cưỡng ép duy trì lấy bộ mặt trấn định, giả bộ làm sự tình gì đều không có phát sinh một dạng hỏi. Không có người đáp lại. Nhẫn nhịn một tốt một lát, bốn người một yêu đồng thời cười ha hả, ứng Liên Thương đưa tay chỉ Quý Mục đối với còn lại ba người nói các ngươi hẳn là học một ít người ta đây mới là rất thẳng thắn bộ dáng các ngươi cái này trong lòng đều có quỷ chu cồn a ta ngược lại thật ra muốn lý hàn y thì chỉ là một cái độc thân rồng không biết ở đâu ra tự tin tại cái này vênh váo tự đắc giáo huấn người nghĩa linh sờ lên trong tay bình bát tiểu tăng tiểu tăng không muốn quý mục vừa định nói chuyện đã thấy ứng liên thương hướng chính mình kẽ vuông tay ngó ngắc khoe miệng của hắn co lại lấy xuống bên hông hổ lô đã đánh qua mãn liệt sau khi được một hấp rượu đằng sau ứng liên thương hừ lạnh một tiếng đối với lý hàn y nói ra chỉ là không có nhập mắt của ta Một bên chu cột liếc mắt, cái gì có thể vào ngươi mắt? Lý Hàn Y thì nghĩ nghĩ, người ngươi trừng mắt, rồng là không dễ tìm, đồ chơi kia phần lớn ở trên trời, nếu không cho ngươi tìm một cái tu luyện thành tinh rắn mẹ. Ứng liên thương, Lan. Chương 1053. Nhã các tụ đầu 4. Chương 1053 Nhã các tụ đầu 4 trên trời a. Lời nói không nhiều nghĩa, Linh thì thầm một câu, lập tức hấp dẫn mấy người lực chú ý, tất cả mọi người chưa quên lần này gặp mặt là do Nghĩa Linh phát khởi. Trong năm người, trừ Quý Mục, là thuộc Nghĩa Linh lời nói trọng yếu nhất, bởi vì hắn bình thường đều sẽ không mở cái gì cho đùa. Nhìn thấy Nghĩa Linh mở miệng, Quý mục ánh mắt cũng là đầu tới đại pháp sư, lần này là có chuyện gì. Nghĩa Linh ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, giống như tại xác nhận đám người cảnh giới, hành động này lập tức để bốn người chăm chú không biết. Chờ đợi một lát sau, Nghĩa Linh chậm rãi mở miệng cảnh giới của các ngươi phần lớn đến thánh, Giai, chỉ có tiểu tăng còn tại bản thánh, một mực chưa tiến. Trước đó tiểu tăng cũng đã nói, đây là bởi vì trên người ta đạo nguyên cũng không hoàn chỉnh, gánh chịu đồ vật không ở nhân gian. Trong căn phòng mấy người đều không phải là đồ đần, nói được cái này, trên cơ bản đều đoán được lần này Nghĩa Linh đem bọn hắn kêu đến nguyên nhân cho nên ngươi dự định để cho chúng ta cùng đi thượng giới giúp ngươi tìm tới gánh chịu đồ vật. Quý mục thanh âm có chút ngưng túc mở miệng. Nghĩa linh nhẹ gật đầu ta có thể đi trước sao? Trong nhà còn có cái mỹ tiểu thê đang chờ ta. Lý Hàn Y dị chậm rãi đứng dậy, làm bộ muốn đi gấp. Chu Cuẩn cùng ứng liên thương một trái một phải, đồng thời đưa tay đem hắn ấn trở về. Lý Hàn Y dị cơ hồ muốn khóc đi ra không phải các đại ca, các ngươi chăm chú sao? Đây chính là thiên giới, không phải mấy năm trước thiên lục. Bao nhiêu tiên thần đều ở trên đầu nhìn chằm chằm chúng ta, muốn đem chúng ta giết chi cho thông hoái, chúng ta trốn đi còn đến không kịp, lại muốn đuổi tới đi lên đụng. Quý mục lắc đầu hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Nếu như có thể, ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng sư huynh của ta Ngôn Nguyên lúc rời đi từng lưu lại một câu kệ ngữ, điểm danh chúng ta như muốn mở ra thiên môn, nhất định phải chúng ta năm cái đều là thánh giai. Mặc dù không biết hắn là từ đâu biết được, nhưng việc này hắn sẽ không lừa gạt ta. Cho nên đằng sau khởi binh nhập thiên môn, Nghĩa Linh cảnh giới cũng nhất định phải đột phá, đồng thời biết trước năng lực đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu có thể tăng cường không thể nghi ngờ tốt hơn. Lý Hàn Y dùng sức đuốt bước đầu, biết chung quy là chạy không khỏi. Bất quá mặc dù phản ứng của hắn rất lớn, nhưng vì thật một mực cũng không có thật còn muốn chạy, nếu không không ai có thể ở hắn ứng liên thương. Vấn đề của ta vâng chúng ta bước đầu tiên làm sao đi lên? Chu cổn nhẹ gật đầu, tán thành nói cũng không thể trực tiếp nên ngang Tử Thiên Môn đạp lên đi, như thế chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào. Ánh mắt của mọi người liên tiếp rơi vào Nghĩa Linh trên thân. Bọn hắn biết Nghĩa Linh nếu lựa chọn để bọn hắn tới, liền khẳng định có biện pháp giải quyết vấn đề này, nếu không chính là trực tiếp đưa bọn hắn đi lên chịu chết. Nghĩa Linh nhìn về phía Quý Mục ngươi bao lâu không có đi qua Ly Long Hà. Lời vừa nói ra, Quý Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Từ mười mấy năm trước nhập Ly Long Hà, gặp được độ thuyền lão ông, đằng sau vài lần tỉnh mộng sau, hắn rất ít chủ động đi tìm nơi đó. Bởi vì càng là tu hành, cảnh giới càng cao, hắn thì càng có thể cảm nhận được lao ông cùng bố. Cảnh giới tăng trưởng chẳng những không có san bằng phần này tính sợ, ngược lại để phần này tính sợ càng ngày càng sâu, thậm chí có ý thức tại rời xa. Dù sao quay đầu nghĩ đến, lấy đối phương cảnh giới, ngay lúc đó chính mình không nên cùng đối phương có bất kỳ gặp nhau. Cho đến bây giờ, Quý Mục cũng không biết mục đích của đối phương. Thiện ác không rõ, có thể xa thì xa. Nghĩa Linh Nâng lên vừa nhắc tới hắn, Quý Mục liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 1054, Nhã cấp tụ đầu năm. Chương 1054 Nhã cấp tụ đầu năm. Lão ông hoàn toàn chính xác có thể tại không thông qua thiên môn tình huống dưới dẫn bọn hắn thượng giới, thậm chí sẽ không khiến cho bất luận cái gì thiên nhân chú ý bởi vì Quý Mục đã từng cứ như vậy bị trở đi lên qua một lần đối với lão ông cái kia quỷ thần khó lượng, vô tung vô ảnh bản sự, hắn tự nhiên là cực kỳ khắc sâu. Giới vực bức tường ngăn cản, với hắn mà nói liền phảng phất xưa nay không tồn tại một dạng đương nhiên, cùng loại tồn tại này liên hệ, trừ tiện lợi bên ngoài, càng nhiều thì là rất nhiều tiềm ẩn tại dưới mặt nước lo lắng âm thầm. Dù sao ai cũng không biết tồn tại bậc này ở sâu trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Loại này đối với người tốt cùng tiên sinh nhạ phụ đối người như vậy tốt là hoàn toàn khác biệt. Người sau là vô tư kính dâng, trước người, không chừng lúc nào liền đem ngươi ngay cả da lẫn xương đều gặm sạch sẽ. Lao nông đối với hắn hoa màu rất tốt, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì thu hoạch. Lúc đến bây giờ, Quý Mục đã không phải là lúc trước cái kia non nớt thiếu niên. Mặc dù Lão Ông cũng không triển lộ qua không tốt một mặt, nhưng hắn không có khả năng thật liền cái gì đều không muốn, cho dù thật không có, hết thảy cũng ứng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Suy tư một phen sau, Quý Mục mở miệng hướng nghĩa linh hỏi lấy người đế quân ký ức, biết lai lịch của người này à? Nghĩa linh lắc đầu, lai lịch của hắn muốn xa so với trong tưởng tượng của ta cổ lão, thậm chí tại tinh tộc xuất hiện trước đó sâm nhận cựu thế gi khách một trong, có quan hệ hắn hết thảy đều bao phủ nhất trọng mê vụ, ta lấy thần thông quan chi cũng thấy không rõ. Bất quá tại trí nhớ của ta chỗ sâu, thế giới kỳ thật một mực có một chi cực kỳ bí ẩn cùng cường đại đội ngũ giống như đang đổi giết người này, chi đội ngũ kia thẳng thụ Ngọc Hoàng thân mệnh, trừ hắn ra dù ai cũng không cách nào điều động, ta cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được. Cho nên từ kết quả đến xem, người này đáp lời Ngọc Hoàng là tử địch. Quý Mục trầm tư một cái trước mắt, hơi nhíu lông mày vẫn chưa buông ra địch nhân của địch nhân, cũng chưa chắc liền thật nhất định có thể trở thành bằng hữu. Người này thật sự có chút quá mức thân bí, không thể không thận trọng đối đãi cũng có thể là hắn đã sớm cùng ngọc hoàng thông đồng tốt sớm trôn xuống một tay ám kỳ cũng khó nói nghĩa linh chăm chú nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu chưa hẳn không có loại khả năng này vậy chúng ta muốn đổi một cái phương pháp sao ứng liên thương hỏi đám người trầm mặc lý hàn y rìa giang tay ra cho nên chúng ta lại vui vẻ về tới nguyên điểm không ai để ý đến hắn một lát sau quý mục đột nhiên mở miệng nói chúng ta liền đi ly long hà thông qua lão ông đến nhập thiên giới thấy mọi người ánh mắt tụ vào tới quý mục lên tiếng giải thích nói vô luận như thế nào hắn đều từng cứu mạng của ta đây là một phần rất lớn nhân quả ta từng đáp ứng hắn muốn vì nó tìm về một vật vật này hẳn là cũng tại thượng giới, nếu là có thể tìm tới, liền tiện thể một khối tìm về đi. Nhân tộc nhập thiên môn trước đó, những nhân quả này đều hẳn là, nếu không không chừng có một ngày liền thành đại phiên thoái. Về phần trở về, ta đoán chừng các loại tiểu vô lượng sau khi đột phá, lại có ta thần linh viên mãn thần hồn cộng sinh ra chỉ tìm tới giới bích chỗ bạc được, trong thời gian ngắn mang mấy người một lần xuyên qua một lần cũng không thành vấn đề. Có lẽ này sẽ bỏ ra chút đại giới, nhưng cái này có thể trở thành chúng ta dưới tình huống khẩn cấp vào, nếu không như là ông thật sự có vấn đề, chúng ta liền bị vây chết ở phía trên. Thấy mọi người gật đầu. Quý Mục liền vô án làm quyết định nhập thiên giới sự tình liền cứ như vậy. Bất quá tại đi Ly Long Hà trước đó, chúng ta còn cần làm một chút chuẩn bị. Ánh mắt nhất chuyển, Quý Mục nhìn về phía Lý Hàn Yidia đã một, ngươi sư tôn trước mắt ở nơi nào? Chương 1055. Nhã Các tụ đầu 6. Chương 1055 Nhã Các tụ đầu 6 ngay tại Trung Nam Sơn bên trên. Lý Hàn Dìa đáp lại nói trước đó vài ngày hắn tại Tu Di Hải ở giữa trên một hải đảo một căn độc điếu, cuối cùng câu lên một đôi thánh giai hải yêu, chính môi dưỡng ở trong quan trong vạc, mỗi ngày đùa với chơi đâu. Quý Mục, ba. Chú cồn, không có khả năng là nhân ngươi đi. Ứng Liên Thương, ách bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hẳn không phải là. Nghĩa Linh, không hổ là Tiêu giao Chi Phong. Trong phòng tĩnh mịch chỉ chốc lát sau, quý mục cuối cùng đem chủ đề bẻ trở về chúng ta đằng sau liền đi tìm hắn. Tiêu Diêu tử tiền bối Lai Lịch bí ẩn, có lẽ cũng cùng cựu thế có quan hệ, biết không ít tin tức. Nếu muốn cùng lao ông liên hệ, chúng ta liền muốn trước tiên phải hiểu hiểu rõ hắn. Mọi người đều không có gì nghị. Mà tại sau này, Nghĩa Linh lại lấy ra một bản viết tay, đưa cho đám người đây là cái gì? Lý Hàn Y tiện tay cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện là một bản cấp bậc cực cao biến hóa dị hình chi thuật. Ký danh Tu hú chiếm tổ chim khách nhập thiên giới đằng sau, chúng ta không có khả năng lấy bản mạo gặp người, nếu không đem nửa bước khó đi. Thuật pháp này có thể để chúng ta trong thời gian ngắn cướp lấy một vị tiên nhân hết thể cũng thay thế, từ nhục thân, thần hồn, ký ức rất nhiều căn thức nguyên phương diện biến thành người kia, thậm chí có thể tại trong một thời gian ngắn khống chế đạo nguyên của hắn, liền xem như Thiên Tôn cũng nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt. Đại giới là bị chúng ta thay thế vị kia tiên nhân thứ nhất cắt đều sẽ bị chúng ta thôn vệ, nhưng hắn sẽ không lập tức chết đi, mà là sẽ trở thành chúng ta trong khoảng thời gian này thay đổi diện mạo tiêu hao phẩm. Tại ta trong trí nhớ tất cả dịch hình chi thuật bên trong, thuật này mặc dù thời gian kéo dài ngắn nhất, nhưng là mạnh nhất. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, ở đây thuật thời gian kéo dài bên trong, ngươi chính là bị ngươi thay thế người kia, liền xem như cùng ngươi sớm chiều trung độ người, cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nghĩa Linh một mặt bình tĩnh sau khi giải thích xong, ở đây bốn người đều là từ góc chân bước lên một trận hàn khí. Chu Cổn một mặt khiếp sợ nhìn về phía Nghĩa Linh không phải hòa thượng nghị không ra ngươi mọc ra một bộ thương xuất thế nhân diện mạo, vậy mà có thể cất giấu như thế một bản ác độc thuật pháp. Nghĩa Linh một mặt bình tĩnh chuyển hướng hắn đây là ngươi cho ta. Chu Cổn. Hắn đung nhiên cho mình chán một chút, dường như tức giận với mình lanh mồm lanh miệng. Mà tại một bên khác, ứng liên thương đã đem bản này viết tay nghiên cứu một hồi, lúc này ngẩng đầu hỏi cái này thời gian ngắn là bao ngắn? Một tháng. Cho nên chúng ta nếu như một tháng còn không có tìm tới thư muốn tìm, liền cần đổi lại một người thay thế đúng không? Lý Hàn ý gì gia ra nhập tiền đến. Nghĩa Linh nhẹ gật đầu đám người một trận trầm mặc đây cũng không phải nói bọn hắn đáng thương những cái kia muốn bị thay thế thiên nhân, thiên nhân cùng nhân tộc sớm đã như nước với lửa, đáng thương địch nhân sẽ cùng tại tàn nhẫn đối với mình, mà là một tháng này thuật pháp tiếp tục thời gian đại biểu theo bọn hắn ở thiên giới đợi thời gian càng dài. Cần thay đổi tiên nhân thân phận thì càng nhiều, thiên giới biến mất tiên nhân cũng càng nhiều, cuối cùng liền sẽ dẫn đến bọn hắn bại lộ phong, hiểm càng ngày càng cao. Quý Mục bởi vì có bướm bướm tồn tại, chỉ cần không gặp được đại La Kim tiên trở lên cường giả, liền có thể không hoàn toàn cậy vào thuật này, bình thường cũng có thể cậy vào huyễn thuật tra thiếu bổ đệ loạn, cho nên hắn bại lộ phong hiểm muốn xa so với những người khác thấp, nhưng cũng chính vì vậy, hắn khẳng định phải phụ trách một chút những người khác không tiện thậm chí do thân phận hạn chế không cách nào làm được sự tình. Bất quá người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, hắn đối với cái này cũng sẽ không trốn tránh. Chương 1056 Nhã các tụ đầu 7. Chương 1056 Nhã các tụ đầu 7 có hay không đại khái khu vực, riêng phần mình thu thuật pháp viết tay sau, Lý Hàn Y Nhi lại hướng Nhã Linh hỏi thượng giới Tam thập tam trọng thiên vực, chúng ta không có khả năng đều lần lượt đi tìm tới đi. Một bên Chu Cổn nhẹ gật đầu, tán thành nói hoàn toàn chính xác. Một cái thiếu ánh sáng trời hóa thành thiên lục thì tương đương với Nam Châu một nửa. Ngưng nói, Chu Cổn ánh mắt quét mắt quý mục cơn gió mạnh tại trong mấy năm này, một mực tại để cho người ta thu thập các loại tin tức, cũng chắc vá vẽ ra một tấm hoàn chỉnh thiên giới địa đồ. Tấm bản đồ kia ta trước đó từng đảo qua một chút, trừ trung ương nhất đao lợi thiên vực bên ngoài cái khác thiên vực địa bàn mặc dù không đều là giống nhau lớn, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tam trọng thiên vực nói chung tương đương với nhân giới một châu chi địa, tam thập tam trọng thiên vực cộng lại cơ hồ tương đương tại bốn lần tại nhân gian địa vực, tương đương rộng bìm mù Lý hàn Y Dì lại đang nơi này bồi thêm một câu lại theo sư tôn ta nói thượng giới tính chất cực cao. Nhân giới tu sĩ si đi lên, nhục thân so sánh tại nhân giới sẽ cảm thấy càng thêm nặng nề, bởi vậy tiến lên tốc độ cũng sẽ tùy theo trở nên chậm. Cho nên chúng ta mấy người dù là riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng. Dùng tới thời gian mấy năm đều không nhất định có thể hoàn toàn đi xong tất cả thiên vực, ở trong đó vì che giấu tung tích thôn vệ tiên nhân số lượng khẳng định cũng khó có thể tính toán. Đến lúc đó, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Nghĩa Linh Yên lặng nghe hai người nói xong, cuối cùng giống như là sớm có đoán trước giống như nói những này ta cũng đều nghĩ qua, từ không có khả năng để cho các ngươi giống con rồi không đầu một dạng đi loạn. Đạo nguyên của ta trước đó bị ta phong tồn tại một vật bên trong. Ở thiên giới, cường đại ý chí quá nhiều, cho nên ta để loạn tận thông cũng không phải là không có hạn chế, nhưng dù vậy, ta cũng có thể đại khái cảm ứng được vật này chỗ khu vực. Vận khí tốt, chúng ta chỉ cần tại nhất trọng thiên vực nội tìm. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người áp lực lập tức đều cắt giảm không biết. Mặc dù tại nhất trọng thiên vực nội tìm kiếm cũng rất nguy hiểm, nhưng so với là khắp toàn bộ 33 ngày vực, cũng là không coi là cái gì. Bất quá đúng lúc này, Quý Mục nghĩ nghĩ, lại bổ sung lão ông nơi đó còn cần tìm một kiện đồ vật, cho nên chúng ta chí ít cần làm tốt tại hai cái thiên vực trở lên địa vực du đang chuẩn bị. Đám người gật đầu, sau đó ứng liên thương hướng Nghĩa Linh hỏi hòa thượng, phong ngươi nói nguyên chính là vật gì phẩm, rất rõ ràng à? Nghĩa Linh do dự một chút, lắc đầu rõ ràng hẳn là không tính là, đó là một chi vẽ vuốt vẽ mấy người đều là khe giật mình khéo léo như vậy đồ vật cũng thực sự là không dễ tìm cho lắm thôi đến lúc đó đi lên rồi nói sau hành sự tùy theo hoàn cảnh thương nghị không sai biệt lắm ánh mắt của mấy người đột nhiên đồng thời chuyển hướng ngoài cửa sổ đúng lúc này từng tiếng triệt thanh âm dễ nghe cùng một thời gian truyền vào năm người trong thai cha ai quý mục bá một chút liền đứng lên khoe miệng dáng tươi cười hoàn toàn đè nén không được nương theo lấy một trận đăng, đăng đăng đăng gấp rút tiếng vang quý vân y thân ảnh xuất hiện ở cái thang cuối cùng rất nhanh liền tới đến nhang gian dêm nít lên quý vân y nhảy cẫng đưa tay Trong tay còn cầm một khối đẹp đẽ bánh ngọt trà, ta mang cho ngươi ăn ngon đối diện liền bắt gặp bốn cặp sáng rực ánh mắt, Quý Vân y thì âm điệu không tự chủ liền yếu đi xuống tới nghĩa linh thúc thúc, đạo sĩ thúc thúc, Chu thúc thúc, ứng thúc thúc. Nàng lần lượt đọc lên tên của mấy người bọn an. Chương 1057: Chiếm trước tiên cơ. Chương 1057 Chiếm trước tiên cơ ở bên ngoài quát tháo phong vân, vô địch tại nhân thế ngũ đại đế quân giờ phút này đối mặt cái này, âm thanh hơi có vẻ non nớt kêu gọi, lại liên tiếp lộ ra một vòng cười nớ ngẩn. Sau đó ánh mắt của bọn hắn liền đồng thời rơi vào Quý Vân Yy trong tay khối bánh ngọt kia bên trên. Dư Quang va chạm lẫn nhau nhất thời hình như có sát khí bắn ra, trong nhã gian lập tức lâm vào tĩnh mịch, nội bộ nhiệt độ tựa hồ đang cái này trong yên tĩnh kịch liệt hạ xuống, cơ hồ đồng kết. Quý Vân Y dĩ không tự kìm hãm được run run một chút, nàng cúi đầu nhìn trong tay mình khối kia lẻ loi chơi chọi bánh ngọt, cùng năm người sói kia một dạng ánh mắt, chần chừ một chút, cuối cùng nàng đem ngực mình cất giấu cái kia một bao bánh ngọt đều đem ra, lật ra vỏ giấy, bên trong có bốn khối đậu xanh hoa mơ bánh ngọt, thăng thêm trong tay khối kia, vừa vặn năm khối. Quý Vân Y dĩ môi một cái, thân sắc giống như là ra chiến trường bình thường kiên định nghiêm túc cuối cùng chậm rãi đem cái này nằm khối bánh ngọt đưa tới năm người trước mặt hoàng hoàng đế thúc thúc đưa cho ta bánh ngọt, các thúc thúc từng từng nếm thử đi. Nói chuyện đồng thời, Quý Vân Y y nhịn đau quay đầu đi, giống như không đành lòng đối mặt tự tay bị chính mình đưa ra bánh ngọt, trong mắt một cái chớp mắt ẩn có nước mắt hiện lên. Lý Hàn Y giương muốn đưa tay, trong lúc bất chợt liền cảm giác mình bị một cố vô cùng kinh khủng sát ý bao phủ, lập tức dùng mình một cái. Hắn cứng ngắc có chút nghiêng đầu, đã thấy một bộ áo trắng kia tay đã khoác lên trên thân kiếm, đồng thời gương mặt dưới mặt nạ mỉm cười hướng bên này nhìn lại khuê nữ của ta tặng, nhanh ăn đi. Lao phụ thân một mặt hiền lành. Lý Hàn Y gạt ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười, nội tâm lại tại gào thét. Ta làm muốn ăn, nhưng người mẹ nó trực tiếp mở ra giết vực. Có hay không cần thiết này? Khoe miệng co giật một chút, hắn cuối cùng vẫn không có đi cầm quý vân y trong tay bánh ngọt. Sờ lên quý vân y cái đầu nhỏ, Lý Hàn Y thuận tiện thay mặt khác mấy vị cũng làm ra lựa chọn tiểu vân y. Đạo sĩ thúc thúc không thích ăn bánh ngọt, bọn hắn cũng đều là, nên nói ra câu thứ hai trong nấy mắt, Lý Hàn Y cảm giác được có mấy đạo sát ý đồng thời khóa chặt chính mình, nhưng cuối cùng đều đều bị hắn không nhìn. Hắn nhẹ nhàng sờ lấy quý vân y đầu, tiếp tục nói nhanh thu lại, chính mình từ từ ăn cho bọn hắn ăn đều lãng phí. Quý Vân Yi khẽ ngẩng đầu, Trần Chờ nhìn hắn một cái, lại xuyên thấu qua hắn nhìn về phía phía sau mấy người. Phụ thân, nghĩa Linh, Chu Cổn, Hứng Liên Hương, riêng phần mình mỉm mỉm cười gật đầu. Mặc dù trong bốn người tâm giờ phút này đều muốn đem lý Hàn Yi thiên đao và quả, nhưng những sát ý này một tơ một hào đều không có ầm ầm đến Tiểu Vân Yi trên thân. Quý Vân Yi cuối cùng vui vẻ ra mặt đem bánh ngọt đều thu về, thuận tiện cũng lấy đi trước đó chuẩn bị cho phụ thân khối kia. Bốn bỏ năm lên, tương đương còn kiếm lợi một hối. Trong lúc nhất thời, trên mặt nàng dáng tươi cười càng sáng lạn hơn ngay tại nhã gian mấy người đều muốn hòa tan tại nụ cười này bên trong lúc lý hàn y, y đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật đó là một khối hóng ánh sáng long lanh màu đỏ như máu ngọc thạch móc ra trong máy mắt toàn bộ nhã thất đều quanh quẩn quan huy của nó tiểu vân y, y đến cầm đây là thúc thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt trước ngươi không phải nói ngươi thích nhất màu đỏ rồi sao thúc thúc đặc biệt vì ngươi tìm thấy nghĩa linh chu cẩn ứng liên thương ba người con ngươi đồng thời trưởng lớn vũ thảo cầu vật này trong lúc nhất thời nghĩa linh cấp tốc đưa tay mò về bình bát trong đó tìm kiếm lấy cái gì chu cẩn đồng dạng sờ về phía bên hông cái túi tay đều hóa thành tàn ảnh, chỉ có ứng liên thương cuối cùng sờ soạn nửa ngày, cuối cùng phát hiện trên người mình trừ một cây kia phá cây gậy bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Trước 1058, Hồng Trần 9 Độ. Chương 1058 Hồng Trần 9 Độ ứng liên thương gấp muốn cho chính mình một vả. Một bước chậm, từng bước chậm. Vạn Nhất Tiểu Vân ý nghĩ về sau không cùng chính mình hôn làm sao bây giờ? Một bên khác, Nghĩa Linh đã tử bình bắt bên trong lấy ra một viên xá lợi từ đây là cái kia nát đà chùa một vị đại tu hành giả tịch diệt lúc lưu lại. Mang ở trên người, có thể trấn áp thánh giai phía dưới hết thảy tạp ý. Sơn tinh thủy quái, lòng mang ý đồ xấu người, chỉ cần không đến thánh nhân, tại chỗ trấn diệt, không có có thể đến gần người. Lại vật này còn có thể đo đạc người phải trăng nói dối đương nhiên, vật này trọng yếu nhất hiệu dụng là trực tiếp nuốt luyện hóa, thánh giai phía dưới, có cực lớn xác suất sẽ trực tiếp đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, cực kỳ chân quý. Dù là nghĩa linh thân là cái kia nát đài chùa đương đại phương trưởng, có thể lấy ra cũng không nhiều. Thậm chí đây cũng chính là tại hiện tại, minh đạo thầm có thể là bán thánh đã không có lấy trước như vậy hiếm lạ chân quý, nếu không đặt ở qua lại, viên này liền có thể gấp rút liền một vị nhân tộc đại năng tu tù sĩ, tùy tiện không có khả năng dẫn ra ngoài cùng Lý Hàn Ý liễu cùng nhau, Nghĩa Linh cũng đem xá lợi tử đưa tới Quý Vân Ý liễu trước mặt. Mà tại một bên khác, Chu Cổn tại chính mình trong pháp khí chứa đồ sở soạn đường này, thỉnh thoảng lộ ra ngượng nghịu, dường như đang tự hỏi đến tụt cùng đưa cái gì tương đối tốt. Hắn độ cất giữ phần lớn làm đau, nhưng là đưa như thế một cái đáng yêu tiểu nữ hài giết người dùng đào tựa hồ không phải như vậy phù hợp, chí ít không nên hiện tại đưa. Tiếp qua cái mười mấy hai mươi năm có lẽ có thể. Xoắn suất hồi lâu, Chu Cổn cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, cũng từ trong không gian chứa vật móc ra một bản viết tay tiểu Vân Ý về. Phụ thân ngươi nơi đó công pháp thần thông rất nhiều, nhiều vô số kể, nhưng ta bản này hắn vậy khẳng định không có. Nguyên bản con muốn chờ một đoạn thời gian, nhưng bây giờ xem ngươi cảnh giới khí tức đã viên mãn, trước mắt chính là thời cơ thích hợp nhất. Pháp này tên độ Hồng Trần, tại thần hồn trên phương diện có tăng lên cực lớn. Ngươi bây giờ mặc dù đã Minh Đạo định Phong, nhưng thần hồn cảnh giới hơi có vẻ không đủ, tu luyện pháp này vừa vẫn có thể bù đắp ngươi thiếu khuyết. Ta biết Ngọc Tông chủ thần hồn phương pháp tu luyện cũng không yếu, ta từng nhìn qua một chút, cùng bản này Độ Hồng Trần có thể đồng thời tu luyện hỗ trợ lẫn nhau, cũng không xung đột. Pháp này phân cự trọng mỗi tam trọng chất chứa một thức, một thức chủ phòng ngự, một thức chủ tiến công, một thức chủ chữa trị, đều là nhằm vào thần hồn. từng cái luyện thành sau, thần hồn của ngươi cảnh giới sẽ cấp tốc tăng lên, đồng thời sẽ có được cực mạnh chiến lực cùng tính bền dẻo, cùng cảnh công người có thể địch, thánh nhân cũng khó thương người căn bản. quý mục ở một bên nhìn lướt qua, mỹ mắt lập tức nhảy một cái. hắn tự nhiên không phải cái kia không biết hàng. chu Cổn hiện tại lấy ra, tự nhiên không phải phổ thông thần hồn đạo pháp, mà là lấy từ hắn thiếu hạo truyền thừa, cùng hắn thần hồn phương pháp tu luyện đồng căn đồng nguyên. chỉ bất quá bởi vì tiểu vân y cảnh giới hiện tại không đủ. Cho nên bản này độ hồng trần cũng là chu cổn từ nhỏ hạo trong truyền thừa đơn giản hóa sau sản phẩm, hoàn toàn thích phôi nàng cảnh giới bây giờ. Lại cửu trọng công pháp phân biệt đối ứng hư linh, nguyên linh, thiên linh tam cảnh thần hồn, có thể một mực phụ trợ nàng tu luyện trí thánh nhân. Trong năm người, không tính quý mục song hồn hợp nhất át chủ bài đơn thuần thần hồn chiến lực cùng cảnh giới, chu cổn mới là mạnh nhất một cái kia. Lại hắn tu luyện thần hồn tốc độ cũng không có người có thể bằng. Quý mục là dựa vào thiên kiếp phản hồi lấy đường tắt, chân chính tu luyện thần hồn cũng không như chu cổn. mà tại trong năm người bọn họ có thể làm được mạnh nhất, trên cơ bản chính là nhân gian mạnh nhất cái kia một hàng cái này tự nhiên cực lớn trình độ bên trên dựa vào Vu Thiếu Hạo truyền thừa, Quý Vân Y bây giờ phong lớn hiểu hết, hoàn toàn nắm trong tay Minh Đạo cảnh này, hoàn toàn chính xác cũng đến nên tu luyện thần hồn thời điểm. Trước 1059 lạc đàn rộng, Trước 1059 lạc đàn rộng, Quý Mục nguyên bản còn dự định tại học cung tàng thư bên trong tìm một bản, thậm chí là để Tiểu Vân Y Nhi đi theo vô trần tu luyện thần hồn, nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Cổn trong tay quyền này, hắn biết nhân gian sẽ không còn có lựa chọn tốt hơn, liền xem như đặt ở trên trời, có thể cùng thần này hồn gen đúc chi pháp sánh ngang cũng không có mấy cái đây là một kiện trọng lễ. Lại thần hồn phương pháp tu luyện có rất ít tương tính tương hợp, nhưng nếu chú cổn nói bản này Độ Hồng Trần cùng Thất Âm Tông Hoạch Tâm công pháp có thể đồng thời tu luyện, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Hắn tại sớm sau khi xem, cố ý căn cứ Thất Âm Tông Hoạch Tâm công pháp, sửa đổi điều chỉnh Độ Hồng Trần phương thức tu luyện, khiến cho cùng thiếu hạo truyền thừa hoàn mỹ tương dung, đã có thể mượn nhờ tính lực, lại có thể ngưng Hồng Trần chi khí đến rèn hồn đây cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Hắn muốn đưa bản này đã pháp cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Quý Mục nhìn thật sâu một chút chú cổ, sau đó vừa nhìn về phía Nghiễm Linh cùng Lý Hàn Yệp lợi tử cùng Hoàng Huyết Nguyên Thạch, cũng đều không phải nói cầm liền có thể lấy ra bình thường chân bảo quý mục thật không thiếu nhưng cái này hai kiện hắn một cái cũng không có người trước thân là na lạn đã tự trọng bảo bình thường tất nhiên là muốn lúc nào cũng cung phụng dù là nghĩa linh thân là một chùa phương trưởng nhưng ở điều động trước đó cũng cần thông báo na lạn đã tự tất cả trưởng lão đều đồng ý mới có thể lấy dùng một viên dù sao đây là tặng người mà không phải đơn thuần mượn hoàng huyết nguyên thạch cũng là không gì sánh được chân quý vật này một khi luyện hóa có thể làm cho tu sĩ linh lực có một tia chân hoàng chi lực uy lực trên diện rộng nảy lên tại đồng hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ thậm chí vượt cấp mà chiến Thối đá này tại tứ đại bộ châu đều khó mà tìm kiếm, chỉ có tại Tu Di Hải một chút cực kỳ xa xôi khó tìm trên hải đảo mới có truyền thuyết để lại, cũng không phải muốn tìm liền có thể nhẹ nhõm tìm tới. Lại thêm Chu Cổn giờ phút này lấy ra đạo pháp, cho nên mấy người kia nhìn như lơ nhiên, nhưng kỳ thật đều có chuẩn bị mà đến. Chủ tính đã lâu, trừ cái kia ngu ngơ ứng liên thương ở một bên nhìn xem mấy người ngươi một cái ta một cái, lấy ra đồ vật một cái so một cái sáng, một cái so một cái trân trọng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình cùng bọn hắn không hợp nhau, tựa như đứng ở thế giới hai đầu. Phía kia là bốn người tăng thêm đáng yêu tiểu Vân Y mạ tại một phía này chỉ có cô đơn trước bóng chính mình, hắn phản phất gặp phản bội, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một người trái tim, kết quả về sau phát hiện tất cả mọi người là cá mẹ một lứa, không phải liền là năm ngoái tất cả trộm các ngươi một vò rượu a, đến mức đó sao? Ai bảo các ngươi không ở nhà? ở nhà không phải liền làm muối, mà lại để ứng liên thương không nghĩ ra vâng, việc này làm sao ngay cả hòa thượng đều có tham dự? đối phương không uống rượu, cho nên hắn cũng không có đi trộm qua a, nhưng bất luận như thế nào, hiện tại cũng đều đã đã chậm, ba người đều đã móc ra lễ vật, chỉ có hắn hai tay trống trơn liên thương nội tâm dâng lên một vòng nội vàng nhưng hắn căn bản không biết mình muốn cho cái gì, xanh vương côn sao, không được, coi như hắn có thể hung ác quyết tâm cho, nhưng nào có năm tuổi tiểu nữ hải trời cây vậy, tuyệt không hợp lý, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, mấy cái này chó, bọn hắn vậy mà tập thể chuẩn bị lễ vật không cho ta biết, a a a a, ứng liên thương gấp con mắt trong nháy mắt đều trở nên xích hồng. nhưng ngay lúc một cái chốc mắt này, hắn linh cơ khái động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng thời cũng minh bạch cái gì, chắc không được ngay cả hòa thượng đều có tham dự, tình cảm hắn sớm đã thay ta chọn tốt lễ vật, sách, cái này một tên hòa thượng một vị đạo sĩ. Chắc không được người nói Phật đạo không phân biệt, nguyên lai đều chờ ở tại đây ứng liên thương lắc đầu và cười. chương 1060, chân huyết vảy rồng. chương 1060, chân huyết vảy rồng ứng liên thương không có chút gì do dự. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, gân xanh nâng lên, lân giáp che hiện, trực tiếp hiện hóa ra bán long chi thân. Mà cùng lúc đó, hắn rội ra trả thủ, trực tiếp hướng về tim của mình vị trí trộm tới. Quý mục bị cử động của hắn giật này mình. Hắn tự nhiên không biết đối phương tâm lý hoạt động, mặc dù có lẽ có thể cậy vào công pháp nhìn trộm một hai, nhưng cái này bình thường đều là ứng dụng tại trên người lẫn nhân, mà không giống bạn đây là tối thiểu tôn trọng. Thế là tại Quý Mục trong mắt, Ứng Liên Thương thời khắc này cử động liền rất đột nhiên ứng huynh, ngươi muốn làm gì? Không cần như vậy. Ai? Ai? Ngươi. Ở tại Dư Tam Tinh hơi câu lên khỏe môi cùng Quý Mục trong tiếng kinh hô, Ứng Liên Thương ngạnh sinh sinh rút ra sinh trưởng ở tim của mình vị trí một mảnh vải rồng, đưa tới Quý Vân Ý đi trước mặt đến, nha đầu, cầm. Nơi ngược vải rồng là Ứng Liên Thương hồn trên thân bên dưới trọng yếu nhất cùng kiên cố đồ vật. Người mang ứng long huyết mạch, ứng liên thương cường độ đục thân thiên hạ vô song. Mà cái này số lượng không nhiều mấy mảnh tim vậy rồng, càng là trong đó quan trọng nhất. bằng vào vảy này phong ngự, quý vân y thì hoàn toàn có thể nặn kháng chân tiên một kích mà không chết. Đương nhiên, tại cường đại đồng thời, nó cũng đại biểu cho chân quý. Làm ứng long toàn thân cứng rắn nhất thậm chí siêu việt xương rồng, xương rồng chỗ, tất cả nơi ngực vảy rồng cộng lại cũng sẽ không vượt qua chín thối. Lại môi thiếu thốn đằng sau sinh trưởng, trừ phi là có rộng lượng huyết khí tinh hoa bổ sung, nếu không trên cơ bản đều cần lấy năm làm đơn vị mới có thể phục hồi như cũ, cực kỳ khó mà bổ sung mà như vậy dạng một kiện vật chân quý lại bị ứng liên thương ngạnh sinh sinh từ trên người chính mình bẻ xuống dưới, cứ như vậy đưa cho quý vân y trẻ đó thậm chí còn dính lấy hắn chân long chi huyết, dường như sợ tiểu gia hỏa ngại bẩn, ứng liên thương còn giải thích một câu dính một chút máu của ta, vậy này kích phát thời điểm liền càng mạnh, đừng ghép bỏ. trong lúc nhất thời, hoang huyết nguyên thạch, xá lợi tử, độ hồng trần, rực rỡ vậy rồng màu vàng, tứ đại trọng bảo đồng thời bày tại quý vân y lìa trước mặt. tiểu vân y thì trong lúc nhất thời có chút luống cuống, thế là nàng bản năng nhìn phía phụ thân của mình, quý mục mặt một cái chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía bốn người các ngươi, chỉ là hắn vừa mở miệng liên bị nghĩa linh ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng nếu không phải ngươi ôm đi thiên đạo tất cả chú ý, chúng ta căn bản cũng không khả năng có một ngày này. ngũ tinh đoàn tụ càng là xa xa khó đợi, càng không nói đến hiện tại tặng quà. Lý Hàn Y vẫy cười cười, nói ra, không tiễn ngươi là bởi vì ngươi bây giờ đã không thiếu cái gì, nhưng Tiểu Vân Y thì không giống mới, nàng còn có vô hạn tương lai. ứng liên thương, làm chúng ta năm người khuê nữ, nàng điểm xuất phát tuyệt không thể yếu tại bất luận kẻ nào, đặt ở thiên tộc cũng là như thế. Chu Cổn, để nàng thu đi, cái này không chỉ có là lễ vật, đồng thời cũng là chúng ta mong đợi trú mộ ở trong mắt nàng, những cái kia bánh ngọt chân quý đồng dạng không thua gì trong tay chúng ta những này chân vật, nhưng nàng không giống với hay là lấy ra. Ta ta sợ các ngươi đánh nhau nha. Tiểu Vân Y ở một bên yếu ớt nói một câu. Nghe được cái này, năm người liếc mắt nhìn nhau, chợt đồng thời bật cười. Cũng không đợi Quý Mục gật đầu, bốn người đồng thời đem bạo vật nhét vào Tiểu Vân Y liề trong tay, trong lúc nhất thời đem trong ngực nàng nhét tràn đầy, đều nhanh bắt không được. Chuyện hôm nay, không chỉ có là Tiểu Vân Y không có chuẩn bị, ngay cả Quý Mục đều chưa từng nghĩ đến, hoàn toàn xuất từ trong bốn người tâm, đầy đủ chân quý. Chương 1061. Bà tháng hoa nở. Trước 1061 ba tháng hoa nở, cái này không chỉ có là một phần lễ vật, đồng dạng đại biểu mấy người đối với Tiểu Vân Y Lì coi trọng, đây là sự thực xem nàng như thành chính mình con gái ruột đến sủng. Quý Vân Y Lì giờ phút này ôm trong ngực một đống bà bối, như cũ không có đem những vật này thu nạp đứng lên, mà là vẫn như cũ nhìn xem quý mục, người sau cười cười, tiến lên sờ lên đầu của nàng đều tốt cầm. độ hồng chân bản này đạo pháp ngươi cần phải luyện thật giỏi. Các loại luyện thành đệ nhất trọng, thân hồn cảnh giới tăng lên, có thể nuốt xá lợi tử, bay vụt linh lực cảnh giới đến nhập đạo. Sau đó. Liền có thể đếm thử luyện hóa hoàng huyết nguyên thạch, nhưng phải chú ý quá trình này nhất định phải chậm, không có khả năng nóng đội. Về phần mảnh vảy rồng này, thì nhất định phải tại nguy cấp thời khắc mới có thể sử dụng, bình thường tuyệt đối không có khả năng xuất ra. Thiên phú của ngươi viễn siêu thường nhân, lại tài nguyên càng là hoàn toàn không thiếu, thậm chí ngay cả hoàng tử cũng không bằng. Nhưng những này cũng không nhất định liền tất cả đều là chỗ tốt. nhớ lấy không có khả năng nôn nóng lung chiều, càng là ưu việt, càng phải trân quý. ngàn vạn người tạo điều kiện cho ngươi, ngươi càng phải hồi báo ngàn vạn người, tuyệt không thể quyến mà nên người khác tu nhanh đồng thời, ngươi thì phải tu chậm, không ngừng lắng đọng cứu đảm thực địa mới có thể một cách chân chính trưởng thành cảnh giới vững chắc nhớ kỹ sao quý vân y ghi chăm chú nhẹ gật đầu cha ta nhớ kỹ tại quý mục lúc nói chuyện còn lại bốn người liên tục thở dài lý hàn y thì hề, ca, nàng mới 5 tuổi a ứng liên thương ra chính là vì để ta khuê nữ siêu việt thường nhân liên nghĩa linh cũng nhịn không được nói tuy nói là từ hấu năm lên nhưng ngươi cái này bắt cũng có chút quá sớm cồn, các loại luyện qua ta lại xét đến tiếp sau đối với bốn người này nghĩ linh tình cùng tương triệu quý mục có chút bất đắc dĩ nhưng cũng may quý vân y hiểu rất là nhu thuận hiểu chuyện, niên kỳ tuy nhỏ lại hiểu rõ lợi hại đang nghe thủ quý mù khuyên bảo sau, nàng lại chạy chậm đến bốn vị thúc thúc trước mặt, lần lượt chăm chú gửi tới lời cảm ơn. cuối cùng nàng đem những bảo vật kia đều trân trọng thu nạp tiến vào trong không gian trữ vật. tuy nói nàng tại trên con đường tu hành đi còn không phải rất xa, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không biết những bảo vật này chân quý. mặc dù là phụ thân đáp ứng, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, thế là nàng lại lại lần nữa lấy ra túi kia bánh ngọt, nháy mắt nhìn về phía đám người thật rất tốt ăn, cắt thúc thúc từng một khối bá. bốn người đối mắt nhìn nhau, cuối cùng cười rộ lấy cầm lên một khối dạo qua một vòng, Quý Vân Y trên tay bánh ngọt chỉ còn sót một khối, mà cái này vốn là nàng muốn đưa cho phụ thân khối kia, nhưng chỉ cần cho Quý Mục, tiểu Vân Y liền hoàn toàn không có ăn. Quý Mục tự nhiên không nguyện ý nhà mình khuê nữ thụ ủy khuất, yên lặng vừa quay đầu, Quyền Dương làm không nhìn thấy, chỉ bất quá khỏe mắt như cũ không bị khống chế liếc về phía còn lại bốn người trong tay bánh ngọt, gặp ứng liên thương một ngụm đem khối kia bánh ngọt nhét vào trong miệng, Quý Mục trong lòng nhất thời một cỗ lửa vô danh lên nhanh nhanh như vậy, có thể nếm đến vị sao ngươi? lãng phí, tinh khiết lãng phí, quay đầu đi. Đã thấy Chu Cổn cắn một cái cái kia bánh ngọt một phần trăm tinh tế phẩm vị, quý mục khẽ miệng càng là co lại. Mẹo A ngươi." Ánh mắt lại nhất chuyện, đã thấy Nghĩa Linh tử trong bình bát lấy ra một tấm giấy tuyên, đem bánh ngọt bao hết đứng lên, cùng nhau cất giữ tại bình bát bên trong. Bánh ngọt sẽ không hạ thể. Quý mục hô hấp tựa hồ cũng thô trọng mấy phần. Nhưng chính đang tầm mắt của hắn sắp chuyển hướng Lý Hàn Y gì thời khắc, lại cảm giác được có người ngay tại kéo chính mình áo bảo. Túi đầu xem xét, lại chính là nhà mình quê nữ. Quý Vân Y một tay hắn vào áo, một tay cầm đã bẻ tốt một nửa bánh ngọt, cao cao nâng hướng mình, đồng phát ra trên thế giới này vui tươi nhất thanh âm trà phân ngươi một nửa. Trong lúc nhất thời, quý mục trên mặt không chế được đã phủ lên dáng tươi cười, nở rộ như là mùa xuân ba tháng hoa. Trước 1062, Tử Thần Hội Đàm. Trước 1062 Tử Thần Hội Đàm ám hương lâu tụ hội sau, còn lại bốn người đi đầu đi hướng Trung Nam Sơn, quý mục chậm hơn một bước. Hắn trước hết để cho Nhược Hy đem nữ nhi đưa về học cung, sau đó một mình đi tới ngoài hoàng cung đến nơi đây hắn không tiếp tục mang theo mặt nạ. Bên ngoài cửa cung thị vệ vừa thấy được là hắn, hoàn toàn không có cản dục vọng. Trước đó, Đường Thánh Tông từng cố ý nói qua, tiên sinh đến không cần thông báo nhưng quý mục hay là tại trước cửa đường thỉnh cầu hướng thánh thượng thông báo một tiếng hắn đối với hai vị thị vệ nói trừ phi là chuyện đặc biệt khẩn cấp bằng không hắn cũng sẽ không thẳng vào hoàng cung mà đều sẽ ở chỗ này chờ lâu một trận đây là đối với triều đình tôn trọng dù sao hành vi của hắn sẽ ảnh hưởng đến ngàn ngàn vạn vạn người như thân là tiên sinh hắn bất kính triều đình cứ thế mãi học cung tử để đối mặt triều đình cũng sẽ có một cố cảm giác ưu việt dần dần lung triều mà đây là quý mục không nguyện ý nhìn thấy cho nên hắn nguyện ý chủ động tại cái này nhiều đứng một lúc đều thấy nhân đứng một lúc chân cũng sẽ không gãy một lát sau thị vệ chạy chậm đến trở về Sau lưng còn đi theo đường Thánh Tông bên người vị kia thái giám. Vừa thấy mặt, nữ tiền thái giám liền có chút không lợi, cung kính đối với Quý Mục nói ra tiên sinh xin mời đi theo ta. Từ thân điện. Quý Mục vừa bước vào trong điện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mâm lớn đẹp đẽ bánh ngọt, bộ dáng cùng trước đây không lâu khoe nữ chia cho mình giống nhau như lúc. Khoe miệng của hắn có chút khẽ nhăn một cái đây là đang cùng chính mình khoe khoang. Như thế một mâm lớn ngươi cuối cùng liền cho năm cái. Đã sớm coi là tốt ta. Quý Mục biết Ngũ Tinh ở trong Tối Hương lâu tụ đầu từ không có khả năng giấu giếm được Thánh Tông đương nhiên bọn hắn cũng là quang minh chính đại, không có che lấp. Dù sao cũng không phải đàm luận cái gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng xuất phát từ tôn trọng, trải rộng trường an thành Trấn yêu ti cũng sẽ không đi thám thính ngũ tinh tại trong lầu nói cái gì, chỉ là sẽ cao chi thánh tông tụ đầu một chuyện. Từ 5 năm trước thiên lục một trận chiến kết thúc đằng sau, quý mục từ đi tại chiều hết thảy nghề nghiệp, chuyên tâm tu luyện, giáo thư dục nhân, cho nên Trấn yêu ti bây giờ cũng có tân chủ, lại không phải người khác, chính là nguyên bản ảnh tư thiếu tì chủ, trắng thi thi cũng coi là quý mục người quen biết cũ. Mấy năm tu hành, bây giờ trắng thi thi cảnh giới cũng đã đạt đến bán thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân chỉ kém một chút. Sau đó không lâu đoán chừng liền có thể phá cảnh đến lúc đó vừa vặn cùng chấp trưởng quân hộ thành lý Thiện Nguyệt một trong bốn ngoài, cân quát sóng thánh trung hộ trưởng An. Gặp Quý Mục sau khi đi vào, đường thánh tông thuận tay liền bưng lên trên kỳ án đĩa, đưa tới Quý Mục trước mặt ngự thiện phòng mới làm bánh ngọt, tiên sinh muốn hay không nếm thử. Quý Mục không nói gì, chỉ là thẳng như vậy ngoắc ngoắc theo dõi hắn. Từ Quý Mục nhập Bắc Hầu, ba quát ngự tiền thái giám ở bên trong, tất cả mọi người tự giác rời đi, cái này tự nhiên cũng là đường thánh tông thuận mệnh. Dù sao không biết tiên sinh nói cho đúng là cái gì, nhưng nghĩ đến cực kỳ trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không đích thân vào cùng, cho nên người biết tự nhiên càng ít càng tốt. Dường như bị Quý Mục chầm chậm có chút sợ hãi, Đường Thánh Tông ho nhẹ một tiếng nói ra chớp nhìn Ngọc Dung rất thích ăn, không có việc gì có thể mang nhiều nàng đến. Mâm này bánh ngọt ta có thể mang đi a? Không được. Vĩnh Cửu Tĩnh Mịch đằng sau, Đường Thánh Tông chủ động đổi chủ đề tiên sinh chuyện gì vào cung. Nhìn xem hắn cái kia một mặt nghiêm túc thần sắc, Quý Mục hận đến hàm răng si nghiến, nhưng cũng không có biện pháp. Hít sâu một hơi, thần sắc hắn cũng là nghiêm túc bệ hạ, gần nhất chúng ta muốn đi một chuyến thượng giới. Đường Thánh Tông nguyên bản thần sắc là nửa giả vờ, hiện tại thì là thật nghiêm túc chúng ta. Các ngươi năm cái. Chương 1063. Cửu Long quân định một trước 1063 cựu Long quân đỉnh một, Quý Mục nhẹ gật đầu chuyện gì nhất định phải ở thời điểm này đi thượng giới. Đường Thánh Tông nhịn không được hỏi. Quý Mục đem trong nhã gian đám người đàm luận công việc tất cả đều báo cáo một lần Đường Thánh Tông toàn bộ hành trình nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, vừa rồi mở miệng không phải là chống đối với ngôn sư Vinh không tín nhiệm, chỉ là cái này nhập thiên môn một chuyện, thật chỉ có thể như vậy phải không? Phong hiểm có thể hay không quá cao chút? Quý Mục tự nhiên biết rõ Đường Thánh Tông lo lắng. Dù sao nếu là năm vị đế tinh đồng thời gây ở tiên giới, đối với nhân tộc tới nói không khác một lần trọng đại đại kích lại không vẹn vẹn nhân tộc đối với tinh tộc ảnh hưởng cũng là tính hủy diệt coi như bất luận mấy người lực ảnh hưởng đơn thuần cảnh giới đây cũng là ngay sau đó liền có thể đem ra được mấy đại chân tiên chiến lực mà lần này thiên giới chi hành không giống với lần trước chỉ là 3.000 lục tiên giáng lâm đồng thời những tiên nhân này cũng bởi vì thoát ly thiên giới nhập nhân thế mà nhận lấy rất nhiều hạn chế căn bản không có phát huy ra nguyên bản thực lực liền cái này đều cơ hồ toàn diện chính quân nếu không có tinh tộc gia nhập thắng như thế nào còn chưa biết được mà lần này thượng giới quý mục bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là khó mà tính toán tiên thần chi chúng 3.000 số lượng ở nơi đó bất quá là trong hãn hải thổi phồng Một khi bị phát hiện, cơ hội không có bỏ chạy khả năng. Sơn Hải vô lượng côn tuy nói có thể đi qua một lần giới bích dẫn bọn hắn trở về, nhưng đó là không có khôi nhiễu tình huống dưới. Nếu là tình huống nguy cấp, thân phận bại lộ, thượng giới những cái kia tiên thần thật sẽ cho bọn hắn cơ hội này à? Như vậy hiểm trở điều kiện, cũng không trách Đường Thánh Tông muốn tìm cầu càng ổn thỏa phương thức đối mặt Đường Thánh Tông nghi hoặc, quý mục chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói ra sư huynh hắn không có lý do cả ta. Hắn nếu nói do chúng ta năm người nhập thánh đến phá thiên môn, vậy đã nói rõ đây cũng là phương thức tốt nhất, còn lại nhập thiên giới phương pháp cho dù có cũng chưa chắc liền không có phong hiểm nói đến đây lúc. Quý mục mạc danh liên tưởng đến lao ông Đường Thánh Tông ngón tay thon dài gõ nhẹ kỳ án như đang ngẫm nghĩ. Ngay vào lúc này, Quý mục lại lần nữa nói ra lại ta cảm thấy. Nương nói, Quý mục trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra tiên sinh cùng các sư huynh. Có lẽ như cũ tại nơi nào đó nỗ lực, chờ lấy chúng ta. Bọn hắn thân ở Cựu U nhưng chưa hẳn liền vào luân hồi. Năm năm trước thiên kiếp của ta, các sư huynh hẳn là giúp một chút. Lời vừa nói ra, Đường Thánh Tông con ngươi có chút co rụt lại. Thông minh như hắn, tự nhiên trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Hắn nhíu chặt mi tâm có chút giãn ra không ít. Im lặng lường ngày. Hắn chậm rãi gật đầu khi nào trợ giới. Lời vừa nói ra, Quý Mục liền biết Đường Thánh Tông đã ngầm cho phép chuyện này, không còn phản đối còn cần đi một chuyến Trung Nam Sơn, đợi thêm nhỏ vô lượng phá cảnh, đến lúc đó cũng liền không sai biệt lắm. Đoán chừng một tháng sau. Đường Thánh Tông nhẹ gật đầu vạn sự coi chừng. Nhân gian sự tình có ta, không cần lo lắng. Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một vật, phóng tới trên kỳ án đẩy đèo cái này vào. Quý Mục tiến lên xem xét, phát hiện đây là một tôn cực kỳ bỏ túi tiểu đỉnh, thân đỉnh kim long quanh quanh, tuy nhỏ, lại tản ra một cỗ cực kỳ nặng nghề khí tức đây là. Đường Thánh Tông mỉm cười. Trong lời nói có chút ít tự hào cựu Long đỉnh, cùng trấn quốc cấn là đồng căn đồng nguyên đồ vật. Bất quá nó gánh chịu năng lực không bằng người sau, mỗi lần chỉ có thể trang bị đại đường một phần ngàn sợi quốc vận. Chương 1064, Cựu Long Quấn đỉnh 2. Chương 1064 Cựu Long Quấn đỉnh 2. Nhìn thấy đỉnh này, Quý Mục thần sắc trong nháy mắt trở nên sốt ruột không gì sánh được ở đầu ra. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Đường Thánh Tông không khỏi lắc đầu, đưa tay hướng hắn chỉ chỉ, cười nói từ 5 năm trước thiên lục một trận chiến sau, chấm phát hiện có lưu tướng quân lưu lại quá trắng ngựa binh quyết tại, nhân tộc tập thể tác chiến năng lực không kém, nhưng cá thể chiến vẫn như cũ khiếm Quý mục nhẹ gật đầu. Việc này thật là như vậy. Nếu không phải bây giờ có tinh tộc gia nhập, đơn thuần cá thể chiến lực, nhân gian cường quốc ngay cả cùng thiên giới đánh đối đại tư cách đều không có đủ. Dù vậy, đây cũng là nhân tộc tương đương cố gắng sau kết quả Đường Thánh Tông nuốt nuốt mỹ tâm, hiếm thấy triển lộ ra một tia mỏi mệt đây cũng chính là nơi này chỉ có hắn cùng Quý mục hai người, hắn mới có thể triển lộ một tia nội tâm, không giống ngày thường như vậy vì uy nghiêm, luôn luôn kéo căng chặt như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói Đường Thánh Tông cùng mỹ mục Nhưng thật ra là một loại người đồng dạng bị thời đại thủy triều đề cử đến phía trước nhất, trên vai khiêng đầy trách nhiệm, lui không thể lùi, chỉ có thể thẳng tiến không lùi, hoặc là đập đầu chết, hoặc là phá tan một vùng trời mới. Dừng một chút, Đường Thánh Tông tiếp tục nói giống tiên sinh ngươi cùng Ngọc Tông chủ tiên tại như vậy tốc độ tu luyện mặc dù rất nhanh, nhưng dù sao cũng là số ít, tất cả đế tinh cộng lại cũng bất quá chỉ có 5 cái. Lại chân tiên chiến lược tuy mạnh, nhưng đặt ở thiên giới liền thật đầy đủ a. Lời vừa nói ra, Quý Mục cũng là trầm mặc đây cũng là hắn mấy năm này cấp thiết như vậy nguyên nhân. Nhân tộc vượt khởi thời gian quá ngắn, nó như cũng cần trưởng thành thời gian. Mà từ trên trời lục một chuyện liền có thể nhìn ra, thượng giới đã chú ý tới nhân tộc, mấy năm này cũng không có động làm, bất quá là yên tĩnh trước bao táp tiên sinh tại mấy năm này mở rộng giáo hóa chi môn, giảng đạo thiên hạ, phàm thiên hạ học sinh, nguyện học tốt học giả, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lấy học cung, Bảy Âm Tông, Na Lạc đà tự, Phong Vân Các cầm đầu mấy đại tông môn liên tiếp mở ra trừ hạch tâm công pháp bên ngoài tuyệt đại bộ phận tàng thư, không còn tàng thư. Thậm chí còn có tinh tộc tiên nhân phân biệt tọa các đại quận thành, giảng đạo tụ nghiệp, ẩn có tụ khắp thiên hạ làm một tông chi thế. Tây đàn hương thế giới tại mấy năm này linh lực cũng biến thành càng nồng đậm, gần sát thượng giới tiết khí nhờ ngài phúc, tu sĩ nhân tộc cảnh giới trên diện rộng này lên, đuổi theo thiên thần, ý chí cũng cao độ ngưng tụ, có thể làm ngài đều làm, cho nên cuối cùng rơi vào chấm chuyện nơi đây, liền thật không nhiều lắm. nếu như thế, chấm liền muốn lấy làm một chút việc nhỏ, trừ tinh luyện chính quân, toạ trấn triều đình bên ngoài, chấm những năm này làm có thể nhất đem ra được sự tỉnh chính là một tay sáng lập thiên cơ các, tuy nói là các, nhưng quy mô thật là một thành. thiên cơ các quảng nạp thiên hạ thợ khéo, cũng lấy tay đánh tạo một chút có thể trực tiếp uy hiếp được cao cảnh tiên nhân đồ vật, chiến thuyền, hỏa pháo, binh khí, máy móc tạo vật, cùng ngay hiện tại trong tay quốc chi trọng khí. Tất cả từ trong các tạo nên đồ vật, chấm đều chỉ có một cái yêu cầu, có hiệu quả phải nhanh, uy lực mạnh hơn. Thánh nhân uy năng làm cơ sở, thiên nhân chi lực mới là nặng nhất. Đây là có thể vòng qua tu sĩ cảnh giới, nhanh nhất đuổi kịp thiên nhân chiến lược phương thức. Thiên cơ các sự tình cực kỳ bí ẩn, bất quá những ngày ngươi cũng đều biết, thành này ngay tại thành trường an bên ngoài, nhưng bởi vì có cây đàn hương thế giới cháy lấp, trừ nội bộ nhân viên bên ngoài không người nhìn thấy, ở trong đó còn có người người quen. Đường Thánh Tông nói chuyện đến cái này, quỹ mục trong đầu lập tức liền nổi lên một bóng người. Nguyên Dền Tiên Các Các Chủ, Tô Vương ấn, chương 1065. Cựu Long Quấn Đỉnh 3 trước 1065 Cựu Long Quấn Đỉnh 3 quý mục trong tay bây giờ đã văn danh thiên hạ thiên cương kiếm, chính là do Tô Vô Ngấn tự tay chế tạo. Quý mục do nhớ kỹ thiên cơ xây thành lập mới bắt đầu, người này liền bị Đường Thánh Tông mời đi, mà lấy hắn bản sự, cuối cùng đúng là chỉ lăn lộn đến một đường đường chủ thân phận, có thể nghĩ ở trong đó tụ tập kinh khủng bực nào đội hình. Thiên cơ các trung thiết 9 đường 13 cơ, phân biệt đối ứng khác biệt khí giới chế tạo. Tô Vô Ngấn phụ trách, chính là trong đó kiếm khí đường. Nơi này kiếm, tự nhiên không đơn giản chỉ kiếm, mà là thay mặt chỉ trên chiến trường hết thảy cá thể binh khí. Về phần cỡ lớn cùng loại cực lớn binh khí rít chóc, thì lại do mặt khác hai đường phụ trách. Quý mục đối với thiên cơ các sự tình chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ, cũng không cẩn thận theo vào. Nhân gian sự tình, hắn không có khả năng phụ trách tất cả đem mấy đại tông môn cùng tinh tộc tiên nhân đều thả ra, khai chi tảng diệp cũng đã là hắn có thể làm được cực hạn. Trừ cái đó ra, dồn hết sức lực tăng lên thực lực bản thân mới là căn bản. Bởi vậy hắn cũng không biết chiếc đỉnh nhỏ này là cái nào một đường cái nào một cơ cấu tạo nên. Có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc, đường thánh tông chậm rãi mở miệng giải thích mấy năm trước có lẽ là còn tại rèn luyện các đường tất cả cơ cấu hiệu quả đều cũng không rõ rệt, đến năm nay mới cuối cùng là có chút hiệu quả. Hắn chỉ chỉ quý mục trong tay tiểu đỉnh đỉnh này chính là quốc khí đường tân tiến sản phẩm một trong. Đường này là chín đường 13 cơ đứng đầu, chuyên môn phụ trách quốc khí chế tạo, mà cái này, quốc, chính là quốc, vận, quốc. Quý mục con ngươi có chút có vào. Hắn đã ẩn ẩn đoán được vì cái gì đỉnh này bao hàm khí tức sẽ như vậy nặng nề. Nay không phải một vật chi lực, mà là một nước chi công, là quần quận sơn hà, đông đảo chúng sinh trọng lượng, làm sao có thể không nặng nề. Ngay vào lúc này Đường Thánh tông cũng không mất phấn chấn mở miệng, sơn hải thế giới lực lượng mạnh nhất tuyệt đại đa số đều là đến từ tập thể, có thể là một nước, có thể là một giới. Cá nhân có thể áp đảo hết thể cực ít. Liền xem như tu sĩ đỉnh điểm thiên tôn cảnh, cũng là muốn dựa vào nguyên một tòa thiên vực gia chỉ mới có thể có vô hạn vĩ lực, nếu như mất đi giới vực gia trì, thiên tôn cũng bất quá là mạnh hơn một chút đại la kim tiên. Như vô Trần tiền bối tồn tại dạng này thuộc ví dụ bên trong ví dụ, trên cơ bản tìm không ra cái thứ hai. Tôn này Cựu Long đỉnh là quốc khí đường giao cho chúng tam đại trọng khí một trong, cũng là trong đó mạnh nhất một cái. Nó có chứa rất nhiều huyền diệu, nhưng trọng yếu nhất chính là nó có thể sớm chữa tổn tập thể lực lượng, lại từ cá nhân đến thượng sử. Nó trang bị một phần ngàn quốc vận mặc dù không nhiều, nhưng lấy hiện tại đại đường lực ngưng tụ cùng Pimo, cái này một phần ngàn liền đủ để đánh ra sánh vai đại la kim tiên cảnh một kích, bình thường kim tiên tuyệt không cách nào chống lại, chạm vào hắn phải chết. Quý mục con ngươi một cái trước mắt triệt để chặn tròn đại la kim tiên. Hắn nghĩ tới cái đỉnh này có thể sẽ rất mạnh, nhưng cũng căn bản nghĩ không ra sẽ mạnh đến tình trạng này. Nguyên bản hắn muốn có thể sánh vai chân tiên đỉnh phong có thể là kim tiên liền đã là cực hạn lại không nghĩ rằng nó có thể trực tiếp tuấn miểu kim tiên, thậm chí sánh vai đại la kim tiên chi cảnh. Hoàng đế này mấy năm nay vô thanh vô tức, không nghĩ tới vừa ra tay liền mân mê ra khủng bố như vậy đồ vật. Có vật này tại, quý mục mấy người ở thiên giới hành động, không thể nghi ngờ sẽ thêm ra không thiếu bảo chứng đại la kim tiên làm cá nhân tu hành có thể đạt tới đỉnh điểm, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, cũng cơ hồ tìm không thấy mấy cái. Thượng giới kim tiên mặc dù danh xưng 3000, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là kim tiên, đại la kim tiên ở trong đó 10 thành bên trong đều không đủ một thành, nhiều nhất không hơn trăm người. trước 1066, Hựu Long quân đỉnh 4. Trước 1066, cựu Long Quân đỉnh 4 số lượng này phân tán đến các thiên vực, cuối cùng mỗi một trọng tiên có khả năng có Đại La Kim Tiên bất quá hai ba tôn mà thôi. Thiên tôn phiêu miểu khó tìm, phóng nhãn toàn bộ mênh ngông thiên vực, quý mục mấy người đi lên sau kỳ thật cũng không dễ dàng gặp được. Cho nên Đại La Kim Thiên cảnh thiên nhân, trên cơ bản chính là bọn hắn có thể gặp phải lớn nhất uy hiếp Mà một tôn này cựu Long đỉnh, không thể nghi ngờ có thể cho quý mục mang đến lớn lao lực lượng. Chỉ ít ở đây trong đỉnh quốc vận chi lực hao hết trước đó, hắn tuyệt sẽ không bị thiên giới tiên thần tuấn miểu. Nhìn thấy quý mục phản ứng, Đường Thánh Tông rõ ràng rất là hài lòng. Khẽ miệng của hắn có chút câu lên, Tiêu Sái vung tay áo bảo nói các ngươi đã muốn lên dưới, trẫm cũng không thể không có chỗ biểu thị, đỉnh này liền cầm lưu làm át chủ bài đi. Chỉ là vật này cũng không phải là vô hạn sử dụng, một lần đằng sau liền cần đưa về thiên cơ các một lần nữa dành dụng quốc vận, niệm tình các ngươi tại thượng giới, đến lúc đó tự nhiên không cách nào đưa về, cho nên liền coi nó là thành duy nhất một lần sử dụng đồ vật đi. Nếu không có nguy cơ sinh tử, tuyệt đối không nên vận dụng. Bất quá nó ngược lại là cũng có thể chứa một ít những vật khác, lâm thời lấy dùng, như thế nào phát huy, tất cả ngươi. Bất quá nhớ kỹ đem nó cho chấm cầm về nói đến đây một câu cuối cùng lúc Đường Thanh Tông ngựa khí rõ ràng trở nên có chút nghiêm túc nhưng Quý Mục biết đối phương không phải thật sự lo lắng Cựu Long Đỉnh thất lạc càng nhiều hơn chính là tại đối với hắn nói muốn an toàn trở về dù sao đỉnh trở về người tự nhiên cũng liền trở về một khi Đế Vương nói chuyện phần lớn rất hàm xúc cần cá nhân linh ngộ Quý Mục Trịnh Trọng đem Cựu Long Đỉnh thu vào đồng thời cờ tướng bình để lên bàn lần này vào cung đồng dạng là vì đem khí này giao cho Thánh Tông lần này thọ giới hắn không có khả năng mang theo cái này giới khí nếu là mang theo khí này Theo một ý nghĩa nào đó, tới nói giống như là thiên lục sự kiện xoay chuyển, chỉ là do nhân tộc mang một châu chi địa xâm nhập thượng giới, nhưng nhân tộc hiện tại rõ ràng còn không có đủ tư cách này. Năm người mạo hiểm, nhưng không có khả năng mang lên tất cả mọi người đây không phải là đồng tâm hiệp lực, đó là thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là theo cây đàn hương trong thế giới cảnh quy mô càng lớn, khí tức của nó cũng liền càng mạnh, cơ hồ không cách nào giấu kín đặt ở nhân gian quá tốt, bởi vì không có gì tới bằng nhau đồ vật, cũng liền tự nhiên không có gì tồn tại có thể chú ý tới nó, nhưng nếu đặt ở thượng giới tất nhiên sẽ gây nên giới khác khí chú ý dù sao nó giấu vào thế nhưng là tương đương với mấy trọng thiên vực địa vực một khi mang theo nó quý mục mấy người sẽ tại trong thời gian cực ngắn bị chú ý tới mà cái này ở thiên giới ý vị như thế nào đã không cần lắm lời cho nên cây đàn hương thế giới quý mục nhất định phải lưu lại đường thánh tông cũng không có gì ngoài ý muốn thần sắc chỉ là nhẹ gật đầu cờ tướng bình sau khi để xuống quý mục hướng thánh tông chắp tay thi lễ tạ bệ hạ hậu ái như vậy tại hạ liền cáo tử đường thánh tông gật đầu quý mục quay người hướng cửa điện đi ra ngoài nhưng ngay lúc hắn sắp bước ra một khắc này đường thánh tông đột nhiên gọi hắn lại chờ chút Quý mục quay đầu đem bánh ngọt này cũng cầm đi. Đường Thánh Tông đẩy trước mặt đĩa. Tính Mịch chỉ chốc lát sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sắp xếp gọn bánh ngọt sau, Quý mục tại trước khi đi hỏi bệ hạ có cái gì muốn cho ta mang xuống tới a. Đường Thánh Tông chăm chú suy tư một chút, cuối cùng lắc đầu không cần. Nếu chúng ta thắng, sau đó không lâu thượng giới chính là nhân gian. Nếu chúng ta thua, lại nhiều đồ vật cầm về cũng là vô dụng. Bất quá nếu là tình huống cho phép, có thể trang chút linh dịch mang về, thứ này che ít. Chương 1067. Trong vạc cá chép vàng. Chương 1067 trong vạc cá chép vàng. Quý mục Hơn phân nửa trong vạc nước đều là tích chứa phong phú linh khí xương mai đối với bọn hắn những người này tới nói, căn bản không tồn tại phe nào vậy nhỉ Thuyết Pháp, bởi vì vô luận là phương nào tồn tại lịch sử, cơ hội đều không kịp bọn hắn trải qua tuế nguyệt dài dằng dặc. Cái này vôi cá chép vàng cực kỳ bất phàm, từng mảnh từng mảnh vảy cá càng giống như vảy rồng, khép mở ở giữa có thể trông thấy rõ ràng kim quang tràn đầy tiêu diêu tử tiền bối. Chúng ta đích thật là đến hỏi ý lão ông sự tình. Cái này vạc bày ra vị trí rất là kỳ lạ, chính vị tại Trung Nam Sơn một tòa trong mắt trận Thừa Vân tiết lộ. Tiêu Diêu Tử nghe vậy cười một tiếng, dù sao có thể nói thẳng ra lão ông danh tự. Tiêu Diêu Tử coi như không phải cựu thế di khách, cũng tất nhiên cổ lao dọa người. Nhưng giờ phút này, tôn này yêu thánh lại tại Tiêu Diêu Tử quăng vào một cây rơm dạ lúc điên cuồng cắn xé tây lúa, không có chút nào thân là yêu thánh tôn nghiêm, tựa như thật đem mình làm cá chép một dạng. Nghĩa Linh, bình thường để mà chứa nước đối với Tiêu Diêu Tử khuyên bảo, mấy người đều là nghiêm túc gật đầu. Hắn một bên vừa lấy, một bên hướng quý mục mấy người hỏi đó căn bản không phải một đôi phổ thông cá chép vàng, mà là một tôn tu di trong biển yêu thánh, cho nên cùng hỏi bọn hắn đứng ở đâu một bên, không bằng hỏi phương nào tại trong dòng sông lịch sử, phù hợp mục tiêu của bọn hắn, mà bị bọn hắn cho chúng. Tiêu Diêu Tử cười ha ha, Chu Cẩn. Bất quá năm người trong lòng đều rõ ràng, Lý hàn Y Diệt, Đệ Mắt, Sư Tôn cái này câu thuật thiên hạ vô song. Đối với Lão Ông sự Tỉnh, trong năm người chỉ có Quý Mục tiếp xúc nhiều nhất, cho nên lần này nói chuyện cũng chủ yếu lấy hắn làm chủ. Trung Nam Sơn, vô vi xem chỉ bất quá mỗi một vị cựu thế di khách đều đem chính mình cuối cùng tầm nhìn dấu rất tốt, có khi thậm chí sẽ phát sinh sửa đổi. Cụ thể đến bây giờ, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi muốn mượn Nguyên Xanh Chi thủ thừa giới, sau đó lại không yên lòng mới đến ta cái này, đúng không? Tiêu Diêu Tử nhẹ gật đầu, chợt lại nhắc nhở. Nhưng vật này đặt ở vô vi xem, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Trên thực tế là một tôn đủ để dung nạp 5 6 người đồng thời ở trong đó đứng yên vạc lớn ngại biết hắn đứng ở đâu một bên sao. Ta chỗ này không sao, nhưng ở bên ngoài tốt nhất đừng trực tiếp nâng lên tên của hắn. Dường như chơi chán, hắn dứt khoát đem cái tiêu cây lúa toàn bộ ném vào trong vạn, cung kim lý dung ngoạn, chợt quay người mặt hướng đám người. Nó kéo đuôi thật dài, lưu động lúc như kim hà màn vũ, lượn quanh chợt trởn, nhìn rất đẹp ứng liên thương. Dừng một chút, Quý Mục quyết định thẳng vào chủ đề. Quý Mục nghe vậy khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Giờ phút này Quý mục năm người vây quanh môn hải đứng thành một vòng, yên lặng túi đầu nhìn xem một bên Tiêu Diêu tử cầm một cây dâng rạ, đùa lấy trong vạc lớn một đôi cá chép vàng. Trong viện quanh năm để đó một tôn môn hải. Tiêu Diêu tử một bên cầm dâng dạ một chỗ khác, thỉnh thoảng nâng lên lại buông xuống, cái kia cá chép vàng liền theo động tác của hắn nhảy lên một chút, vậy cá dưới ánh mặt trời phản chiếu lấy sáng chói kỳ quang, thật giai duyệt vị ở trên mặt nước đập ra một mảnh bọt nước nguyên xanh là vị tiền bối kia danh tự a. Ta cái này mới câu cá, có đẹp hay không? Chuyến này dù sao chỉ là đến tìm hiểu lao ông sự tình, vì đó sau nhập giới làm chuẩn bị. Cho nên tại Tiêu Diêu Tử đối với mình Lai Lịch chưa từng mở miệng trước đó, bọn hắn sẽ không đi hỏi có quan hệ hắn Lai Lịch đường đường thánh giai sinh linh, một vực vi tôn, cỡ nào kiêu ngạo. Mà đối với Tiêu Diêu Tử thân phận cùng Lai Lịch, năm người ngầm hiểu lẫn nhau, đều là không nói tới một chữ. Chương 1068, Ngọc Hoàng chi sư. Chương 1068 Ngọc Hoàng chi sư. Lấy lao ông cái kia thông thiên thủ đoạn, có thể gặp phải, đuổi giết hắn người phạm là thấp hơn tiên tôn cảnh căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, cho nên trong mắt bọn hắn, vực này quan hệ căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Về phần truy sát một chuyện ha ha, ngươi cảm thấy lấy nguyên xanh cảnh giới thực lực, không phải ngọc hoàng tự mình xuất thủ truy sát, thật được cho truy sát ta. Lời vừa nói ra, năm người con ngươi đều là co rúm lại. Nghĩa Linh nhẹ gật đầu nếu như chỉ là thượng giới, phong hiểm cũng không lớn. Đặt ở một cái trải qua Sơn Hải mấy lần luân hồi cựu thế di khách trên thân, lại có chút quá mức hiếm thấy ứng liên thương hướng tiêu diêu tử hỏi tất cả ta biết được cựu thế di khách bên trong, ta chỉ có thể xác nhận một người, nhưng cái này cũng không hề bao quát nguyên xanh Người này đã là ngọc hoàng chi sư, như thế nào lại bị ngọc hoàng phái người truy sát? Trước ngươi nói lao ông một mực tại bị ngọc hoàng phái người truy sát đặt ở chất phác bách tính trên thân có lẽ khả năng vạn năm trước hắn từng vì ngọc hoàng chi sư tiêu diêu tử lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trưởng vô luận hắn tuôn mục cái gì chí ít tại nhân tộc bước vào thiên môn trước đó hết thể cũng sẽ không hiển lộ quý mục suy tư một cái trước mắt ánh mắt nhìn về phía nghĩa linh tiêu diêu tử lời nói một trận như đang ngẫm nghĩ một lát sau nói ra đặt ở trước kia quý mục khả năng còn sẽ có dạng này ý tưởng ngây thơ nhưng ở hiện tại hắn biết tự dương thiện ý đến cỡ nào khó gặp huống chi lão ông căn bản liền không ở thiên giới. Hắn đối với mình như vậy tốt, mấy lần xuất thủ tương trợ, thậm chí chủ động giúp mình rèn luyện nội thân, truyền thừa công pháp cuối cùng thật chỉ là muốn chính mình từ trên trời giới giúp hắn cầm một kiện đồ vật ta. Mấy vị đế tinh liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình nội tâm run lên bất quá các người nếu là muốn biết có quan hệ nguyên xanh tin tức, ta ngược lại thật ra biết được một chút. Ngọc Hoàng Chi Sư. Nếu ta ký ức chưa từng phạm sai lầm lời nói, đúng là như thế. Thậm chí chính là người này, ta đều không xác định ý chí của hắn phải trang sửa đổi. Đương nhiên cũng không thiếu thật sự có khả năng đối phương là thật đối với mình tốt, không cầu gì khác, chỉ là khả năng này thật sự là cực kỳ bé nhỏ, đây là một loại so chân chính tiên tộc càng làm gốc hơn bản ma diện, thông hiểu hết thảy mà không để ý. Ngọc Hoàng chi sư thân phận, mặc dù không có khả năng trực tiếp đem Lao ông gom vào Ngọc Hoàng nhất mạch, nhưng trong đó liên hệ có lẽ cũng không thể có chút ít xem, nếu không ngày sau chết như thế nào khả năng cũng không biết. Thật là như vậy. Vương nghĩ như thế, Lao ông cùng Ngọc Hoàng liên hệ, tựa hồ so trong tưởng tượng sâu hơn. Chỉ là nghe được trong mấy mắt, Quý Mục liền đem qua lại tất cả Lao ông cùng mình tiếp xúc nguyên nhân đều một lần nữa là đổ xét lại một lần đang lúc quý mục dự định một lần nữa cân nhắc phải trăng mượn nhờ lao ông chi lực tưởng dưới một chuyện lúc tiêu diêu tử lên tiếng lần nữa dưới tình huống như vậy trừ phi là thân là 33 ngày thiên vực cộng chủ ngạo hoàng tự mình xuất thủ truy sát nếu không căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì hết thảy bất quá đều là cho ngoại nhân nhìn mỗi một vị cựu thế di khách đều đã trải qua cực kỳ dài lâu tuyết nguyệt mà tuyết nguyệt có thể thay đổi quá nhiều che giấu quá nhiều trong đó đối với các ngươi mà nói trọng yếu nhất một cái mà thiên tôn một khi rời chính mình thiên vực chiến lược bình thường đều sẽ giảm bất đi nhiều cách càng xa ra chỉ càng yếu ớt chỉnh thể bất quá so đỉnh phong đại la kim tiên cường bên trên một đường sư đồ Vô tận năm tuyết nguyệt, có thể tùy tiện đem người tình cảm cùng liên hệ đều mà hết, vô luận bọn hắn là sư đồ hay là phụ tử. Thực không trách bọn hắn phản ứng như thế, mà là tên tuổi này đại biểu phân lượng quá mức nặng nề khủng bố. Chương 1069: Nhà có mùi đồ ăn. Chương 1069: Nhà có mùi đồ ăn. Hắn làm cái thủy pháp đem giỏ thức ăn bên trong rau quả đều rửa sạch, chợt hướng về trong tiểu viện nhà bếp chạy tới, cuối cùng đem giỏ rau đưa cho đồng dạng ở bên trong bận rộn một bóng người. Giờ phút này đưa nó bóp ở lòng bàn tay chính là quý mục, nó liền ngăn chặn hết thể tâm tư. Vừa hái xong nửa cái giỏ quý mục lập tức túi người, Trong đất đào ra một cái lớn mà sung mãn khoai tây, vù vù đất, liền để vào giỏ thức ăn bên trong. Ngọc Yy Hương ngay tại nhà bếp bên trong cắt một khối thượng đẳng thịt ba chỉ, béo gầy giao nhau, tầng tầng lớp lớp, giờ phút này đưa tay tiếp nhận Quý Mục đưa tới giỏ thức ăn, quay đầu nhìn phán qua, bất đắc dĩ cười một tiếng ta nhất định trở về. Ngọc Yy Hương bất đắc dĩ thở dài tính toán, hay là năm cái đi, ngươi gần nhất lượng cơm ăn có thể thấy được chướng. Sao có thể a? Quý Mục gọt ra động tác dừng lại đến lúc đó, trong viện nguyệt quý hẳn là sắp chạy, mà lại đều muốn trở giới, khẳng định được đến một trận phu nhân làm cơm, đi lên liền ăn không được ân vậy liền đến tường đông dưới chuồng gà bên trong giúp ta cầm ba cái trứng gà đi. Đàm luận đến chuyện này, Ngọc Y hương đuôi lông mày không tự kìm hãm được liền triển lộ ra một vòng sầu lo cựu thế di khách mặc dù cổ xương mà cường đại, nhưng cũng thừa nhận rất nhiều hạn chế. bọn hắn tựa như các ngươi đế tinh thân phận một dạng, tùy tiện không có khả năng bị thiên đạo tìm tới khóa chặt, nếu không cũng là khó có thể chịu đựng tổn thương. Lợi khí giết người vẫn thần nhỏ giờ phút này bị dùng để gọi ra, tự nhiên là đủ kiêu không muốn, nhưng nó cuối cùng lại tại quý mục trong tay vô cùng an tĩnh, hoàn toàn thích chính mình giao lộn vỏ thân phận. Ngọc Y Hương bình tĩnh nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Tại sao là nhân tộc nhập thiên môn đoạn thời gian này? Chu còn có chút nghi ngờ hỏi. Toàn thân áo trắng quý mục lỗ lên tay háo xuống đến trong vườn rau, trong tay còn để cái giỏ thức ăn, chuyên chọn những cái kia dáng dấp vừa lớn vừa sáng rau quả ra tay. Quý Mục cười hắc hắc, cầm lấy khoai tây liền bắt đầu gọt ra. Một bên gọt vừa nói phu quân, đều nhanh muốn lên dưới, còn không nhanh tu luyện, những chuyện này rõ ràng giao cho ta đến liền tốt. Nghe được Quý Mục lời nói, Ngọc Y Hương oán trách lườm hắn một cái không kém một hồi này. Trước đó, các ngươi đều có thể thỏa thích giày vò. Nghỉ một lát đi, chờ chút đồ ăn liền nên tốt đến lúc đó sơn hải lay động phong vân khuấy động vẫn thần nhỏ mặc dù yêu thích phệ chủ nhưng cũng phải nhìn chủ tử là ai quý mục trầm mặc một cái trước mắt nhẹ nhàng lắc đầu có cần ta giúp làm sự tình sao quý mục tự hồ hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý nghĩ ngọc y hương nghĩ nghĩ ta, vậy ta tại bực này người trở về tiêu giao tử chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt sâu xa về phần có nguyện ý hay không tin tưởng ta toàn bằng chính các ngươi cho nên sơn hải thế giới càng loạn đối bọn hắn liền càng là có lợi bởi vì vào thời khắc ấy là toàn bộ sơn hải thế giới tình thế hỗn loạn chi bắt đầu nếu có cái gì ý nghĩ cùng động tác đặt ở lúc kia không thể nghi ngờ thích hợp nhất thật không có cái khác biện pháp a khoe khoai tây đây là không có ý định trở về dường như nghĩ tới điều gì khoe miệng của nàng đột nhiên phủ lên một vòng dáng tươi cười giới vực bức tường ngăn cản sẽ tại một khắc này bị triệt để quan thông tu di sơn cũng đem hiển hóa ra toàn cảnh của nó thượng giới có cái gì tốt cái gì linh sơn bảo trì cũng không bằng ta cùng phu nhân tư thủ căn này tiểu viện chuyến này nếu không phải vì nghĩa linh cùng mở thiên môn chìa khóa ta đúng vậy đi lên thánh nhân học cung biệt viện xong việc hắn lại đi một bên hái được chút rau lách thẳng đến không lớn dò rau đều đổ đầy quý mục vừa rồi đứng dậy một cái cà tím Hai cái ớt xanh, ba cái cà chua còn, có cái gì tới? Đó là phu nhân mùi lỗ ăn. Quý mục ha ha cười to mà đi tốt. Quý mục ánh mắt hướng về trong viện nhìn thoáng qua. Bất quá hái chút rau quả, làm sao có thể mệt đến thánh nhân. Chương 1070. Mỹ nhân nhắm rượu. Chương 1070 mỹ nhân nhắm rượu. Bình thường bên cạnh cái bàn đá sẽ còn thêm ra cái ruộng nhỏ trạng cùng tên ngạc, nhưng gần nhất hai người này đều tiến vào trong quân luyện luyện, cũng không tại học cung mẹ ngươi đem cơm đều làm xong, cơm nước xong xuôi chính ngươi trở lại tìm. Nó mặc dù có linh vận, nhưng cũng chạy không ra ngọn núi này, bất quá nếu là năm đó liền cần phải hảo hảo đối đãi. Ba đứa thứ nhắm, bốn luộc rượu. Lần này cũng như thường ngày ta đi phu nhân. Quý Mục cung Ngọc Y Dì hương liên nhau, đều là bất đắc dĩ lúc đầu. Khuê nữ cùng hai cái thánh linh tiểu gia hỏa thường thường ngăn song an vị không nổi chạy ra ngoài chơi, Quý Mục cung Ngọc Y Dì hương thì bình thường sẽ ngồi lên thật lâu. Hai chân chạm đất sau, nàng một mạch liền nhào tới bên cạnh cái bàn đá. Một gian tiểu viện, hai cặp người. Một lát sau, Quý Mục một nhà ba người, Điệp Nhi, Tiểu Vô Lượng, vây quanh bàn đá ngồi thành một vòng, riêng phần mình dựng tràn đầy một chén lớn gạo cơm. Ngọc Y Dì hương cầm bát đũa từ nhà bếp bên trong đi ra, cười khanh khách nói: Hai chân cách mặt đất khoảng cách, Quý Vân Y tứ chi còn tại bay này, ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chằm một cái nằm nhoài trên đầu cảnh độc giác màu vàng tiên ầm một tiếng văng nhỏ, ăn uống linh đỉnh, bình rượu bên trong nổi lên một vòng sóng bạc. Quý Mục, phu nhân vất vả. Gần hai năm qua, dù là Quý Mục cũng không khỏi cảm thán, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thời gian? Quý Mục một tay nhấc lấy Quý Vân Y liề gãy cổ áo, một tay nhấc lấy địch nhị, một bước liền vượt qua trở về trong viện. Tuy nói đến bọn hắn cảnh giới này không cần bữa bữa ăn, nhưng không chịu nổi vui vẻ khoái hoạt. Trong viện hồng tụ áo trang thanh thản mà ngồi, dưới ánh trăng riêng phần mình nâng chén. Tiểu viện bàn đá dọn lên bốn bàn lưu hương bốn phía việc nhà thức ăn ngon, địa tam tiên, thịt kho tàu, cà chua trứng gà, rau trộn dưa chuột, còn có một chung canh sương sườn. Lời vừa nói ra, Quý Vân Y liền lập tức tại trên ghế ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là trong mắt như cũ không bị khống chế liếc về phía đồ ăn, tràn đầy chờ mong. Ngọc Y Kì Hương, ngươi cũng là. Có khi không có gì giấu nhau, có khi không nói lời nào, chỉ là lặng lặng dựa vào, nhìn đầy trời trăng sao hoa. An giật đều để hắn có chút khó có thể bình an. Năm năm này thời gian bên trong, cảnh tượng tương tự tại khu nhà nhỏ này lúc đó có phát sinh vạn sự coi chừng. Tước chừng sau nửa canh giờ. Thường thường một làm xong tông môn sự vụ, trên cơ bản liền sẽ về tới đây, cùng quý mục cùng một chỗ trồng chút rau, trồng chút hoa, treo chọc linh sủng. Sau khi trở về, trên bàn đã đã bày đầy đồ ăn. Quý Vân Y Nhi vừa thấy được thức ăn trên bàn, lập tức liền đem trên núi bỏ hung sừng chưa ý cấp quên không còn một mảnh. Bây giờ hắn Trần Quang đã đạt đến hóa cảnh, đừng nói là một ngọn núi, trong chớp mắt chỉ xích thiên nhai cũng không đủ ta kém một chút liền bắt được nó. Hoa, thơm quá nha. Vạn nhất đem cái bàn bổ nhào, nhưng liền không có người ăn. Dừng một chút, Ngọc Y Hương lại tăng thêm một câu. Nhìn thấy bàn thứ nhất đồ ăn mang sang trong ngáy mắt, Quý Mục liền lách mình ra cửa, một lần thủ liền xuất hiện ở trong núi một chỗ ngóc ngách, đem một khối chơi đồ quý vân y cùng Điệp Nhi sách trở về. Lũ tiểu gia hỏa mặc dù thèm ăn, nhưng lại đều ăn rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền xuống bàn ra cửa chờ người trở về. Cẩn thận chút. ngẫu nhiên sẽ còn giống như bây giờ, tự mình hạ chủ làm đến một bàn thức ăn ngon, cùng phu quân lẫn nhau uống rượu mấy chén. Liên Nguyệt Quang này tốt đẹp vợ, Quý Mục đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chợt đứng dậy. Nhàn dỗi tu luyện, vui lúc ăn ra. Bốn chỗ buôn ba thời gian khổ cực qua đã quen, khó được hưởng thụ lấy một đoạn an giật thời gian. Y dị Hương mặc dù thân là thất âm tông tông chủ, nhưng tâm lại đại đa số đều ở chỗ này. Sinh con dưỡng cái, trồng rau làm vườn. Chương 1071, đổi thành Càn Khôn. Chương 1071 đổi thành Càn Khôn thực không rối gạt tiền bối. Vô sự không lên tam bảo điện. Bao quát quý mục ở bên trong, tất cả mọi người không biết mình là làm sao tới nơi này, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã nhìn không thấy Thái Sơn Sơn môn bởi vì một chút duyên cớ, chúng ta mấy người cần nhập thượng giới một đoạn thời gian, không tiện đi thiên môn, liền nghĩ đến tiền muối ngải. Trên mặt sông bị ánh trăng dắt lên một tầng thật mỏng ngân huy, lúc đó có gió nổi lên, Ngân thủy hiện sóng, chiếu rọi đầy trời tinh hà. Lúc này bơm bướm cùng tiểu vô lượng đã hết đều là thành thánh, thu được rất nhiều cường đại mà huyền diệu năng lực làm phiền tiền bối. Bất quá cũng chỉ là một chút, lão ông liền thu liệm ánh mắt, cuối cùng như ngừng lại quý mục trên thân có thể. Khiến người kinh dị chính là bên hông hắn phụ song kiếm, hai đại tiên thiên thánh linh riêng phần mình chiếm cứ tại hắn đầu vai huyến cảnh. Lý Hàn Y liền đưa tay, đầu ngón tay dính lấy một vòng mạch khí, điểm hướng nơi đây hư không. Nhưng một chỉ đằng sau, lại là không có cái gì phát sinh. Trừ quý mục cùng nghĩa linh, còn lại ba người đều là nội tâm chấn động. Hạ sơn cửa vực này nghĩ lại ở giữa đổi thành càn khôn thủ đoạn làm cho mấy người đều là rất là thán phục căn bản không có đủ bất luận cái gì thực thể vẹn vẹn lấy quan sát phương thức cụ hiện mà ra lao ông giờ phút này đúng là trầm rãi mở mắt tựa như sống lại một dạng đáp lại quý mục nếu là nguyện ý thì tùy thời tùy chỗ đều có thể quý mục cười ôm quyền nói ra mà ở đây âm thanh rơi xuống sau đồng thời ở đây âm thanh xuất hiện trong nấy mắt mấy người trong đầu cũng là đồng bộ xuất hiện lao ông thân ảnh đối với cựu thế di khách cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường mấy người lần đầu có trực quan nhận biết cùng ngọc y dì hương cáo biết sau. Quý mục đi xuống núi cửa thời tiết này tới tìm ta, là dự định lên bên trên hay là dưới đây a? Liên hệ Lao ông phương thức cũng rất là đơn giản, chỉ bất quá muốn nhìn người ta có nguyện ý hay không mở cửa lần trước tại Ly Long Hà Cam kết ước định, cũng đến nên thực hiện thời điểm, đến lúc đó tiền bối muốn tìm đồ vật, chúng ta cũng sẽ ở lần này cùng nhau mang về. Quý mục chỉ ở trong đầu quan tưởng ra một bộ trong trí nhớ Lao ông, trở đối với cố kia quan sát bên trong thân ảnh nói ra. Trải qua ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, mấy người đều là cảm nhận được một cố tự thân bí mật đều không giấu được, hoàn toàn bị đối phương nhìn hết cảm Thanh âm này không chỉ là quý mục nghe được, tính cả còn lại bốn người cũng là nghe thấy nếu là đối phương không muốn gặp, quý mục lật khắp toàn bộ nhân dân cũng là vô dụng. ngoài cửa sớm đã không thấy đại địa, thay vào đó là một mảnh thanh tịnh trường hà đây cũng không phải tiêu diêu chân khí mất linh, mà là đã chứng minh mấy người cũng không thân hãm huyết cảnh tiểu tử quý mục cầu kiến tiền bối. tại tinh hà này cùng trường hà ở giữa, một chiếc thuyền con chậm rãi đến, trên thuyền lập một lão ông, chính cầm mái trèo trèo thuyền, thản nhiên cập bờ. Liên tại lúc này, quý mục dẫn đầu hướng lao ông chắp tay thi lễ. lý hàn hề, nghĩa linh, ứng liên hương, tứ đại đế tinh đã liên tiếp đến nơi đây chờ đợi. sơn môn cột cửa biến thành một gốc cây liễu. Ly Long Hà không cần cố ý đi tìm Tiên Thiên Thánh Linh chân chính chỗ kinh khủng, dần dần tại trên người của bọn nó triển lộ hy vọng ngài có thể chở chúng ta bí mật thượng giới. Nếu có phân phó, tiểu tử cũng định sẽ không chối từ. Lão ông khỏe môi nết lên nụ cười nhạt nhạt, ánh mắt thấy rõ, tại mấy người trên thân từng cái đảo qua chúng ta đi thôi. Quý mục nói ra, làm tu tiêu diêu đạo sĩ, chân khí của hắn tự nhiên có phá huyễn mặc trận hiệu dụng. Ngay tại năm người trước mắt, chân núi phong cảnh đột nhiên biến hóa, bọn hắn là thực sự đến nơi này. Chương 1072 Ly Long bay vọt Chương 1072 Ly Long bay vọt làm sao? Lão già ta dám trở, các ngươi cũng không dám ngồi." Hai người ánh mắt lẫn nhau đối mặt hồi lâu, cuối cùng riêng phần mình cười một tiếng, hiện tại còn lại mấy cái, hoặc là mong mà không được, hoặc là quên hết thảy, hoặc là quá mức khổ cực. Vừa dứt lời, hắn một mái chèo liền quật tiến vào trong nước. Lão ông thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái. Lão ông dường như đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là tại nâng lên tiêu diêu cái tên này lúc, hắn thần sắc vừa rồi triển lộ ra một vòng hâm mộ. Dù là mấy năm gần đây mấy vị chủ lực tu vi chiến lược đều là phong đại, có thể đối đầu chân tiên, cũng không dám chút nào tại lão giả này trước mặt lỗ mãng. Lão ông một bàn tay chống đỡ mái chèo gỗ, một bàn tay hướng về đám người vây vây tay lúc này truyền nhỏ đã tới phụ cận rừng sát ở bên cây liễu bờ trên lục địa ngươi ở thời điểm này đưa ra muốn giúp ta tìm đồ không phải liền là muốn hai lần làm một lần tình a nghĩ như thế lão giả ta ngược lại là bị thua thiệt hướng tiêu diêu tử tiền bối hỏi thăm một chút liên quan tới của ngài sự tình sao có thể chứ tiền bối ý chí giả đi muốn xa so với nhục thân giả yếu đáng sợ nhiều trong năm người quý mục nhân sớm đã được chứng kiến tràng diện như vậy nghĩa linh thì là qua lại ký ức không mất cho nên cũng còn tốt còn lại ba cái thì đều là đã lên tiếng kinh hô năm người riêng phần mình lẫn nhau Cuối cùng ánh mắt đều rơi vào quý mục trên thân đám người trèo lên thuyền sau. Lão ông thân mật nhắc nhở một câu tới tìm ta trước đó, các ngươi đi gặp Tiêu Giao. Tiểu tử ngươi nhập hồng Trấn bất quá mười mấy trở, người này lại không biết tinh gấp bao nhiêu lần. Cựu thế di khách cũng không phải là một cái tốt nghề, rất nhiều người đều bị Tuyết Nguyệt Tiêu mà không còn hình dáng. Bây giờ suy nghĩ một chút, lão đầu tử nếu là lại tìm ngươi muốn cạo tóc, ngươi hẳn là sẽ không cho đi. Nương theo lấy lần này, nguyên bản bình tĩnh ly Long Sông lập tức kịch liệt phiền đứng lên, như là bị đun sôi nước sôi. Lão giả ta trong những người quen biết, ta hâm mộ nhất chính là hắn. Không phải phát, không phải vẽ, mà là rút sau một khắc, toàn bộ ly long nước sông hóa thành một tôn màu bạc cự long, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên như diều gặp gió đỉnh mây. ngươi muốn ta cọng tóc đó là vì cứu ta mệnh, cũng không phải cầm lấy đi làm chút chuyện không tốt, đúng không? duy nhất có thể một mực khoái hoạt đến bây giờ, cũng chỉ có hắn một cái. phóng tầm mắt nhìn tới, duy gặp một tòa chiếm cứ tất cả tầm mắt ngọn núi khổng lồ, tu di sơn. ngài không thèm để ý chúng ta tìm kiếm ngài lai like lịch sự tình a. tới đi. không có cách nào, cái này đưa đỏ lao đầu từ mặc dù từ đầu tới đuôi đều không cảm giác được cái gì uy áp, khuôn mặt cũng là hiền lành, như nhà bên lão nhân. Nhưng hắn cho mấy vị đế tinh mang tới cảm giác gáp bách lại là không gì sánh kịp. Quý Mục lập đầu, một bước liền đạp lên thân thuyền. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, lao ông khẽ cười một tiếng mặc dù vẫn không đến chỗ tốt gì, nhưng có thể cho thượng giới thêm chút loạn, cũng coi như là hồi báo. Có thể sẽ có chút sau này chính mình đỡ tốt. Mặc dù là câu hỏi, nhưng Quý Mục biết đây không phải hỏi, cho nên hắn dứt khoát lớn mật thừa nhận, dù sao tại bực này tồn tại trước mặt chơi tâm nhãn con, quá mức mua dịu trước cửa lỗ ban tiêu diêu a tiêu diêu. Sơn Hà đại địa, vạn vật sinh linh, một cái trước mắt đều là nhỏ bé khó tìm. Quý Mục an tính nghe xong, trầm mặc một lát sau, Hắn hỏi dò, Còn lại bốn người gặp hắn có hành động, cũng là theo sát phía sau. Quý mục ha ha cười một tiếng đúng vào lúc này, lão ông đặt chân đầu rồng, nhìn lại 5 người, ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng lại tại quý mục trên thân, giống như cười mà không phải cười mà hỏi.